Này sợ không phải hát hùng tinh. Biệt huyền ở ngoài không trung trong hư không, ba bóng người lặng lặng mà đứng. Như vậy có không thành vấn đề. Này gấu ngựa xương tên mãng, chuyện gì đều có khả năng phát sinh ở ở trên người hắn. Không có chuyện gì, vừa vận thăm dò sâu cạn. Hừng, đừng chết rồi là được, thực sự không được liền ra tay. Như nhi, ta tới rồi. Hùng kính vừa bước vào biệt huyền, đầy mặt vui mừng, sau đó nhìn thấy quỷ trên mặt đất trông như, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Như nhi, Ngươi làm sao quỳ trên mặt đất? Trương cha vợ, ngươi cũng đừng trách cứ Như Nhi, muốn trách thì trách ta đi. Chủ yếu là ta mị lực quá cao, lúc này mới để Như Nhi đối với ta ý loạn thần mê, hết hy vọng đặc biệt. Ta không có. Trương Vạn Thanh hơi thay đổi sắc mặt, thật giống ăn khẩu thị, thế nhưng vẫn là cường để khuôn mặt tươi cười. Cái tiếc Như Nhi làm sao trên đất quỳ? Là ai? Nha. Phương Tử Xuân. Là ngươi. Ngươi không biết Như Nhi là ta nữ nhân. Ừm. Hùng kính nghe được trương vạn thanh từng nói, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ánh mắt ở trên người mọi người nhìn quét lên. Khi thấy phương tử xuân lúc này mới đột nhiên rực rỡ hiểu ra. Hừ, hùng kính, coi như là ta, ngươi lại. Phương tử xuân tự nhiên không thể nói là lý đạo thiên gây nên, nhìn hùng kính hiếp hiếp mắt, thản nhiên nói, chỉ là lời còn chưa nói hết, một tiếng bạo hống đã đem lời nói của hắn đánh gãy. Hống, lại mẹ ngươi, ta hùng kính nữ nhân ngươi cũng dám động, hùng nào? chỉ thấy hùng kính trên người trong nháy mắt bành trướng, càng thêm dày đặc lông đen trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, hai bàn tay lông đen lại đùng lại mật, hướng về phương tử xuân liền đánh tới, cả người yêu khí bạo động. hùng kính, nơi này là biệt viện, ngươi cũng dám động thủ? phương tử xuân sắc mặt thay đổi, nhìn hùng kính bay nào, cảm thụ bên cạnh lý đạo thiên, chỉ có thể nhắm mắt, thôi thúc chân nguyên. trên người áo bảo con đường trận văn sáng lên, trong tay đạo pháp lấy ra, đang long chói buộc, vô số dây leo nhất thời từ lòng đất chui ra. Hướng về Hùng Kính đối phó đi vòng qua. Ha ha, Phương Tử Xuân. Những cỏ dại này cũng không cảm thấy ngại triển khai ra. Lao thiết. Hùng Kính cười ha ha, trước người một đạo trăng lưới liềm ánh bạc xẹt qua, nhất thời những người dây leo bị cắt ra, thân hình cao lớn nhất thời theo mở miệng hướng về Phương Tử Xuân nhanh đến. Phương Tử Xuân hoàn toàn biến sắc, trong tay chân nguyên lần thứ hai thôi thúc, một cái tấm chắn nhỏ trong nháy mắt ở trước người hiện lên, thấy phong liền trướng. Ẩm. Hùng kính cái kia vừa đen lại nhiều mau bàn tay, nhất thời vỗ vào tấm khiên trên người, chấn động lên một tiếng nổ vang. Một luồng sóng chấn động trong nháy mắt đẩy ra. Trong biệt viện mọi người chỉ cảm thấy trong thai một mảnh chấn động, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, hướng về một bên cấp tốc tránh đi. Cái kia nguyên bản quỷ trên mặt đất trông như, lúc này cũng là vội vã theo phụ thân Trương Vạn Thanh lùi tới xa xa, trên người con đường lưu quang phân tán. "Đạo Thiên, lùi." Lý Bách Sinh nhưng là trước tiên vọt đến Lý Đạo Thiên bên người, lôi kéo Lý Đạo Thiên Có chút nghiêm túc nói, hợp thể kỳ giao chiến căn bản không phải hắn hóa thần kỳ tầng thứ 9 có thể tham dự. Tuy rằng không nghĩ tới cháu ngoại của chính mình, mấy năm không gặp không chỉ dừng trở thành tàng kiếm phái trưởng lão, tu vi cảnh giới càng là bước vào hóa thần kỳ tầng thứ 2, thế nhưng hiện tại rõ ràng còn chưa là hùng kính đối thủ. Cũng còn tốt có phương chấp sự đứng vững, nếu không lần này, này hùng kính vạn nhất nếu như phát điên lên cái gì đều liều mạng, trực tiếp mặc kệ lý đạo thiên thân phận, chính là muốn động thủ, sợ là lý đạo thiên phải bị thiệt rồi. Đấy lòng tâm tư và ngàn, Lý Bách Sinh nhưng là lôi mấy lần đều kéo không nhúc nhích Lý Đạo Thiên, cảm giác thật giống ở kéo một cái sơn mạch tự. Đây là hóa thần kỳ tầng thứ hai. Lý Bách Sinh dừng lại tâm tư, nhìn Lý Đạo Thiên có chút nghi ngờ không thôi. Ông ngoại, người trước tiên lui ra đi, chính mình cẩn trọng một chút là tốt rồi, ta không có chuyện gì. Lý Đạo Thiên khẽ mỉm cười, nhìn ở đây một vị duy nhất ngay lập tức tới kéo người của mình, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Đạo Thiên ngươi, yên tâm đi. Vậy ngươi cẩn trọng một chút. Lý Bách Sinh trên mặt có chút phức tạp, nhìn một chút Lý Đạo Thiên, nhanh chóng lui về phía sau, cho Vương Tử Xuân cùng Hùng Kính tránh ra sân bài đến, chỉ là Lý Bách Sinh nhưng là đột nhiên trong lòng có chút cô đơn. Chỉ có điều mấy năm không thấy, không nghĩ tới Lý Đạo Thiên đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Lý Bách Sinh tâm tư, phản phất lại trở về 6 năm trước định Lưu thành. Hai cái hô hấp, biệt huyển trong sân trong nháy mắt chỉ còn dư lại Phương Tử Xuân, Hùng Kính cùng Lý Đạo Thiên, Nam. 600 bình sân nhất thời vì là không còn một ngống. hung kính ngươi đến thật sự phương tử xuân sắc mặt khó coi cảm thụ linh mục thuẫn tải lên đến sức mạnh kinh khủng trong lòng cũng là vô danh hòa lên chẳng lẽ còn cùng ngươi đến giả vỡ núi trùng hung kính hừ lạnh một tiếng trên người yêu khí phun trào hình thể tăng vọt mặt hình thân hình đều thay đổi cái kia cửu giai pháp khí cấp bậc chấp sự bảo cũng không còn chống đỡ đùng đùng vang vọng chấp sự bảo trên trận văn trong nháy mắt bị nổ tung hai cái hô hấp một con thân cao bốn 5 mét, thân dài chừng 10 thức gấu đen nhất thời xuất hiện ở biệt huyện trong sân, hướng về phương tử Xuân Điên cuồng đánh tới. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, chấn động trong lòng. Không nhịn được quay đầu nhìn một chút chứng như. Nữ nhân này thật nghiêu. Này còn mang thai. Đến thời điểm sinh ra cái gì đến? Ẩm. Một tiếng nổ vang, chấn động lên kinh phong thổi đến Lý Đạo Thiên ra mặt đau đớn. Ẩm. Phương tử Xuân thân hình trong nháy mắt bị đụng vào biệt huyện trên tường, trên tường vô số trận văn trong nháy mắt hiện lên đem luồng sức mạnh lớn đó trong nháy mắt hướng về trên đất trong trận pháp tan mất, một màn ánh sáng trong nháy mắt ở biệt viện trên tường rào triển khai. Theo biệt viện tự động trận pháp phòng ngự mở ra, toàn bộ biệt viện nhất thời bị lồng ánh sáng che lại. Động tĩnh lớn như vậy nhất thời đưa tới không ít tu sĩ chung quanh chú ý. Chỉ là nơi này là cung phụng ở lại khu, đều là cung phụng thân phận, mặc dù hiếu kỳ thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người thật sự tiến lên kiểm tra, chỉ là rậm chân xa xa quan sát. Hùng kính, ngươi có phải là điên rồi? Ngươi một yêu tu, cùng cô gái này kết hợp, không nói tu vi cảnh giới tranh lệnh, liền nói chủng tộc sai biệt, sao có thể như vậy dễ dàng mang thai? Có phải là ngươi loại ngươi thật dám xác định? Đừng mẹ ngươi đến thời điểm làm mất mặt chính mình. Phương Tử Xuân cảm thụ ngực khó chịu, cũng là nổi giận, nếu không là thanh mộc thuẫn cản chặn, này va chạm chính mình sợ là muốn đoạn tận mấy chiếc xương sườn. Phương chấp sự, ngươi chớ nói lung tung. Ta đối với hùng đại nhân vẫn là toàn tâm toàn ý. Cũng xưa nay không có làm quá xin lỗi hùng chuyện của người lớn Chương như nguyên bản lùi đến rất xa, không nghĩ tới Phương Tử Xuân đột nhiên nói như thế, nhất thời trên mặt quýnh lên. Yên tâm, như nhi ta tin tưởng ngươi, này Phương Tử Xuân như thế đê hèn gây xích mích kế ly gián, lại cũng muốn ở ta hùng kính trên người có hiệu lực. Phương Tử Xuân, ngươi nghĩ ta những năm này thư các bên trong đọc sách đều bạch đọc sao. Lao đâm, hùng kính cái kia dường như núi nhỏ bản thể, miệng máu mở ra, hướng về Phương Tử Xuân điên cuồng hét lên đạo, nước bọt tung tóe. Phương Tử Xuân sắc mặt đều đen. Nhìn hùng kính dáng dấp kia, đáy lòng vừa là cầm tức lại là bất đắc dĩ, này hùng kính nguyên bản tu vi cảnh giới liền cao hơn hắn một cái tiểu giai cấp, hơn nữa hiện tại liền yêu tu bản thể đều triển lộ ra, chính mình vẫn đúng là đánh không lại hắn. Thế nhưng hiện tại để phương tử Xuân đau đầu chính là, khẳng định không thể để lý đạo thiên ở bên cạnh mình bị thương, đây chính là trong phái người thứ 20 trưởng lão. Cán răng, phương tử Xuân đang muốn tế ra bản thân ép đáy hòm phát bảo, đột nhiên trước mắt lóe lên, một bóng người hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt. U Lam Hồn bảo theo gió phiêu lãng. Được rồi, Phương chấp sự, này nguyên vốn là không phải ngươi sai lui xuống trước đi đi. Lý trưởng lão, cẩn thận, tránh ra. Đó là hùng kính tên kia răng nhanh luyện chế bản mệnh pháp bảo, tuy rằng chỉ là tam giai pháp bảo, thế nhưng ở trong tay hắn uy lực nhưng là cực kỳ không tầm thường. Phương Tử Xuân sắc mặt thay đổi, hướng về Lý Đạo Thiên điên cuồng gào thét, thân hình đang muốn về phía trước ngày tới, thế Lý Đạo Thiên đỡ hùng kính công kích, nhưng nhìn thấy Lý Đạo Thiên về phía trước đưa tay ra quay về đâm tới ánh bạc nhẹ nhàng vụ một cái. Sì. Một tiếng gấp hưởng sau, chỉ thấy cái kia ánh bạc ở Lý Đạo Thiên trong tay ngừng lại, bị Lý Đạo Thiên vững vàng nắm ở trong tay. Nhưng là một cái thật dài răng nanh, mặt trên con đường linh văn hiện lên, không ngừng rẫy rủa. Ngươi là ai? Hung kính dừng thế đi, có chút nghi ngờ không thôi nhìn Lý Đạo Thiên, cao giọng hỏi. Hung đại nhân, chính là hắn để ta quỳ xuống. Hắn là người của Lý gia, Lý Bách Sinh ngoại tôn. Trương Như hí híp mắt, trên mặt hiện lên oan ức. Hướng về Hùng Kính cao giọng nói rằng, thế nhưng là là cố ý đổ vào Lý Đạo Thiên quan trọng nhất thân phận tin tức. "Hùng Kính, ta cảnh cáo ngươi đây chính là trong phái thứ 20." Phương Tử Xuân trầm mặt đi đến Lý Đạo Thiên trước người, bảo vệ Lý Đạo Thiên, hướng về Hùng Kính cao giọng nói rằng, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trên bả vai bị một bàn tay đè lại, nhất thời dừng lại vào trong miệng ngôn ngữ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Đạo Thiên. "Phương chấp sự." Lý Đạo Thiên cười nhạt, lướt qua Phương Tử Xuân, hướng về Hùng Kính đi đến nhìn cái kia thân thể cao lớn, Lý Đạo Thiên trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Không nghĩ tới này Tàng Kiếm Phái thậm chí ngay cả yêu tu cũng thu, này Lục Thiên phát triển sách lược đủ dạ a. người là ai? hung kính nhìn Lý Đạo Thiên hỏi lần nữa, trong mắt hung quang càng thêm nồng nặc, cảm thụ cái kia bị trộn vào Lý Đạo Thiên trong tay pháp bảo, trong lòng một trận khó chịu. người đoán? Lý Đạo Thiên miết miệng nở nụ cười, không biết vì sao, hắn cảm thấy này gấu chó còn thật đáng yêu. muốn chết? một cái hóa thần kỳ. Giả vờ giả vịt. Cho ta một bên mát mẹ đi. Đạp Sơn. Hung kính con ngươi trưởng, nhìn Lý Đạo Thiên cũng lại khắc chế không được chính mình lựa giận trong lòng, yêu nguyên điên cuồng hướng về chân trước dốc vào, nồng đậm yêu khí gợn sóng cuốn quanh hướng về Lý Đạo Thiên một trào đập xuống. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia dường như to lớn hát trưởng, nhếch miệng nở nụ cười, tương tự một trưởng vô gia. Bài văn trưởng. Ầm. Ầm. Giao kích tại một thanh vang vọng, Lý Đạo Thiên dưới bản chân trên mặt sân trận pháp phòng ngự. Rốt cục không chịu được nữa đạo vết nước hướng về chung quanh lan tràn. Có điều lý đạo thiên nhưng là chạm đến vững vàng, cảm thụ bàn tay kia nơi quán đến yêu nguyên, trong lòng khẽ nhúc nhích. Này yêu tu yêu nguyên, lại cùng chính mình vũ nguyên có chút tương tự. Tiểu tử. Ngươi không sai. Ngươi là cái gì tộc. Thân thể đúng là rất cứng. Hiện ra bản thể đi, đừng nói ta hùng kính bắt nạt ngươi. Hùng kính cảm thụ lý đạo thiên trong cơ thể sức mạnh kinh khủng kia, trên mặt nhưng là có chút mừng rỡ, nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút của nhiệt Ta. Loài người. Lý Đạo Thiên Nghết miệng nở nụ cười, nhìn hùng kính, lộ ra hàm răng trắng nón. Không thể, loài người làm sao có khả năng có cường tráng như vậy thân thể. Hừ, Ngươi nghĩ ta hùng kính thư những năm này chính là bạch độc. Ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Nếu ngươi không chịu hiện ra nguyên hình, ta liền đánh tới ngươi hiện ra. Có điều ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ha ha ha ha, đã lâu không gặp phải thân thể cường tráng như vậy tộc loại, đến đây đi. Từng cú đấm thấu thịt chiến đấu mới đủ thoải mái. hung kính vừa nói, vừa cười ha ha, hình thể cấp tốc nhỏ đi, thu hồi bị Lý Đạo Thiên thả ra răng nhanh, lần thứ 2 hóa thành cao 2, 3 mét hình người, hướng về Lý Đạo Thiên một quyền đánh tới. Lý Đạo Thiên nhíu mày, nhét miệng nở nụ cười, nhìn nếu không làm mau quá nhiều, cơ bản đã là quả buôn Hùng kính, dơ lên quyền phải cũng là đấm ra một quyền. Buôn lôi quyền. rầm rầm rầm, Nhất thời một lớn một nhỏ hai cái kẻ cơ bắp, đứng tại chỗ điên cuồng đấu lên năm đấm đối với năm đấm liên thiểm trốn đều bất đi một làn sóng lại một làn sóng sóng trùng kích đẩy ra trong biệt tuyển mọi người thấy đến có chút trợn mắt ngoe nguộm hùng kính cũng coi như lý đạo thiên dáng vẻ ấy đúng là tu sĩ nhân tộc. mười mấy hô hấp sau hùng kính rốt cục chịu đựng không được cùng một vị hóa thần kỳ yêu tu lại đánh cái không phân cao thấp gầm lên giận dữ hùng bá thiên hạ cánh tay phải trong nháy mắt bắp thịt bánh trướng, gân xanh nổ lên yêu nguyên hội tụ đầy mặt dữ tợn hướng về lý đạo thiên đấm ra một quyền ầm Nắm đấm còn chưa tới, không khí trước hết bị đánh ra một tiếng không bạo. Lý Đạo Thiên khẽ mỉm cười, đánh tới hiện tại hắn cũng phát hiện, yêu tu yêu nguyên cũng là lấy bản thể sức mạnh làm chủ thôn vệ linh khí tăng trưởng tu vi. Điểm này cùng Vũ Nguyên đúng là cực kỳ tương tự, chỉ là yêu tu bởi vì chúng tộc không giống, sức mạnh cùng năng lực đều là cổ quái kỳ lạ, các có sự khác biệt. Hay là... Lý Đạo Thiên tâm tư trong nháy mắt nẹ qua, nghĩ đến bên trong, đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi, nhìn hùng tính ánh mắt nhất thời sáng ngời. Nhìn cái kia cự quyền, Lý đạo thiên miết miệng nở nụ cười. Cung bộ, túi người chìm xuống. Nghèo đầu, tránh ra hùng kính công kích, hướng về hùng kính bụng chính là một trưởng vô gia. Quyền trưởng linh hồn, đông trưởng. Phúc, hùng kính còn không từ một quyền đánh hụt phản ứng lại, chỉ cảm thấy cái bụng thật giống bị voi lớn tộc một cước đặc trúng. Nhất thời một hơi suýt chút nữa không thở tới, yêu nguyên vận chuyển đều bị đau đến rừng một chút. Sau đó một luồng sức mạnh cuồng bạo, nhất thời từ bụng quần cuộn không ngừng. Một làn sóng lại một làn sóng tràn vào đến, rót vào thân thể mình các nơi, để hùng kính đau đến đều không có chi giác. Nói tốt từng cú đấm thấu thịt. Hùng kính túi đầu, sắc mặt màu đỏ tím nhìn Lý Đạo Thiên, trong tròng mắt tràn đầy nghi vấn, sau đó mắt tối sầm lại. Phúc! Lý Đạo Thiên hướng về một bên tránh ra. Hùng kính cái kia thân thể to lớn, nhất thời ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Hùng đại nhân! trương như không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Đừng nói chưng như, liền ngay cả Phương Tử Xuân cũng là nghi ngờ không thôi nhìn Lý Đạo Thiên, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nay hùng kính thực lực tuyệt đối là áp chế chính mình, đặc biệt yêu tộc cái kia khủng bố sức mạnh thân thể, đừng gần đến một hồi cũng còn tốt, nếu như không có pháp bảo tá lực, chỉ sợ cũng ai một hồi phải thổ huyết. Thế nhưng tại sao đến Lý Đạo Thiên nơi này, thật giống không có gì dùng liền không nói, hóa thần kỳ tầng thứ hai tu sĩ nhân tộc, cùng hợp thể kỳ tầng thứ tám hùng tộc yêu tu, từng cú đấm thấu thịt đấu nói ra ai tin tưởng. Sau đó, nhẹ nhàng một trường, đánh vào bụng. Đánh mất. Bên này Phương Tử Xuân đầy mặt không dám tin tưởng, Lý Đạo Thiên cũng là nhìn hùng kính không nhịn được trong lòng cảm thán, này yêu tu thân thể thực sự là cường hãn a. Chỉ dùng thân thể, an chính mình một đòn dung hợp quyển trưởng linh hồn bông trưởng, lại chỉ là đau đến ngất đi. Chương 119, tàng Kiếm phái phát triển kế hoạch. Mà lúc này, trong hư không, cái kia ba bóng người nhìn chăm chú một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm túc. Tà lực. Không đúng, không chỉ dừng tà lực vấn đề, này hóa thần kỳ khí tức quá quái dị, còn có này sức mạnh thân thể. Xem ra, người này có chút bí mật ta. Xem ra tạm thời nhìn kỹ hắn nói đi, hay là người này bản thân vấn đề, cũng đủ để cho hắn chịu không nổi. Hừng, trước tiên lui đi, điện chủ bên kia hay là đã biết rồi? Đi. Trong hư không, ba bóng người cấp tốc rời xa. Trong biệt viện, lý đạo thiên ngẩng đầu lên, nhìn không có một bóng người không trùng, khỏe miệng hơi vảnh lên. Nếu muốn nhìn, liền cho các ngươi xem ít đồ được. Túi đầu nhìn một chút nằm trên đất, đã hôn mê giữ lại ngụm nước hùng kính, Lý Đạo Thiên trên mặt mang lên nụ cười. Mà lúc này trong biệt viện mọi người, đã sớm bị Lý Đạo Thiên cho dòa sợ, đặc biệt trương như cùng trương Văn Thanh, lúc này đều là sắc mặt trắng bệnh. Không giống với trương gia, Lý Bách Sinh cùng Lý Vân Giật nhưng là nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt có chút phức tạp cùng nóng bỏng. Cho tới Lý Thiên Dụ nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, đã chỉ còn giữ lại sùng kính. Lý Đạo Thiên thu hồi nhìn về phía hùng kính ánh mắt, quay đầu hướng về Trương Vạn Thanh cùng Trương Như, cười nhạt, không nói gì. Thế nhưng Lý Đạo Thiên càng là không nói lời nào, Trương Vạn Thanh cùng Trương Như càng là sợ sệt, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Thu hồi ánh mắt, cười nhạt, hướng về Lý Bách Sinh nói rằng, ông ngoại, này biệt tuyển nhiều người nhiều miệng, chúng ta vẫn là thay cái biệt huyển ở ôn chuyện đi. Này Trương Như mọi người ngược lại cũng tội không đáng chết, lại nói này tàng kiếm phái dù sao không phải là mình địa bàn. Mới đến nhau quá to lớn cũng không phải cái sự. Có điều này hoàng tử số 18 biệt huyện sát thực không thể ở xuống, không nói những thứ khác. Này ba nhà hôn trụ Lý Đạo Thiên liền không chịu nhận, đặc biệt vẫn là trương gia cùng diêu gia. Mấy năm trước ma sát Lý Đạo Thiên còn là nhiều tới, bây giờ nhìn lại cái này hợp trụ sắp xếp cũng rất thú vị a. Đạo Thiên, ngươi sắp xếp đi, Lý gia hiện tại cũng là còn lại ngươi đại cứu cậu trẻ cùng mấy vị biểu huynh muội Lý Bách Sinh nhìn Lý Đạo Thiên, trong lòng cảm thán. Xem ra chính mình là thật sự già rồi. Để hắn không nghĩ tới chính là, này lý ra cuối cùng lại không phải dựa vào chính mình bảo hộ, mà là để cháu ngoại của chính mình thành che chở người. Phương chấp sự, đi thôi sắp xếp một hồi huyền tự biệt huyền, thuận tiện đem này hùng kính mang tới. Lý đạo thiên gật gật đầu, quay đầu hướng về phương tử Xuân phân phó nói. Trong lòng cũng là than nhỏ, đã từng cao cao tại thượng vạn lũ quốc một trong sáu gia tộc lớn nhất, chi thứ quan hệ bà con thêm vào trưởng lão cùng cung phụng cũng đã mấy trăm nhân khẩu Chớ nói chi là những hộ vệ kia người hầu loại hình, lớn như vậy Lý ra, lại liền còn lại mấy vị dòng chính. Quả nhiên, thời trẻ qua mau a Lý đạo thiên đoàn người đã đi rồi có một hồi, nhưng là hoàng tự số 18 trong biệt viện nhưng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Trương vạn thanh cùng Diêu Vân biểu hiện phức tạp, cái kia trương như cũng là mất hồn bình thường. Lý gia muốn quật khởi, sau đó vẫn là thiếu nhã đi. Diêu Vân ánh mắt phức tạp bên trong mang theo từng tia từng tia ước ao, lắc lắc đầu nói rằng, quay người trở lại gian phòng tinh tu thực lực a thực lực cha trương như có chút hoang mang lo sợ nhìn về phía trương văn thành nàng bây giờ trong lòng tức là sợ sệt lại là phức tạp chỉ là cũng lại không còn đoán hận nàng không dám hỏi thăm một chút lý huynh ở lại vị trí chuẩn bị tốt hậu lễ chuẩn bị đến nhà nói xin lỗi đi ngươi phải làm tốt chịu nhục chuẩn bị tâm lý việc đã đến nước này trách cứ ai cũng là là chuyện vô bổ lại nói mấy năm qua nếu không là con gái trương như khuất đang ở hùng kính dưới thân Trương gia muốn so với hiện tại khó hơn nhiều, điểm này trương vạn thanh đáy lòng tự nhiên rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới, thế sự khó liệu a? Ai? Trương vạn thanh đáy lòng thở dài, vừa xoay người hướng về gian phòng đi đến. Thực lực a? Trong sân, nhất thời chỉ còn giữ lại trương như cùng hai vị hùng kính sắp xếp ở bên người nàng cung phụng, đều là đầu hóc trống, giống, trong lúc nhất thời bị lý đạo thiên xuất hiện chấn động hoang mang lo sợ. Huyền tự 41 hào biệt huyền, ở phương tử Xuân An bài xuống rất nhanh sẽ phân phối đi. Càng thêm tốt hoàn cảnh, phòng hộ trận pháp cũng càng mạnh mẽ hơn, vẫn là một nhà độc hưởng, không cần hô trụ. Liên ở lại hoàn cảnh tới nói, căn bản không phải hoàng tự biệt viện có thể so sánh với Lý Đạo Thiên đoàn người đứng ở biệt viện trong sân, ngắm nhìn chung quanh. Lý Trường lão, đây là còn lại huyền tự trong biệt viện, tên cửa hiệu bài trước nhất, lại trước hiện tại đều là có người ở. Phương Tử Xuân mới vừa bận bịu trước bận bịu sau xong, đầu đầy mồ hôi, cung kính hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng: Hừng khổ rồi, liền này đi, không cần hôn trụ liền có thể, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng ông ngoại muốn tự ôn chuyện, ngươi ngày mai trở lại tiếp ta ta ngày hôm nay liền ở lại đây rơi xuống Lý Đạo Thiên hướng về Phương Tử Xuân mỉm cười nói, này đoạn ngắn thời gian ở Trung Hạ xuống, Lý Đạo Thiên đối với Phương Tử Xuân cảm quan cũng khá làm việc cũng coi như gọn gàng chính là thực lực kém điểm cái kia Lý Trường Lão, thuộc Hạ liền lui xuống trước đi, ngày mai trở lại Phương Tử Xuân nhìn một chút trên đất vậy còn hôn mê hùng kính Hướng về Lý Đạo Thiên cung kính làm cái ấp, lui ra biệt viện cửa lớn. Đánh bại hợp thể kỳ tầng thứ 8 yêu tu, hóa thần kỳ tầng thứ 2. Phương Tử Xuân Phượng phất nhìn thấy, vị này mới lên cấp lý trưởng lão một mảnh đường bằng phẳng, tự nhiên đối với Hùng Kính kết cục mang tính lựa chọn không nhìn. Lý Đạo Thiên nhìn lui ra biệt viện cửa lớn Phương Tử Xuân nhíu mày, lại không có dò hỏi Hùng Kính kết cục. Biệt viện khách đường, Lý Bách Sinh ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt vui mừng lại có chút phức tạp nhìn Lý Đạo Thiên. Nay một vị ngoại tôn Lý ra có thể nói hoàn toàn không có ở trên người hắn, nghiêng qua bao nhiêu tài nguyên tu luyện, thế nhưng này thành tựu nhưng là kinh người nhất. Hiện tại thậm chí đã rất xa vượt qua chính mình, cuối cùng Lý ra còn sót lại điểm ấy huyết thống, cũng chịu đến hắn che chở. Ông ngoại, không biết người mấy năm qua có hay không mẫu thân tin tức? Mới vừa mới vừa ngồi vững, Lý Đạo Thiên liền hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Không có. Mấy năm qua làm nhiệm vụ thời điểm cũng có một bên lưu ý vân giao tin tức, thế nhưng những năm này quá khứ... Vẫn không có tìm đến bất cứ tin tức gì Hơn nữa Vân Giao truyền âm ngọc bội Thật giống hư hao Ta cho nàng truyền âm nàng đều là chưa lấy được Mà đưa tin phủ cũng là mất đi định vị Căn bản không phát ra được đi Duy nhất có thể xác định chính là Vân Giao khẳng định không có chuyện gì Dù sao nàng hồn đăng Vẫn còn sáng Lý Bách Sinh cũng là có chút lo lắng cùng nghi hoặc Được rồi, chỉ cần mẫu thân không có nguy hiểm Tính mạng là tốt rồi Đón lấy tìm kiếm liền để cho ta tới đi Lý Đạo Thiên Thở Phào Chỉ cần xác nhận mẫu thân tạm thời là không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, nay tàng kiếm phái hay là đến dưới điểm công phu, dựa vào chính mình năng lực đi tìm, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được mẫu thân. Mà tàng kiếm phái người đông thế mạnh, ở nhân viên trên, căn bản không phải thánh thiên môn có thể so sánh với, hay là chính mình người trưởng lão này thân phận cố gắng lợi dụng một chút, đang tìm kiếm chuyện của mẫu thân trên, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Còn có anh ảnh, nghĩ đến bên trong, đứng lên, Khoát tay háo một cái, ngăn cản muốn nói cái gì Lý Bách Sinh, thản nhiên nói, ông ngoại, Lý Gia hiện tại cần chính là sức mạnh tích lũy, đặc biệt ông ngoại thực lực của ngươi, nếu như có thể đột phá hợp thể kỳ, ta lại nghĩ cách cho ngươi giành cái chấp sự chức vị. Coi như ta không ở, Lý Gia tháng ngày cũng gặp to lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó, an tâm tinh tu đi, ta ngày mai để phương chấp sự đem đại cứu bọn họ đều triệu hồi đến. Hiện tại, trước tiên giải quyết này Hùng Kính lại nói, Lý Đạo Thiên vừa nói, Vừa hướng về đi ra ngoài cửa. Bên ngoài trong sân, nam chính là hùng kính cái kia gấu ngựa. Làm hùng kính trong mơ mơ màng màng, lần thứ hai bị đau đớn kịch liệt đau lúc tỉnh, đã là ngày thứ hai ánh bình mình nhiệm vấn lúc. Ta là ai? Ta ở đâu? Chính mình đây là làm sao? Hùng kính mơ mơ màng màng đầu vóc trống rỗng đột nhiên bụng đau đớn một hồi để đầu vóc của hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ký ức lần thứ hai trở về. Hống! Nên tàn! Hừ! Hùng kính cố nén đau đớn. Một tiếng giống to, đang muốn bỏ lên đột nhiên một luồng mạnh mẽ lực áp bách từ phía sau lưng đè ép xuống, tầng tầng bị ép đến trên đất, đau đến phát sinh một tiếng rên. Hồn ảo. Nhàn nhạt truyền đến chính là Lý Đạo Thiên âm thanh, ở Hùng Kính tỉnh lại thời điểm, Lý Đạo Thiên liền tỉnh rồi. Vâng. Ngươi. Hùng Kính gian nan ngẩn đầu lên, nhìn trước mắt Lý Đạo Thiên, trong lòng có chút không cam lòng hô, ta không phục Thả ta ra, chúng ta trở lại một hồi. Ồ. Lý Đạo Thiên cười nhạt. Thả ra đối với Hùng Kính ràng buộc, ngươi còn có thể đánh? Làm sao không thể? Hùng huyết sôi trào. Hùng Kính gầm lên giận dữ, trong tay ánh sáng lóe lên, một bình đan dược xuất hiện ở trong tay, hướng về trong miệng chính là chỉnh bình đổ vào. Cả ngươi khí huyết bạo phát, đan dược dược hiệu cấp tốc bị hấp thu, điên cuồng khôi phục thương thế bên trong cơ thể, khí thế trong nháy mắt bạo phát. Trở lại. Hùng Kính con ngươi đỏ lên, nhìn Lý Đạo Thiên giận dữ hét. Lúc này Hùng Kính gào thét, từ lâu đánh thức Lý Bạch Sinh mọi người. Ba người đứng ở ngoài cửa phòng, lặng lặng nhìn Lý Đạo Thiên xử lý, không có lên tiếng cùng nhúng tay. Đương nhiên, bọn họ cũng nhúng tay không được. Ồ. Lý Đạo Thiên nghe Hùng Kính gào thét, cười nhạt, hướng về Hùng Kính đưa tay ra, xa xa nắm chặt. Quyền trượng linh hồn, Cầm Long. Hừ. Hùng Kính con mắt đột ngột. Chỉ cảm thấy một luồng khủng bố khoảng cách bắt giữ, cái kia huyết dịch sôi trào, thật giống bị cự long móng nuốt nắm bình thường, trong nháy mắt đình trệ, trước mắt loáng một cái cũng đã đi đến Lý Đạo Thiên trước người. Lý Đạo Thiên ngự không mà lên, nhẹ nhàng một chút. Nhất thời giam ở hùng kính nhất hầu trên, hơi ép một chút. Phúc! Hùng kính nhất thời chướng đỏ mặt bị ép ở trên mặt đất, quy xuống, lúc này mới vừa vặn so với Lý Đạo Thiên ải một cái đầu. Lý Đạo Thiên cười nhạt, liền như vậy nhìn hùng kính, cũng không nói gì, vũ nguyên điên cuồng rót vào hùng kính trong cơ thể, đem hắn no đến mức tràn đầy. Mà hùng kính trừng mắt hai mắt, nhìn Lý Đạo Thiên cảm thụ trong cơ thể cái kia khủng bố vô cùng, thao thao bất tuyệt xa lạ sức mạnh. Chậm rãi trong mắt không cam lòng ánh mắt hóa thành hoảng sợ. Đây là một vị xa mạnh mẽ hơn chính mình cường giả. Ngày hôm qua chính mình có thể theo người ta đối đầu mấy chiêu, sợ là người ta nhường chính mình mà thôi. Hóa thần kỳ tầng thứ hai, quái đản đi thôi. Khẳng định dùng pháp bảo che lấp khí tức, đập chết cậu a. Tại sao những lao quái vật này đều là yêu thích giả heo ăn hổ? Nghĩ đến bên trong, hung kính đã hoàn toàn làm rõ tâm tư, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt hoảng sợ bên trong mang theo tia vẻ cầu khẩn. Có phục hay không? Lý Đạo Thiên cười hỏi. Hùng Kính nơi nào còn dám kiên cường? Gian nan gật gật đầu. Nhìn Hùng Kính chịu thua, Lý Đạo Thiên buông lòng tay ra. Khắc khắc khắc. Theo Lý Đạo Thiên buông tay ra, Hùng Kính liều mạng khắc lên, nằm trên mặt đất chạm đều không đứng lên nổi, trong cơ thể cái kia rót đầy dị kỳ sức mạnh, để hắn liền động đậy đều cảm thấy gian nan vô cùng. Lý Trường Lão, Thử Xuân trước đến báo danh. Lúc này biệt viện ở ngoài, vang lên phương Tử Xuân âm thanh. Hừm vào đi phương chấp sự lý đạo thiên nhìn một chút vẫn không có bay lên chiều giường trong lòng khẽ nhúc nhích này phương tử xuân đúng là rất tích cực à mà nằm trên mặt đất hùng kính nhưng là đột nhiên chừng lớn hai mắt ngẩng đầu lên một mặt khiếp sợ nhìn lý đạo thiên chính mình không nghe lầm lời nói lý trưởng lão lý trưởng lão chào buổi sáng chịu đến lý đạo thiên đáp ứng phương tử xuân đi đến hùng kính bên cạnh hướng về lý đạo thiên làm cái ấp cung kính nói lần này hùng kính là thật sự nghe được rõ rõ ràng ràng trong lòng chấn động mạnh một cái. Phương chấp sự, ngươi đúng là rất sớm a. Lý trưởng lão cũng như này dậy sớm, tử xuân sao dám để lý trưởng lão bằng nhau. Phương tử xuân trên mặt mang theo mỉm cười, ngữ khí cung kính nói. Trải qua ngày hôm qua cùng hùng kính một trận chiến, hơn nữa chắc linh điện bên trong lý đạo thiên biểu hiện, phương tử xuân đã đem lý đạo thiên xem là chính mình kỳ ngộ. Coi như là chấp sự, ngọn núi chính chấp sự, vẫn là thành tiểu cung phụng điện chấp sự, cũng là khác nhau rất lớn. Từ cung phụng một đường chậm rãi bỏ lên cung phụng điện chấp sự, so với ngọn núi chính những người tàng kiếm phái từ nhỏ bồi dưỡng lên chấp sự, chính mình những này cung phụng điện chấp sự, chung quy là có thêm chút xa lạ. Mà lý trưởng lão, này đến bên người bắt đùi, chính mình cũng không biết ôm chặt, cái kia đúng là không nào a Phương Tử Xuân, vị này chính là. Lúc này hùng kính rốt cục hoán hồi sức, vẫn còn có chút không dám tin tưởng cùng nghi hoặc hướng về Phương Tử Xuân hỏi. Nếu như nhớ không lầm lời nói, 19 vị trưởng lão bên trong, không có họ lý a Hừ, Hùng Kính, đừng nói ta đều là chấp sự không giúp người một tay, đây là ngày hôm qua phái chủ cùng điện chủ, tự mình thăng nhiệm thứ 20 trưởng lão, lý đạo thiên lý trưởng lão. Cuối tháng cung phụng điện trong đại hội, tự nhiên sẽ công bố, người không hiểu tôn ti cũng coi như, lại còn dám động thủ. Đúng là không biết lợi hại. Phương tử Xuân hừ lạnh một tiếng, hướng về lý đạo thiên lần thứ hai làm cái ấp sau, hướng về Hùng Kính nói rằng. Cái gì? Hùng Kính trừng lớn hai mắt, gian nan bò lên, một gối quy xuống. Hướng về Lý Đạo Thiên vẽ mặt đưa đám nói rằng, Lý trưởng Lão ngươi đại nhân có lượng lớn, xem ở Hùng Kính người không biết không tội phần trên, tha Hùng Kính một lần đi. Ngay sau, Hùng Kính tất định là Lý trưởng Lão cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Ngậy! Gần đây 3 mét gấu ngựa, Văn Châu Châu cầu tình giáng dấp, đúng là thật sự để Lý Đạo Thiên mà người. Đột nhiên nhớ tới, nay Hùng Kính nói hắn còn thường thường đi thư các đọc sách tới. Xem ra thật giống không nói mạnh miệng A. Lý Đạo Thiên nhìn Hùng Kính. Trong lòng tinh tế suy nghĩ lên, một lát sau khẽ mỉm cười, cười nói, hùng chấp sự, ta mới lên cấp làm trưởng lão, dưới tay xác thực thiếu hụt nhân thủ, nếu như ngươi thật sự đồng ý đi theo cho ta, ta tự nhiên là rất cao hứng. Hiện tại đúng là có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi, ngươi là muốn chân chính trở thành thân tín của ta, còn chỉ là thủ hạ của ta đây. Hùng kính ngẩn người, có chút mộng hỏi, thân tín này cùng thủ hạ có cái gì không giống sao? Lý đạo thiên cười nhạt, mỉm cười nói, thân tín, tự nhiên là thân cận nhất quan hệ. Rất nhiều bí mật của ta đều sẽ biết được một ít, còn phải nhận được ta đại lực bồi dưỡng cùng che chở. Thủ hạ mà, vậy thì là trong phái trên dưới thuộc quan hệ mà thôi. Đương nhiên, muốn trở thành thân tín của ta, tự nhiên cũng phải bị ta một ít hạn chế, trả giá một ít trung thành. Lý đạo thiên lặng lặng nhìn hùng kính, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Mà một bên cũng đang nghe phương tử xuân, trên mặt vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc. chương 120, thời đại này giao động hai người thủ hạ không dễ dàng. Biệt trong sân, Hùng Kính nghe Lý Đạo Thiên từng nói, sắc mặt chậm rãi trở nên trầm trọng, trong lòng có chút dãy rủa. Phương Tử Xuân, đồng ý vì là Lý Trưởng Lão bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nay Hùng Kính còn đang do dự, Phương Tử Xuân nhưng là mở miệng trước, lúc này Phương Tử Xuân, một gối quy xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lý Đạo Thiên. Quyết định này thực hắn đã nghĩ đến một buổi tối, coi như Lý Đạo Thiên không có nói ra, hắn cũng là dự định ôm chặt Lý Đạo Thiên bắt đuổi. Chấp sự nói dễ nghe một chút ở tàng kiếm phái bên trong cũng coi như là cái quản sự, nói khó nghe một chút, chính là một cái chỉ huy cung phụng làm việc và cung phụng đầu nhỏ đầu. Mà cung phụng điện bên trong nhiều như vậy chấp sự, trưởng lão nhưng là chỉ có 3 vị, mà ba vị trưởng lão cho tới nay, đều có chính mình từ điện trưởng lão bên trong, mang tới thân tín chấp sự. Xem chính mình như vậy thông qua tư lịch cùng nhiệm vụ tích lũy, từ chính là cung phụng thăng làm chấp sự chấp sự, càng nhiều lúc là bị... Dạn dò đi làm các loại không quan hệ trọng yếu chân chạy nhiệm vụ, tỉ như giám sát cắt cử cung phụng làm nhiệm vụ vân vân, Cho tới chân chính trưởng lão tư mật sắp xếp cùng dặn dò, bình thường là không tới phiên trên đầu mình. Dù sao ngọn núi chính bên trong chấp sự cùng điện trưởng lão bên trong chấp sự, cùng cung phụng điện chấp sự, cho tới nay đều là không giống. Vì lẽ đó, làm lý đạo thiên xuất hiện, phương tử xuân đêm qua cả một đêm đều không ngủ, vẫn đang suy tư vấn đề này. Chấp sự bên trên là tổng quảng. Nhưng là này tổng quản mỗi cái điện cũng là một cái, lại bên trên chính là trưởng lão, cái kia thì càng thêm không cần nghĩ. Vì lẽ đó, đứng ở chấp sự cái này không trên không dưới vị trí, muốn trải qua tốt một chút, như vậy trực thuộc một vị trưởng lão là phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, trưởng lão cũng không phải tốt như vậy trực thuộc, trưởng lão liền nhiều như vậy, toàn bộ tàng kiếm phái chấp sự nhưng là hàng trăm hàng ngàn, vốn là sói nhiều thì ít, muốn đến phía ngươi. Xem mệnh, xem quyết đoán. Phương tử xuân đấy lòng lóe tâm tư. Nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt càng thêm kiên định. Ồ! Lại là Phương Tử Xuân trước tiên lên tiếng, đúng là để Lý Đạo Thiên có chút mặt người. Hiếp hiếp mắt, Lý Đạo Thiên trên mặt tươi cười, mỉm cười nói, Phương chấp sự, ngươi có biết ngươi muốn trả giá cái gì? Ha ha, Lý trưởng Lão! Cần trả giá cái gì? Tử Xuân tự nhiên rõ ràng. Không có trả giá, làm sao có khả năng thu được? Mỗi vị tu sĩ sao có thể không có điểm chính mình là tư mật? Nếu muốn thực sự trở thành có thể tin tưởng thân tín? gây một ít hạn chế thủ đoạn tự nhiên là tất nhiên. Phương Tử Xuân ánh mắt kiên định, chính mình nhịn nhiều năm như vậy, đến hiện tại hợp thể kỳ tầng thứ 7, đã tiêu hao hết sở hữu thiên phú, cùng gia nhập tảng kiếm phái có thể thu được sở hữu tài nguyên, đón lấy tu luyện. Nếu như không có kỳ ngộ, đời này sợ là dừng lại với hợp thể kỳ. Động hư, quá khó khăn. Lý Đạo Thiên lặng lặng nhìn Phương Tử Xuân, từ cái kia trong tròng mắt nhìn thấy đối với sức mạnh dục vọng. Được. Lý Đạo Thiên đưa tay phải ra. Một đạo võ hồn ấn trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó chậm rãi bay tới Phương Tử Xuân trước mặt, chậm rãi nói rằng, chỉ cần ngươi đồng ý đỡ lấy này dấu ấn, như vậy từ nay về sau, ngươi Phương Tử Xuân, chính là ta người. Lý đạo thiên tiếng nói vừa ra, Phương Tử Xuân liền một phát bắt được cái kia võ hồn ấn, hướng về trên người đẻ tới. Thuộc hạ Phương Tử Xuân, tham gặp trưởng lao đại nhân. Phương Tử Xuân đơn đầu gối mà quỳ, ánh mắt kiên định, trong lời nói tràn đầy lèn keng Được. Ha ha ha. Lý Đạo Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, hắn bây giờ tâm tình rất là thoải mái, một loại cảm giác thành công ở đáy lòng dâng lên. Nay Phương Tử Xuân có thể nói là hắn người thứ nhất, nhân vì là thực lực của chính mình cùng mị lực tự động thần phục thủ hạ. Thủ hạ của hắn, nếu không chính là giữa ép buộc, hoặc là giữa thế mà vì là, cũng không phải cam tâm tình nguyện, coi như là chỉ ấu Trương cũng là bởi vì duyên tế hội dưới, không thể làm gì lựa chọn, hơn nữa hơn nữa vẫn là mượn lý gia cùng cực kiếm sinh thế. Coi như là ngày hôm nay, đối với Hung Kính Lý Đạo Thiên cũng là đánh giữa ép buộc hình thức, lấy hắn lại dám đối với mình vị trưởng lão này ra tay vì là chỗ đột phá, tiến hành tạo áp lực để hắn đồng ý. Cho tới phương tử xuân, Lý Đạo Thiên tạm thời xác thực còn không dám hy vọng quá xa vời, không nghĩ tới nhưng là vô tâm cắm liêu liêu thành ấm. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn về phía hùng kính, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, thế nhưng là chậm rãi sai lệnh. Không chấp sự, nếu ngươi không muốn, cái kêu bản trưởng lão tự nhiên là không thể ép buộc cho ngươi. Cho tới ngươi ra tay với ta vấn đề, người không biết không tội, hiện tại nếu biết là một chuyện hiểu lầm, ta cũng không trách tội người, người đi đầu đi xuống đi, không cần lo ngại, cùng là trong phái một thành viên, đều là tiên môn phát triển mà. trưởng lão đại nhân, Hùng Kính đồng ý đi theo đại nhân. Hùng Kính nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt, nghe phương tử Xuân biểu trung tâm, trong lòng nhất thời hoảng hốt, vội vã mở miệng nói rằng. Tuy rằng Hùng Kính đấy lòng không có phương tử Xuân nhiều như vậy cái vặt, thế nhưng ôm lấy một vị trưởng lão bắt đuổi đến cùng trọng yếu bao nhiêu, hắn vẫn là rõ ràng. Coi như trả giá một chút tự do, cũng đáng, duy nhất để Hùng Kính kiêng kỵ chính là, này Lý Đạo Thiên đến cùng trị không đáng giá chính mình cống hiến cho. Cái này cũng là Hùng Kính trước còn có chút do dự nguyên nhân, thế nhưng vương Tử Xuân cử động trực tiếp để Hùng Kính hạ quyết tâm. Đều là chấp sự hơn 200 năm, Phương Tử Xuân làm người Hùng Kính vẫn là rất tin tưởng, cẩn thận, thận trọng, làm việc yêu thích bày mưu rồi hành động, mà một khi quyết định nhưng lại cực kỳ quả đoán. Hơn nữa mỗi một lần, động tác của hắn, đến cuối cùng đều chứng minh hành động của hắn là đúng. Trong lòng tính toán, Hùng Kính ánh mắt cũng là chậm rãi trở nên kiên định. Ồ! Oh, người chắc chắn chứ? Xác định. Hùng Kính trả lời đến mức rất kiên định, Phương Tử Xuân cũng dám, hắn Hùng Kính có gì đáng sợ chứ? Lý Đạo Thiên cười nhạt, không nói gì thêm, một đạo võ hồn ấn trong nháy mắt ở trên tay ngưng tụ mà thành. Hùng Kính không nói gì, hoặc Phương Tử Xuân giáng rấp, trực tiếp một chảo nhấn một cái. Phương tử Xuân cũng dám, ta hùng kính sợ cái trứng. Ân, Cũng không có gì cảm giác ca. Được. Lý đạo thiên ánh mắt sáng ngời, bàn tay phải khoát lên hùng kính trên bả vai. Hắc tinh. Hùng kính chỉ cảm thấy một luồng sức hút từ nơi bả vai kéo tới, cái kia gióp đầy toàn thân quái dị chân nguyên liền bị đánh cách thân thể mình. Mà theo này cố quái dị chân nguyên tối lui, hùng kính chỉ cảm thấy cả người nhất thời buông lỏng, thân thể cũng khôi phục năng lực hoạt động. Đây là ta độc môn ấn ký, võ hồn ấn. Cho tới có công hiệu gì ngày sau các ngươi tự nhiên rõ ràng, có chỗ hỏng, đương nhiên cũng có chỗ tốt. Phương chấp sự, ngươi hiện tại trước tiên đi đem ngày hôm qua theo ta đồng thời đến hai vị kia võ giả tôi tớ, mang đến biệt huyện. Đêm qua Lý Đạo Thiên đã hỏi ông ngoại Lý Bách Sinh, tôi tớ sẽ bị sắp xếp đến dưới chân núi nhà ở tạm thời đặt chân, mãi đến tận tham gia kiểm tra chủ nhân đến ra kết quả, hoàn thành ở lại biệt huyện gián xếp, mới có thể cùng đi chủ nhân chân chính bảo ở. Tham gia cung phụng kiểm tra người hầu. Bao nhiêu còn xem ở đều là tu sĩ tình huống, có thể đồng thời đi đến chắc linh điện quan sát. Mà những người vừa độ tuổi hài đồng tôi tớ hoặc là người nhà, thành tựu pháp nhân, căn bản liền chắc linh điện đều tiến vào không được. Mà vừa độ tuổi hài đồng linh căn kiểm tra nơi, cũng cùng cung phụng không giống nhau, là ở ngọn núi chính kiểm tra, có thể thông qua, vậy thì là chân chính tàng kiếm phái dòng chính đệ tử. Ở thân cận độ trên, muốn vượt qua cung phụng rất nhiều, không thể so sánh. Có thể nói... Tàng kiếm phái nói trắng ra chính là chia làm ba cái phe phái. Ngọn núi chính dòng chính, trưởng lão hệ, sau đó mới đến cung phụng hệ. Mà cung phụng điện cho tới nay, tiếp thu nhiệm vụ nhiều là dường giả lại phiền phức nhiệm vụ. Thế nhưng nhiệm vụ độ nguy hiểm cũng không phải cao, mà dòng chính đệ tử, tuy rằng hưởng thụ tàng kiếm phái tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thế nhưng nguy hiểm hệ số cao nhất nhiệm vụ, thường thường cũng là do dòng chính đệ tử đi đầu, cung phụng ở bên phụ trợ. Đương nhiên, ngọn núi chính nhất hệ, Bình quân thực lực tự nhiên là tảng kiếm phái bên trong cao nhất, có thể nói mỗi một vị trải qua mấy lần thực chiến nhiệm vụ sau ngọn núi chính đệ tử, đều là đồng cấp tảng kiếm phái tu sĩ bên trong tinh anh. Mà trưởng lão hệ thì lại phụ trách tài nguyên tu luyện bán phân phối, loại cỡ lớn tiên môn chiến tranh vật tư điều phối. Lên tới pháp bảo, xuống tới linh tinh, đều là do điện trưởng lao điều hành. Có thể nói, ba cái phe phái mỗi người có ưu khuyết, mỗi cái phe phái đều có chính mình nắm giữ ưu thế, lại kiểm chế lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Loại này phân phối, vừa làm cho cả tiên môn hoạt động được rất lớn quy phạm, lại duy trì nhất định cạnh tranh cơ chế. Có thể nói, này tàng kiếm phái phái chủ ở môn phái phát triển trên, đúng là có tương đương một tay. Điểm này, làm lý đạo thiên đêm qua từ ông ngoại lý bách sinh trong miệng, tỉ mỉ hiểu rõ toàn bộ tàng kiếm phái hoạt động sau, cũng là không khỏi trong lòng điểm cái tán. Không trách kỳ nguyên thánh tiên môn, những năm này bị áp chế cùng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm gần như, chỉ có thể rùa rụt cổ ở chính mình trong sân môn. Phải. Trường lão Phương Tử Xuân làm cái ấp, cung kính lùi ra. Lý Đạo Thiên trong đầu, hiện lên đêm hôm qua cùng ông ngoại dạ đàm, nhìn Phương Tử Xuân cùng Hùng Kính, đáy lòng chậm rãi tính toán, nhìn về phía Hùng Kính. Trường Lao Đại Nhân, xin phân phó. Hùng Kính cung kính quỳ một gối xuống, nếu quyết định, hơn nữa cũng tiếp nhận rồi ơn ký, hắn hiện tại tâm thái cũng là bắt đầu chuyển đổi. Người hiện tại muốn làm rất đơn giản, đem ta đại cứu cùng mấy vị biểu huynh muội nhiệm vụ triệt đi trước tiên, hồi lâu không thấy, ta muốn với bọn hắn tụ tập Hắn tạm thời đúng là không có nhiệm vụ gì sắp xếp cho ngươi, trước tiên dưỡng dưỡng thương đi, việc khác vụ tạm thời có phương chấp sự ở bên hiệp trợ ta liền là đủ. Có điều, ngươi thương thế khôi phục sau, muốn tới tìm ta, ta có vài thứ cần ngươi hỗ trợ nghiệm chứng một hồi. Hiện ở đây, xuống an bài xong ta đại cứu mọi người việc sau, liền cẩn thận dưỡng thương đi. Lý Đạo Thiên nhìn hùng kính, nhưng trong lòng là nhớ tới ngày hôm qua giao thủ thời gian linh quang lóe lên. Phải! Trưởng lão! Nghe được Lý Đạo Thiên không có trách tội chính mình qua lại đối với Lý Gia cố ý sắp xếp, Hùng Kính trong lòng nhất thời bông lòng. Sau đó đáy lòng nhưng là nổi lên từng kia từng kia cảm kích, đặc biệt này Lý Gia rất ít mấy người, lại cùng trưởng lão là như thế thân mật huyết mạch quan hệ. Nghĩ đến bên trong Hùng Kính đột nhiên trong lòng cả kinh, nhìn về phía Lý Đạo Thiên vẻ mặt có chút thấp thỏm nói rằng, trưởng lão đại nhân, Hùng Kính còn có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng trưởng lão đại nhân có thể nhận lời. Ồ, ngươi hay nói xem. Lý Đạo Thiên hơi nhíu như mày, hy vọng trưởng lão không nên trách tội Như Nhi, nếu như qua lại có cái gì đắc tội địa phương, hy vọng trưởng lão trừng phạt ta là tốt rồi. Hung kính thanh âm không nhỏ, theo phụ thân Trương Vạn Thanh vừa vặn đi đến biệt viện trước cửa lớn Trương Như, vừa vặn đem câu nói này nghe vào trong tai, trong lòng đột nhiên run rẩy, dưới chân không nhịn được dừng một chút. Mấy năm qua này các loại nổi lên trong lòng, đột nhiên trong lòng tư vị trở tạm, núi hơi chua. Trương Vạn Thanh đứng ở biệt viện trước cửa lớn, Tự nhiên cũng là nghe được Hùng Kính lời nói, trong lòng cũng là khá là phức tạp. Lời nói thực sự, hắn khởi đầu đối với con gái lựa chọn đấy lòng là không đồng ý, chỉ là con gái thật mạnh cùng oán hận tâm làm cho nàng đi tới cơ đoan. Hơn nữa Tàng kiếm phái không phải vạn đu tông, Hùng Kính cũng không phải trương gia đắc tội nổi. Trương vạn thanh cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, ngầm thừa nhận chuyện này, ai biết sau đó Hùng Kính hành động nhưng là để hắn cũng là không nhịn được trong lòng xúc động. Những năm này đối với trương gia trợ rút, cái kia đúng là nhiều không kể xiết. Đối với con gái cũng là cùng bảo như thế, điều này làm cho Trương Vạn Thanh đối với Hùng Kính cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Có điều giờ khắc này đứng ở này biệt huyện trước cửa lớn, nghe được Hùng Kính câu nói này, Trương Vạn Thanh đột nhiên cảm thấy không đáng kể. Yêu tộc thì lại làm sao? Tu sĩ chúng ta, nói cho cùng, còn có tính hay không là người, cũng không tốt nói rồi. Đặc biệt đến hợp thể kỳ, Trương Vạn Thanh càng ngày càng đối với này tràn đầy càng nộ. Lý Trường Lão, Trương Vạn Thanh mang tiểu nữ chương như, đến đây thỉnh tội. Thở phào, Trương Vạn Thanh cao giọng hô. Biệt tuyển bên trong Lý Đạo Thiên nghe được Trương Vạn Thanh ngâm thanh, trên mặt lộ ra mỉm cười. "Trưởng lão." Hùng tính nhưng là trên mặt hoàn hốt, có chút cầu xin thấp giọng hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng: "Yên tâm đi, nếu là người đàn bà của ngươi, ta tự nhiên là sẽ không lại trách tội." Trước tiên lên lại nói, ở chính mình trước mặt nữ nhân cũng không thể quá khó coi. Lý Đạo Thiên vô vô hùng tính vai, đem hắn phủ lên, mỉm cười thấp giọng nói rằng: "Nay Trương gia làm sao, tạm thời không đề cập tới." chỉ bằng hùng kính là một người người cao mã đại yêu tu vì chính mình nữ nhân đồng ý ăn nói khép nép cầu xin ở lý đạo thiên xem ra cái tên này thế là tốt rồi đương nhiên này trương như cũng có khả năng sẽ trở thành hắn phản bội chính mình ngoài nổ có điều mọi việc đều có tính hai mặt lợi dụng được này trương như thành vì chính mình thu mua lòng người công cụ người cũng không phải không thể nếu quyết định lợi dụng tàng kiếm phái nhân số ưu thế giúp mình tìm người như vậy phát triển thuộc hạ tự nhiên cũng là số một đại sự Lý Đạo Thiên đấy lòng tâm tư trong nháy mắt lén qua, bên kia bị Lý Đạo Thiên vỗ vai phủ lên hùng kính nhưng là trong lòng khoái động không nớt, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Thành tiêu yêu tu, tại đây lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ tàng kiếm phái, sờ soạng lần mò đến hiện tại, đến cùng trả giá bao nhiêu, chỉ có hùng kính mình mới biết, đọc sách, tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ, từng bước từng bước mà đi đến, hắn chịu đến quá nhiều kỳ thị. Cái này cũng là hắn cái kia tính khí càng ngày càng táo bạo nguyên nhân, hắn trả giá nhiều như vậy nhưng phảng phất vĩnh viễn không chiếm được tán đồng cảm, này dẫn đến hắn chậm rãi quen thuộc lấy vũ lực giải quyết vấn đề, mãi đến tận gặp phải trong cuộc sống nàng, một vị đồng ý tiếp cận người của mình tộc nữ tu sĩ, trương như hiện tại hắn gặp phải người thứ hai, nguyên lẽ gian nên cao cao tại thượng trưởng lão, chính mình mới lên cấp chủ nhân Lý Đạo Thiên, hung kính không nói gì, đứng lên hướng về Lý Đạo Thiên cung kính làm cái ấp, ánh mắt chậm rãi bình phục lại, trong lòng cũng là lắng động đi, có một số việc không cần nói nhiều. Hành động càng quan trọng. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình mấy chục cm hùng kính. Lần thứ nhất cảm giác được mình nguyên lai like rất nhỏ gầy. Vào đi. Nhìn về phía biệt thuyền chỗ cửa lớn, trong tay ánh sáng lóe lên một cái trận bàn xuất hiện ở Lý Đạo Thiên trong tay, mở ra biệt thuyền phòng hộ đại trận. Lạc kỷ. Biệt thuyền cửa lớn chậm rãi bị mở ra, ngoài cửa lớn, đứng chính là sắc mặt có chút lờ mờ trương gia phụ nữ. Hùng kính xoay người nhìn thấy, trông như nhất thời trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Dưới chân vừa định muốn di chuyển, nhưng là mạnh mẽ nhìn xuống, lùi lại mấy bước, đứng ở Lý Đạo Thiên phía sau, chắp tay đứng lại, nhìn về phía trương như ánh mắt lộ ra tràn đầy hấy nấy. Nếu, trưởng lão đại nhân, nói rồi sẽ không tính toán, như vậy hùng kính cảm giác mình tự nhiên không cần nhiều lời nữa, mà xem trưởng lão đại nhân sắp xếp là được. chương 121, hướng dẫn tiến hành lúc. Lý trưởng lão, trương vạn thanh chuyên tới để thỉnh tội. Trương vạn thanh bước nhanh đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt, sâu sắc túi mình vai chào cũng không dám ngồi dậy, liền như vậy không người nói rằng. Mà Trương Như nhưng là trực tiếp quỳ xuống, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, Trương Như bái kiến Lý Trưởng Lão, chuyên tới để thình tội. Cách đó không xa, Lý Bách sinh ba người, nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút phức tạp, Trương Gia những năm gần đây vẫn áp chế Lý Gia, thành tựu những năm này đối thủ cũ, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là bởi vì Lý Đạo Thiên đến, thu được như vậy kết cục. Ồ, các ngươi có tội gì? Lý Đạo Thiên vẻ mặt có chút cân nhắc, Tội ở không nên đắc tội Lý Gia. Trương Vạn Thanh làm cái ấp, sắc mặt nghiêm túc, thế không bằng người, hiện tại chỉ có thể nhận. Hừm, Trương Gia chủ đúng là rất thản nhiên, vậy ngươi hiện tại là chuẩn bị làm sao cái thỉnh tội pháp? Chỉ cần có thể được Lý Trưởng Lão tha thứ, hết thảy đều theo Lý Trưởng Lão sắp xếp. Trương Vạn Thanh nhìn Lý Đạo Thiên, trong lòng âm thầm căng thẳng, nói thì nói như thế, thế nhưng Trương Vạn Thanh đấy lòng vẫn không có để. Một vị chấp sự đều là Trương Gia không treo chọc nổi tồn tại, huống chi trưởng Lão có thể nói nếu như này Lý trưởng lao có ý định nhằm vào Trương Gia như vậy sau này Trương Gia tháng ngày vậy thì thật sự gian nan ông ngoại không biết ngươi chuẩn bị dự định thế nào Lý Đạo Thiên quay đầu hướng về ông ngoại Lý Bách Sinh hỏi Đạo Thiên ngươi xem đó mà làm là tốt rồi Lý Bách Sinh cười nhạt đến hiện ở đấy lòng hắn cũng rõ ràng này Lý Gia hiện tại chân chính có thể chủ sự cũng chỉ còn chính mình này ngoại tôn Lý Đạo Thiên vậy cũng tốt Lý Đạo Thiên gật gật đầu nếu ông ngoại không có ý kiến Như vậy chính mình là tốt rồi xử lý. Xoay người, nhìn về phía trương vạn thanh cùng trương như, lặng lặng không nói, mãi đến tận xem cho bọn họ, sắc mặt bắt đầu chậm rãi trang bệnh, Lý Đạo Thiên mới cười nhạt, mở miệng nói rằng, trương gia qua lại hành động, đối với cho chúng ta lý ra tới nói, tự nhiên là không thể nói là tha thứ. Có điều, nếu như các ngươi trương gia từ nay về sau, trở thành thuộc hạ của ta, vì ta làm việc, như vậy tự nhiên là người mình, nếu là người mình, vậy dĩ nhiên cũng không có gì hay thù dai. Đương nhiên, ta cũng không ngại nhiều mấy cái kẻ thù. Lý Đạo Thiên trên mặt mang theo mỉm cười, ngữ khí bình thản. hung kính nhưng là ở Lý Đạo Thiên phía sau một mặt căng thẳng, liên tiếp hướng về cha vợ Trương Vạn Thanh ngáy mắt. Trương Vạn Thanh tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm thở dài, thực trương ra còn có cái gì có thể tự thiêu. Vạn U quốc chiến dịch, mười mấy vị trưởng lão, chỉ còn ba vị, quan hệ bà còn càng là chỉ còn giữ lại chính mình cùng một trai một gái, có thể nói to lớn, cái trương ra, cơ bản đã phế bỏ. Nếu không thì cũng không đến nỗi, đi đến tàng kiếm phía sau, con gái của chính mình, gặp dùng như vậy cực đoan biện pháp thượng vị, cũng còn tốt này hùng kính coi như không tệ, nếu không thì. Lý Trường lão, Trương gia đồng ý thân phụ. Trương Vạn Thanh trong lòng tư định, không có do dự nữa, hướng về Lý Đạo Thiên kiên định nói rằng, mà lại nói chính là toàn bộ Trương gia. Trương Như ở một bên quỳ trên mặt đất, sắc mặt phức tạp nhìn Lý Đạo Thiên, trong đầu hiện ra 6 năm trước cái kia chăm chú bóp lấy chính mình hình ảnh. Người đàn ông này từ xuất hiện bắt đầu Thật giống liền vẫn dường như cao cao tại thượng thần linh bình thường, không thể chạm đến. Càng thêm không thể đắc tội. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, trong tay hai đạo võ hồn ấn trong nháy mắt ngưng tụ, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên nói, nếu muốn trở thành thân tín của ta. Đây là ta độc môn ấn ký, võ hồn ấn, công hiệu mà. Lý Đạo Thiên nói được nửa câu, liền như vậy nhàn nhạt nhìn Trương Vạn Thanh. Có vài thứ, khiến người ta chính mình náu bụ, hiệu quả càng cao hơn. Trương Vạn Thanh hơi thay đổi sắc mặt. Có điều một cái hô hấp sau liền cấp tốc khôi phục, đã nắm võ hồn ấn, liền hướng trên người đệ tới. Như nhi, chưng như sắc mặt phức tạp, có điều nghe thanh âm của phụ thân, cũng là nhắm mắt lại, đã nắm võ hồn ấn, hướng về trên người đệ tới. Ở lý đạo thiên phía sau hùng kính nhìn tình cảnh này, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khải linh tinh, tâm trái đất ở trung tâm nhất. Xí hồng bên trong, chu vi dung nham bị mở ra một cái không gian thật lớn, một bóng người xinh đẹp làng không ngồi khoanh chân thân thể không ngừng phun ra nuốt vào, này nguyên lẽ ra nên đem nàng hóa thành cho tàn khủng bố nóng rực Trần trụi trên người con đường màu bạc linh văn hiện lên, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cục Thiến ảnh mở hai mắt ra, tại đây một mảnh xí hồng bên trong, một đạo ánh bạc đâm ra. Con đường màu bạc linh văn nhất thời tại đây tâm trái đất rung nham bên trong lan tràn ra, một cái thần bí đại trận bắt đầu tại đây tâm trái đất bên trong nhanh chóng xây dựng. Loài người nên tiếp thu thanh tẩy, tàng kiếm phái lấy đông, phi tinh giáo. Một bóng người phá tan hư không, xuất hiện ở phi tinh giáo đại trận hộ sơn ở ngoài, khổng lồ linh áp nhất thời Giáng Lâm. Chuyện này nhất thời gây nên phi tinh giáo chú ý, đạo đạo thân ảnh nhất thời ở đại trận hộ sơn ở ngoài tốc biến. Kỳ Ma Tôn. Ngươi này là vì sao? Phi tinh giáo đại trưởng lão nhìn Kỳ Nguyên hơi thay đổi sắc mặt, có chút kiên kỵ hỏi. Giả Lạc Xuyên, ngươi là không dám ra đây thấy ta sao? Kỳ Nguyên chắp tay sau lưng đứng lơ lửng trên không, thản nhiên nói, âm thanh ở chân Nguyên bao vây Hướng về đại trận hộ sơn bên trong chui vào. Lời ấy nghĩa là sao? Sư Minh, đại trận hộ sơn bên trong, phi tinh giáo giáo chủ giả Lạc Xuyên Âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Thủy Nguyệt Tông phòng luyện đan, một vị tóc bạc râu bạc trắng tu sĩ ở trước lò luyện đan biểu hiện nghiêm túc, từng đạo từng đạo linh dược tinh luyện linh dịch không ngừng bị gia nhập lô bên trong, đang tiến hành cuối cùng thành đan công tự. Lò luyện đan trên con đường linh văn hiện lên, linh long lánh rất rõ ràng đã bị thôi thúc đến cực hạn. Thế nhưng toàn bộ lò luyện đan nhưng vẫn là ổn định vận hành, không có một chút nào chấn động, này mạnh mẽ lực trường khống, mặt bên thể hiện ra, chính đang luyện đan luyện đan sư cao siêu luyện đan tài nghệ. Mà ở phòng luyện đan ở ngoài, Thủy Nguyệt Tông tông chủ Ngả Mộ Tình chắp tay mà đứng, vẻ mặt có chút sốt sáng nhìn phòng luyện đan. Rốt cục, sau một cách giờ, phòng luyện đan cửa lớn mở ra, một bóng người chậm rãi mà ra, hướng về Ngả Mộ Tình chắp tay. Ngả tông chủ, may mắn không làm được mệnh. Ngả Mộ Tình trên mặt nhất thời trồi lên nụ cười. Gia muội Mười năm, rốt cục xong rồi. Tang kiếm phái, huyền tự 41 hảo biệt viện trong đại sảnh. Lý Đạo Thiên ngồi ở chủ tọa bên trên, nhàn nhạt nhìn phía dưới mọi người. Trên đại sảnh, Trương Vạn Thanh cùng hai vị nhi nữ lặng lặng mà đứng, biểu hiện cung kính, Hùng Kính đứng ở Trương Như bên cạnh, khỏe mắt dưa quang không ngừng hướng về Trương Như ngắm đi. Phương Tử Xuân mang theo Khúc Vũ Chí cùng Đinh Kiếm, cũng là cung kính lặng lặng mà đứng. Ma Lý Bách Sinh, Lý Vân Phong, Lý Vân Giật nhưng là ngồi ở bên chỗ ngồi biểu hiện có chút phức tạp nhìn trong đại sảnh đứng mọi người. Đặc biệt hùng kính cùng Phương Tử Xuân, hai vị này bọn họ trước cảm thấy là đại nhân vật bình thường chấp sự, hiện tại lại cũng là cùng kính ở đứng. Mà nhóm người mình, lại có thể ngồi, này để ba người bọn họ trong lòng không nói ra được có cố quái dị cảm. Mà Lý Đạo Thiên bốn vị biểu huynh ngồi cũng là biểu hiện quái lạ đứng ở Lý Bách Sinh ba người mặt sau, nhìn trong đại sảnh mọi người, trong lòng chấn động vẫn không có bình tĩnh lại. Đây là đại gia lần thứ nhất đồng thời hội tụ một đường. Cũng coi như là biết nhau một chút đi, nếu đều tiếp nhận rồi ta võ hôn ấn, vậy thì quên đi là người mình. Cho tới đón lấy ta cho các ngươi sắp xếp, cũng rất đơn giản, tất cả trước tiên duy trì nguyên dạng, chỉ là đang làm nhiệm vụ trên đường, phải giúp ta lưu ý hai vị nữ tu sĩ. Hình dạng ta đều chứa đựng ở thẻ ngọc này bên trong, các ngươi ký phải chú ý, nếu như có thể tìm tới các nàng tam tích, ta có trọng thưởng. Lý đạo thiên trên tay lưu quang lóe lên, mấy khối thẻ ngọc nhất thời xuất hiện ở trên tay hướng về mọi người bay đi. Cho tới phương tử xuân, ngươi khoảng thời gian này vẫn là tiếp tục đổi tiếp ta quen thuộc trong phái một vài sự vụ. Mà khúc vũ trí cùng đinh kiếm, các ngươi tại đây biệt luyện trước tiên ở lại, còn có chính là, trong ngọc giản của các ngươi, ghi chép các ngươi thứ cần thiết. Có điều trong này chỉ có phía trước phương pháp tu luyện, đến tiếp sau phương pháp tu luyện, liền xem các ngươi biểu hiện. Được rồi, nếu như mọi người không chuyện gì, trước hết tản đi đi. Trên chủ tọa, Lý Đạo Thiên nhàn nhạt phân phó nói nhìn này trong đại sảnh chính mình tại đây tàng kiếm phái nhóm đầu tiên thành viên nòng cốt trong lòng tầm tư vạn ngàn phải trưởng lão đại nhân hung kính cùng trương gia ba người cầm thẻ ngọc cung kính lùi ra mà khúc vũ chí cùng đình kiếm bị lý đạo thiên vừa nói như thế không nhịn được nhìn về phía trong tay thẻ ngọc tuy rằng trong lòng hiếu kỳ vô cùng thế nhưng cũng không tốt lập tức kiểm tra chỉ có thể cố nén trong lòng hiếu kỳ tiếp tục đứng nếu sự tình có một kết thúc như vậy đón lấy chính là quen thuộc quen thuộc tàng kiếm phái Nguyên vốn là đối với thánh thiên môn phát triển có chút đáng lo, bây giờ nhìn này tàng kiếm phái, ly đạo thiên thì càng thêm đáng lo. Ký nguyên dạy đồ đệ đúng là còn tạm tạm, thế nhưng này phát triển môn phái trên, quả thực chính là bị lục thiên quăng chín con đường. Nếu như muốn lấy thánh thiên môn làm vắng ngẻ, tại đây Trung Châu phát triển thế lực, này tàng kiếm phái chính là con thứ nhất chướng ngại vật, mà thánh thiên môn lại căn bản là không có cách cùng tàng kiếm phái đối kháng. Cho tới Sùng Châu chính đang mở rộng thế lực tà sát giáo, hay là thôi đi. Mà cực đạo võ tông đem ra được, sợ là chỉ có tỏa chấn trong tông không thể đi ra cực lao cùng mình. Hiện tại như thế một cân nhắc, này tàng kiếm phái thật muốn đẩy đi, sợ là muốn từ nội bộ bắt đầu dễ dàng hơn a. Lý đạo thiên trong lòng tính toán, sự tình cũng không gấp được, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất, tự nhiên là đem này tàng kiếm phái từ trên xuống dưới, trước tiên mỏ thấy lại nói. Còn có chính là, này động hư kỳ tu sĩ thực lực. Mạnh như thế nào, lý đạo thiên đấy lòng vẫn không có để... Có điều hợp thể kỳ tu sĩ, Lý Đạo Thiên đúng là rất xác định. Ở chính mình quyền trượng linh hồn bên dưới, gà đất cho sành ngươi. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên đang muốn đứng dậy. Đạo Thiên, ông ngoại có một chuyện thương lượng. Chính đang Lý Đạo Thiên muốn đứng dậy thời gian, Lý Bách Sinh nhưng làm ở miệng. Ông ngoại, ngài nói, không cần khách khí. Lý Đạo Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhìn Lý Bách Sinh, mỉm cười nói. Này võ hồn ấn, ta đại biểu Lý ra, hy vọng cũng Đạo Thiên ngươi cũng cho chúng ta lạc dưới ơn ký Lý Bách Sinh nhìn Lý Đạo Thiên, trong lời nói rất là kiên định, trong lòng thực cũng rõ ràng. Hiện tại Lý Gia thực đã chỉ còn trên danh nghĩa chính mình này ngoại tôn, nói cho cùng cũng có điều là ngoại tôn mà thôi. Hơn nữa từ lúc mấy năm trước liền từ Nhi Tử trong miệng biết, đối với này ngoại tôn, Lý Gia trả giá hầu như là số không. Nói trắng ra, nếu không là còn có Vân Giao này một mối liên hệ, này ngoại tôn sợ là đã không phải Lý Gia có thể cheo cao. Hơn nữa chính mình hai vị này Nhi Tử cùng Tôn Tử Tư chất. Ai? Không giúp bọn họ tìm kỹ đường lui, sợ là chính mình vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ông ngoại, ngươi xác định, Lý Đạo Thiên đúng là ngẩn người, nguyên bản còn có chút đau đầu, rốt cuộc muốn tìm lý do gì, để ông ngoại bọn họ cũng là được dấu ấn, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại là ông ngoại trước tiên sách ra. Xác định, Lý Bách sinh ngữ khí rất là khẳng định, nhìn ngoại tôn làm việc, Lý do tuy rằng có huyết thống quan hệ, phải nhận được Lý Đạo Thiên chăm sóc thế nhưng ngày sau so với những người tiếp nhận rồi võ hồn ấn thuộc hạ e sợ nhóm người mình trái lại còn có vẻ càng mới lạ một ít ta nguyễn kiếm phong diễn võ trưởng lý đạo thiên chậm rãi bước vào nhưng trong lòng là hiện lên vừa nãy trong phòng vì là ông ngoại mọi người dấu ấn võ hồn ấn một màn trong lòng đối ngoại công quả đoán đúng là khá là khâm phục quả nhiên gừng càng già càng cay phương tử xuân đi theo lý đạo thiên bên cạnh nhìn diễn võ trưởng nhưng là ánh mắt lóe lên lý đạo thiên mới lên cấp trưởng lão Nội tình bao nhiêu vẫn còn có chút bạc nhược. Đám này tân cung phụng, tu vi cảnh giới quá mức bình thường, coi như toàn bộ quy nạp cho lý trưởng lao quản lý, so với hắn ba vị trưởng lao từ điện trưởng lao mang đến dòng chính, tuy rằng nhân số trên là tuyệt đối chiếm cư ưu thế, thế nhưng này chất lượng trên, cái kia liền không có cách nào so với. Xem ra, chính mình vẫn phải là đỏ ra mấy cái chấp sự đi vào A. Mà bia tuyển trong đại sảnh, Lý Vân giật biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, hướng về Lý Bách sinh hỏi, phụ thân. Tại sao ngươi muốn để chúng ta cũng tiếp thu đạo thiên võ hồn ấn? Đúng đấy, gia gia. Lý Vân giật hải tử, Lý Ứng Long cùng Lý Tiểu Điệp cũng là có nghi hoặc trong lòng. Ngược lại là Lý Đạo Thiên Đại cứu Lý Vân Phong một nhà trên mặt hơi có suy nghĩ, trong lòng đúng là không có quá nhiều khúc mắc. Nay tang kiếm phái có bao nhiêu người? Có bao nhiêu chấp sự? Có bao nhiêu cung phụng? Hung kính cùng Phương Tử Xuân hai vị này chấp sự thực lực làm sao? Các ngươi cái gì tu vi? Lý Gia trả giá quá cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì nhận định Lý Đạo Thiên nhất định sẽ xem ở vân giao phần trên, vẫn che chở chúng ta. Lý Bách Sinh không có giải thích, trái lại là tung một đống vấn đề, sau đó thở dài, hướng về thính đi ra ngoài. Vẫn là trở về phòng tinh tu đi. Mà lúc này ở từng người trong phòng khúc vũ trí cùng đinh kiếm, nhưng là cảm thụ trong ngọc giản nội dung, trên mặt kích động đến đỏ lên, trong tròng mắt lập loè mừng như điên. Đặc biệt khúc vũ trí, trong đầu hiện lên hóa cảnh, hư cảnh, niết bàn cảnh, nguyên đan cảnh tin tức. Cả người kích động đến khí huyết sôi trào, run không ngừng. Hai người lúc này, đối với tiếp nhận rồi Lý Đạo Thiên võ hồn ấn, cũng không còn từng kia một chống cự cùng bất an, chỉ có vui mừng cùng mừng như điên. Trong diễn võ trường, đứng ở trên đài cao, Lý Đạo Thiên nhìn bên sân những người ngày hôm qua thông qua kiểm tra cung phụng, thần thức tản ra, sau đó Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt. 97 vị. Nhớ không lầm lời nói, ngày hôm qua chắc linh điện bên trong hẳn là mấy trăm vị tu sĩ tham gia kiểm tra. Trưởng lão đại nhân Linh căn kiểm tra hợp lệ sau, thực còn có thực chiến kiểm tra, cửa ải này nếu như không quá, trừ phi linh căn cấp bậc rất tốt, hơn nữa cốt linh thấp, nếu không thì cũng là không hợp cách. Nếu như chắc linh điện bên trong linh căn kiểm tra đều không quá, vậy này thực chiến kiểm tra cũng cũng không cần phải. Vì lẽ đó ngày hôm qua chắc linh điện bên trong ta không nói, mà lại sau khi thực chiến kiểm tra, lý trưởng Lao đã không cần thăm ra, vì lẽ đó không rõ ràng. Tựa hồi nhìn ra lý đạo thiên nghi hoặc, phương tử Xuân truyền âm giải thích. Lý Đạo Thiên nghe được trong lòng hơi động, hơi gật gật đầu. Nhìn thấy Lý Đạo Thiên đã rõ ràng là xảy ra chuyện gì, Phương Tử Xuân từ Lý Đạo Thiên bên cạnh hướng về trước đi mấy bước, nhìn bên sân chín mươi mấy vị tu sĩ, mở miệng nói rằng: Đầu tiên chúc mừng các vị đạo hưu thành công thông qua hai đạo kiểm tra, chính thức trở thành chúng ta Tàng Kiếm Phái cung phụng. Sau đó ta muốn tuyên bố chính là, kể từ hôm nay, ở điện chủ chỉ lệnh dưới, các ngươi sẽ bị phân phối đến ta cùng Lý trưởng lão quản hạt bên dưới, trực tiếp tiếp thu ta cùng Lý trưởng lão quản lý. Phương tử Xuân lời nói vừa ra, 90 mấy vị nhất thời đều là nhìn về phía bên cạnh hắn lý đạo thiên, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. chương 122, tử vân phái thân phụ. Tư kiếm phong, thành tựu cung phụng điện ngự kiếm phong bên dưới, hoàn cảnh tốt nhất, linh khí tối đủ nơi, không chỉ dừng là rất nhiều thực lực mạnh mẽ cung phụng điện chấp sự ở lại vị trí, cũng là cung phụng điện ba vị trưởng lao ở lại vị trí. Lúc này đỉnh núi, một tòa thiên cấp bà quyển bên trong, Phan Phong, Trần Tử Phương. Vương Thanh Văn ba người ở tầng tầng trận pháp bảo vệ cho trong mật thất, đơn đầu gối mà quỷ, biểu hiện cung kính. Ở trước mặt của bọn họ, một đạo bóng mờ đứng lơ lửng trên không. Tình huống làm sao? Bóng mờ mở, mở miệng hỏi, âm thanh khàn khàn trầm thấp, biến ảo liên tục. Bẩm báo giáo chủ, bây giờ cung phụng điện đã thẩm thấu tiếp cận 3 phần 10, chúng ta dự định tạm hoãn một hồi kế hoạch, điện chủ tiết diệm thật giống, có nhận biết, ngày hôm qua mới vừa tân để bạt một vị trưởng lão." Phan Phong cung kính nói. Tân đề bạt? Đúng. Vị này để bạt trưởng lão, là ngày hôm qua cung phụng tuyển dụng tu sĩ, hóa thần kỳ tầng thứ 2 tu vi, tiên phẩm linh can, 24 cốt linh. Tiên phẩm linh can. Đúng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Tiết diễm tự mình tiếp kiến. Không ngừng, lục thiên cũng tiếp kiến rồi. Tìm một cơ hội, phải ra đi, càng nhanh càng tốt, người này không lưu lại được. Giáo chủ, một vị hóa thần kỳ tầng thứ 2 mà thôi, không cần thiết chứ. Hiện tại nếu như như thế sắp xếp rất có thể sẽ bại lộ. Ừ nghe theo là được. bóng mở hư lạnh một tiếng, nhất thời trong mật thất một trận khổng lồ uy thế giáng lâm, ép tới Phan Phong ba người không dám làm tiếp thành. đừng quên các ngươi trong cơ thể ký thân ấn. không dám. mỗi vị tân vào cung phụng đều sẽ có một cái thử thách nhiệm vụ, vừa vặn có thể an bài một hồi. Phan Phong ba người cung kính quỳ xuống, hơi thay đổi sắc mặt. vậy thì tốt, ta chờ các ngươi tin tức. nương theo lời nói mà rơi, bóng mở tàn đi. Phan Phong ba người sắc mặt biến ảo đứng lên, nhìn chăm chú một chút đều là sắc mặt không tốt lắm. Trong diễn võ trường, chín mươi mấy vị cung phụng nhìn Lý Đạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Trường lão, giữa trưởng mới lên cấp cung phụng môn có thể không quên được Lý Đạo Thiên. Ngày hôm qua Lý Đạo Thiên ở Trắc Linh trận biểu hiện để bọn họ ký ức sâu sắc. Nhưng là để bọn họ chân chính khó có thể tiếp thu chính là một ngày này quá khứ trực tiếp liền trở thành trường lão rồi. Hừ, đồng dạng là tu sĩ hóa thần kỳ, dựa vào cái gì hắn có thể làm trưởng lão? Liên bởi vì thiên phú. Thiên phú dù sao chỉ là thiên phú, cũng không có nghĩa là thực lực, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn từ một lá cung phụng làm lên. Một vị trung niên tu sĩ hóa thần kỳ, đầy mặt không cam lòng, hắn hóa thần kỳ tầng thứ bảy tu vi, chỉ có thể từ một lá cung phụng làm lên, mà đồng dạng đồng thời tiến hành kiểm tra hóa thần kỳ tầng thứ hai lại nhảy một cái trở thành cao cao tại thượng tàng kiếm phái trưởng lão. Điều này làm cho hắn làm sao đều khó mà tiếp thu, trực tiếp chính là cao giọng hỏi. Hử! Nếu này tàng kiếm phái như vậy mắt cho coi thường người khác, như vậy bất công, lớn như vậy không được này cung phụng không làm cũng được. Chính là, dựa vào cái gì? Tiên phẩm linh căn sắc thực mạnh mẽ, thế nhưng vậy cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Trong phái nếu như đối với hắn tiến hành tài nguyên nghiêng, ta có thể lý giải, thế nhưng dựa vào cái gì hắn có thể không trải qua nhiệm vụ tích lũy, trực tiếp trở thành trưởng lão? Lên tiếng đều là hóa thần kỳ. Hơn nữa đều là tu vi cảnh giới so với Lý đạo thiên cao không ít hóa thần kỳ thứ 6 7 tầng tu sĩ. Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn lên, dù sao có thể trở thành cung phụng, đều là tư chất không sai, hoặc là tu vi không sai hạ người, lập tức này đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy, trên căn bản đều là đáy lòng có chút không cam lòng. Làm sao? Các ngươi đối với phái chủ cùng điện chủ sắp xếp không phục. Phương Tử Xuân cười lạnh, nhìn giữa trường mọi người nói. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, trên mặt mọi người tuy rằng vẫn không cam lòng thế nhưng là là không có ai lên tiếng nữa. Trong đám người, duy nhất vẫn sắc mặt bình thản, chính là cái kia ngụy cảnh trụ cùng thất diệp, chỉ là bọn hắn nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt, cũng là mang theo từng kia từng kia lấp lẻ. Ngày hôm nay có điều chính là thông báo các ngươi mà thôi, bây giờ còn có có không phục, có thể đứng ra. Phương Tử Xuân Ngự không mà lên, đi đến mọi người phía trước, chắp tay sau lưng, sắc mặt bình thản. 97 vị mới lên cấp cung phụ, nhìn thấy Phương Tử Xuân dáng dấp như thế, nơi nào còn dám lên tiếng. Đùa giỡn, hợp thể kỳ tầng thứ 7 chấp sự, ở đâu là bọn họ dám đắc tội. Tất cả giải tán đi, từng người thật thật làm quen một chút các loại nhiệm vụ quy trình, quá nhiều mấy ngày, trong phái tự nhiên sẽ có tuyên bố nhiệm vụ hạ xuống, đây là các ngươi trở thành cung phụng sau nhiệm vụ lần thứ nhất. Tức là quen thuộc nhiệm vụ, cũng là cuối cùng một đạo thử thách, nếu như muốn ở trong phái lên cấp đến càng nhanh hơn, ta xin khuyên các vị đừng nghĩ suất công không xuất lực, đến thời điểm cũng là chính các ngươi hối hận. Phương Tử Xuân trở lại Lý Đạo Thiên bên người. Cung kính hướng về Lý Đạo Thiên cung kính không người, ra hiệu Lý Đạo Thiên có thể đi rồi. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, từ đầu tới đuôi hắn đều không có phát biểu ý kiến đến gì, lặng lặng nhìn Phương Tử Xuân xử lý, lần thứ hai liếc mắt nhìn giữa trưởng cung phụng, Lý Đạo Thiên híp híp mắt, cười nhạt ngự không mà lên. Lúc này, Vạn U Quốc, Tử Vân phái đại trận hộ sơn ở ngoài. Vô số tà sát đứng lơ lửng trên không, đem toàn bộ Tử Vân phái chăm chú vây quanh. Trên đất là vô số tà sát giáo đệ tử, chúng năm tụm ba tay cầm trận bàn vô số độc lập trận pháp nhỏ hội tụ thành một cái khổng lồ phong tỏa đại trận quay chung quanh toàn bộ tử vân phái một cái vương tọa bị mười mấy con tà sát dơ lên chu nguyên bá ngồi ở vương tọa bên trên sắc mặt bình thản nhìn tử vân phái đại trận hộ sơn ở hắn quanh thân là tà sát giáo mười mấy vị trưởng lão mà tào đức giang cùng hạ hồng nguyệt cũng là đang ở bên trong lúc này thiên huyền tông sớm đã trở thành lịch sử đã bị tà sát giáo chiếm đoạt hai người cũng đã trở thành tà sát giáo một thành viên Lúc này Tào Đức Giang cùng Hạ Hồng Nguyệt đều là nhìn tử vân phái đại trận hộ sơn, đáy lòng tràn ngập phức tạp. Tình cảnh này, hà quen thuộc. Liêu kiếm anh, ngươi cũng biết ta không cái gì kiên trì, vẫn là đưa tin lúc câu nói kia, thần phục hoặc là phái hủy người vong. Chu Nguyên Bá âm thanh rất xa truyền ra, vạn u quốc cái cuối cùng tiên môn, chỉ cần bắt này tử vân phái, vạn u quốc coi như là nhất thống. Đương nhiên, nhất thống vạn u không phải tà sát giáo, mà là cực đạo võ tông. Chu Nguyên Bá các ngươi tà sát giáo thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt ta liền coi như chúng ta tử vân phái đồng ý thần phục hàng năm dâng cống phẩm cũng không được tử vân phái phái chủ liêu kiếm anh âm thanh từ đại trận hộ sơn bên trong truyền ra trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng mà lúc này đại trận hộ sơn bên trong tử vân phái các đệ tử cũng là mặt mang vẻ sợ hãi đặc biệt xuyên thấu qua đại trận màn ánh sáng nhìn cái kia đầy trời tà sát đều là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy Chu Nguyên Bá cười nhạt. Như vậy, đánh đi. Liêu Kiếm Anh sắc mặt phát lạnh, trận bàn lấy ra, con đường Lưu Quang phân tán. Trong phái Sở hữu trưởng lão cũng là đồng loạt ra tay. Nhất thời toàn bộ đại trận Hộ Sơn hào quang chói lọi. So với bị Lý Đạo Thiên đến thăm một lần Thiên Huyền Tông, Tử Vân phái thực lực duy trì đỉnh cao, tự nhiên là không thể dễ dàng nói bại. Coi như này tà sát giáo có chỗ dựa thì lại làm sao? Muốn gặm dưới Tử Vân phái, tà sát giáo cũng nhất định phải đứt đoạn mấy cây hàm răng lại nói nhìn Tử Vân Phái uy lực kia toàn mở đại trận Hộ Sơn, ta sát giao các trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm túc. So với Thiên Huyền Tông, này sợ là trận đầu ngạnh trưởng a. liền ngay cả Tào Đức Giang cũng là nhìn Tử Vân Phái này vững như thành đồng vách sát đại trận Hộ Sơn, sắc mặt có chút nghiêm túc. Xem ra này Tử Vân Phái là thu được tin tức, đã sớm chuẩn bị a. Xem ra không có chút thời gian, này Chu Nguyên Bá sợ là khó có thể đánh hạ đến, đến rồi. ở đây duy nhất vẫn là sắc mặt bình thản, sợ là chỉ có Chu Nguyên Bá lúc này chu nguyên bá sắc mặt bình thản ngồi ở vương tọa bên trên tâm thần nhưng là chìm vào trong cơ thể võ hồn ấn bên trong hồn lực đột nhiên một quán tăng kiếm phái mới vừa cùng phương tử xuân ở tư kiếm phòng chọn xong biệt viện lý đạo thiên đột nhiên trong lòng hơi động dừng bước lại ra hiệu phương tử xuân vân vân sau đó lý đạo thiên đứng ở biệt viện trong sân tâm thần chìm vào võ hồn ấn bên trong trong nháy mắt khóa chặt xúc động võ hồn ấn chu nguyên bá chuyện gì lý đạo thiên âm thanh ở chu nguyên bá trong đầu vang lên Điều này làm cho có chuẩn bị tâm lý Chu Nguyên Bá vẫn là không nhịn được sợ hết hồn. Chủ nhân, nay tử vân phái có chút phiền thức, nếu như ngạnh công đối với tà sát tiêu hao lớn vô cùng. Hừng, biết rồi, thả ra tâm thần, thả lòng tà thể. Vâng, chủ nhân. Chu Nguyên Bá tuy rằng trả lời đến mức rất quả đoán, thế nhưng đáy lòng cũng là có chút thấp vọng. Lý Đạo Thiên tuy rằng nói với hắn, nếu như gặp phải tà vật gặp có lượng lớn tổn thương tình huống, nhất định phải thông qua võ hồn ấn liên hệ hắn. Thế nhưng Chu Nguyên Bá cũng là có chút không có thể hiểu được, không phải một ít tà vật sao. Không còn liền không còn, chỉ phải không ngừng có tu sĩ nga xuống, thông qua bí pháp của chính mình, những này tà vật còn chưa là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chu Nguyên Bá tâm tư vẫn chưa xong, đột nhiên cảm giác trong cơ thể cái kia mấy trăm đạo võ hồn ấn đột nhiên tuôn ra từng luồng từng luồng xa lạ lại quái dị sức mạnh, hướng về bên ngoài cơ thể điên cuồng tuân tới. Vụ. Một tiếng chấn động vang lên, Chu Nguyên Bá ở vương tọa bên trên ngự không mà lên. Vô số hỗn độn vũ nguyên ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ, khổng lồ vũ nguyên xương cốt hô hấp sinh thành, chu vi mấy chục dặm linh khí nhất thời dường như bạo động rồi bình thường, hướng về chu nguyên bá hội tụ đến. Lý đạo thiên thần thức xuyên việt không gian, trong nháy mắt dáng lâm ở pháp thân bên ngoài cơ thể hóa thành ra rẻ, vô số hồn lực trong nháy mắt hiện lên, giống như là biển gầm hồn lực làn sóng, hải đến chu nguyên bá trợn mắt ngoạm. Ba cái hô hấp sau, tử vân phái đại trận hộ sơn ở ngoài, một bộ khổng lồ pháp thân bóng dưng mà sinh dường như chống trời thần linh bình thường nhìn xuống đại trận hộ sơn bên trong tử vân phái mọi người thân phục khổng lồ âm thanh trên không trung vang lên này thanh âm quen thuộc nhất thời để tạo đức giang cùng hạ hồng nguyên sắc mặt thay đổi là hắn mà đại trận hộ sơn bên trong liêu kiếm anh nhưng là sắc mặt nghiêm túc nhìn phía sau trưởng lão cùng các đệ tử lại ngẩng đầu nhìn một chút vững như thành đồng vách sắt đại trận hộ sơn hừ chu nguyên bá muốn đánh liền đánh hà tất nhiều lời liêu kiếm anh thở phào ánh mắt từ do dự hóa thành kiên định, hướng về không trung cao rộng quát lên. Tử Vân phái truyền thừa, làm sao có khả năng ở trong tay mình bị mất? Ừm. Cũng vậy. Hồn lực lần thứ hai điên cuồng phun trào, ở pháp thân ở ngoài ngưng tụ thành một thanh giường như núi cao búa lớn, hướng về Tử Vân phái đại trận hộ sơn chính là một đũa bổ xuống. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Ẩm. Một tiếng nổ vang tuôn ra, trong nháy mắt núi lở đất nước, cắt đùi cuồn cuộn, một luồng khủng bố xong khí chấn động ra đến. Sở hữu tà sát nhất thời đều bị này cô song chấn động thổi bay. Những người trên đất tà sát giáo các đệ tử, đúng là ở trận pháp bảo vệ cho chạm đến vững vàng. Trái lại là không trung tàu đức giang mọi người, nhất thời không quan sát nhưng là suýt chút nữa bị thổi bay, cũng còn tốt hợp thể kỳ tu vi đến cùng không phải giả, trong nháy mắt phản ứng lại, dùng chân nguyên bảo vệ hạ hờ nguyệt, thật vất vả mới trên không trung ổn định lại. Cho tới những người tà sát giáo trưởng lão, nhưng là đều bị thổi bay hơn 1.000 mét, mới chậm rãi ổn định thân hình thế nhưng cũng là bị thổi làm râu tóc đều xúi, mấy hô hấp sau, theo bụi mù tàn đi, tất cả mọi người đều là bị cảnh tượng trước mắt đè ép, chỉ thấy lúc này tử vân phái đại trận hộ sơn từ lâu biến thành cho bụi, toàn bộ tử vân phái kiến trúc cơ bản đã hóa thành phế tích gạch vụn, một thanh lũ làm bữa lớn đem toàn bộ tử vân phái linh phong đều phách thành hai nửa, để thấy tình thế không đúng hướng về hai bên tránh ra tử vân phái mọi người đứng ở chia ra làm hai, lão đà lão đảo linh phong trên đều là sắc mặt tái nhợt, thân phục. Lý đạo thiên âm thanh lần thứ hai truyền đến, khổng lồ pháp thân nhìn xuống linh phong trên tử vân phái tu sĩ, phảng phất đang xem run rế bình thường. Liêu kiếm anh nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt, nhìn một chút quanh người đã sớm sắc mặt trắng bệnh các trưởng lão, há miệng muốn nói lại thôi. Phái chủ, đầu hàng đi. Tử vân phái đại trưởng lão nhìn liêu kiếm anh dáng vẻ ấy, không nhịn được sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói rằng, lời vừa nói ra, hán trưởng trên khuôn mặt già nua vẻ mặt nhất thời hơi vừa chậm, thân phục. Lúc này Lý Đạo Thiên hỏi ra câu cuối cùng, đây là Lý Đạo Thiên cho Tử Vân phái một cái cơ hội cuối cùng, trong giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Tử Vân phái, thần phục. Liêu Kiếm Anh đáy lòng thở dài, nhắm hai mắt lại, đơn đầu gối mà quỳ. Mà theo Liêu Kiếm Anh quỳ xuống, toàn bộ Tử Vân phái các đệ tử đều là trên mặt buông lỏng, tùy tùng Lý Đạo Thiên động tác, cũng là đơn đầu gối mà quỳ. Ừm. Theo Lý Đạo Thiên âm thanh tiêu tan, pháp thân bắt đầu hướng về Chu Nguyên Bá trong cơ thể thu về, mấy hô hấp sau cái kia sừng sững trong thiên địa người khổng lồ biến mất ở trong mắt mọi người giáo chủ vi vũ vô số tà sát giáo đệ tử điên cuồng quỳ trên mặt đất hướng về chu nguyên bá điên cuồng hô to chu nguyên bá nhìn tình cảnh này trên mặt dường như bình thản vô cùng thành thực để nhưng là còn ở không ngừng run rẩy từ pháp thân ngưng tụ lại tới tử vân phái thần phục toàn bộ quá trình có điều mấy chục hô hấp đây là cái gì thực lực một bên tàu đức giang cũng là sắc mặt tái nhợt cùng hạ hồng nguyệt nhìn chăm chú một chút đều là trong lòng khẽ nhúc nhích vừa nãy ra tay hay là không phải chu nguyên bá mà là lý đạo thiên tư kiếm phong biệt viện bên trong lý đạo thiên mở hai mắt ra sắc mặt bình thản phương chấp sự ngươi đi xuống trước đi ta cần tinh tu tuyên bố nhiệm vụ hạ xuống thông báo tiết ta phải trường lão đại nhân phương tử xuân làm cái ấp không người xuống lui mấy mét mới xoay người ra biệt viện lý đạo thiên híp híp mắt chọn một cái phòng cũng không có để ý hoàn cảnh làm sao ở trên giường ngồi khoanh chân lần này Viễn Chỉnh điều khiển để Lý Đạo Thiên đối với võ hồn ấn có nhận thức mới càng là đột nhiên linh cơ hơi động nếu có thể tại đây khải linh tinh trên lấy võ hồn ấn vì là dựa vào Viễn Chỉnh ngừng tụ pháp thân như vậy ma tinh trên đây nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên tâm thần khóa chặt dạ gò dạ võ hồn ấn dạ gò dạ triệu tập ma thai lúc này ma tinh trên dạ gò dạ hóa thành một chiếc bánh lớn thang ra lười biếng tắm nắng đột nhiên trong lòng một thanh âm vang lên nhất thời Cái bánh lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành hình người, trên mặt sắc mặt vui mừng hiện lên. Chủ nhân! Người rốt cục nhớ tới ta đến rồi. chương 123, tàng kiếm phái thẩm thấu. Hừng! Thả ra tâm thần, ta muốn làm cái thí nghiệm. Phải! Chủ nhân! Ta cần bãi cái gì tư thế? Dạ gõ dạ có chút hưng phấn, tâm thần hơi động, vô số ma thai nhất thời hướng về bên này hội tụ đến. Chủ nhân có chút thiên không có liên hệ chính mình. Tuy rằng mỗi ngày đều có cố định vũ nguyên từ võ hồn ấn bên trong truyền tới, cùng chính mình thôn phệ. Thế nhưng dạ gõ dạ tổng cảm giác, vẫn không có bám thân ở chủ thân thể người bên trong, trực tiếp thôn phệ làm đến thoải mái. Không cần. Ồ, chủ nhân ta chuẩn bị kỹ càng, đến đây đi. Lý Đạo Thiên cũng lời nói chuyện, trực tiếp vũ nguyên rót vào, vũ nguyên ngưng tụ sương cốt hô hấp ở ma tinh trên sinh thành. Mấy hô hấp sau, Lý Đạo Thiên pháp thân ở này ma tinh trên ngưng tụ mà thành, khổng lồ pháp thân đứng lơ lửng trên không Quanh người vô số ma thai phản phất quay trùng quanh pháp thân mua bình thường. Dạ gọ dạ ở pháp thân bên trong, không hề nhúc nhích, tùy ý Lý Đạo Thiên làm, nhìn cái kia to lớn vũ nguyên sướng cốt, thèm ăn trực chảy nước miếng. Ma Lý Đạo Thiên, nhưng là không nhịn được trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới thông qua võ hồn ấn, ở khải linh tinh cũng có thể vượt qua không biết khoảng cách, ở ma tinh trên ngừng tụ pháp thân. Như vậy, nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên không chế pháp thân, quay về những ma thai kia, một trưởng vô tới. Quần Trượng Linh Hồn. Một trường mà qua, nhất thời mấy trăm con ma thai tiêu tan, sau đó mấy trăm đạo yêu ớt hồn lực nhất thời hướng về pháp thân hội tụ đến, tụ tập ở võ hồn ấn bên trong, sau đó võ hồn ấn con đường lưu quang phân tán, đạo kia đạo hồn lực nhất thời ở võ hồn ấn bên trong, trốn vào hư không, hướng về xa xôi không biết phương hướng truyền tống mà đi. Mấy hô hấp sau, ngồi xếp bằng trên giường lý đạo thiên trên mặt đột nhiên vui vẻ. Mấy trăm sợi hồn lực lạnh lẽo lạnh lẽo, từ trong hư không chui vào trong cơ thể. Hội tụ ở hồn lực bên trong đại dương, phảng phất tăng thêm một giọt đại dương trí nước. Lý đạo thiên thở phào, trong lòng hơi có suy nghĩ, như thế khoảng cách dài hồn lực hội tụ khẳng định không phải võ hồn ấn công lao, điểm này Lý đạo thiên đáy lòng rõ ràng. Nhân vì chính mình vũ nguyên cũng được, hồn lực cũng được, đều là lấy võ hồn ấn vì là tọa độ, thông qua hư thiểm năng lực truyền đạt đến võ hồn ấn bên trong. Thế nhưng này quyền trượng linh hồn hút lấy nạp hồn lực cũng không phải Lý đạo thiên dẫn dắt, mà là tự động hướng về Lý đạo thiên hội tụ đến. Không nghĩ tới này quyền trượng linh hồn hồn lực rút lấy, lại là không nhìn khoảng cách. Lý Đạo Thiên trong lòng tâm tư vàng ngàn nhưng cũng là không nghĩ ra cái manh ngồi đến, nói cho cùng vẫn là gốc gác quá đông Cũng không suy nghĩ thêm vấn đề này, không nghĩ ra đồ vật liền tạm thời đừng nghĩ, biết quyền trượng linh hồn hồn lực rút lấy, coi như là võ hồn ấn ngưng tụ mà thành pháp thân triển khai, cũng có thể rút lấy hồn lực, truyền tống đến trong cơ thể là được. Lấy cảnh giới bây giờ tới nói, biết lái xe là được, còn muốn làm sao tạo xe đó là chuyện sau này. Thu hồi tâm tư, Lý Đạo Thiên tâm thần lần thứ hai trở lại dạ gò dạ pháp thân trên người. Quyền trượng linh hồn, thôn tinh. Pháp thân ở ngoài hồn bào, trong nháy mắt trải ra, dạ thiên cái địa, sau đó vừa thu lại. Bầu trời trong nháy mắt một mảnh thanh minh. Được rồi, dạ gò dạ, thân pháp này thân xương cốt liền để cho ngươi thôn phệ, tiếp tục quản lý tốt mà thai sinh sản. Lý Đạo Thiên cảm thụ cái kia tuân ra mà đến hồn lực, hướng về dạ gò dạ phân phó nói, sau đó thần thức thối lui. Chủ nhân, ta thật nhàm chán a, ngươi rảnh rỗi nhiều. Dạ gõ dạ lời còn chưa nói hết, Lý Đạo Thiên Thần thức đã thối lui, pháp thân ở ngoài ra rẻ cũng theo sát thối lui, linh khí mất đi ràng buộc, hướng về bốn phía tàn đi, hồn bào cũng là thu về võ hồn lớn bên trong, chỉ còn dư lại một bộ khổng lồ vũ nguyên xương cốt. đi như vậy nhanh. Dạ gõ dạ sắc mặt nhất thời kéo tùng đi, nhìn một chút cái kia khổng lồ vũ nguyên xương cốt, khí mạnh mẽ mở ra miệng lớn, một cái cắn. cách kỷ cách kỷ cách kỷ. ai Thật là thơm. Dạ gọ dạ ánh mắt sáng ngời, nhìn cái kia khổng lồ vũ nguyên xương cốt, nhất thời đối với lý đạo thiên lạnh nhạt cũng không còn một tia vàng khí, từng miếng từng miếng vui vẻ vô cùng gặm lên vũ nguyên xương cốt đến. Biệt huyền bên trong, lý đạo thiên mở hai mắt ra, hắn lúc này trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Xem ra, nay võ hồn ấn sử dụng kỹ xảo, còn có rất nhiều khai phá tiềm lực à. Ít nhất, hiện tại mình không thể thường thường trở lại ma tinh tình huống có thể giúp tự mình giải quyết giả gò giả còn có cổ nhất bọn họ vũ nguyên cung cấp vấn đề vậy cũng là là giải quyết lý đạo thiên mấu chốt nhất chuyện phiền thoại còn có chính là pháp thân ngưng tụ to nhỏ cùng thực lực cao thấp bây giờ nhìn lại chính là cùng võ hồn ấn số lượng có quan hệ trực tiếp một cái võ hồn ấn truyền đạt có hạn mức tối đa cái này hạn mức tối đa đối với vũ nguyên hồn lực đều có trực tiếp ảnh hưởng lấy từ xa ngưng tụ pháp thân phải có lý đạo thiên bản thân triển khai thực lực lý đạo thiên ước lượng một chốc đại khái phải có hơn trăm cái võ hồn ấn mới có thể phát huy chính mình pháp thân toàn bộ thực lực vẫn còn có chút không đầy đủ xem ra rảnh rỗi muốn nhiều cải tiến một hồi không biết này tảng kiếm phái tảng chữa đạo pháp địa phương có khó không tiến vào cảm thụ bên ngoài đã tới gần chặn vạng, lý đạo thiên thẳng thắn bình tĩnh lại tâm tình ngồi khoanh chân tiếp tục mở rộng ý thức hải lúc này giờ khắc này ngự kiếm phong chủ điện ở ngoài một bóng người bước ra hư không sư muội có ở đó không lục thiên chắp tay sau lưng hướng về trong chủ điện hỏi Chuyện gì? Tiết diễm hơi không kiên nhẫn mở hai mắt ra, nhìn một chút ngoài điện. Sư muội có chuyện quan trọng thương lượng. Lục thiên trên mặt không thể không lộ ra một chút cười khổ. Chính mình người sư muội này, từ khi chừng 10 năm trước ở Thủy Nguyệt Tông phụ cận, cùng một vị xa lạ Thủy Nguyệt Tông nữ tu sĩ giao thủ, thua một bậc sau, liền hầu như hóa thành khổ tu sĩ bình thường, thành tu luyện của ma. Mấy năm qua càng là hầu như đối với cung phụng điện liều mạng, đem tất cả mọi chuyện đều dưới thả cho ba vị lão. Toàn tâm toàn ý ở ngự kiếm phong trong chủ điện tiềm tu, để rửa sạch lục nhã. Cái này cũng là trực tiếp dẫn đến, hiện tại cục diện này nguyên nhân chủ yếu. Ai, chỉ có thể chính mình nhiều tha thứ một điểm, làm một người sư huynh không dễ dàng a. Đi vào. Tiết Diễm có chút không vui nói, dừng lại công pháp vận chuyển, trở lại chủ tọa bên trên, lười biếng ngồi xuống. Chủ điện ở ngoài lục tiên, nghe được Tiết Diễm cho phép, lúc này mới cười khổ một cái, bước vào điện bên trong. Sư muội Có việc nói mau có dám mau thả, đừng làm phiền. Lục Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Tiết Diễm đuổi trở về. Trên mặt cũng là không nhịn được cứng đờ. Có điều đến cùng biết mình sư muội tinh khí, cũng không có quá mức tính toán, chỉ có thể cười khổ nói. Sư muội, Vi huynh lần này đúng là có chuyện quan trọng thương lượng, hơn nữa còn là liên quan với cung phụng điện. Vì lẽ đó lúc này mới gặp tới quái dày đến ngươi. Quan hệ đến cung phụng điện, Tiết Diễm nếu như, như mày, chính mình cung phụng điện có thể có chuyện gì? Lẽ nào là Tân trưởng lão? Này tân trưởng lão có vấn đề gì? Là những khác tiên môn phái tới nằm vùng thám tử. Cái kêu ngược lại không là, 24 tuổi hóa thần kỳ tầng thứ 2, hơn nữa tiên phẩm linh căn nằm vùng thám tử, sợ là tiên phủ đều không nhất định có lớn như vậy tác phẩm, cái này cũng là vi huynh dám trực tiếp nhận mệnh hắn làm trưởng lão nguyên nhân. Coi như hắn đúng là những khác tiên môn phái tới nằm vùng, cần ra đến nằm vùng thám tử này một chiêu, đơn giản chính là tới gần mấy cái tiên môn. Mặc kệ hắn là phi tình giáo, thủy Nguyễn tông. Thánh Thiên môn vẫn là Thiên Lôi tông thắng tử, chỉ cần bọn họ dám phái ra, ta liền dám không tiếc đánh đổi bắt hắn cho lưu lại. Về phần hắn thế lực phái tới sát suất cũng không phải lớn, điểm này Vi huynh vẫn rất có tự tin. Ngày hôm nay Vi huynh ta đến tìm được ngươi rồi nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cùng phụng điện hắn ba vị trưởng lão." Lục Thiên vừa nói, vừa đi đến tiết diễm bên cạnh bên tòa bên trên ngồi xuống, nhìn mình sư muội tiết diễm cái kia giữa nằm ở chủ tọa bên trên, lười biếng răng rốp, trong lòng khó tránh khỏi cũng là hơi nhảy một cái hơn một ngàn năm, sư muội a, hắn ba vị trưởng lão, lẽ nào sư huynh ngươi muốn đem bọn họ triệu hồi điện trưởng lão? Ta cũng mặc kệ, sư huynh ngươi nếu như dám triệu hồi đi, ngươi nhìn ta một chút cùng ngươi xong chưa? Tiết Diệm nghe được sư huynh từng nói, kiếp hí mắt, ngồi dậy sắc mặt không tốt, sư muội, ngươi lúc nào mới có thể đừng như vậy mao táo, để vi huynh lời nói xong không được sao? Ngàn nhiêu tuổi người, làm sao vẫn là cải không cơ chứ? Lục Thiên cũng là có chút đau đầu. Tiết diễm cái này chân chất thẳng thắn tính cách, hắn cũng là đau đầu vô cùng, chỉ là nói thế nào đã nhiều năm như vậy, nàng đều vẫn là cải không được, hắn cũng là không còn biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho nàng đến đến rồi. Ai cần ngươi lo? Lẽ nào học ngươi như thế, luôn bộ này ung dung thong thả, nửa ngày mai không ra cái dám đến giáng dấp. Tiết diễm trận mắt khinh thường, nhìn lục thiên sắc mặt càng thêm không quen. Được được được, ngươi là đúng, ngươi là đúng. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ngày hôm nay tìm sư mọi ngươi không những khác, chủ yếu chính là nói với ngươi một tiếng, gần nhất phi tinh giáo có chút động tác, cung phụng điện ba vị trưởng lão, ta nghĩ mượn ngươi bản tay điều động đậy. Cho ta mượn bản tay điều động. Hừng, ta hoài nghi ba người bọn hắn có vấn đề, sư mọi ngươi phối hợp ta một hồi, vi huynh muốn dẫn xà xuất động, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này phi tinh giáo đến cùng có năng lực gì, ngay cả ta tàng kiếm phái ba vị trưởng lão đều có thể phát động. Còn có chính là điện trưởng lão bên trong, có còn hay không? Phan Phong, Trần Tử Phương cùng Vương Thanh Văn. Tiết diệm níu như mày, lúc này đúng là không có lại cùng lục thiên tranh cãi, trên mặt vẻ mặt cũng là nghiêm túc lên. Hừm, những năm này ngươi chuyên tâm tu luyện, cung phụng điện đã bị thẩm thấu, hơn nữa xúc tu đã bắt đầu tìm được ngọn núi chính đến, đến rồi, cái này cũng là ta nhận biết việc này một trong những nguyên nhân. Hiện tại vấn đề là, cung phụng điện ba vị trưởng lao bên trong đến cùng là ai xảy ra vấn đề, vẫn là ba vị đều có vấn đề, còn có điện trưởng lao lại bị thẩm thấu bao nhiêu. Trong này tính chất nghiêm trọng, sư mọi ngươi cũng rõ ràng, cái này cũng là vi huynh không thể không đến tự mình tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Ba người bọn họ thành tựu trong phái dòng chính, làm sao có khả năng phản bội? Sư huynh, có hay không khả năng là ngươi bị thám tử nói dối? Tiết diễm cao mày, ba vị trưởng lão đều là tàng kiếm phái dòng chính, bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn liền không nói, mỗi một vị trưởng lão đều là đối với tàng kiếm phái có cực công lao lớn, ở tàng kiếm phái ở lại, sướng sở mấy trăm năm tuổi. Tiết Diễm thật sự không nghĩ ra có cái gì mê hoặc, có thể làm cho ba vị trưởng lão làm phản. Sư mọi ngươi xem. Lục Thiên không hề nói gì, đưa tay ra, lưu quang lóe lên, một cái ấn ký bị ràng buộc ở hắn chân nguyên bên trong, hiện lên ở lý đạo thiên trước người. Ký thần ấn. Tiết Diễm đột nhiên trên mặt cả kinh, từ chủ tọa bên trên đứng lên, nhìn Lục Thiên trước người ký thần ấn sắc mặt biến đổi, một lúc sau mới không dám tin tưởng nói rằng. Huyền tâm ma giáo, không phải đã bị sáu đại tiên môn liên thủ diệt sao? làm sao còn có thể có ký thần ấn? lẽ nào là Huyền Tâm dư nghiệt? ký thần ấn, thông thần ấn, hàng thần ấn chẳng lẽ lại muốn tái hiện Trung Châu? Lúc này, coi như là Tiết Diễm cũng là không nhịn được sắc mặt nghiêm túc, trong tròng mắt né qua từng tia từng tia sợ hãi. Huyền Tâm Giáo Ma Huy chấn áp toàn bộ Trung Châu thời điểm, nàng vẫn là hóa thần kỳ, khi đó nàng nhưng là rõ ràng nhớ tới Huyền Tâm Giáo khủng bố, lấy ký thần ấn vì là khống chế thủ đoạn, thông thần ấn vì là cầu nối, hàng thân ấn vì là điều khiển thủ đoạn. Huyền Tâm Giáo đã không chế vô số tu sĩ bình thường, hóa thân làm khủng bố tính chất tự sát chiến đấu con rối. Những con rối này tu sĩ bị Huyền Tâm Giáo đồ thông qua hàng thần ấn mạnh mẽ không chế chiến đấu với nhau, không chỉ dừng bất kể hao tổn, càng là liền thương thế cũng không để ý chút nào, thậm chí bị thua thời gian còn tiến hành tự bạo. Mà Huyền Tâm Giáo người nhưng là trốn ở hậu trường, không mất một sợi tóc liền đánh hạ một cái lại một cái tiên môn, mà bị đánh bại tiên môn sản sinh tù bình lại sẽ trở thành huyền tâm giáo chiến đấu mới còn dối, về nhớ năm đó, huyền tâm giáo lây chiến nuôi chiến, thế lực điên cuồng phát triển. Nếu không là cuối cùng, ở sáu đại tiên môn chủ đạo dưới, chỉnh hợp toàn bộ Trung Châu sức mạnh, bất kể tổn thương đối với huyền tâm giáo tiến hành vây quét, sợ là toàn bộ Trung Châu đều bị huyền tâm dạy cho nhất thống. Những khác giáo đồ cũng còn tốt, kinh khủng nhất vẫn là huyền tâm giáo giáo chủ Trương Tinh Bắc, khống chế 10 đại khôi lỗi. Không chỉ dừng bản thân liền đều là đại thừa kỳ tu sĩ. Càng là ở Trương Tinh Bắc hoàn chỉnh bản hàng thần ấn xuống, có thể phụ ra Trương Tinh Bắc cái kia khủng bố độ kiếp kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng, hầu như bằng 10 vị không sợ sinh tử độ kiếp kỳ tu sĩ bình thường. Tuy nhiên đã trên ngàn năm trôi qua, thế nhưng này 10 đại khôi lỗi đối với 6 đại tiên môn tạo thành thương tổn, hiện tại 6 đại tiên môn hơi hơi một hồi tưởng lại, vẫn là không nhịn được muốn mơ hồ đau đớn, lòng sinh hoảng sợ. Tạm thời Vi huynh phát hiện cũng chỉ có ký thần ấn, thông thần ấn cùng hàng thần ấn đúng là không có phát hiện. Đây là từ ngọn núi chính một vị đệ tử trên người phát hiện, sau đó ta tìm hiểu nguồn gốc, nhưng là phát hiện để vi huynh cực kỳ hoảng sợ sự tình. Cung phụng điện phòng trừng đã co gần 2, 3 phần 10 cung phụng, đã đều bị rơi xuống ký thần ấn. Lục thiên sắc mặt tâm trầm, cũng còn tốt phát hiện đến sớm, nếu không thì tiếp tục tiếp tục phát triển, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Tiết diễm sắc mặt thay đổi. Hừm, cung phụng điện vấn đề cũng không phải lớn, dù sao chỉ là một ít cung phụng mà thôi. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là, điện trưởng lao bên trong đến cùng bị thẩm thấu bao nhiêu. Đây mới là vi huynh lo lắng nhất, vì lẽ đó vi huynh mới tìm đến ngươi. Hừ. Sư huynh ngươi nói như vậy ý tứ là ta này cung phụng điện liền không quá quan trọng. Tiết diễm nhưng là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn lục thiên ánh mắt có chút không quen. Không phải sư muội ngươi hiểu lầm, ý của ta là cung phụng điện. Hừ. Không cần nhiều lời, giải thích chính là che giấu. Cảm tình cho tới nay... Ta này cung phụng điện ở sư huynh trong mắt, vẫn có điều là không quá quan trọng. Lục Thiên còn chưa nói hết, Tiết Diễm cũng đã một đoạn lớn nói đối lại đây, đỉnh đến Lục Thiên ngực khó chịu đến hoan. Không phải, người sư muội này chăm chú điểm đến cùng ở nơi nào? Hiện tại không phải nên, chăm chú ở trong phái bị ký thần ấn thẩm thấu vấn đề à Làm sao liền thành cung phụng điện có trọng yếu hay không? Lục Thiên chỉ cảm thấy sọ nào đau đớn, cho tới nay hắn đều khó có thể lý giải được sư muội sọ nào đến cùng là nghĩ như thế nào. Làm sao liền đều là nói không tới một cái đốt đi đây. Quá khó khăn. chương 124, trước trận chiến điều động, ngự kiếm phong trong chủ điện, lục thiên bị tiết diễm lời nói đỉnh đến ngược sinh muộn. Sư muội ngươi đừng luôn là bẻ cong ý của ta a, ngươi biết ta rõ ràng không phải ý đó. Cái đề tài này trước tiên thả một nơi đi, sư muội ta đi tới tìm ngươi, chính là muốn trước tiên từ cung phụng điện ba vị trên người trưởng lao tới tay, xem xem rốt cục có mấy vị trưởng lao đã bị thẩm thấu. Hử! Vậy sư huynh ngươi chuẩn bị muốn ta làm sao phối hợp?" Tiết Diễm hử lạnh một tiếng, không có tiếp tục đỉnh Lục Thiên, ngồi trở lại chủ tọa, nàng thực cũng chính là khó chịu, Lục Thiên đối với nàng cung phụng điện dường như không phải rất coi trọng rằng, "Zấp." Mà Lục Thiên nhìn thấy Tiết Diễm dáng dấp như thế, lúc này mới đáy lòng ám thở phào nhẹ nhõm. "Sư muội, bây giờ nhìn lại này, phi tinh giáo cực có khả năng là huyền tâm giáo dư nghiệt, hoặc là không biết từ chỗ nào thu được ký thần ấn truyền thừa, chỉ là không biết này thông thần ấn cùng hàng thần ấn." Phi tinh giáo có hay không cũng nắm giữ. Hơn nữa phi tinh giáo gần nhất cũng là liên tiếp dị động, chín trưởng lao thang trước đã bị ta phái ra đi thu thập tình báo, căn cứ chín trưởng lão xuyên trở về tin tức, này phi tinh giáo lần này mục tiêu, xem ra sợ là muốn muốn đoạt lại trăm năm trước bị chúng ta đoạt sao băng khoáng. Sao băng khoáng bọn họ phi tinh giáo tự nhiên là không thể từ bỏ, không còn này sao băng khoáng, bọn họ sao băng ít dương chủ yếu nhất tài liệu luyện chế, những năm này này chế tạo cựu phẩm pháp khí sợ là tổn kho đã báo nguy đi. Sư mội nói rất có lý, này sao băng khoáng chúng ta tự nhiên cũng là không thể từ bỏ, những năm này không phải có này sao băng khoáng khoáng thạch cung cấp, điện trưởng lao bên kia sợ cũng là không bột đấu gột nên hồ a. Vì lẽ đó sư mội ta dự định tiên phát chế nhân, cung để phi tinh giáo chuẩn bị thỏa đáng, không bằng chúng ta đi đầu tấn công, đánh hắn một trở tay không kịp. Lục Thiên cười nhạt, một mặt định liệu trước, hướng về Tiết Diễm nói rằng, thực Lục Thiên còn có một chút không có nói, hiện tại này cung phụng điện nhân số. Thực đã hoàn toàn báo hòa thậm chí đã bắt đầu siêu lượng, trong phái tổn kho pháp khí cùng đan dược cũng là bắt đầu đã vào được thì không ra được. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, coi như không có phi tinh giáo dị động, Lục Thiên đáy lỏng cũng rõ ràng, tàng kiếm phái cũng là thời điểm đánh một trận chiến đến dịch. Cung phụng điện, cung phụng điện, là thời điểm cắt giảm một điểm nhân viên. Nghĩ đến bên trong Lục Thiên hiếp hiếp mắt, ánh mắt lóe lên, những câu nói này hắn không dám nói ra, hắn sợ bị sư muội đánh. ngay kế Bốn đạo đưa tin phủ truyền tới Phan Phong ba vị trưởng lão cùng Lý Đạo Thiên trên tay. Sau đó bốn người lần thứ hai ở ngự kiếm phong chủ điện tập hợp, tham kiến điện chủ Lý Đạo Thiên tùy tùng Phan Phong ba vị trưởng lão đồng thời làm cái ấp hướng về Tiết Diễm cung kính hô. Tiết Diễm ngồi ở chủ tọa bên trên nhìn bốn vị trưởng lão ánh mắt lóe lên thản nhiên nói: Phi Tinh giáo dị động phái chủ có lệnh cung phụng điện khởi động thời chiến khẩn cấp chiến kiến sở hữu cung phụng triệu hồi ba ngày sau phụ trợ ngọn núi chính tấn công Phi Tinh giáo. Phan Phong phụ trách triệu hồi sở hữu cung phụng, tập hợp cung phụng, kiểm kê nhân số, người sợ chết, thu về sở hữu pháp khí pháp bảo, đang dược, chấn áp tiến vào địa lao. Trân Tử Phương phụ trách điều phối ba cái trăm người tiểu đội, phân biệt mật thiết quan tâm cùng Thiên Lôi Tông, Thủy Nguyệt Tông, Thánh Thiên Môn giao giới một bên vực, nhìn kỹ này ba cái tiên môn hướng đi. Vương Thanh Văn phụ trách pháp khí, trận bàn, đang dược các vật tư điều phối, còn có thời chiến người bệnh chữa thương. Cho tới Lý Đạo Thiên. Ngươi tạm thời dẫn dắt mới lên cấp cung phụng một bên tiếp ứng, lần này nhiệm vụ của ngươi chính là cha di buồn lậu. Chủ yếu nhất chính là mau chóng quen thuộc chúng ta tàng kiếm phái thời chiến điều động, lần này coi như là, ngươi cùng sở hữu mới lên cấp cung phụng nhiệm vụ thứ nhất, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Được rồi, muốn nói liền nhiều như vậy, Phan Phong các ngươi ba người là trong phái lao nhân, cũng không cần ta nhiều hơn giao cho, hiện tại liền xuống đi chấp hành đi. Cho tới Lý Đạo Thiên, ngươi tạm thời lưu lại. Tuân mệnh! Phan Phong! Trần Tử Phương cùng Vương Thanh Văn ba người đều là một mặt nghiêm túc, kiên định hồi đáp, sau đó hướng về cửa điện tối lui. Nhất thời điện bên trong chỉ còn dư lại Lý Đạo Thiên cùng Tiết Diễm, không khí đột nhiên có chút tiến tĩnh. Trên chủ tọa Tiết Diễm cũng không nói gì, lười biếng tựa ở trên chủ tọa, liền như vậy lẳng lặng nhìn Lý Đạo Thiên. Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, vác lên tay, cũng lẳng lặng, lặng nhìn Tiết Diễm. Ngoài điện xa xa, Phan Phong ba người khắp khuôn mặt là nghiêm túc. "Lão Phan, có phải là?" Chân Tử Phương nhíu nhíu mày, Đồn đại nói, thi hành mệnh lệnh liền có thể, thực cũng cũng vừa hay, đến thời điểm để cái kia lý đạo thiên độc lập rời đi tuần tra một hồi liền có thể, không cần suy nghĩ nhiều, nói cẩn thận. Phan phong một mặt bình thản đôn đại đạo, chỉ là trong ánh mắt cũng là né qua từng tia từng tia nghi ngờ không thôi. Hừng, cũng chỉ có thể như vậy. Trần tử phương gật gật đầu, trên mặt lộ ra từng tia từng tia bất an. Được rồi Trần tử phương, theo mệnh lệnh chấp hành liền có thể, trước tiên đừng chính mình dọa chính mình. Vương thanh văn ánh mắt lóe lóe. Sau đó trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, cười đồn đại nói. Được rồi, tàn đi đi, từng người thi hành mệnh lệnh. Phan Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền hướng huyến kiếm phong cực tốc bay đi. Trần tử phương quay đầu lại nhìn phía sau ngự kiếm phong, trong lòng thở phào, cũng tùy tùng Phan Phong phía sau, đi theo. Độc lưu lại vương thanh văn, khiếp khiếp mắt, trên mặt vẻ mặt có chút biến ảo, có điều rất nhanh thu hồi vẻ mặt, hướng về điện trưởng lao phương hướng bay đi. Ngự kiếm phong, trong Chủ Điện. Tiết Diễm nhìn không hề sợ hãi chính mình, chắp tay sau lưng cùng chính mình lặng lặng đối diện hồi lâu Lý Đạo Thiên, đột nhiên mỉm cười nở nụ cười. Lý Trường Lão, ngươi là gan đúng là rất lớn. Còn có, ngươi hiện tại dáng vẻ ấy, đúng là biến hóa rất lớn a. Nay nở nụ cười, để Tiết Diễm cao lãnh phạm nhất thời hòa tan đi, trang bị cái kêu lười biếng tư thế ngồi, nhưng là mê người vô cùng. Nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, Tiết Diễm nhưng là đột nhiên, có chút ngạc nhiên lên, trên dưới quan sát Lý Đạo Thiên đến. Ngày... Điện chủ hiểu lầm, ta gan tử rất nhỏ, còn dáng rất mà, nguyên bản không nghĩ sẽ ở này tàng kiếm phái ngốc lâu, không đến tìm người thôi. Vì lẽ đó hay dùng chút thủ đoạn nhỏ, phòng ngừa một chút phiền thoái, điểm này điện chủ số lượng lớn như vậy, hẳn là có thể lượng giải. Hiện tại nếu người tìm tới, hơn nữa thuộc hạ ông ngoại nhận được trong phái chăm sóc, lúc này mới có thể có địa phương dàn xếp. Mà hiện tại liền ngay cả ta, cũng là tại đây tàng kiếm phái cũng dàn xếp lại, tự nhiên cũng không cần thiết che che đậy lại rồi. Lý Đạo Thiên làm cái ấp, cười nhạt, hướng về Tiết Diễm mỉm cười nói. Người nhắc gan. Ta ngược lại thật ra không thấy được. Người có biết, coi như là sư huynh cũng không dám theo sao nói chuyện. Tiết Diễm như mày, vẻ mặt có chút cân nhắc. 24 tuổi hóa thần kỳ tầng thứ 2, chính mình 24 tuổi thời điểm, cái gì tu vi? Ấn. Quá lâu, đã quên. Địch phu. Nghĩ đến, sẽ không so với này Lý Đạo Thiên kém. Ồ. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, một mặt hờ hững biểu thị hiểu rõ. Xem ra này Tiết Diễm thân là tàng kiếm phái phó phái chủ, cung phụng điện điện chủ, quyền lực cùng thực lực xác thực rất lớn a. Nếu không thì cũng sẽ không lớn như vậy khẩu khí. Ngươi có phải là cảm giác mình là tiên phẩm linh căn, vì lẽ đó cực kỳ tự đắc. Tiết Diễm hiếp hiếp mắt, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia phó vẫn đầy mặt hở hững giáng dấp, đột nhiên có chút khó chịu. Mặc dù là cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài không có sai, thế nhưng quá mức nắm mới ngạo vật nhưng là có chút không thảo thích a. Tiên phẩm linh căn đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được đồ vật thôi không có gì hay tự đắc Lý Đạo Thiên khẽ mỉm cười nhìn Tiết Diễm dáng vẻ ấy tự nhiên rõ ràng Tiết Diễm là nhân vì chính mình thái độ đối với nàng không đủ tôn kính vì lẽ đó có chút không thích có điều muốn cho Lý Đạo Thiên sửa lại một chút đối với Tiết Diễm nói chuyện ngựa khí một mực cung kính cái kia thật sự có chút khó theo những năm này từng bước từng bước tăng lên Lý Đạo Thiên từ lâu không phải mới vừa xuyên việt tới thời gian Lý Đạo Thiên thời gian cùng trải qua Đều là thay đổi một người tốt nhất chất xúc tác. Ha ha ha ha. Tiết diễm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều đi ra, mấy chục hô hấp sau mới chậm rãi ngừng lại, nhìn lý đạo thiên thản nhân nói. Ta tu luyện nhiều như vậy năm tháng, lần đầu tiên nghe người nói, tiên phẩm linh căn lại là có thể có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Ta cho rằng ta tiết diễm đã đủ nạo, không nghĩ tới so sánh với đó, lại so với ngươi tới vẫn là kém xa. Điện chủ hiểu lầm, ta có điều ăn ngay nói thật thôi. Điện chủ lưu ta hạ xuống chính là nói những này Ngươi Không sai Lưu lại ngươi đến tử nhưng mà không phải vì nói những này Nguyên bản đúng là có mấy lời muốn nói với ngươi Có điều hiện tại Ngươi đi xuống đi Cùng trước dặn dò nghe theo là được Tiết Diễm hiếp hiếp mắt Đột nhiên nói chuyện dục vọng đều không còn Điện chủ Thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ Lý đạo thiên làm cái ấp Sau đó hướng về Tiết Diễm nói rằng Nói Thuộc hạ muốn tử lão cung phụng bên trong Điều những người này gia nhập đội ngũ của ta. Bao nhiêu người? 15. Đúng, đi xuống đi, ta gặp đưa tin cho phát phòng, người đi huyến kiếm phong diễn võ trưởng tìm hắn là được. Cảm ơn điện chủ. Lý Đạo Thiên làm cái ấp, xoay người rời đi, quả đoán vô cùng. Trên chủ tọa, Tiết Diễm nhìn Lý Đạo Thiên bóng lưng, trên mặt hơi có suy nghĩ. Xem ra cái này Lý Đạo Thiên là nằm vùng thám tử sát xuất sắc thực không lớn, này ngạo đến không một bên tính bướng bỉnh nói hắn là nằm vùng thám tử tiết diễm là thật sự không quá tin tưởng. Có điều này Lý Đạo Thiên tuy rằng tư chất yêu nghiệt vô cùng, thế nhưng tình thường cũng không phải cao à, xem ra trước hẳn là bế quan tiềm tu, tu thành bộ này vô răng, rớp. Nhìn như vậy đến, này Lý Đạo Thiên nên không có vấn đề gì, có điều tất cả vẫn phải là các loại, sư huynh phái đi sùng châu người điều tra trở về, mới có thể chân chính xác định được. Ngoài điện, Lý Đạo Thiên hướng về huyễn kiếm phong bay đi, trên mặt vẫn bình thản. Ngày hôm nay hành động như vậy, Thực là Lý Đạo Thiên có ý định mà vì là, hiện tại người điện chủ này sau đó sợ là đều sẽ không chờ thấy mình, như vậy liền chính xác, càng là biên giới hóa càng tốt, không dính vào quá đòn tình, đến thời điểm bắt tàng kiếm phái thời điểm, cảm giác tội lỗi cũng thấp một chút. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên một đạo đưa tin phủ, hướng về Phương Tử Xuân cùng Hùng Kính phát qua. Chính mình nhưng là hướng về diễn võ trưởng Phương hướng bay đi, ông ngoại mọi người vẫn là đi theo bên cạnh mình tốt một chút, việc này xem ra còn phải tìm một chút phan phong. Huyễn Kiếm Phong Diễn Võ trưởng, con đường lưu quang bay tới, Cung Phụng Điện Cung Phụng nhận được đưa tin sau khi, đều là hướng về Huyễn Kiếm Phong Diễn Võ Trường tới rồi. Lý Bách Sinh mọi người bởi vì Lý Đạo Thiên quan hệ, lại cực kỳ ít có không rảnh rỗi, đều là ở biệt viện bên trong tinh tu. Nhận được tập hợp đưa tin sau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rất sớm đi đến trong diễn võ trường, nhìn cái kia lục tục tới rồi Cung Phụng Điện Cung Phụng cùng chấp sự, trong lòng mơ hồ bất an. Lý Bách Sinh nhìn những người tới rồi diễn võ trưởng Cung Phụng, trong lòng hơi chấn động. Này trong phái sợ là xảy ra đại sự, hoặc là động tác lớn. Ngay ở Lý Bách Sinh đang suy tư là tình huống thế nào thời gian, Lý Đạo Thiên bóng người ngự không mà đến, rơi vào trên đài cao Phan Phong cùng Trần Tử Phương trước người. Lý Đạo Thiên hướng về Phan Phong cùng Trần Tử Phương làm cái ấp, mở miệng hỏi. Phan trưởng Lão, Trần trưởng Lão, Đạo Thiên muốn hướng về các ngươi điều mấy người, không biết thuận tiện hay không? Phan Phong cười nhạt, cười hỏi, Lý trưởng Lão có phải là muốn đem ngươi những người thân kia điều ở bên cạnh? Ta đã nhận được điện chủ đưa tin, ngươi muốn ai, trực tiếp đi mang đi là được. Quả nhiên không gạt được Phan trưởng lão. Cái kia đạo thiên trước hết cảm ơn. Lý Đạo Thiên chấp tay, ngược lại cũng không khách khí, thần thức khóa chặt Lý Bách Sinh cùng Trương Văn Thanh, ngự không mà lên. Này Lý Đạo Thiên đúng là khá là trọng tình a. Trần Tử Phương nhìn Lý Đạo Thiên bóng lưng, thản nhiên nói. Vừa vận bất đi điểm phần còn lại, đồng thời giải quyết chỉnh tề cũng rất tốt, đúng là giúp chúng ta tiết kiệm không ít việc. Phan Phong cười nhạt, Nhìn một chút tiếp tấn mà đến đông đảo cung phụng, nhàn nhạt, nhạt nói tiếp. Này lý đạo thiên liền không cần phải để ý đến, tư chất cao đến đâu, hiện tại cũng có điều hóa thần kỳ tầng thứ hai thôi, tư chất cho dù tốt, không có thời gian cho hắn trưởng thành, cũng là hưởng công. Đối lập khắp cả tàng kiếm phái, này chỉ là một cái tu sĩ hóa thần kỳ, vẽ nhỏ không đáng kể. Này ngược lại cũng đúng là, có điều hai vị kia chấp sự đúng là có chút đáng tiếc, đều là lâu năm chấp sự, thực lực không sai, tạm thời vẫn không có phát triển hạ xuống. Hai cái hợp thể kỳ thôi, không quá quan trọng, không còn cũng là không còn. Huyến Kiếm Phong, huyền tự 41 hảo biệt huyển trong sân, 97 vị mới lên cấp cung phụng có chút ngạc nhiên nhìn chung quanh, ở trước người bọn họ chính là Phương Tử Xuân cùng Hùng Kính. Lúc này, biệt huyển cửa lớn con đường lưu quang nẹ qua, Lý Đạo Thiên mang theo Lý ra cùng Trương ra người, bước vào biệt huyển cửa lớn. Lý Đạo Thiên trực tiếp xuyên qua đoàn người, đi đến Phương Tử Xuân cùng Hùng Kính trước mặt. Mà Lý Bách Sinh cùng Trương Văn Thanh, nhưng là chỉ có thể ở trong sân ở lại, ở trong đám người nhìn Lý Đạo Thiên đi vào bóng người, ánh mắt có chút phức tạp. Thuộc hạ tham kiến trưởng lão đại nhân. Nhìn thấy Lý Đạo Thiên đến, Phương Tử Xuân cùng Hùng kính vội vã đi đến những người cung phụng phía trước, hướng về xoay người lại Lý Đạo Thiên, không người không lưng, làm cái ớp, cung kính cao giọng hô. Thuộc hạ tham kiến trưởng lão đại nhân. ở tại bọn hắn hai đi đầu dưới, trong sân cung phụng muôn cũng là không lưng không người cung kính hô. Bao quát Lý Bắc Sinh, hắn giờ phút này. Không phải Lý Đạo Thiên ông ngoại, mà là tàng kiếm phái một vị hai diệp cung phụng. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, đột nhiên trong lòng có cỗ xa lạ cảm giác thành công hiện lên, nhìn những này cho mình không lưng không người cung phụng. Lý Đạo Thiên đột nhiên rõ ràng, kiếp trước vì sao lại có người đối với quyền lực như vậy mê luyến. Phái chủ điện chủ có lệnh, cung phụng điện phụ trợ ngọn núi chính, tấn công phi tình giáo. Mà các ngươi cùng ta cũng như thế, đều là mới lên cấp thành viên, lần này tấn công, chúng ta ở một bên tiếp ứng, cha di buồn lậu là được. Lý Đạo Thiên chắp tay sau lưng, hướng về những người cung phụng thản nhiên nói. Cái gì? Thấn công phi tinh giáo? Không phải chứ? Trong sân nhất thời vỡ tổ, coi như mấy vị kê hóa thần kỳ cung phụng cũng là sắc mặt thay đổi. Tu sĩ hóa thần kỳ, ở tiên môn trong chiến tranh, cũng là không tính được an toàn. Xem bọn họ như vậy, tới tham gia tảng kiếm phái cung phụng tuyển dụng tu sĩ, cơ bản đều là trước đây vị trí tiên môn, ở tiên môn trong chiến tranh, trở thành lịch sử. Vì lẽ đó... Bọn họ đối với tiên môn trong lúc đó chiến tranh, đến cùng có cỡ nào tàn khốc đại thể là tràn đầy lĩnh hội. Coi như là lý gia cùng chương gia, thực nói cho cùng cũng giống như vậy, có thể nói là bị tà sát giáo từ Sùng Châu chạy tới Trung Châu. chương 125, Linh hồn hồn thể. yến lặng. Hùng kính nghe những người cung phụng ngôn ngữ, nhất thời đứng lên, xoay người lại, sầm mặt lại, hướng về những người cung phụng quát lên. Hợp thể kỳ tầng thứ 8 khí tức nhất thời lan tràn toàn trường công bố linh áp nhất thời dáng lâm ở mọi người trên đầu. Ở Hùng Kính Uy thế giới, tình cảnh nhất thời một tĩnh. Đây là tiên môn trọng yếu quyết sách, không cho phép thay đổi, lại nói cũng không chỉ dừng các ngươi muốn ra chiến trường, ta không cũng là hoặc là. Lý Đạo Thiên nhìn không dám ngôn ngữ chúng cung phụng, cười nhạt, mở miệng nói rằng: "Sau đó quay đầu, nhìn về phía Phương Tử Xuân cười nói: "Phương chấp sự, người lĩnh ta chỉ lệnh, đi vào thập cửu trưởng lão nơi lĩnh vật tư phân phối xuống." "Phải." "Trưởng lão đại nhân." Phương Tử Xuân chắp tay, xoay người hướng về biệt huyện ở ngoài ngự không mà đi. Hung Kính, ngươi xuất lĩnh chúng cung phụng, tiến hành ngắn hạn phối hợp huấn luyện, đem các vị cung phụng am hiểu nơi thống kê một hồi, tiến hành hợp lý thống chiến huấn luyện, bất cứ lúc nào chờ đợi ta truyền lệnh. Nhìn lĩnh mệnh mà đi Phương Tử Xuân, Lý Đạo Thiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hung Kính phân phó nói: "Phải. Trưởng lão đại nhân." Hung Kính không người lĩnh mệnh, cung kính trả lời: "Ừm, chờ chút, chư như đang có thai." Ta cho phép ngươi sắp xếp huấn luyện công việc." Nhìn Hung Kính đang muốn xoay người dặn dò chúng cung phụng, Lý Đạo Thiên nhưng là trong lòng hơi động, bỏ thêm một đạo dặn dò. "Phải. Cảm ơn trưởng lão đại nhân." Hung Kính nhìn về phía Lý Đạo Thiên, nhưng trong lòng là nổi lên song lớn, có loại phức tạp, khó có thể miêu tả cảm giác hiện lên. Hung Kính mặc dù không cách nào miêu tả loại kia cảm giác, thế nhưng hắn có thể xác định, chính mình hiện tại coi như không có cái kia võ hồn ấn, đối với Lý Đạo Thiên cũng là đồng ý lựa chọn thần vụ đứng ở trong đám người Lý Bách Sinh từ đầu tới đuôi nhìn Lý Đạo Thiên cắt cử tất cả không nhịn được gật gật đầu mà Trương Vạn Thanh nhưng là trên mặt có chút phức tạp nhìn một chút Lý Bách Sinh trong con ngươi có từng tia từng tia ước ao mà ở bên cạnh hắn Trương như nhưng là nhìn hùng kính trong ánh mắt có từng tia từng tia phức tạp sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười khổ lại mà chuyển thành thoải mái mặc kệ chúng cung phụng có ý nghĩ gì ở hùng kính chấn áp lại vẫn là bắt đầu rồi tích cực chuẩn bị chiến đấu huấn luyện bao quát Lý Bắc Sinh ở bên trong. Lý Đạo Thiên không có cái gì đặc thù sắp xếp loại huấn luyện này đối với đón lấy đại chiến chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu Lý Đạo Thiên cũng không phải bảo mẫu tự nhiên cũng sẽ không có chuyện việc nào lo lắng trong lòng bảo vệ đến cùng mà theo phân phó có hùng kính cùng Phương Tử Xuân thay mình chia sẻ sự vụ Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện mình lại hiếm thấy thanh nhàn tìm kiếm mâu thân vấn đề một điểm phương hướng đều không có dễ cái bản cũng không biết từ đâu tìm lên cứ như vậy còn không bằng tiếp tục tại đây tàng kiếm phái phát triển một hồi. Cho tới oánh oánh. Ai? Xuống châu bên kia vạn đú quốc đã nhất thống, nhưng là vẫn không có từng kia một tin tức. Nếu không là hạ hồng nguyệt rất xác định ánh oánh em dương bội không có bất kỳ phản ứng nào, Lý Đạo Thiên đều muốn hoài nghi ánh oánh có phải là ngã xuống. Đấy lòng nghĩ tâm sự, Lý Đạo Thiên trở lại tư kiếm phong chính mình chữ Thiên biệt huyện bên trong. Lấy ra trận bàn, mở ra biệt huyện trận pháp Lý Đạo Thiên đi đến tính tu thất, bắt đầu rồi tỉnh tu. Tiên môn chiến tranh cần một chút thời gian điều động tất cả. Khoảng thời gian này vừa vận đem ra tinh tu. Ngồi xếp bằng ở Định Thần Thạch điêu tạc trên dương đá, Lý Đạo Thiên tâm thần khóa chặt chu nguyên bá võ hồn ấn. Cảm giác cái kia mấy trăm võ hồn ấn bên trong, trải qua khoảng thời gian này chinh chiến, tự động hấp thu chứa đựng hồn lực, Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động, hướng về võ hồn ấn phát động năng lực. Cấp hồn. Chỉ thấy võ hồn ấn bên trong hồn lực trong nháy mắt thanh không, mấy hô hấp sau, Lý Đạo Thiên cảm giác được cái kia trong cơ thể từ trong hư không hiện ra đến từng tia từng tia mát mẻ. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Cái này thiết tưởng là Lý Đạo Thiên từ quyền trượng linh hồn, có thể từ viễn trình ngưng tụ mà thành pháp thân trên người, rút lấy hồn lực mà sản sinh. Còn đến không kịp thí nghiệm, liền nhận được tiết Diễm đưa tin. Hiện tại cái này thiết muốn lấy được xác nhận, Lý Đạo Thiên đột nhiên rất là vui mừng, chính mình quyết định phát triển thuộc với thế lực của chính mình. Bây giờ nhìn lại, này phân tán ở chung quanh võ hồn ấn, nhưng là trong lúc vô tình biến thành chính mình hồn lực máy siêu tầm. Chỉ là hiện tại này võ hồn ấn chứa đựng hồn lực Còn cần chính mình đi triển khai cấp hồn năng lực mới có thể viễn trình rút lấy hồn lực. Có biện pháp gì hay không, để những người võ hồn ấn có thể tự động hướng mình truyền tống hồn lực. Cứ như vậy, mỗi một dấu ấn ở chung quanh võ hồn ấn, không phải thành chính mình hồn lực máy sưu tầm. Ý nghĩ này một ở lý đạo thiên trong đầu hiện lên, liền cũng lại chìm không xuống đi tới. Lý đạo thiên tâm thần chìm vào hồn lực bên trong đại dương, cảm thụ cái kia vô biên vô hạn hồn lực đại dương, đột nhiên trong lòng hơi động, tâm thần sâu sắc chìm vào những người hồn lực bên trong ầm, phảng phất một tiếng nổ vang ở trong đầu vang lên, vô số đếm không hết đạo không rõ tin tức ở Lý Đạo Thiên trong lòng dâng lên. Đó là Sở hữu bị rút lấy hồn lực từng tia từng tia lưu lại tin tức, lộn xộn, phong phú toàn diện, càng nhiều nhưng là một mảnh đỏ đậm bên trong một tòa khổng lồ đại trận màu bạc. Đại trận màu bạc không ngừng lấy ra đỏ đậm lực lượng, chuyển hóa thành từng đoàn khói đen. Đây là Lý Đạo Thiên chấn động trong lòng, đây là ma thai sinh ra đại trận, cảm thụ cái kia đại trận màu bạc trên cái kia huyền diệu khí tức. Lý đạo thiên trong lòng lo lắng. Những này hồn lực, nguyên lai chỉ là bị quyền trượng linh hồn năng lực cấp với tay cầm, chứa đựng tại đây hồn lực bên trong đại dương. Mà những ký ức này tin tức, chính là mỗi một đạo hồn lực sinh ra người nắm giữ. Vì lẽ đó, là nhân vì chính mình thôn vệ ma thai nhiều nhất, lúc này mới dẫn đến này thuộc về ma thai ký ức rõ ràng như thế. Cảm thụ ký ức trong tin tức, cái kia đại trận màu bạc mỗi một lần ánh sáng long lánh, liền đột nhiên lấy ra một lần đỏ đậm lực lượng, sinh ra một con ma thai. Tình cờ có từng kia từng kia màu đen ma khí rót vào đại trận màu bạc bên trong, cũng sẽ để đại trận lấy ra đỏ đập lực lượng dung hợp ma khí sinh ra một con ma thai. Đây chính là ma linh tộc sinh ra bí mật sao. Vậy này đại trận màu bạc, lại là ra sao tồn tại bảy xuống. Lý đạo thiên nghĩ đến bên trong, không nhịn được nghiền ngẫm cực khủng. Vốn cho là, mình đã bắt đầu tiếp xúc, cái này tiên hiệp thế giới chân thực một mặt, hiện tại nhưng là càng ngày càng cảm thấy thế giới này tràn ngập xương mù a. Lý đạo thiên tâm thần chìm ở này hồn lực bên trong đại dương vô số tin tức ở trong lòng hiện lên, đột nhiên trong lòng dâng lên từng kia một cảng nộ. Nạ sực tuy rằng có rút lấy lực lượng linh hồn năng lực, thế nhưng là không phải linh hồn nhà nghiên cứu, thậm chí có thể nói, liền ngay cả hắn linh hồn của chính mình hắn đều không có làm rõ. Từ lý đạo thiên truyền thừa nạ sật trong ký ức đến xem, nạ sực càng xem một cái linh hồn thu thập người, sau đó nghiên cứu ra một chút hồn lực phương pháp sử dụng mà thôi. Cho tới linh hồn là cái gì? Lý Đạo Thiên cũng nói không rõ, hắn biết đến cũng sẽ không so với nạ sật nhiều hơn bao nhiêu. Thế nhưng Lý Đạo Thiên biết, linh hồn là chân thực tồn tại, nếu không thì hắn sẽ không xuyên viền sống lại, còn có chi nhớ của kiếp trước. Nếu như linh hồn không tồn tại, như vậy tất cả những thứ này căn bản là không có cách nói xuôi được. Như vậy, hiện đang vấn đề đến rồi. Linh hồn của chính mình đây. Ở nơi nào? Nhìn hồn lực đại dương, Lý Đạo Thiên đột nhiên có chút ngộ. Lẽ nào thần thức chính là linh hồn? Vậy cũng nói không thông. Thân thức chỉ có thể coi là một cái mạnh mẽ ý nghĩ. Lý Đạo Thiên chìm vào hồn lực bên trong đại dương, lặng lặng cảm thụ cái kia lộn xộn tin tức. Tâm thần nhưng là bắt đầu rồi vô ý thức tản ra, đây là một cái hồn lực thế giới, thế nhưng là tràn ngập tinh mịch, thậm chí Lý Đạo Thiên chính mình cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu, tuy rằng những này hồn lực đều là hắn những năm này rút lấy. Thế nhưng, phía thế giới này càng như là hắn một cái hồn lực chứa được nơi. Mỗi một lần quyền trượng linh hồn triển khai chẳng khác nào là hồn lực đại dương ngưng tụ lại đến, hướng về kẻ địch xung kích mà đi, theo công kích sau khi hoàn thành, những này hồn lực lại trở về nơi đây. Lý đạo thiên đột nhiên trong lòng hơi động, nếu đây là một cái hồn lực thế giới, như vậy linh hồn của chính mình có phải là rất có khả năng, cũng tồn ở chỗ này? Chờ chút, tại sao là linh hồn của chính mình tồn ở chỗ này? Nếu những này hồn lực là chính mình rút lấy, như vậy to lớn nhất độ khả thi. Phía thế giới này thực chính là linh hồn của chính mình. Ẩm. Theo cái ý niệm này bay lên, lý đạo thiên tâm thần đột nhiên cấp tốc búng mình lên không. Cái kia hồn lực đại dương cấp tốc nhỏ đi, sau đó... Phúc. Phản phất phá tan rồi cái gì xa lạ, một tiếng vang nhỏ ở trong lòng vang lên, lý đạo thiên đột nhiên đi đến một cái trong không gian, một đạo như có như không bóng người làng không ngồi quanh chân. Mười cái xiềng xích cuốn quanh ở đạo này như có như không bóng người trên thân hình, ở bóng người bụng bên dưới là một đoàn chất lỏng màu xám. Chính mình mới vừa chính là từ cái hướng kia đến, lẽ nào đoàn kia chất lỏng màu xám chính là hồn lực đại dương? Như vậy, này chính là linh hồn của chính mình. Vụ. Theo cái này hiểu ra bay lên, một cái quấn quanh ở bụng bên dưới xương sích, đột nhiên hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Bụng bên dưới, một điểm ánh huỳnh quang sáng lên, dường như một viên minh tinh bị điểm sáng. Theo điểm ấy tia sáng sáng lên, cái kia chất lỏng màu xám nhất thời bị ánh huỳnh quang điên cuồng hấp thụ thôn phệ. Mà ánh huỳnh quang theo đối với hồn lực thôn phệ, càng ngày càng trở nên sáng ngời. Nương theo ánh huỳnh quang sáng sủa, từng sợi từng sợi hiểu ra từ Lý Đạo Thiên trong lòng dâng lên. Minh tâm kiến tính, mới quen bằng ngã. Anh phách nương tụ. Ầm. Theo này tia hiểu ra hiện lên, Lý Đạo Thiên anh phách ở bụng bên dưới nương tụ, hồn lực đại dương dự trữ hồn lực điên cuồng bị lấy ra. Rất nhanh anh phách ngay ở hồn lực cấp dưỡng dưới ổn định lại, sau đó điểm thứ hai ánh huỳnh quang ở bụng sáng lên. Mà theo điểm ấy ánh huỳnh quang sáng lên, Một cái cuốn quanh ở bụng xiển xích nhất thời, tùy tùng trên một cái xiển xích bước chân, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Mà Anh Phách vẫn đang tiếp tục điên cuồng, lấy ra hồn lực bên trong đại dương hồn lực, đem những người nguyên bản lộn xộn hồn lực, hóa vì chính mình một phần, như cùng ở tại hấp thu dinh dưỡng bình thường. Sau đó một tia bóng ánh long lanh, thuộc về lý đạo thiên chính mình hồn lực, ở Anh Phách bên trong sinh ra. Cái kia sợi hồn lực không có ở Anh Phách dừng lại, hướng về cái kia tân sinh ra ánh huỳnh quang chạy tới. Ầm. Lý đạo thiên chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, nộ ra lần thứ hai hiện lên trong lòng. Chúc phách luyện tinh, tinh phách ngưng tụ. Cái kia sợi hồn lực phảng phất tìm tới nghỉ lại nơi bình thường. Tại đây tinh phách bên trong ngây người ra, sau đó cấp tốc nhỏ đi, bị tinh phách hấp thu đi hóa thành lớn mạnh chính mình chất dinh dưỡng. Theo anh phách lấy ra, lại một tia bóng ánh long lanh hồn lực sinh ra, hướng về tinh phách chạy tới, tùy tung trên sợi hồn lực vận mệnh, tẩm bổ mới vừa ngưng tụ tinh phách. Mà Lý đạo thiên nguyên bản như có như không linh hồn. Theo ánh phách ngưng tụ, bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng tụ lên, làm tinh phách ngưng tụ thời gian, Lý Đạo Thiên linh hồn nhưng là chân chính ổn định lại, cũng không tiếp tục là cái kia như có như không răng dấp, mà là ổn định có chính mình đường viện. Làm thứ ba sợi hồn lực bị tinh phách hấp thu thời gian, tinh phách cũng rốt cục ổn định lại. Mà theo tinh phách ngưng tụ, một điểm ánh huỳnh quang lần thứ hai sáng lên, một cái xiềng xích theo sát hai điều trên xiềng xích kết cục, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Từng tia từng tia hiểu ra lần thứ hai hiện lên trong lòng. Súc mệnh liên phách, trung khu phách ngưng tụ. Một tia vó ánh long lanh hồn lực, thuận thế tiến vào mới vừa sáng lên ánh huỳnh quang bên trong. Ầm. Càng nhiều hiểu ra hiện lên trong lòng, Lý Đạo Thiên bắt đầu rõ ràng mình rốt cuộc phát sinh tình huống thế nào. Chính mình đang ngưng tụ ba hồn bảy vía, xây dựng linh hồn của chính mình hồn thể. Đây chính là linh hồn. Lý Đạo Thiên trong lòng dung mạnh. Linh hồn hồn thể xây dựng, không có bởi vì Lý Đạo Thiên khiếp sợ mà có dừng lại, mà là ở hồn lực đại dương ủng hộ đang nhanh chóng xây dựng. Phản Phất lâu dài tới nay tích lũy, rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu. Vụ. Theo trong lòng một tiếng vang vọng, trung khu phách cũng ở hồn lực chống đỡ dưới, rất nhanh ngưng tụ mà thành. Ẩm. Không gian đột nhiên một trận chấn động. Phản Phất che trời tấm màn đen bị kéo dài, điểm điểm tinh quang hiện lộ ra. Lý Đạo Thiên còn không khiếp sợ xong, nay điểm điểm tinh quang nhưng là từng đạo từng đạo, hướng về Lý Đạo Thiên linh hồn hồn thể hội tụ đến. Từng kia từng kia mát mẻ hiện lên, chính đang kéo dài nhỏ đi hồn lực đại dương dừng một chút. Hơi tăng trưởng một điểm, sau đó liền tiếp tục thu nhỏ lại lên. Mà những người ánh sao nhưng là phảng phất bị rút khô ánh sao bình thường, toàn bộ mở đi. Chỉ là tình cơ lại thật giống cho tàn lại cháy bình thường, hơi sáng lên, có điều rất nhanh lại bị linh hồn hồn thể lấy ra sạch sẽ. Những này ánh sao là võ hồn lớn, Lý Đạo Thiên trong lòng chấn động mạnh một cái. Nộ ra sông lên đầu. Lý Đạo Thiên vẫn không có khiếp sợ song. Một điểm ánh huỳnh quang lần thứ hai sáng lên, một cái xiềng xích theo sát tán vì là điểm điểm ánh huỳnh quang. Ấm. một thân vang vọng lần thứ hai ở trong lòng vang lên con đường tin tức lần thứ hai hiện lên không lực phách, hồn ngưng với thân thân là hồn chi chu hồn vì là thân chi linh theo lực phép sinh ra anh phách nhất thời sức hút tăng mạnh không chỉ như thế lý đạo thiên thân thể cũng nhanh chóng gầy gò hạ xuống nguyên thân kỳ cái kia cường hãn thân thể đều chịu không được cố lực hút này có điều rất nhanh uờ liền bắt đầu phản ứng vô số vũ nguyên tuần ra không ngừng tẩm bổ nguyên thân Để nguyên thân gầy gò tốc độ được rất lớn giảm bớt, có điều rất nhanh linh hồn hồn trong cơ thể lực phách rốt cục ngưng tụ mà thành. Hấp. Càng thêm quần bạo sức hút truyền đến, để Lý Đạo Thiên nguyên thân lần thứ 2 cấp tốc gầy gò hạ xuống. Lần này, UZERFBUFF thật giống bị làm tức giận bình thường, Vũ Nguyên bổ sung tốc độ lần thứ 2 tăng lên dữ dội. Lần này, lực phách lấy ra rốt cục theo không kịp UZERFBUFF bổ sung. Lý Đạo Thiên nguyên thân bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Mấy chục hô hấp sau, Hồn lực đại dương rốt cục khô héo, mà lực phách cũng rốt cục chức ở hồn lực đại dương cuối cùng một kia hồn lực tiêu hao hết thời gian nương tụ mà thành. ầm Lý Đạo Thiên linh hồn hồn thể chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, hai điểm linh quang ở hồn thể trong con ngươi không ngừng xoay tròn, một đen một trắng. Cùng lúc đó Lý Đạo Thiên nguyên thân cũng là đột nhiên thả ra lâu dài tới nay ràng buộc, hai mắt theo đột nhiên mở ra, con ngươi màu vàng nóng bên trong hai điểm linh quang sáng lên, một đen một trắng, không ngừng xoay quanh. Trong ngay mắt. Lý Đạo Thiên tầm mắt, liền xuyên thủng mật thất này, đi đến trong trời cao. Vô số tin tức ở trong lòng hiện lên, toàn bộ tàng kiếm phái đều ở Lý Đạo Thiên trong tầm mắt, mỗi một vị tu sĩ đều hiện lên ở Lý Đạo Thiên trong mắt. Bao quát chính đang ngọn núi chính bên trong trong chủ điện, cùng mười mấy vị trưởng lão không ngừng đang thương lượng cái gì Lục Thiên. Mà Lục Thiên đối với tất cả những thứ này, thật không chỗ nào cảm thấy. Lý Đạo Thiên trong lòng chấn động dữ dội. Đây là Thượng Đế Thị Giác. chương 126, Năng lực mới khởi điểm mới Đáng tiếc, làm Lý Đạo Thiên muốn tiếp tục đem tầm mắt độ cao đi lên trên thời điểm, đột nhiên cảm thấy con mắt một trận khô khốc, cũng lại không thăng nổi đi tới. Cực hạn sao? Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ, nhìn về phía ngự kiếm phong chủ điện phương hướng, nhất thời ánh mắt xuyên thấu qua chủ điện ở ngoài trận pháp, rơi vào Tiết Diễm trên người. Lúc này Tiết Diễm ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa, tay cái trước trận bàn trôi nổi ở lòng bàn tay bên trên, một đoạn chiến đấu hình ảnh ở trận bàn bên trên chiếu phim. Hình ảnh cực kỳ ngắn ngủi, càng là không quá rõ ràng. Là hai vị nữ tu sĩ giao thủ hình ảnh, một phương nên chính là tiết diễm, tuy rằng không quá rõ ràng, thế nhưng tiểu tóc quần áo hình thể cũng giống như, còn bên kia ngờ ngỡ chỉ nhìn ra được chát cái đuôi ngựa, bị tiết diễm áp chế cơ bản không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ là, rất nhanh sẽ hỏa phòng đột biến, chỉ thấy nguyên bản bị tiết diễm áp chế nữ tu sĩ, đột nhiên dường như bạo loại bình thường. Cả người chân nguyên tăng gọn, một trường mà ra, toàn bộ thiên địa phản phất đều bị ngưng tụ thành cái kia một trường bình thường. Một bàn tay lớn đông dưng ngưng tụ mà thành, hướng về Tiết Diễm chính là một trường đập tới. Sau đó, Tiết Diễm liền bị đánh bay, hướng về ghi chép hình ảnh trận bàn bên này bay tới, đụng vào nhau. Điều này cũng làm cho Lý Đạo Thiên xác định, này bị đánh bay đúng là Tiết Diễm. Sau đó ngông lung hình ảnh một trận kịch liệt run run sau ở giữa đứt đoạn mất. Lý Đạo Thiên trong lòng hơi chấn động, bóng người kia, làm sao như vậy xem lương? Có điều hình ảnh quá mơ hồ, thật giống bởi vì giao thủ quan hệ, cái kia ảnh lưu niệm trận bàn có chút hư hao đưa đến có điều lão nương nàng lão nhân gia sẽ không có như thế hùng hổ, lấy điện chủ đại thừa kỳ thực lực cũng bị một trưởng gỗ bay, đây là cái gì thực lực? Nghĩ như vậy, Lý Đạo Thiên thu hồi tầm mắt, tại đây tàng kiếm phái chung quanh quan sát đến. Sau đó Lý Đạo Thiên tầm mắt đi đến tàng kiếm phái một nơi, nơi này nhìn bề ngoài không có gì, kết quả Lý Đạo Thiên nhưng là phát hiện nơi này trong bóng tối theo dõi thủ vệ rất nhiều, hơn nữa tu vi đều là cực cao, thấp nhất đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Lẽ nào là tàng kiếm phái không náo? Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động, tầm mắt trực tiếp xuyên qua cái kia trồng chất trận pháp, tiến vào trong trận pháp. Ân, Một thanh huyền không trường kiếm. Đây chính là gọi tàng kiếm phái nguyên nhân. Nhìn thấy chỉ là một thanh không biết là cái gì cấp bậc trường kiếm, Lý Đạo Thiên nhất thời không còn hứng thú, tầm mắt lui đi ra. Sau đó Lý Đạo Thiên tầm mắt đi chơi khắp cả toàn bộ tàng kiếm phái mỗi một góc, cũng nhìn thấy rất nhiều không thể miêu tả mỹ cảnh. Ngoại trừ phạm vi cũng chỉ có thể bao phủ toàn bộ tàng kiếm phái nhiều một chút có chút tiếc Cái này mới xuất hiện năng lực đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Để Lý Đạo Thiên có loại trở lại chơi trò chơi thời gian thượng đế thị giác cảm giác. Hơn nữa nhất làm cho Lý Đạo Thiên chấn động trong lòng chính là, không chỉ dừng là thượng đế thị giác, toàn bộ không trung phảng phất vô số bé nhỏ gợn sóng ở trung quanh quy luật ba đẳng. Làm Lý Đạo Thiên tầm mắt tập trung tại đây chút gợn sóng trên thời gian, nhất thời vô số huyền diệu không ngớt tin tức, một cách tự nhiên ngay ở trong đầu hiện lên. Mỗi một cái gợn sóng đều đều có không giống tin tức đều là một ít yếu ớt bản nguyên tin tức, phản phất chỉ là một loại nào đó đoạn ngắn, Lý Đạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thấy rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, theo con người biên hóa, này mới thu được năng lực để Lý Đạo Thiên cảm giác mới lạ tăng cao. Tại đây Tàng kiếm phái bên trong đi dạo hồi lâu, rất nhiều nơi bí ẩn, cũng là bị Lý Đạo Thiên đi dạo mấy lần. Liên ngay cả trong kho Tàng đến cùng ẩn giấu bao nhiêu tổn kho, Lý Đạo Thiên cũng là rõ rõ ràng ràng, có điều đúng là không có cái gì cảm giác. Dù sao lý đạo thiên đối với những thứ này luyện khí tu sĩ, tài nguyên tu luyện nhu cầu lượng, hầu như là số 0, dĩ nhiên là toàn có cái gì thiên tài địa bảo cũng là coi như như cặn bã. Có điều nếu muốn phát triển thế lực, những tư nguyên này sợ là cũng có chút tác dụng. Nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên trong lòng hơi động, xuống giường, thậm chí không gian rung động, hư thiểm, vụ, tàng kiếm phái trong khó báo, không gian rung động, lý đạo thiên đạp không mà ra, cái kia có thể ngăn cách không gian trận pháp lồng ánh sáng ở dung hợp tốc biến hư thiểm trước mặt dường như vô dụng nhìn cái kia thả đến trình tề phân loại quy nạp đến cực kỳ rõ ràng các loại thiên tài địa bảo lý đạo thiên gật gật đầu hư thiểm lý đạo thiên bóng người nhất thời ở trong kho báu biến mất hiện tại còn không phải lúc này tàng kiếm phái tạm thời còn phải cần ổn định hiện tại này kho báu hơi động rất có thể sẽ ảnh hưởng cực lớn chính mình tại đây tàng kiếm phái phát triển lý đạo thiên lần thứ hai trở về phòng bên trong con mắt này năng lực mới cho lý đạo thiên rất lớn kinh hỉ có điều lý đạo thiên vẫn là tạm thời đem năng lực này cất đi, vẫn duy trì trạng thái này, ngược lại không là có cái gì áp lực, chỉ cần không vượt qua cái kia lấy chính mình làm trung tâm phạm vi, trên căn bản không có cái gì mệt nhọc cảm giác. thế nhưng một khi vượt qua cái kia phạm vi, liền sẽ lập tức cảm giác mệt nhọc kỳ tăng. loại này cảm giác mệt nhọc, đúng là để lý đạo thiên cực kỳ kinh ngạc. uffh hắn thật nhiều năm không có cảm thụ loại này như thế mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. sau đó trọng yếu nhất vẫn là ý thức hải mở rộng cảm thụ cái kia chúng quanh có phải là đột nhiên truyền đến từng tia từng tia mát mẹ cảm lý đạo thiên rõ ràng hiện tại ngoại trừ đi ma tinh cắt món ăn hồn lực khởi nguồn trên căn bản chính là dựa vào này võ hồn ấn vì lẽ đó lý đạo thiên trong con ngươi ánh mắt lóe lên nguyên vốn chỉ là chơi phiếu tính chất thế lực phát triển xem ra muốn trở thành chân chính chủ nghiệp nghĩ đến bên trong lý đạo thiên khóa chặt chu nguyên bá võ hồn ấn một đạo mệnh lệnh truyền qua một ngày sau vạn ú quốc tà sát giáo Chú Nguyên Bá ở chủ điện chủ tọa bên trên bình yên mà ngồi, trong đại điện là mấy trăm vị tu sĩ, thấp nhất đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Những này là toàn bộ vạn lũ quốc chân chính tinh anh, cũng là hiện tại vạn lũ tầng lớp cao nhất. Đầu tiên chúc mừng các vị trở thành thần giáo một phần tử, thành tựu thần giáo một phần tử, nhất là cơ bản chính là lạc dưới rất thuộc về chúng ta thần giáo ấn ký. Cho tới ấn ký có cái gì hiệu quả, vậy thì tạm gác lại chư vị ngày sau chậm rãi trải nghiệm. Chú Nguyên Bá ở chủ tọa bên trên, một mặt hờ hững. Nhìn điện bên trong các tu sĩ, trong lòng đột nhiên thật giống có chút mất mát. Cho tới nay theo đuổi liền như vậy hoàn thành rồi, thật giống đấy lòng có chút vắng vẻ a Thu hồi tâm tư, Chu Nguyên Ba chấn động trong cơ thể võ hồn ấn. Chủ nhân, tập hợp được rồi. Hửm, rất tốt. Trong phòng, Lý Đạo Thiên gật gật đầu, này Chu Nguyên bá làm việc vẫn có chút đáng tin, ít nhất này vạn đú quốc hướng dẫn, trên căn bản chính là một đường hát vang. Hiện tại mà, chính là thu gặt thành quả thời điểm. Chu Nguyên Bá từ chủ tọa bên trên đứng lên, trên người vũ nguyên chấn động, xương cốt sinh thành, linh khí hội tụ, hồn bào khoát thân. Hai cái hô hấp, một cái loại nhỏ pháp thân ngay ở Chu Nguyên Bá bên ngoài cơ thể sinh thành, giơ tay lên, con đường võ hồn ấn nhất thời ngưng tụ mà thành, hướng về bên trong cung điện đám tu sĩ vọt tới. Mà sớm có cảm thấy sở hữu tu sĩ tự nhiên là trong lòng nắm chắc, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng vẫn là nhịn xuống, con đường võ hồn ấn rơi vào những tu sĩ kia trên người trong nháy mắt liền ấn vào trong cơ thể. Những này mới gia nhập tà sát giáo tu sĩ, tuy rằng không rõ ràng này võ hồn ấn có ích lợi gì, thế nhưng bao nhiêu đều là đáy lòng không lớn thoải mái. Mà những người tà sát giáo lao giáo đổ, nhưng là nhìn ra một mặt ước ao. Đón lấy chính là luận công ban thưởng thời gian, đầu tiên chính là chư vị trưởng lão, đây là ta lần thứ hai thăng cấp cải tạo dấu ấn, sau đó liền không ở xem như là ngự tà ấn, mà là võ hồn ấn, tiết ấn. Chu Nguyên bá một mặt hở hững, ở chủ tọa trước đứng lơ lửng trên không pháp thân trên người tỏa ra khí tức kinh khủng giáo chủ đi vũ Mười mấy vị tà sát giáo trưởng lão nhất thời đầy mặt kinh hỉ cao giọng nói nhìn chu nguyên ba dáng dấp đầy mặt của nhiệt thanh yêu đã hưởng qua ngự tà ấn ngon ngọt bọn họ tự nhiên đối với tăng cường ấn ký không hề có một chút điểm chống cự trái lại ước gì chu nguyên ba đến nhiều vài đạo Ừm. chỉ muốn các ngươi nỗ lực vì là thần giáo làm việc những này tưởng thưởng tự nhiên là sẽ không thiếu mỗi người mười đạo võ hồn ấn Đón lấy đi. Chu Nguyên Bá cười nhạt, thân vung tay lên, hơn trăm đạo võ hồn ấn, nhất thời hướng về mười mấy vị trưởng lão bay đi, ưu ánh sáng rượu các trưởng lão vẻ mặt kích động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhìn ra những người mới vừa gia nhập Tà Sát giáo các tu sĩ, đáy lòng tràn đầy nói thầm. Thần giáo, Tà giáo đi. Sau đó chính là đến phiên những người chấp sự cùng phổ thông giáo đồ, làm Chu Nguyên Bá ra ở ngoài điện, khổng lồ pháp thân toàn lực triển khai. Dường như chống trời người khổng lồ bình thường xuất hiện ở những người giáo đồ trước mắt thời gian. Giáo chủ thần uy. Che ngập bầu trời tiếng kêu gạo, nhất thời ở toàn bộ tà sát giáo bên trong truyền ra. Nhất thống vạn đu, là bổn giáo chủ nhiều năm tâm nguyện, bây giờ đã đạt thành. Chu Nguyên bá ở đây cảm tạ chư quân sự giúp đỡ. Nếu muốn cảm tạ, vậy dĩ nhiên thiếu không được tưởng thưởng. Ngự ta ấn lên cấp tấn ký, võ hồn ấn, ngày hôm nay không mọi người có một đạo. Chu Nguyên bá âm thanh ở chân nguyên truyền bà dưới truyền vào mỗi một vị giáo đồ trong hai Giáo chủ thần uy, nhất thống bạn u. Những người lao giáo đồ nhưng là đầy mặt kích động, những người tân giáo đồ nhưng là sắc mặt có chút quái gì, có điều cũng không có tác dụng gì, vô số võ hồn ấn giống như là thiên nữ tán hoa, hướng về sở hữu giáo đồ tán đi. Nay một hồi võ hồn ấn thịnh yến, kéo dài hồi lâu mới ngừng lại đi. Chú Nguyên bá nhìn tình cảnh này nhưng là trong lòng thầm than, tất cả những thứ này thu hoạch. Không phải là mình a Bất luận đấy lòng cảm thụ làm sao, ý nghĩ làm sao, chú Nguyên Bá vẫn là chỉ có thể lên tinh thần, đè xuống đấy lòng một chút tâm tình, mở miệng lần nữa nói rằng, vạn đu nhất thống, tức là điểm cuối, cũng là khởi điểm. Ta ở thứ tuyên bố, chúng ta tà sát giáo mục tiêu kế tiếp chính là, nhất thống sùng châu. Giáo chủ thần uy, nhất thống sùng châu. Tiếng hô chấn động không. Bên trong gian phòng, lý đạo tiên thu hồi tâm thần, mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên. Hạt giống trông xuống, còn thu hoạch làm sao? Mà hành mà xem đi, nhân sinh đều là khó tránh khỏi bất ngờ. Võ hồn ấn sự tình có thể sắp xếp đã sắp xếp xong xuôi, mà thai lại mới vừa thôn phệ xong xuôi, hồn thể có ngưng tụ những này quần quần không ngừng hồn lực cung cấp, cũng căn bản không cần lý đạo thiên bận tâm. Còn lại đơn giản chính là thí nghiệm quyền trượng linh hồn uy lực, đến cùng có hay không bởi vì hồn lực đại dương mất đi mà sản sinh biến hóa. Còn có chính là ý thức hải mở rộng, quyền trượng linh hồn vấn đề tạm thời cũng không tìm được đối thủ thành tiểu tham chiếu vật. Sau đó tàng kiếm phái vừa vặn muốn cùng phi tinh giáo khai chiến, sợ là cơ hội động thủ tạc nhiều, cũng không cần lo lắng thí nghiệm mục tiêu vấn đề. Như vậy còn lại chính là ý thức hải mở rộng, nghĩ đến bên trong lý đạo thiên thu hồi tâm tư, bình tĩnh lại tâm thần, tiến vào trong biển ý thức. Theo lý đạo thiên tâm thần chi vào, ý thức hải nhưng là đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên, một bóng người ở trong biển ý thức hiện lên đến, chính là lý đạo thiên hồn thể. Mà theo hồn thể tại ý thức hải xuất hiện, ý thức hải nhất thời điên cuồng khuếch triển kh Điều này làm cho Lý Đạo Thiên hơi sướng sở, tốc độ này. Sợ là trước hơn trăm lần có bao nhiêu. Không nghĩ tới này hồn thể, lại còn có như thế tác dụng. Rất nhanh, phản phất theo một tiếng vang nhỏ ở vang lên bên hai, sau đó chính mình tu vi cảnh giới liền bước vào pháp thân kỳ tầng thứ ba. Cảm thụ cái kia lần thứ hai tăng cường thần thức cùng ý thức hải, Lý Đạo Thiên suýt chút nữa ngửa đầu thét giải, này tốc độ tu luyện, đủ sức lực. Phi tinh giáo, giả lạc xuyên một mặt hờ hướng đưa đi kỷ nguyên Lần này kỳ nguyên đến đây nhắc lên hợp tác, thực giả lạc xuyên là cực kỳ kinh ngạc. Chính mình người sư huynh này tính tỉnh, hắn có thể là hiểu rõ cực kỳ, ngạo đến trong xương, làm vì sư tôn năm đó thương yêu nhất đệ tử, vẫn đi theo sư tôn bên người chiếm đa số, được tốt nhất giáo dục cùng đạo pháp truyền thụ. Căn bản không giống như chính mình, bà ngoại không đau, cha mẹ không yêu. Cho tới nay, giả lạc xuyên cùng kỳ nguyên đều không quá đúng đường, có thể nói tự từ sư tôn ngã xuống, hai người từng người phát triển sau khi trên căn bản cũng đã không có bất kỳ liên quan. Thế nhưng để Giả Lạc Xuyên không nghĩ tới chính là chính mình người sư huynh này Kỳ Nguyên lại gặp có tìm đến cửa một ngày. Điểm ấy nhưng là là Giả Lạc Xuyên trước lúc này vạn vạn không nghĩ tới. Có điều, Giả Lạc Xuyên đối với lần này sư huynh Kỳ Nguyên tự mình tới cửa mục đích, đúng là khá là cảm thấy hứng thú, tàng kiếm phái một con là phi tinh giáo đối thủ một mất một còn, hai bên vẫn hai phe đều có thắng thua, có điều lần gần đây nhất đại chiến phi tinh giáo nhưng là ăn một chút thiệt nhỏ. Tàng kiếm phái mấy năm qua sát thực thực lực tăng trưởng cực nhanh, chỉ cần yếu nhất cung phụng điện bên trong thành viên, cũng hầu như bằng bốn phía những khắc tiên môn sức mạnh trung kiên. Còn có sao băng khoáng? Hừ, Nghĩ đến bên trong, giả lạc xuyên hiếp híp mắt, đi đến trong chủ điện, con đường đưa tin phủ truyền ra. Sau đó không lâu, chủ điện bên trên, phi tinh giáo ngoại trừ phiên trực hoặc là có nhiệm vụ trưởng lão, đều đến điện bên trong. Thùy Nguyệt Tông Tông chủ trong khuê phòng, ngã mộ tình biểu hiện có chút sốt sáng. Nhìn trên giường cái kia mới vừa này dưới đan dược bóng người sinh sắn kia, lẳng lặng chờ đợi dược hiệu lên hiệu quả. Khắc khắc khắc. Rốt cục, bóng người sinh sắn kia mở hai mắt ra, sau đó một trận kịch liệt hò khan vang lên. Ra muội Người rốt cục tỉnh rồi. ngã mộ tình vội vã ngồi vào trước giường, nhìn cái kia mới vừa tỉnh lại người, đầy mặt vui mừng. Đây là cái nào? Lý Vân Giao cảm giác thấy hơi đau đầu, đầu góc trống rỗng sau đó ký ức bắt đầu chậm rãi hiện lên. Tông chủ đại nhân. Ta hôn mê bao lâu? Làm sao luôn nói không nghe đây? Ra muội gọi ta ngã tỷ là tốt rồi. Ngươi lần này trọng thương hôn mê, so với ta lần đó còn nghiêm trọng. đã dòng dã hôn mê mười hơn một năm. Những năm này ngươi thật sự lo lắng chết ta rồi. Hiện tại tỉnh rồi là tốt rồi, tỉnh rồi là tốt rồi. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi, còn có chính là về nghĩ một hồi, nói cho ta đến cùng là ai đem ngươi bị thương nặng như vậy? Ngã mộ tình hiếp hiếp mắt. Một trận khủng bố đại thừa kỳ tu sĩ khí tức không nhịn được lan ra một chút đi ra. Mười mấy năm trước chính mình lần đó trọng thương, nếu không là Lý Vân Giao cứu rút, chính mình e sợ từ lâu ngã xuống. Cho nên đối với Lý Vân Giao, ngả mộ tình là thật trong lòng cảm kích. Hơn nữa Lý Vân Giao tính cách cùng chính mình gần ui, cực kỳ đầu cơ, vì lẽ đó ngả mộ tình từ lâu đem Lý Vân Giao xem thành em gái của chính mình như thế. Mà để ngả mộ tình không nghĩ tới chính là, bị chính mình coi là muội muội Lý Vân Giao. Lại ở chính mình Thủy Nguyệt Tông biên giới bên cạnh, bị người đánh thành trọng thương, miễn cưỡng bay trở về trong tông, suýt chút nữa liền ngã xuống. nay bất kiểu, ngả mộ tình tự nhiên là muốn thảo. chương 127, Lý Vân Giao Lý Vân Giao nghe ngả mộ tình ngôn ngữ, nhưng là hơi như mày, nhìn ngả mộ tình nói rằng, nàng là ai ta còn thật không biết, lúc đó. Nói tới chỗ này, Lý Vân Giao đột nhiên chấn động trong lòng, đem đeo trên cổ ngọc bài móc đi ra, nhìn mặt trên lờ mờ một chút ánh sáng. Trong lòng đột nhiên có chút rõ ràng tại sao chính mình lại đột nhiên bị cái kia mụ điên công kích. Nếu như mình không đoán sai lời nói, nàng lúc đó trong miệng vẫn hô hắn, Lý Vân Giao cũng biết là ai. Nghĩ đến bên trong Lý Vân Giao nhưng là trong lòng âm thầm bất chấp, tên đáng chết này, không nghĩ tới bước hơi khỏi thế gian lâu như vậy, lại còn dám còn chung quanh lưu tình. Sau đó trả lại cho mình chọc lớn như vậy phong lưu trái. Giao muội, ngươi có phải là nhớ ra cái gì đó? Biết là ai sao? Ngà mộ tình nhìn Lý Vân Giao vẻ mặt, trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi. Là ai ta không biết, thế nhưng ta biết đại khái nàng vì sao lại tập kích ta. Lý Vân Giao xem trong tay Ngọc Bài, trong lòng là vừa tức vừa hận lại phức tạp. Nếu như không này Ngọc Bài chính mình sẽ không tự dưng bị công kích, thế nhưng không này Ngọc Bài chính mình rồi lại không sống sót được. Tên đáng chết này, người có loại đừng trở về, Lão Nương đem ngươi di di bổ xuống đến trên nhắm rượu. Lý Vân Giao càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức tìm tới cái kia tên đáng chết đem hắn quốc chết, lẽ nào là giao mọi người vô ý đắc tội người? Không phải, bây giờ nghĩ lại, khẳng định là ta cái kia ban ra trêu ra đến phong lưu trái, lúc đó ta trong lúc vô tình lộ ra ta cái kia ban ra đưa ta ngọc bài, kết quả người phụ nữ kia liền tựa như phát điên hướng về ta công kích. Ngã mộ tình nghe được lời này cũng là ngẩn người, trong chớp mắt cũng không biết nói cái gì. Có điều một lúc sau, ngã mộ tình nhìn Lý Vân giao tức giận khó bình rằng, dốc vẫn là an ủi, giao muội, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nam nhân, có cái gì tốt? Ngươi xem ta, không cần đạo lữ. Tiêu giao tự tại. Ngả tỷ vẫn là ngươi tiêu sái. Ngươi cũng không biết ta hiện tại có bao nhiêu khí. Ta là tìm cái này chết ra hỏa, từ chạy khắp cả Sùng Châu, lại tới chạy đến Trung Châu, hao tâm tổn trí, mà tên kia một chút tâm hơi đều không có. Hiện tại này hôn mê, làm cho lập tức đã nhiều năm như vậy. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là ta cái kia Hải nhi. Những năm này cũng không biết hắn trải qua như thế nào. Ta này làm mẫu thân quá không đủ a ngạ tỷ không được, ta không thể tại đây tiếp tục nằm xuống đi tới, ta muốn về Sùng Châu. Lý Vân Giao càng nói càng là hối hận, hay là chính mình vừa bắt đầu quyết định đi ra tìm cái kia hoan ra chính là sai. Nghĩ đến bên trong, Lý Vân Giao phiên đứng lên muốn xuống giường, nhưng là nhưng là đột nhiên mắt tối sầm lại, suýt chút nữa lại hôn mê bất tỉnh, hai tay chống đỡ vắng giường, thật vất vả mới cuối cùng cũng coi như ngồi vững vàng đi. ra mọi người chớ lộn xộn Mau mau tiếp tục nằm xong, liền ngươi thân thể này, ngươi làm sao trở lại? Coi như phải đi về cũng là dưỡng cho tốt thân thể, khỏe mạnh trở lại. Ngã mộ tình mau mau đỡ lấy Lý Vân Giao, giúp nàng chậm rãi nằm bình hạ xuống, như như mày, hướng về Lý Vân Giao nói rằng. Nhìn Lý Vân Giao dáng vẻ ấy, ngã mộ tình đấy lòng cũng là âm thầm đau lòng, này nam nhân quả nhiên đều không đúng vật gì tốt. Ngã tỷ, ngươi không biết, ta đứa bé kia không có linh can, thế nhưng từ nhỏ liền cứng, thẳng thắn. Mỗi ngày liền yêu thích chơi đùa mình thích sự tình. Ta mới đi ra tìm cái kia ban ra không bao lâu, cái kia chết tiểu tử dựa vào luyện mấy năm võ đạo tu vi. Liền dám đi ra ngoài lang bạn nếu không là âm dương bội vẫn khỏe mạnh, ta đều muốn cho rằng hắn đã chết ở bên ngoài. Này hai cha con thực sự là một cái ớn ninja ra, tính cách này cũng giống như vậy. Thực sự là tức chết người. Không nghĩ tới cũng còn tốt, Lý Vân Giao càng muốn chính là càng lo lắng Lý Đạo Thiên, cầm lấy âm dương bội nỗ lực vận khí công pháp hướng về âm dương bội chuyển vào chân nguyên này chết tiểu tử nhiều năm như vậy không có sao chứ ma ngả mộ tình nhìn tình cảnh này nhưng trong lòng là có chút khó có thể lý giải được này giao muội trong miệng nghe tới đối với người đàn ông kia hẳn là tức điên nhưng là đối với người đàn ông này hài tử nhưng là cực kỳ lo lắng thật là phức tạp a trong phòng lý đạo thiên ở trên giường ngồi quanh chân nhắm mắt tính tu ý thức hải nhanh chóng mở rộng đột nhiên lý đạo thiên nhưng là đột nhiên gián đoạn tu luyện mở hai mắt ra Trên tay ánh sáng lóe lên, một đạo ngọc bội ở trên tay lập lòe yếu ớt ánh sáng. Âm dương bội. Mẫu thân. Lý đạo thiên trong lòng chấn động dữ dội, suýt chút nữa nhảy lên mà hô vụ nguyên chuyển vào âm dương bội bên trong, hướng về không biết phương hướng đáp lại. Đáng tiếc, này âm dương bội chỉ có thể xác nhận đối phương không ngại, thế nhưng là là không thể khóa chặt vị trí. Có điều chỉ cần có thể xác định mẫu thân không có chuyện gì, lý đạo thiên nhưng trong lòng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người không có chuyện gì hắn đều là việc nhỏ, mà mặt khác một đầu, thủy nguyệt tông bên trong, lý vân giao cũng là nhìn nổi lên phản ứng âm dương bội trên mặt nhất thời một an, giao muội, ngươi xem, cháu trai này không phải khỏe mạnh sao? ngươi trước hết an tâm dưỡng thương đi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thương thế của ngươi, ngươi thương thế này thực sự là quá nặng, nếu như không cố gắng dưỡng thương, sợ là sau đó muốn lưu lại di chứng về sau, còn có chính là, ngươi tận lực hồi ức một hồi lúc đó cùng người giao chiến vị kia nữ tu sĩ một ít đặc thù làm cho ta càng dễ dàng tìm một ít. Hừ, món nợ này coi như lại qua một số năm, cũng không thể lật trời. Ngã mộ tình hiếp hiếp mắt, giao muội lần này vẫn tính may mắn, chịu đựng lại đây. Nếu như thương thế hơi hơi lại nặng một chút điểm, chỉ sợ cũng là liền tiền kỳ giai đoạn nguy hiểm đều khó mà vượt qua. Cái kia nữ tu sĩ theo ta cũng giống như vậy, ngũ hành hỏa thuộc tính, tu vi cao hơn ta quá nhiều, bằng cảm giác đến tính toán, so với ngạ tỷ ngươi kém một chút, nhưng là vừa là đại thừa kỳ tu sĩ. Còn đại thừa kỳ tầng thứ mấy ta liền thật sự nói không được. Lý Vân Giao nhịu như mày, nỗ lực nhớ lại cùng ngày ký ức, hướng về ngả mộ tình chậm rãi nói rằng. Cái gì? Đại thừa kỳ tu sĩ? Ngả mộ tình nhưng là bỗng nhiên cả kinh, dưới tình thế cấp bách, âm thanh đều cao vài cái điều. Nhìn Lý Vân Giao trong con người, tràn đầy không thể nào hiểu được, lấy hà mội hóa thần kỳ tầng thứ hai tu vi, làm sao có khả năng ở đại thừa kỳ tu sĩ công kích dưới, chỉ là trọng thương hôn mê. tỷ. Ta cũng là mơ mơ hồ hồ, có điều bây giờ nghĩ lại, lúc đó trong cơ thể tuân ra nguồn sức mạnh kia, sợ là ta vị kia ban ra lưu lại. Mà là bởi vì nguồn sức mạnh này ra chỉ, ta mới có thể may mắn thoát khỏi. Lý Vân Giao cũng là tương đương phiền muộn, trong lòng đối với Lý Khánh Viễn, vậy thì thật là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Vậy theo ngươi hình dung, vị này đã thương ngươi nữ tu sĩ dưới, chỉ sợ cũng là tàng kiếm phái phó phái chủ, tiết diễm. Ngả mộ tình căn cứ Lý Vân Giao dây tốc đấy lòng nhưng là cực nhanh sàng lọc một lần, cuối cùng khóa chặt mục tiêu. Tảng kiếm phái phó phái chủ Tiết Diễm, Lý Vân giao híp híp mắt, sâu sắc nhớ kỹ danh tự này. Gia muội tin tưởng ta, thù này ta khẳng định giúp người báo. Có điều hiện tại này Tảng kiếm phái thực lực phát triển cực kỳ cấp tốc, Thủy Nguyệt Tông những năm này thực lực đã bị Tảng kiếm phái vượt qua rất nhiều. Vì lẽ đó này báo thù một chuyện, sợ là muốn bàn bạc kỹ cảng, Có điều Tảng kiếm phái tuy rằng phát triển cấp tốc thế nhưng nhanh chóng phát triển tất nhiên là nương theo địa bàn mở rộng những năm này chúng ta này bốn phía tiên môn đối với tàng kiếm phái đều là không thế nào tiếp đại đặc biệt phi tinh giáo cùng thánh tiên môn chúng ta tạm thời chậm một chút người nuôi dưỡng thương lại nói nay tàng kiếm phái dựa theo ta suy tính cách lần sau đại chiến nên không lâu ngã mộ tình suy đoán là tiết diệm gây nên sau trong đầu tâm tư nhưng là nhanh chóng vận chuyển lên chính mình tìm đến cửa vậy khẳng định là tự lấy nụ này tiết Diễm tính khí nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngã tỷ, không có chuyện gì, chỉ cần đạo thiên không có chuyện gì, thực ta này trong lòng nhưng là đã an lòng không ít. Đối với cái kia hoan ra, ta hiện tại cũng là từ bỏ, chỉ cần đạo thiên không có chuyện gì, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Lý Vân Giao đột nhiên thở phào, lần này từ bên bờ sinh tử sát qua, ngoại trừ mới vừa tỉnh lại lúc, trong đầu còn không tản đi tức giận làm cho nàng có chút nộ khí công tâm. Hiện tại nhưng là đã chậm rãi bình phục lại đến, chung quy tới nói, phải đi không giữ được. Quý trọng trước mắt càng quan trọng. Giao muội, ngươi có thể như thế muốn là tốt rồi, hiện tại vẫn là lặng lặng dưỡng thương đi, sớm ngày khôi phục cũng thật sớm nhật đi tìm cháu trai. Vân Giao đa tạ tông chủ đại nhân quan tâm. Ân. Ngươi lại tới đây một bộ. Ngà mộ tình đột nhiên sắc mặt thay đổi, giữ dằn nhìn Lý Vân Giao. Ngà tỷ, ta sai rồi. Lý Vân Giao lắc lắc đầu, có chút cười khổ không thôi, ở Trung Châu những năm này nhân sinh trải qua bên trong, thực thu hoạch lớn nhất chính là có thêm một vị tỷ tỷ. Điều này làm cho chỉ có ca ca Lý Vân Giao, cảm giác không giống. Hừm, thế mới đúng chứ. Này mấy bình đan dược đều là đối với ngươi thương thế khôi phục có cực giúp đỡ lớn, ta một hồi dặn dò một hồi, lại để nhà bếp bên kia an bài cho ngươi một ít linh đã ăn đến. Ngã mộ tình nhìn thấy Lý Vân Giao không còn mang thương giàn vặt, lúc này mới an an tâm, cười nói. Cảm ơn ngã tỷ, ngài đi làm đi, lần này nếu là không có ngã tỷ ngươi, ta chỉ sợ là không thấy được đạo thiên đứa bé kia ta gặp cố gắng khôi phục thân thể, ngài yên tâm đi. Lý Vân Giao tự nhiên biết ngã mộ tình là thật sự đối với mình được, chính mình hôn mê nhiều năm như vậy mới có thể tỉnh lại, này bên trong khó khăn sợ là không phải là mình có thể tưởng tượng. Lấy ngã mộ tình Thủy Nguyệt Tông Tông chủ thân phận, nếu như thương thế của chính mình, không phải như vậy khó có thể giải quyết, không cần nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới năm đó tiện tay cứu người, cuối cùng nhưng cũng là cứu mình một mạng, đây đúng là thế sự khó liệu a Sau nửa canh giờ, Ngã mộ tình dàn xếp được rồi Lý Vân Giao này vừa mới đến thủy nguyệt tông chủ điện, chủ điện chủ tọa bên trên, ngã mộ tình ngồi ngay ngắn trên, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, cùng đối mặt Lý Vân Giao thời điểm, cái kia đúng là dường như hai thái cực bình thường, mà lúc này chủ điện bên trong, mười mấy bóng người từ lâu thẳng tắp mà đứng, mãi đến tận ngã mộ tình ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới chỉnh tề đơn đầu gối mà quỳ, cao giọng nói, bái kiến tông chủ đại nhân, hưng, chư vị trưởng lão không cần đa lễ, lần này gọi đến đại gia. Chỉ có một mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, nhìn kỹ tảng kiếm phái. Như có dị động, lập tức báo cáo. Còn có, toàn tông cấp một chiến bị cảnh giới, bất cứ lúc nào chuẩn bị điều động. Lênh lạnh ngữ khí, ban bố quan hệ đến toàn bộ tông môn chỉ lệnh, thế nhưng là không có bất kỳ một vị trưởng lão đứng ra có cái gì dị nghị. Toàn bộ Thủy nguyệt Tông, có thể nói cũng là bởi vì ngả mộ tình mới có thể tại đây trùng Châu kiến tông lập phái, thống ngự một phương. Tuy rằng mười mấy vị trưởng lão... Mỗi một người sau lưng đều đại diện cho một cái gia tộc, thế nhưng, thủy Nguyệt tông mạnh nhất gia tộc chỉ có một cái, ngả gia. Đây là chỉ có một người gia tộc, ngả mộ tình tức là tông chủ cũng là gia chủ. Cho tới, tại sao rõ ràng chỉ có một người, nhưng phải miễn cưỡng nói một cái gia tộc? Không người nào dám đi nghi vấn điểm này, bởi vì ngả mộ tình rất mạnh. Phải, tông chủ đại nhân, mười mấy vị trưởng lão, hướng về ngả mộ tình không người lĩnh mệnh, biểu hiện nghiêm túc. Không có ai cảm thấy ngả mộ tình chỉ lệnh có vấn đề gì. Không giống với những khác tông môn, đại thể là làm ấy hoặc là càng nhiều gia tộc, hợp tác lẫn nhau hợp lực xây dựng lên đến. Thủy Nguyệt Tông sở hữu gia tộc, đều là ngả mộ tình đánh phủ. Trên căn bản Thủy Nguyệt Tông cái gì mệnh lệnh, nghĩ đến chấp hành đều là cực kỳ đơn giản. Chỉ cần ngả mộ tình ra lệnh một tiếng, người yêu làm cũng phải làm, không yêu làm. Xin lỗi, vẫn phải là làm. Được rồi, từng người xuống sắp xếp đi. Phi tinh giáo gần nhất cũng là dị động liên tiếp, hay là hơn trăm năm trước thất lạc sao băng khoáng, phi tinh giáo vẫn là ở nhớ mãi không quên. Các ngươi chú ý cường điệu cái vấn đề này, chỉ cần hai cái tiên môn dám thật sự làm lên, như vậy chúng ta liền lập tức trực công tàng kiếm phái sân môn, để tàng kiếm phái biết phía thế giới này tàn cốc. Ngà mộ tình nhìn phía dưới mọi người, thản nhiên nói, nếu chỉ dựa vào Thủy Nguyệt Tông gặm không xuống này tàng kiếm phái, như vậy kéo nhiều mấy người xuống nước, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Phải. Tông chủ đại nhân, âm thanh vang rội, sau đó các trưởng lão lúc này mới hướng về ngoài điện từng cái từng cái thối lui. Mỗi một vị trưởng lão sau lưng đều là một cái tu tiên gia tộc, toàn bộ Thủy Nguyệt Tông, thực chân chính ở quản lý chính là này mười mấy vị trưởng lão, mỗi một cái gia tộc đều có nó phụ trách đồ vật, các ti chức nhưng là vừa nhất định phải nghe lệnh cùng ngạ mộ tình. Đây chính là Thủy Nguyệt Tông cho tới nay tiên môn tình hình, như vậy tông môn cấu tạo, có lẽ có thai hại thế nhưng đối với ngạ mộ tình chỉ lệnh chấp hành nhưng là lại cực kỳ cấp tốc nay trung châu một nỗ nơi cạnh tranh cũng như này kịch liệt hết ngồi đáy giếng nhìn nước toàn bộ trung châu tuy rằng ở bề ngoài vẫn tính bình tĩnh thế nhưng cho tới nay đều là sóng ngầm phun trào nói không chắc thời gian nào lại đột nhiên bạo phát tiên môn trong lúc đó chiến tranh mà lúc này khải linh tinh địa hạch bên trong một cái hiện ra ánh bạc bảng trận pháp lớn cuối cùng một đạo linh văn hoàn thành rồi hội tụ địa hạch đột nhiên co rụt lại bị mạnh mẽ giật một ngụm lớn Sau đó tối đen như mực sương mù sinh thành, trận pháp ánh bạc liên tiếp đến khói đen trên người, bắt đầu lấy ra địa hạch đỏ đậm lực lượng, rót vào đến đoàn hắc vụ kia bên trong. Mà đoàn hắc vụ kia khí tức bắt đầu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tại đây địa tâm nơi sâu xa nhất, địa hạch bên trong, tiểu không người biết dị biến chính đang không hề có một tiếng động tiến hành. Mà đạo kia ngồi khoanh chân bóng người, hơi mở hai mắt ra, nhìn tình cảnh này, khỏe miệng lộ ra từng tia từng tia cười gằn. Sau đó bóng người lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Khí tức trên người đang nhanh chóng tăng cường. Từ chiến bị mệnh lệnh bắt đầu sau ngày thứ 6, Tàng Kiếm phái liền hoàn thành rồi trình bị, đến hàng ngàn tu sĩ ở Tàng Kiếm phái Sơn môn ở ngoài lặng lặng mà đứng. Chạm thành từng cái từng cái phương trận nhỏ, tạo thành một cái phương trận lớn, sở hữu tu sĩ khắp toàn thân, hầu như đều vũ trang đến tận răng. Toàn bộ ngọn núi chính phát động rồi dòng dã 6 phần 10 nhân thủ, mà toàn bộ cung phụng điện càng là toàn viên điều động. Trường lão đoàn cũng là cao tốc vận chuyển lên các loại vật tư nhanh chóng bị phân phối đến đám tu sĩ trong tay. Ở phương trận bên trái biên giới là một nhún nhỏ gần trăm người phương trận nhỏ, chính là do Lý Đạo Thiên dẫn dắt cung phụng đoàn đội. Lúc này Lý Đạo Thiên nhìn này tàng kiếm phái trận chiến lớn, cũng là đáy lòng có chút ngạc nhiên. Nay tiên môn chiến tranh, chân chính đánh lúc thức dậy lại là cái gì một bộ quan cảnh. Chương 128, một trận chiến lên, khói lửa chung quanh. Tàng kiếm phái sơn môn ở ngoài, ngay ở Lý Đạo Thiên âm thầm suy đoán thời gian, hư không một trận rung động. Lục Thiên bóng người đạp đi ra. Hơn nữa này vẫn chưa xong, Lục Thiên phía sau hư không kịch liệt rung động, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ trong hư không chậm rãi dò ra, hạm thủ chậm rãi đi đến Lục Thiên dưới chân. Lục Thiên thân hình rơi vào cự hạm hàm đầu, sau đó không gian kịch liệt rung động, cự hạm thân chiến hạm chậm rãi từ trong hư không dùng tới, thân chiến hạm trên con đường linh văn tạo thành phức tạp trận văn. Này bao trùm toàn bộ thân chiến hạm trận văn, không chỉ dừng hình thành thân hạm mạnh mẽ lực phòng hộ. Càng là cự hạm ngự không mà đi động lực chủ yếu khởi nguồn, Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, nhưng cũng là trong lòng khó tránh khỏi chấn động. Lấy Lý Đạo Thiên thần thức do xét, chiếc này cự hạng có gần 600m trường, hạm huyền huyền rộng gần 80m, là một chiếc to lớn hoàng cấp chiến hạm. Nguyên vốn chỉ là nghe kỳ nguyên hơi hơi nhắc qua, Lý Đạo Thiên lúc đó cũng không phải rất lưu ý, không có quá cụ thể khái niệm, mà hiện tại khi thật sự tận mắt đến thời gian, nhưng là không nhịn được âm thầm hoảng sợ. Này tu tiên thế giới hay là chủ yếu đi chính là cá thể cường hóa con đường, thế nhưng bây giờ nhìn lại pháp bảo này trận pháp đồ vật, so với kiếp trước khoa học kỹ thuật kết quả, sợ là còn muốn vượt qua rất nhiều a. Theo này khổng lồ cự hạm rốt cục toàn bộ toàn thân sử dụng hư không, khổng lồ bóng tối nhất thời bao phủ ở, ngoài sơn môn chuẩn bị xuất trinh đông đảo tu sĩ trên người. Lên hạm. Lục thiên âm thanh ở cự hạm bên trên truyền đến, ở chân nguyên bao vây, ở mọi người vang lên bên hai. Phải. Phái chủ. Nương theo dung trời tiếng đáp lại, là mấy ngàn đạo ngự không mà lên bóng người. Lý đạo thiên tùy tùng ở trong đám người, ngự không mà lên, ngẩng đầu nhìn cái kia cự hạm, ánh mắt lóe lên. Đây chính là Trung Châu tiên môn gốc gắt sao. Coi như cấp thấp nhất hoàng cấp chiến hạm, thân hạm cường độ cũng là giống như là kiểu dai pháp khí, hơn nữa còn phân phối, chạm chỗ mạnh mẽ công kích trận pháp tàu không gian công kích pháp bảo. Chi phí căn bản không phải tiểu tiên môn có thể gánh chịu, này thực cũng là tảng kiếm phái. Những năm này có thể nhanh chóng quật khởi căn nguyên một trong. Có điều này hoàng cấp chiến hạm nói cho cùng thân chiến hạm cường độ chỉ là kiểu gia pháp khí cấp bậc trung quy còn chưa đủ, mà vì có đầy đủ động lực cùng sức phòng ngự, nhưng là gánh chịu quá nhiều trận pháp, dẫn đến hình thể không thể dường như phổ thông pháp khí cùng pháp bảo bình thường ở một mức độ nào đó biến hóa to nhỏ. Điểm này so với huyền cấp chiến hạm có thể thu nhỏ lại hóa, vẫn là trên lệch rất nhiều. Có điều huyền cấp chiến hạm coi như là thân chiến hạm đều là pháp bảo cấp càng khỏi nói những khác pháp bảo cấp vũ khí cùng huyền cấp trở lên thân chiến hạm trận pháp cái kia chi phí cha cha cha nói tóm lại một chiếc pháp bảo chiến hạm chi phí có thể nói là dường như con số trên trời bình thường ngẫm lại một món pháp bảo đối với một vị luyện khí tu sĩ tôi nói có bao nhiêu quý giá là có thể suy tính này một chiếc chiến hạm đến cùng có bao nhiêu đắt giá có điều chiến hạm này ở tiên môn phát động tiên môn chiến tranh thời gian đưa đến tác dụng đó là tuyệt đối to lớn ở chiến hạm bên trên tu sĩ không chỉ dừng có chiến hạm trận pháp phòng ngự bảo vệ vẫn có thể thông qua điều khiển chiến hạm bên trên tàu không gian pháp bảo đối với kẻ địch tiến hành đả kích có thể nói một chiếc chiến hạm thì tương đương với một cái di động núi nhỏ môn khắp toàn thân chạm trổ đại trận sức phòng ngự cùng lực công kích đã không thua kém một ít tiểu tiên môn đại trận hộ sơn so sánh với đó không có chiến hạm tiên môn đệ tử cấp thấp chỉ có thể lấy trận bàn làm trung tâm bố trí trận pháp cùng nắm giữ chiến hạm tiên môn Ở tiên thiên tính trên còn kém rất nhiều, căn bản là không có cách nào so sánh. Hơn nữa chiến hạm còn có một cái ưu thế, vậy thì là làm chiến cuộc tiến vào thế yếu thời gian. Chiến lược tính lui lại có thể rất nhanh một điểm. Lý đạo thiên đấy lòng lập lệ tâm tư, thân hình nhưng là theo sát mà lên, khi hắn đạp lên chiến hạm thời gian, không nhịn được cũng là híp híp mắt. Toàn bộ giáp lớp học cũng là con đường trận văn hiện lên, lập lệ con đường lưu quang, mỗi một cái trận văn tiết điểm trên, đều là một vị tu sĩ từ lâu đứng ở trên biểu hiện chăm chú quan sát cực phẩm linh tinh tiêu hao tình huống bất cứ lúc nào chuẩn bị thay đổi chiến hạm trung bộ là một tòa ba tầng thuyền lâu lúc này lục thiên đã đi đến lầu ba lâu trên đài trên người chân nguyên không ngừng phun trào chiến hạm thân hạm trận văn theo vị cuối cùng cung phụng bước lên giáp ban nhất thời lưu quang phân tán ánh sáng tăng vọt một cái lồng ánh sáng nhất thời bay lên đem cả chiếc chiến hạm đều gói lại sau đó không gian rung động chiến hạm nhất thời trốn vào trong hư không lý đạo thiên đứng ở giáp lớp học nhìn tình cảnh này Ánh mắt lóe lên, cho tới những người mới lên cấp cung Phụng cũng là biểu hiện khẽ biến, nhìn lồng ánh sáng ở ngoài cái kia nhanh chóng xẹt qua mơ hồ hư không, kinh ngạc trong lòng không nớt. Không có đạt đến động hư kỳ bọn họ, có thể không giống lý đạo thiên như thế, rất sớm trải nghiệm quá tiến vào không gian kẽ hở cảm giác. Lúc này mọi người đều là nhìn ra trận mắt ngon mộn, rước lấy không ít tầm mắt, đặc biệt một ít đã đã tham gia tảng kiếm phái đối ngoại trình chiến chiến dịch cung Phụng, Lúc này càng là trên mặt hiện lên từng kia từng tia sắc nhìn những người một mặt chấn động liễu bi trong lòng nổi lên không ít cảm giác ưu việt mà lý đạo thiên phía sau hùng kính cùng phương tử xuân đúng là tập mãi thành quen tiên môn đại chiến bọn họ đã tham gia vài lần này trong phái linh kiếm hào bọn họ cũng là khá là quen thuộc đương nhiên sẽ không ngạc nhiên cùng lúc đó thánh thiên môn bên trong khoanh chân ở chủ tọa bên trên kỳ nguyên sắc mặt vui vẻ nhìn về phía tảng kiếm phái phương hướng trong lòng cũng là khó tránh khỏi nổi lên song lớn kỳ nguyên tử chủ tọa bên trên đứng lên Hướng về từ lâu ở trong điện chờ đợi Vương Trá, Như Ước cùng Tằng Tranh nói rằng, bất cứ lúc nào chuẩn bị, Tằng Tranh ngươi lưu thủ, Vương Trá cùng Như Ước theo ta xuất hành. Hiện tại sẽ chờ Tàng Kiếm phái cùng Phi Tình giáo, chiến cuộc rằng có thời gian. Phải. Sư tôn. Mà lúc này Thủy Nguyệt tông chủ điện bên trong, Ngả Mộ Tình nghe trưởng lao báo cáo, khỏe miệng chậm rãi nhếch lên. Từ chủ tọa bên trên đứng lên, Ngả Mộ Tình nhìn Thủy Nguyệt tông mười mấy vị trưởng lão, mở miệng nói rằng, các trưởng lão nghe lệnh ý theo trước kế hoạch hành động phải tông chủ đại nhân Mười mấy vị thủy nguyệt tông trưởng lão cao giọng đáp lại nói thân hình nhất thời hướng về ngoài điện vọt tới sau đó toàn bộ thủy nguyệt tông bắt đầu cấp tốc động tăng lên đến ngàn ký tu sĩ bắt đầu rồi căng thẳng tập hợp mà hết thể này đều không làm kinh động chính đang chữa thương lý vân giao bên ngoài tuy nhiên đã bầu không khí căng thẳng vô cùng lý vân giao tĩnh tu an dưỡng địa phương nhưng là yên tĩnh vô cùng mà lúc này địa hoạch bên trong một đạo đen kịt bóng người Hướng về lăng không ngồi quanh chân thiến ảnh cung kính đơn đầu gối mà quỳ, ở sau người hắn một đạo đen kịt đang lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Bắt đầu hành động đi, lấy khí huyết thai ngén ma thai, quét sạch loài người. Vâng. Chủ. Người. Đen kịt bóng người mặc dù nói chuyện vẫn là cực kỳ không lưu loát, thế nhưng cả người khí tức nhưng là đột nhiên bộc phát ra, lại là một vị ma chủ cấp ma linh tộc. Sau đó, đen kịt bóng người, trốn vào trong hư không, nhanh chóng hướng về trên đất qua lại mà đi. Mấy chục hô hấp sau, nhật viêm quốc một thành trì bên trong, bóng đen bước ra hư không, nhìn cái kia người đến người đi đường phố con người nơi, hồng quang lóe lên. Phi tinh giáo ở ngoài, trong hư không, đột nhiên phá tan một đạo cái khe lớn, một chiếc chiến hạm mấy hô hấp liền vượt qua vết nước, hạm thủ vị trí ánh sáng lóe lên, một đạo khủng bố kim quang liền hướng phi tinh giáo đại trận hộ sơn cắt quá khứ. Phi tinh giáo hộ thân đại trận trong nháy mắt khởi động, một lồng ánh sáng ở kim quang đến trước, liền thăng lên. Ẩm trong nháy mắt một tiếng nổ vang vang lên, nhất thời đất rung núi chuyển, một đóa to lớn đám mây hình ấm, nhất thời ở phi tinh giáo sơn môn nơi bộc phát ra, khủng bố sóng trùng kích, đem phi tinh giáo ở ngoài những ngọn núi khâu cây cối đều hất lên. bên trong đất trời, nhất thời cắt bay đá chạy, cắt bụi cuồn cuộn. lục thiên, ngươi đây là ý gì? một thanh âm nhàn nhạt vang lên, theo âm thanh này nhớ tới ta. bên trong đất trời hỗn loạn linh khí, nhất thời vì đó mà ngừng lại, vung lên cắt bụi, bay lên hoa cỏ cây cối trong ngay mắt bị một luồng khủng bố linh áp ép trở về mặt đất bên trong đất trời nhất thời vì đó một thanh cổ giáo chủ không cần kinh hoàng hồi lâu không gặp rất là nhớ nhung trước đến bái phòng mà thôi lục thiên cười nhạt bình thản nói rằng không cao âm thanh nhưng là hưởng khắp cả bên trong đất trời ha ha lục phái chủ bái môn phương thức đúng là cực kỳ rất khác biệt a giả lạc xuyên từ đại trận hộ sơn lồng ánh sáng bên trong đạp đi ra lăng không chấp tay mà đứng nhìn tàng kiếm phái cái kia to lớn hoàng cấp chiến hạng trong tròng mắt né qua một tia ước cao hết cách rồi không đủ long trọng ta sợ cổ giáo chủ gặp không cao hứng a ha ha ta hiện tại đúng là cao hứng cực kỳ giả lạc xuyên cười nhạt nhìn lục thiên ánh mắt có từng tia từng tia quỷ dị ồ oh. lục thiên nhìn giả lạc xuyên dáng dấp này hiếp hiếp mắt trong con ngươi cũng là lập lệ từng tia từng tia quỷ dị ha ha phượng dương tỏa tinh trận lục thiên ta chờ ngươi đã lâu giả lạc xuyên một tiếng cười gằn nhấc vung tay lên vô số linh văn hiện lên Trận văn ngưng tụ, một cái khổng lồ trận pháp, nhất thời đem chiến hạm cùng phi tinh giáo sơn môn đều phong tỏa lên, vô số hào quang màu vàng ngưng tụ thành vô số xiềng xích, đem cả chiếc linh kiếm hào đều cuốn quanh lên, điên cuồng co rút lại. Linh kiếm hào phòng hộ lồng ánh sáng nhất thời lạc kỳ văn vọng. Ở đại trận này xiềng xích dưới lão đà lão đảo, giả lạc xuyên a giả lạc xuyên, ngươi cảm thấy ngươi này phược dương tỏa tinh đại trận có thể nhốt lại ta? Lục Thiên khẽ mỉm cười, nhấc vung tay lên, trên bong thuyền tảng kiếm phái các đệ tử. Nhất thời hướng về trận pháp tiết điểm điên cuồng truyền vào chân nguyên, phối hợp cực phẩm linh tinh năng lượng mạnh mẽ, đem cả chiếc linh kiếm hảo công năng thôi phát đến cao nhất. Nhất thời linh kiếm hảo trên người trận văn sáng lên tia sáng chói mắt, trong hư không một vết nứt ở phược dương tỏa tinh trận phong tỏa bên dưới bị mạnh mẽ phá ra. Hừ, lục tiên, coi như ngươi này linh kiếm hảo có thể phá tan một tia vết nứt thì lại làm sao? Ngươi là chuẩn bị khí hạm chạy trốn sao? Giả lạc xuyên hừ lạnh một tiếng, quanh người mấy chục cây ánh bạc nhấp nhóáng trong ngáy mắt tảng ra, hướng về phược dương tỏa tinh trận trung quanh hạ xuống, nhất thời có chút run động phược dương tỏa tinh trận lại lần nữa an ổn đi. Chạy! Ta lục thiên dùng chạy! Ha ha ha! Giả lạc xuyên ngươi biết tại sao ta tảng kiếm phái phải gọi tảng kiếm phái sao? Lục thiên khỏe miệng khẽ mỉm cười, nâng lên tay phải, một đạo pháp quyết đánh ra, bắn vào cái kia nứt ra hư không trong cái khe. Mấy hô hấp sau, một vệ kim quang tử trong cái khe bắn đi ra, ở linh kiếm hào thần chiến hạm bốn phía nhanh chóng đi vòng một vòng Ti ẩm từng trận đứt đoạn nhẹ vang lên truyền ra những người trận pháp hình thành xiềng xích nhất thời toàn bộ tách ra cái gì giả lạc xuyên hơi thay đổi sắc mặt nhìn vẹn kim quang kia trong ánh mắt có chút không dám tin tưởng trên bong thuyền lý đạo thiên nhìn vẹn kim quang kia khấp khấp mắt thật hơi thở quen thuộc sau đó đột nhiên có chút tỉnh lộ lại tàng kiếm phái cái kia chấn thủ nghiêm mật nơi bên trong thanh trưởng kiếm kia giả lạc xuyên Ta biết ngươi muốn đoạt lại cái kia sao băng khoáng, có điều lấy ngươi phi tinh giáo thực lực, vẫn là suýt chút nữa. Ôn truyền mà, liền đến đây là kết thúc đi, giữa chúng ta, đến cùng trung quy vẫn phải là có một trận chiến. Mọi người nghe lệnh, trận pháp chuyển vào tăng lên tới cao nhất. Đại trưởng lão, đón lấy linh kiếm hào do ngươi không chế. Lục thiên nhìn giả lạc xuyên, cười nhạt, cũng không còn múa mép khô môi, trực tiếp liền bay người nhảy ra linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng ở ngoài, khắp toàn thân đại thừa kỳ tầng thứ 8 Điên cuồng phun trào, giả lạc xuyên, ngươi và ta có dám một trận chiến? Có gì không dám? Theo ngôn ngữ, hai người khí tức trên người điên cuồng tăng vọt, Ngự kiếm thiên hạ, Ngưng tinh, ầm, một tiếng nổ vang vang lên, hai người giao thủ trực tiếp nổ tung khủng bố song chấn động. Mà lúc này, những người bị chém đứt màu vàng xiên xích ở trận pháp đề cao lại bắt đầu cấp tốc hướng về Linh kiếm hào quân tới. Mọi người nghe lệnh, tiếp tục công kích Phi Tinh giáo đại trận hồ Sơn, các tiểu đội ra hạm. Thanh lý Phượng dương tỏa tinh từng trận mắt tu sĩ. Phải, mấy ngàn tu sĩ nhất thời lấy từng cái từng cái tiểu đội phân tán hạ xuống, hướng về những người phi tinh giáo chủ trì Phượng dương tỏa tinh trận tu sĩ bay đi. Lý đạo thiên đứng ở linh kiếm hào giáp ban trên, nhìn tình cảnh này, nhưng là trong lòng có chút cảm thán. Bây giờ nhìn lại chiến hạm này đối với mỗi một cái tiên môn, tới nói hãy cùng kiếp trước tàu sân bay gần đủ rồi a. Theo ngọn núi chính đệ tử ra chiến hạm, trên chiến hạm trận văn lần thứ hai ánh sáng tăng vọt chiến hạm hạm thủ lần thứ hai kim quang ngưng tụ khí tức kinh khủng lần thứ hai hội tụ mà lúc này thánh thiên môn bên trong kỳ nguyên trong con ngươi sáng lên hướng về vương trá cùng như ức hô đi Vụ. hư không một mảnh chấn động thân ảnh của ba người biến mất ở bên trong cung điện Tàng tranh nhìn biến mất sư tôn đầy mặt nghiêm túc thân hình lóe lên đi đến ngoài điện tinh thần độ cao tập trung trung quanh rõ xét lên mà lúc này tàng kiếm phái ngự kiếm phong bên trên lưu thủ sơn môn tiết diễm nhưng là đột nhiên sắc mặt thay đổi Từ chủ tọa bên trên bắn mạnh mà ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở đại trận Hồ Sơn ở ngoài. Nhìn cái kia trong hư không xuất hiện đạo bóng người, nhìn những thân ảnh kia trên người chế tạo áo bào hoa văn, chấn động trong lòng. Thủy Nguyệt Tông, mà ngay ở ngả mộ tình mang theo Thủy Nguyệt Tông hơn nửa cao thủ, xuất hiện ở Tàng Kiếm phái Sơn môn ở ngoài thời gian. Tàng Kiếm phái một bên khác cũng là hư không rung động, ba bóng người bước ra hư không, nhìn Tàng Kiếm phái đại trận Hồ Sơn, ánh mắt lấp loé. Cùng lúc đó, Phi Tinh giáo ở ngoài Linh kiếm hào bên trong, Lý Đạo Thiên phía sau cung phụng trong đám người, Ngụy Cảnh Trụ trên mặt cười lạnh, khí tức trên người đột nhiên điên cuồng bạo phát, hướng về bên cạnh tu sĩ chính là một trưởng vô gia. ầm, phúc, cái kia đã trúng một trưởng cung phụng, cả người mềm nũn, máu tươi phun một cái, mềm ra trên đất thời gian, dĩ nhiên là không còn khí tức. Mà lúc này Ngụy Cảnh Trụ khí tức trên người, nhưng là đã kinh biến đến mức khủng bố vô cùng, đại thừa kỳ tầng thứ ba khí tức điên cuồng hướng ra phía ngoài tỏa ra hài cho hắn quanh người tu sĩ đều là điên cuồng lui lại. Không chỉ dừng như vậy, cái kia thất diệp cũng là quỷ dị nở nụ cười, một khối trận bàn lặng lẽ xuất hiện ở trong tay, con đường linh văn ở trên bong thuyền lan trăng hẳn ra. chương 129, giết chết cái kia tiên phẩm linh can. Linh kiếm hào giáp lớp học, nguy cảnh trụ đột nhiên bạo phát, để cung phụng quần nhất thời ngẩn người, sau đó đều là một mặt sợ hãi tan ra bốn phía. Đại thưa kỳ, đừng hoàng hốt, bày trận, Tàng kiếm phái đại trường Lao Vương Phủ Sinh nhìn tình cảnh này cũng là trong lòng căng thẳng, có điều ở bề ngoài vẫn là một mặt trấn định. Mà theo Vương Phủ Sinh âm thanh tản ra, tàng kiếm phái đệ tử lập tức có điều không như bắt đầu hành động, giáp lớp học trận Pháp trận văn bắt đầu sáng lên con đường lưu quang. Nhưng là ngay ở trận Pháp phải hoàn thành hội tụ thời gian. Ẩm! Trên bong thuyền một tiếng nổ vang. Một cái trận trong trận tại đây trên bong thuyền, trên lẫn ở trên bong thuyền trận văn bên trong, bí ẩn vô cùng hoàn thành rồi bố trí. Không chỉ kẹt lại linh kiếm hào trên bong thuyền mấy cái trận pháp vận chuyển, còn liên tiếp lên linh kiếm hào trên bong thuyền trận văn, rút lấy lên linh kiếm hảo trận pháp linh tinh linh khí lớn mạnh tự thân. Ha ha ha, Vương phủ sinh, mấy lần trước có tiết diễm cái kia bối mâu người cứu ngươi, lần này ngươi nói có ai có thể cứu ngươi? Ngụy cảnh trụ ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Vương phủ sinh ánh mắt tràn ngập cân nhắc. Cùng lúc đó Ngụy cảnh trụ bên ngoài nhưng cũng là bắt đầu rồi biến hóa cực lớn. Một tiếng ken ken vang vọng bên trong, Ngụy cảnh trụ thân hình co lại rất nhiều. Diện mạo cũng biến thành càng nho nhã. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, nhưng trong lòng là khẽ động, nhìn Đường Tư Văn ánh mắt có chút ngạc nhiên. Rất rõ ràng này biến đổi thân hình kỹ xảo, là Võ Kỹ, một vị không ngại sử dụng Võ Kỹ luyện khí tu sĩ, đúng là nghe hiếm thấy. Đường Tư Văn, Thánh Thiên môn, thật can đảm. Mà lúc này Vương phụ sinh, nhìn tướng mạo đã hoàn toàn đại biến nguy cảnh trụ, nhưng là kinh ngạc tốt lên. Lần này hắn thật trong lòng có chút hoảng rồi, bắt đầu nhìn về phía linh kiếm hào ở ngoài, nhìn xung quanh. Thánh thiên môn đại sư huynh tại đây, như vậy sư tôn của hắn kỳ ma đầu còn có thể cách khá xa à? Đừng lo lắng, sư tôn ta có thể không coi ở này, lần này vì lẫn vào các ngươi tàng kiếm phái ta nhưng là bỏ ra đến mấy năm công phu a. Căn cứ ta chuyển về đi đưa tin phụ, sư tôn cùng sư đệ các sư muội, hiện đang sợ là đã đến tàng kiếm phái sơn môn chứ. Đường tư văn nhìn vương phụ sinh sắc mặt, tự nhiên là biết hắn đang lo lắng cái gì, cười nhạt nói rằng. Thánh thiên môn. Hy vọng các ngươi sẽ không nhân vì là quyết định này mà hối hận. Tế trận bàn. Bày trận. Trước tiên nhốt lại bọn họ là được. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão các ngươi khống chế linh kim thiểm tiếp tục công kích Phi Tinh giáo sơn môn, để bọn họ không rút ra được công phu viện trợ là được. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, chín trưởng lão tùy tùng ta tạo thành lục dương diệu trận. Mười trưởng lão, thập nhất trưởng lão cùng 10 nhị trưởng lão ở giữa tiếp ứng. Nói cho cùng có thể lên làm tàng kiếm phái đại trưởng lão, vương phủ sinh cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, tu luyện hơn 1,000 năm đến hiện tại, hắn tham dự tàng kiếm phái trinh chiến không có 800 cũng có 1.000 ngàn lần. Hắn lúc này, tuy rằng trong lòng cũng là có chút trầm trọng, thế nhưng trên mặt nhưng là như cũ một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, từng đạo mệnh lệnh không ngừng ban bố. Mà tàng kiếm phái đệ tử cùng cung phụ môn, cũng là ở chấp sự cùng hắn trưởng lao dưới sự chỉ huy, cấp tốc ổn định lại. Bắt đầu có điều có thứ tự tạo thành từng cái từng cái trận pháp. Sư huynh tiên tiến trận pháp đến đây đi, đón lấy chúng ta chỉ cần có thể ngăn cản này linh kiếm hào là được, đón lấy chỉ cần chờ sư tôn bắt giữ cái kia tiết diễm, này tàng kiếm phái coi như khí số đã hết. Lúc này, bay xuống trận pháp nữ tu sĩ thất diệp hướng về đường tư văn nói rằng, bây giờ nhìn lại, rất rõ ràng hai người bọn họ là một nhóm. Nàng tu vi tuy rằng không có đại sư huynh cao, chỉ là hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu vi cảnh giới. Thế nhưng là là tinh thông trận pháp, cái này cũng là nàng bị sắp xếp tùy tùng đại sư huynh, che lớp tu vi, lừa dối tiến vào tàng kiếm phái nguyên nhân chủ yếu một trong. Hừ! Hợp trận! Bắt môn kim tỏa! Nhốt lại này hai con thánh thiên môn chuột nhỏ, chờ phái chủ đánh bại giả lạc xuyên, ta ngược lại muốn xem xem, này kỳ ma lần đầu tính ít đi hai vị đắc lực nhất đệ tử, còn có thể chịu đựng được chúng ta tàng kiếm phái tấn công à? Vương Phủ Sinh hừ lạnh một tiếng, theo hắn ra lệnh ngoại trừ đã hạ xuống tấn công phi tinh giáo ngọn núi chính đệ tử còn lại ngọn núi chính đệ tử ở cung phụng điện cung phụng phụ trợ dưới xây lên từng đạo từng đạo trận pháp nhỏ sau đó đông đảo trận pháp nhỏ dung hợp lại cùng nhau tạo thành từng cái từng cái đại trận miễn cưỡng mở ra phược dương tỏa tinh trận áp bức hình thành một tòa khốn trận vây lại đường tư văn cùng thất diệp không nghĩ tới lại chỉ có này tàng kiếm phái đại trưởng lão ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ta tiết muội muội đây lúc này một thanh âm nhàn nhạt truyền vào linh kiếm hào bên trong trong lời nói phảng phất chỉ là ở ôn chuyện bình thường trong tay hình quạt pháp bảo nhưng là hướng về linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng vô tới nay một tấm vô số đạo bé nhỏ tỏa ra hào quang màu vàng kim châm, liền hướng linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng điên cuồng vào tới ầm ầm ầm nhiều tiếng nổ vang vang lên linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng bắt đầu kịch liệt rung động lên trương thanh xuân ngươi lại nhanh như vậy thường thế khôi phục vương phủ sinh sầm mặt lại đó là đương nhiên ta tiết muội muội cũng không bỏ được đem ta thương quá nặng. trương thanh xuân cười nhạt, lại làm một tấm tử phiến ra, nổ đến linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng bắt đầu lào đà lào đảo. nay vẫn chưa xong, mấy vị phụ trách ở bên ngoài mai phục phi tinh giáo trưởng lão, lúc này lại cũng đều là phát hiện thân, đạo pháp pháp bảo đều là hướng về linh kiếm hào chuốt xuống mà đi. mà lúc này mặt đất đại chiến cũng là chiến gia, tàng kiếm phái các đệ tử hướng về những người chấn thủ phượng dương tỏa tinh trận tiết điểm phi tinh giáo các đệ tử khởi sướng công kích. pháp bảo đạo pháp ánh sáng chung quanh lấp bắp, nhiều tiếng nổ vang ở chung quanh vang lên. Lúc này phi tinh giáo sơn môn ở ngoài nguyên bản non xanh nước biếc, dĩ nhiên toàn bộ không còn sót lại chút gì. Chung quanh nhìn thấy đều là phi xa đây là ta, cắt đùi cuộn cuộn. Linh kiếm hào bên trong, Vương Phủ sinh nhìn trương thanh xuân nhưng trong lòng là thật sự chìm đến đáy vực. Đến hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, lần này tảng kiếm phái xuất trình, sợ là thảo không là cái gì được rồi. Rất rõ ràng này thánh thiên môn cùng này phi tinh giáo cấu kết đến đồng thời còn có này đường tư văn thực sự là gan to bằng trời cũng không sợ bị phát hiện lại dám thay đổi bên ngoài nên ngang tới tham gia trong phái cung phụng tuyển dụng không nghĩ tới các ngươi phi tinh giáo lớn như vậy ra nghiệp lại sẽ chọn dễ cái thánh thiên môn như vậy muôn phái hợp tác các ngươi cảm thấy như vậy liền có thể thắng chúng ta vương phủ sinh ngăn chặn trong lòng táo loạn hướng về trương thanh xuân nói rằng trong tay nhưng là không có dừng lại khống chế linh kiếm hảo khẽ nâng lên đầu Hướng về Trương Thanh Xuân chính là một vệt kim quang đánh tới. Hừ. Nay Linh kiếm hào đối đầu Sơn môn tự nhiên là không sai công thành lợi khí, muốn đánh đến ta. Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Trương Thanh Xuân thân hình lóe lên, liền né tránh, trở tay từng đạo từng đạo pháp lấy ra, hướng về Linh kiếm hào đánh tới. Ha ha, Trương Thanh Xuân, ai nói cho ngươi, ta là muốn đánh ngươi. Vương phủ sinh cười nhạt, ánh mắt nhìn cái kia Linh kiếm hào chủ lực phát ra pháp bảo. Thăng Long truy bắn ra kim quang hướng về Trương Thanh Xuân phía sau và tới. Trương Thanh Xuân nghe vậy nhưng là trong lòng hơi đổi, quay đầu nhìn về phía phía sau. Quả nhiên, xa xa giả Lạc Xuyên chống đối Lục Thiên pháp bảo thời gian, bị Lục Thiên nắm lấy cơ hội, từng đạo từng đạo pháp lấy ra trực tiếp đánh bay. Mà Vương phủ sinh ở như tình huống như vậy dưới, nhưng là còn đem này này nháy mắt mà qua cơ hội nắm lấy, phụ trợ Lục Thiên đối với giả Lạc Xuyên hình thành tiền hậu giáp kích tư thế. Quả nhiên, giả Lạc Xuyên trong khoảng thời gian ngắn cũng là không nghĩ đến sau lưng lại sẽ xuất hiện một đạo nắm bắt thời cơ đến như thế xảo công kích, còn đến không kịp né tránh, chỉ có thể sắc mặt tối xâm lại, trên người Pháp bảo con đường trận văn sáng lên, trong nháy mắt bảo vệ toàn thân. Ẩm! Dường như bị đánh bay quả bóng, lần này giả lạc xuyên là đã trúng vững vàng, lan lộn hơn 10 giảm sau mới bật động thân hình, tuy rằng ở Pháp bảo bảo vệ cho, không có cái gì thường, thế nhưng trên mặt nhưng là không có một điểm nào dễ nhìn. Trương Thanh Xuân, đừng đùa! Linh Kiếm Hào bên trong! Có một vị tiên phẩm linh căn, mau mau giải quyết đi. Giả Lạc Xuyên này gặp cũng là đánh ra hỏa khí, hướng về Trương Thanh Xuân hô. Sau đó ánh mắt lần thứ hai quay lại Lục Thiên trên người, hơi lấp lóe, giao thủ đến hiện tại, giả Lạc Xuyên không thừa nhận cũng không được, Lục Thiên này đối thủ cũ thực lực sát thực để ép chính mình một đầu. Mà Lục Thiên nghe giả Lạc Xuyên ngôn ngữ, nhưng cũng là híp híp mắt, nhìn về phía Lý Đạo Thiên phương hướng, hướng về Vương Phủ Sinh hô, bảo vệ tốt Lý Đạo Thiên. Là phái chủ. Vương Phủ Sinh cao giọng đáp: Một đoạn này đối thoại, nhất thời để ánh mắt của mọi người, đều nhìn về nguyên bản đang xem hí nhìn ra say xưa ngon lành Lý Đạo Thiên. Cảm thụ ánh mắt của mọi người, Lý Đạo Thiên hơi nhíu nhíu mày hiếp hiếp mắt, đáy lòng có chút không nói gì. Tây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, có lúc muốn lặng lặng làm một vị Mỹ Nam tử, cũng như thế khó. Ồ, ngươi chính là vị kia tiên phẩm linh căn Ấn, 24 tuổi hóa thần kỳ tầng thứ 3, thật sự không hổ là thiên tri tiêu tử a giết lên khẳng định đặc biệt có cảm giác thành công, muốn oán liền oán, ngươi hiện tại chỉ là một vị nho nhỏ hóa thần kỳ tầng thứ 3 đi. Đường Tư Văn, ngươi sư tôn đã theo chúng ta phi tinh giáo đạt thành thỏa thuận, lần này đối phó tàng kiếm phái hai chúng ta tiên môn cộng đồng hợp tác. Hiện tại ta ngăn cản, ngươi vừa vặn ở trên chiến hạm, giết cái kia Lý Đạo Tiên. Trương Thanh Xuân trên tay công kích càng thêm cấp tốc, một thanh pháp bảo cây dù bị lấy ra, đạo vệ ánh sáng nhấp nhoáng, theo cây dù chuyển động hướng về linh kiếm hào đánh tới. Dầm dầm dầm. Theo từng trận nổ vang, trên chiến hạm ánh mắt của mọi người không nhịn được nhìn về phía Lý Đạo Thiên. Lúc này đường tư văn, cùng nặc danh vì là thất diệp thánh thiên môn ngũ đệ tử Kim Hương Linh, cũng là nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên. Ổn định bong tàu phòng ngự, thế đạo pháp, đem này đường tư văn cùng Kim Hương Linh nổ ra đi. Vương phủ sinh lúc này cái chán cũng là không nhịn được mạo suất mồ hôi tích, nhanh chóng phân phó nói, sau đó càng là quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên Hồ, 20 trưởng lão. Nhanh lên một chút đến bên cạnh ta đến. Hai vị này một vị là Thánh Thiên Môn Đại Đệ Tử Đường Tư Văn, Đại Thừa Kỳ Tầng Thứ Ba Tu Vi, một vị là Thánh Thiên Môn Ngũ Đệ Tử Kim Hương Linh. Tuy rằng Tu Vi chỉ có hợp thể kỳ tầng thứ 9, thế nhưng là là một vị địa phẩm trận pháp sư. Chúng chấp sự cùng cung phục. Nốt lại Đường Tư Văn cùng Kim Hương Linh, bảo vệ tốt 20 trưởng lão. Vương Phủ Sinh lúc này đã đổ đầy mồ hôi, một bên hơn nửa tâm thần điều khiển chiến hạm phòng ngự đại trận, phòng ngự trương Thanh Xuân công kích Một bên khống chế thăng long truy phản kích. Mà lúc này mặt đất giao chiến cũng là tiến vào rằng cô trạng thái, tàng kiếm phái ngọn núi chính đệ tử thực lực so với phi tinh giáo đệ tử càng hơn một bậc. Thế nhưng phi tinh giáo đệ tử nhưng là chiếm địa lợi, dựa vào từ lâu bày xuống trận pháp, chống lại tàng kiếm phái đệ tử điên cuồng công kích. Mà lúc này Lý Đạo Thiên quanh người bị vây cái mãn, mấy chục đạo trận pháp, đem Lý Đạo Thiên vững vàng bảo vệ ở trung ương. Mà Lý Đạo Thiên chắp tay sau lưng nhìn đường Tư Văn trong lòng cũng là có từng kia từng kia không nói gì nay ký nguyên đại đệ tử sát thực cũng đủ có thể a đại sư huynh ngươi chuẩn bị ta chờ dưới tự bạo trận bàn lợi dụng trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ quay giầy bị ta ký phụ chiến hạm trận văn chiến hạm bên trên trận pháp gặp có một hai hô hấp thời gian trống ngươi nhớ tới nắm cơ hội tốt Kim Hương Linh hơi híp híp mắt hướng về Đường Tư Văn không chút biến sắc truyền âm nói Đường Tư Văn hơi gật gật đầu nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt chìm chìm tiên phẩm sao Không trách phi tinh giáo giáo chủ như thế chú trọng, xem ra tiên phủ bên kia nên lại là có tin tức đi ra. Lần này không biết ngoại trừ Linh căn cấp bậc, còn có cái gì nhu cầu. Tiểu tử, quái chính ngươi mệnh không tốt sao, lại lựa chọn gia nhập tàng kiếm phái, hơn nữa còn vừa vặn đụng tới ta. Đường tư văn mỉm cười nói, trên mặt tao nhã nho nhã chậm rãi tàn đi, nụ cười chậm rãi trở nên quỷ dị. Bạo trận. Kim Hương Linh trong tay một cái tân trận bản xuất hiện, trong tay một đạo pháp quyết lấy ra, cái kia ở trên bong thuyền. Ngoan Cường chịu đựng công kích này trận pháp, nhất thời hào quang chói lọi. Sau đó, ầm. Trên bong thuyền kịch liệt bắt đầu run dậy, toàn bộ linh kiếm hào trận văn đều lấp lóe lên, thân chiến hạm bắt đầu hướng phía dưới hơi mà rơi. Rất rõ ràng, liền ngay cả bảo vệ ở tầng thấp nhất ngự không trận pháp trận văn đã thu được tổn thương. Theo nổ vang, Đường Tư Văn nhếch miệng nở nụ cười, móc ra một cái thô to lang nha đỏng, trực tiếp chính là thân hình lóe lên, một bổng quét ra. Rầm rầm rầm. Nhất thời ở hắn trước người không xa hơn 10 vị cung phụng tạo thành trận pháp, đều bị nổ nát, những người cung phụng ngoại trừ mấy cái ở cách xa một điểm, rất may mắn chỉ là thổ huyết mà bay, hắn đều là hóa thành một chỗ cho cạn. Lúc này đường tư văn đầy mặt đều là dữ tợn cười gằn, nhìn cái kia đầy đất đỏ tươi, trong con người tất cả đều là điên cuồng khoái ý. Lý Đạo Thiên không nhịn được sờ sờ mũi đầu, ký nguyên này đại đồ đệ, sợ không phải hai mặt, ngăn cản hắn. Mà Vương Phủ Sinh nhìn đường tư văn một đường quét ngang dấp nhưng là sắc mặt thay đổi, cao giọng hô. Ha ha, ngươi lo lắng lo lắng cho mình đi. Trương Thanh Xuân cười ha ha, phiến tán cùng xuất hiện, rốt cục từng tiếng vang lên giòn dã vang lên, linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng trên đạo vết nước hiện lên. Sau đó, ẩm, lồng ánh sáng hóa thành điểm điểm tinh quang, soi sáng sắc mặt có chút tái nhận cùng phục môn. Nguyên vốn di linh kiếm hào trận pháp lực phòng hộ, coi như Trương Thanh Xuân đại thừa kỳ tầng thứ ba thực lực, cũng là đừng nghĩ nổ ra chỉ là trên bong thuyền cái kia linh kiếm Hảo trận văn bởi vì kim hương linh trận bạo bị hư hao rất nhiều hơn nữa đường tư văn ở linh kiếm hào bên trong hoành hành bá đạo để rất nhiều duy trì trận pháp tàng kiếm phái chấp sự đều là không có cách nào chuyên tâm duy trì trận pháp nay trong ngoài giáp công bên dưới này linh kiếm hào phòng hộ lồng ánh sáng rốt cuộc không có chống đỡ xa xa lục thiên tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này hơi nhũ nhĩ mày ống tay áo vung lên từng đạo từng đạo pháp theo sát phi kiếm phía sau hướng về giả lạc xuyên đánh tới ầm Giả Lạc xuyên lại một lần bị đánh bay, sắc mặt có chút hắc, nhìn Lục Thiên trong con ngươi tràn đầy lửa giận, rõ ràng tu vi cảnh giới chỉ kém một tầng, thế nhưng là là từ đầu tới đuôi đều bị Lục Thiên đè lên đánh. Điều này làm cho thành tựu đứng đầu một giáo, cũng là kiêu căng tự mãn người giả Lạc xuyên trong lòng khỏi nói có bao nhiêu bất tức. Chương 130, khói lửa nổi lên bốn phía tàng kiếm phái. Mà trên bong thuyền lý đạo thiên, nhưng là nhìn Đường Tư văn ánh mắt có chút ngạc nhiên. Này rõ ràng là một vị ngũ hành thuộc tính kim luyện khí tu sĩ. Nhưng nhìn sự công kích của hắn xáo lộ, làm sao cùng cái võ giả tự, cho tới tự thân an nguy. Nói thật sự, Lý Đạo Thiên còn rất muốn cùng Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ luyện một chút, hợp thể kỳ tu sĩ ở quyền trượng linh hồn bên dưới căn bản chịu không được sự công kích của chính mình. Động hư kỳ chưa từng thử qua, có điều pháp thân phối hợp quyền trượng linh hồn, Lý Đạo Thiên suy đoán thắng bại nên một nửa giữa. Chỉ có này Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ, Lý Đạo Thiên không tốt lắm nói, đương nhiên có gọi hay không được là một chuyện. Đối phương chảo không tóm được chính mình lại là một chuyện khác, cái này cũng là lý đạo thiên sức lực vị trí. Nếu đánh không lại có thể chạy, vậy có cái gì rất sợ. Hiện tại như thế xem ra, nếu như muốn tìm một cái đại thừa kỳ tu sĩ thử nghiệm, này kỳ nguyên đại đồ đệ thật giống vừa vặn. Cũng không biết này hồn thể ngưng tụ sau, quân trượng linh hồn uy lực, cùng trước đến cùng có cái gì không giống. Lý đạo thiên bên này đang suy tư, bên kia đường tư văn đã sắp tới lý đạo thiên trước người. Sở hữu che ở hắn trước người tu sĩ cơ bản đều là bị một đồng quét bay, coi như mấy vị lưu thủ bọn tàu động hư kỳ trưởng lão, cũng là căn bản chịu không được đường tư văn đấu đá lung tung. Mà Kim Hương Linh nhưng là lại một đạo trận bàn lấy ra, thừa dịp linh kiếm hào trận pháp ngắn ngủi thời gian trống, cấp tốc lại 7 cái kế tiếp trận pháp. Tuy rằng rất nhanh linh kiếm hào lại đang tàng kiếm phái trưởng lão cùng chấp sự điều khiển ở dưới, thân chiến hạm dừng lại lại hàng, thế nhưng phòng hộ lồng ánh sáng nhưng là bởi vì Kim Hương Linh trận pháp, chậm chậm không mở ra. Kim Hương Linh bố trận pháp liền dường như linh kiếm hào u bình thường gắt gao kẹt chết linh kiếm hào trận pháp vận chuyển bình thường nay trực tiếp liền để trương thanh xuân cùng phi tinh giáo các trưởng lão công kích trực tiếp hướng về linh kiếm hào chuốt xuống mà tới trên bong thuyền con đường trận bàn bày xuống lâm thời trận pháp lồng ánh sáng bị nhanh chóng đánh tan tàng kiếm phái đệ tử cùng chấp sự tổn thương nhân số bắt đầu nhanh chóng tăng cường mà lý đạo thiên bên người mới lên cấp cung phụng môn lấy lý đạo thiên phúc lúc này lại là tạm thời bình yên vô sự nhưng là cũng là nhìn này chiến cuộc sắc mặt trắng bệnh đặc biệt trương gia cùng lý gia bọn tiểu bối lúc này đều là sắc mặt tái nhợt nếu không là trương vạn thành cùng lý bách sinh còn không nhúc đích, chỉ sợ bọn họ đều muốn ngự không mà chạy không chỉ dừng bọn họ đã gia nhập tàng kiếm phái mấy năm vạn lũ quốc sáu gia tộc lớn nhất người may mắn còn sống sót lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt mà triệu kinh nguyệt mấy người nhưng là nhìn lý đạo thiên sắc mặt có chút phức tạp nghe được hiện tại các nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng lý đạo thiên lại là tiên phẩm linh căn hơn nữa lại còn trở thành tàng kiếm phái 20 trưởng lão. Ngăn cản đường tư văn. Mà lúc này vương phủ sinh nhưng là có chút hoảng rồi, hắn đưa tin phủ đã chuyển về đi cho tiết diễm hồi lâu, thế nhưng là bị này phược dương tỏa tinh trận cho cả lại, căn bản không phát ra được đi. Hơn nữa theo, đệ này đường tư văn nói tới, kỳ ma tôn đi đến trong phái sơn môn tin tức, rất khả năng là thật sự. Dù sao giao chiến đến hiện tại, kỳ ma tôn còn chưa có xuất hiện, chính là chứng minh tốt nhất. Vậy thì phiền phức, Vương phủ sinh sắc mặt lúc này cũng là đã duy trì không được bình tĩnh, chỉ là hắn bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tập trung tinh thần điều khiển trận pháp chống đối trương thanh xuân cùng những người phi tinh giáo trưởng lao công kích, vừa có chút lo lắng nhìn về phía phái chủ lục thiên phương hướng. Hiện tại tình huống này, nếu như phái chủ không thể đúng lúc đánh bại giả lạc xuyên chạy về, lần này tấn công sợ là muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Phi tinh giáo, thánh thiên môn lần này mai phục hợp tác đủ hung tàn, đặc biệt này đường tư văn lại gan to bằng trời, không sợ chết lẹn vào trong phái. Nghĩ đến bên trong, Vương phụ sinh nhìn về phía Đường Tư Văn phương hướng, nhưng là đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hỏng rồi. Lý Đạo Thiên đứng ở trong đám người, nhìn này Đường Tư Văn quét ngang mà đến, không có bất kỳ địch thủ, Sở Hữu bị Lang Nha bổng quét đến tu sĩ, đều là bị một bổng quét bay. Tuy rằng có trận pháp bảo vệ, thế nhưng cơ bản không phải gần chết chính là tàn, tình cảnh hết sức tàn nhẫn. Rất nhanh, Đường Tư Văn liền đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt, nhếch miệng nở nụ cười tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử, chỉ có thể trách ngươi mệnh không? Quyền trượng linh hồn, buôn lôi quyền. Lý Đạo Thiên cũng là nha miệng nợ nụ cười, quay về đường tư văn mặt chính là một quyền đánh ra. Cú đấm này Lý Đạo Thiên cảm nhận được không giống cảm giác, cái này cảm giác cùng dĩ vãng quyền trượng linh hồn có rất lớn không giống. Nếu như nói, trước đây quyền trượng linh hồn như là nắm súng lục công kích kẻ địch, cái kia quyền trượng linh hồn chỉ là súng lục. Như vậy hiện tại quyền trượng linh hồn lại như... Lý Đạo Thiên bản thân mình chính là cái bọc kia đẩy viên đạn súng lục. Không đúng, hay là đã thăng cấp? Hiện tại là đạn rocket. Ẩm. Một tiếng nổ vang nổ lên, Lý Đạo Thiên nắm đấm lướt qua đường tư văn lang nha động, lấy tốc độ nhanh hơn, trực tiếp liền ngoành đến đường tư văn trên mặt. Sau đó, đường tư văn bay. Này đường tư văn nếu như dùng viễn trình đạo pháp, Lý Đạo Thiên hay là còn sợ một sợ? Gần đây chiến mà, Lý Đạo Thiên bất kể hắn là cái gì đại thừa kỳ, vẫn đúng là không sợ. Tình cảnh nhất thời một tĩnh. liền ngay cả Trương Thanh Xuân cũng là không nhịn được mà người, trong tay công kích đều ngừng lại, cái kia cây quạt cùng tán ở trước người xoay tròn chuyện. Tiểu tử ngươi có thể. Đường tư văn trầm mặt, đưa tay lau khỏe miệng, nhìn cái kia từng kia từng kia đỏ tươi, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Đạo Thiên, âm hung hắn nói, chỉ nói là đến bình thường, nhưng là cũng lại nói không được. Bởi vì, lúc này Lý Đạo Thiên người đã đi đến Kim Hương Linh trước người, nắm Kim Hương Linh cái cổ, dường như nắm một con gà con mà bị Lý Đạo Thiên nắm cổ Kim Hương Linh, nhưng là đầy mặt sợ hãi nhìn Lý Đạo Thiên, đầy mắt đều là không dám tin tưởng. Bởi vì nàng căn bản không thấy rõ Lý Đạo Thiên đến cùng là làm sao, xuyên qua nàng bày xuống trận pháp. Ngươi! Thả ta ra sư muội, Nếu không thì ta tuyệt đối để! từng Lý Đạo Thiên nhét miệng nở nụ cười, nhắc lên Kim Hương Linh tiến đến trước mắt nhìn một chút, dài đến cũng vẫn rất xinh xắn. Dưới chân nhẹ nhàng đặt xuống, quyền trượng linh hồn, chấn bộ. Tân học võ kỹ Trấn bộ dung hợp quyền trượng linh hồn, hướng về Kim Hương Linh trận pháp trận văn bước ra. Ẩm. Nương theo Linh kiếm hào một trận run dày dữ dội, con đường trận văn bị đánh tan, Kim Hương Linh cái kia trận pháp nhất thời bị một cước đập tán. Ở trận pháp lồng ánh sáng ở ngoài, Lý Đạo Thiên cũng không thể như thế đơn giản có thể bạo lực loại bỏ. Có điều mà, ở này trong trận pháp, này Kim Hương Linh rất rõ ràng thiết kế đến phòng ngự chênh lệch rất nhiều a. Cái này cũng là Lý Đạo Thiên nhìn này Linh kiếm hào đơn giản như vậy bị Đường Tư Văn cùng Kim Hương Linh ở bên trong phá hoại, mà đột nhiên nghĩ đến một cái đơn giản trận pháp phá giải phương thức, mà theo này Kim Hương Linh trận pháp bị Lý Đạo Thiên phá hoại, Linh Kiếm Hào trận pháp mất đi trở ngại rốt cục lần thứ hai hội tụ mà thành. Tuy rằng bong tàu nơi không ít trận văn đã bị phá hỏng, dẫn đến có thêm cái chỗ hỏng, thế nhưng ít nhất này Linh Kiếm Hào hộ hạm lồng ánh sáng đến cùng vẫn là chưa ra. Mà lúc này Đường Tư Văn nhưng là bị Lý Đạo Thiên đấm ra một quyền Linh Kiếm Hào ở ngoài, lúc này nhìn tình cảnh này nhất thời sắc mặt một hắc, cân nhắc tích lũy bố cục mấy năm, lại mấy hơi thở liền bị hủy một trong đán. Hơn nữa sư muội kim hương linh còn bị bắt lại, này mẹ kiếp là hóa thần kỳ tầng thứ ba, cảm thụ còn ở đau đớn gò má, đường tư văn sắc mặt đã mây đen nằm dày đặc. trương thanh xuân xuất thủ một lượt đi, nếu không thì chờ lục thiên rút ra tay, chúng ta liền không có cơ hội. tuy rằng ta không biết sư tôn ta với các ngươi ước định là cái gì, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hợp tác với ngươi. yên tâm đi, lần này Giáo chủ cùng kỳ ma tôn đồng loạt ra tay, này tàng kiếm phái ngày hôm nay tuyệt đối chịu không nổi. Ha ha ha, này tàng kiếm phái mấy năm qua ủy vào này tiên môn khen thưởng linh kiếm hào, làm mưa làm gió, ngày hôm nay để hắn Lục Thiên nếm thử thảm bại tư vị. Trương Thanh Xuân đúng là có lòng tin cực kỳ, lấy kỳ ma tôn thực lực, đối với tàng kiếm phái sơn môn ra tay, khẳng định để cái kia tiết diễm các lão nương sức đầu mẹ chán. Hiện tại Lục Thiên lại để cho giáo chủ ngăn cản, này một cái đại thừa kỳ chủ trì đều không có linh kiếm hào. Trương Thanh Xuân vẫn đúng là không sợ, cẩn thận một chút, tiểu tử này tuyệt đối không phải hóa thần kỳ tầng thứ ba, sợ là dùng cái gì che lấp tu vi khí tức phá bảo, lấy vừa nãy lực công kích đến xem, chỉ sợ là động hư kỳ tu sĩ. Hừ, chờ chút tiểu tử này nhất định phải để cho ta giải quyết, nếu không thì ta này điều khí thuận không đứng lên. Có điều hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước tiên cứu gia sư muội ta. Đường Tư Văn nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, nhưng là tràn ngập phẫn nộ, nhìn Lý Đạo Thiên răng dấp. Âm thầm cắn răng. Bao nhiêu cái năm tháng, từ khi bước vào đại thừa kỳ tới nay, hắn bao nhiêu năm chưa từng ăn bực này thiệt lớn. Coi như là động hư kỳ, ngày hôm nay này linh kiếm hào chúng ta cũng phải cắt xuống đến. Nay Phược Dương tỏa tinh trận, nhưng là tiêu hao chúng ta giáo bên trong tiếp cận 6 phần mới trận pháp vật liệu dự trữ. Thật vất vả nắm lấy này linh kiếm hào, ngày hôm nay chúng ta liền muốn để này linh kiếm hào đội chủ. Trương Thanh Xuân trong miệng nói, trên tay nhưng là không có tiếp tục dừng lại. Hai cái đắc ý pháp bảo lưu quang phân tán, ánh sáng bùng lên, che ngập bầu trời công kích, hướng về Linh Kiếm Hào đánh xuống. "Chú ý sư muội ta." Đường Tư Văn sắc mặt quĩnh lên, cao mày hướng về Trương Thanh Xuân hô. "Bắt tàng kiếm phái, ngươi muốn bao nhiêu cái sư muội không có?" Trương Thanh Xuân không để ý chút nào đáp lời, công kích nhưng là một điểm đều không dừng lại đến. Đường Tư Văn nghe được Trương Thanh Xuân từng nói, sắc mặt thay đổi, nhìn Trương Thanh Xuân trong ánh mắt, lóe qua một chút tức giận, có điều cuối cùng lại là rất nhanh đè ép xuống nhìn về phía linh kiếm hào trên kim hương linh, ánh mắt né qua từng tia từng tia không cam lòng. Có điều cuối cùng vẫn là chân nguyên tăng vọt, trên tay lang nha bổng hướng về linh kiếm hào đánh xuống. mà linh kiếm hào bên trên kim hương linh nhưng là ánh mắt tối sầm ám, sau đó lại có chút thoải mái, nhìn lý đạo thiên ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. các trưởng lão chú ý phòng ngự, bong tẩu chỗ trống nơi phòng ngự trận bố lên. hạng thủ thay đổi, tạm hoan đối với phi tinh giáo sơn môn công kích. 17 thập bát trưởng lão điều hành cung phụng trợ chiến. Thập Cựu trưởng lao chú ý người bệnh cứu chữa, trước tiên đem người bệnh khiêng xuống đi hang hang. Theo Linh Kiếm Hào trận pháp lần thứ hai khởi động, Vương Phủ sinh nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, không còn Kim Hương Linh cùng Đường Tư Văn bên trong quấy rối. Linh Kiếm Hào trận pháp trận văn nhất thời trôi chạy vô cùng sáng lên lưu quang, mấy trăm cái trận pháp phòng ngự bảo vệ thân chiến hạng, hơn trăm cái công kích trận pháp phối hợp tàu không gian pháp bảo hướng về Đường Tư Văn cùng Trương Thanh Xuân điên cuồng đánh tới. Những công kích này mang theo ánh sáng để Đường Tư Văn cùng Trương Thanh Xuân không thể không hướng về một bên tránh ra, trong tay công kích nhưng là không có ngừng lại, tương tự cũng là hướng về Linh Kiếm Hào đánh tới. Ầm. Nổ vang chen lẫn run rẩy dữ dội, Linh Kiếm Hào tuy rằng trận pháp lồng ánh sáng không ngừng run run, thế nhưng vẫn là ngoan cường tiếp tục kiên trì, không còn Kim Hương Linh cùng Đường Tư Văn ở trong này quái rối, Linh Kiếm Hào nhất thời biểu diễn ra nó nên có uy lực. Vong tàu bên trên, Lý Đạo Thiên nắm bắt Kim Hương Linh trong tay nhưng cũng là không có ngừng. Quyền Trượng Linh Hồn Hấp tinh. Cùng bạo sức hút, có điều mấy hơi thở liền rút khô kim hương linh trong cơ thể chân nguyên, điều này làm cho kim hương linh nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Chỉ là nàng bây giờ, nhưng là suy yếu đến liền nói đều nói không ra. Lý Đạo Thiên phát hiện, lấy luyện khí làm chủ luyện khí tu sĩ, thực sự khí hoặc là chân nguyên không đủ thời gian, thật sự liền phế bỏ chín xong rồi. Có điều, này đại thừa kỳ tu sĩ ra, cũng thật là cứng a. Lý Đạo Thiên nhìn bị mình đánh một quyền. Nhưng chỉ là khỏe miệng chảy điểm huyết đường tư văn, nhưng là có chút rõ ràng chính mình hiện tại cực hạn vị trí. Hợp thể bên trên, đại thừa bên dưới. Đấy lòng tâm tư và ngàn, nhưng là không ảnh hưởng lý đạo thiên một đạo võ hồn ấn ấn vào kim hương linh trong cơ thể. Mà lúc này nắm bắt kim hương linh lý đạo thiên, nhưng là làm cho cả linh kiếm hào trên các tu sĩ kinh hại không thôi. Đương nhiên đương nhiên càng nhiều chính là kinh hỷ, từ vị này mới lên cấp trưởng lao ra tay, lại tới hiện tại thế yếu xoay chuyển, toàn bộ quá trình cũng là mười mấy hô hấp thế nhưng là không ảnh hưởng mọi người đối với Lý Đạo Thiên cái kia báo tát tán đồng cảm so sánh với hắn trưởng lão ngoại trừ Vương Phụ Sinh lúc này Lý Đạo Thiên uy thế đã hoàn toàn áp chế bọn họ Vương trưởng lão tiếp tục như vậy không phải biện pháp ta dùng này Kim Hương Linh dẫn ra đường tư văn ngươi điều khiển Linh Kiếm Hảo đối phó Trương Thanh Xuân có vấn đề hay không Lý Đạo Thiên hí hí mắt nhấc theo Kim Hương Linh quay đầu nhìn về phía Vương Phụ Sinh hỏi Lý trưởng lão không thích hợp lấy ngươi hiện tại tu vi hoàn toàn không đủ để Đáng tiếc, vương phủ sinh lời còn chưa nói hết, lý đạo thiên bóng người đã ra linh kiếm hào, hướng về đường tư văn nhết miệng nở nụ cười, thân hình bắn mạnh, không gian một trận rung động, trốn vào trong hư không. Đáng chết, trương thanh xuân, ta nhất định phải cứu lại sư muội ta, người nơi này trước tiên trống, ta một hồi trở về. Đường tư văn nhìn lý đạo thiên cử động, sắc mặt thay đổi hướng về trương thanh xuân hô, quanh người cũng là không gian rung động, một cước bước vào trong hư không, hướng về lý đạo thiên trốn xa phương hướng, liều mạng chạy tới. Mà ở mặt trước Lý Đạo Thiên cảm thụ phía sau Đường Tư Văn nhưng là nhếch miệng nở nụ cười hướng về tàng Kiếm Phái phương hướng cấp tốc bay đi mà Trương Thanh Xuân nhìn Đường Tư Văn đuổi theo Lý Đạo Thiên nhưng cũng là không có ngăn cản giết chết này Lý Đạo Thiên tầm quan trọng cũng không so với bắt này Linh Kiếm hảo thấp mà lúc này tàng Kiếm Phái Sơn Môn cũng là tình hình trận chiến phi thường kịch liệt Kỳ Nguyên nguyên vốn chỉ là dự định tấn công này Tảng Kiếm Phái Sơn Môn giúp giả lạc xuyên ngăn cản tiết diễm liền có thể dù sao nhân thủ không đủ Kỳ Nguyên căn bản là không có cách tổ chức một hồi chân chính về mặt ý nghĩa đại chiến, nhưng là không nghĩ đến chính là nay thủy nguyệt tông thật giống cũng là cũng nhìn chằm chằm tàng kiếm phái, có ngả mộ tình và mấy trăm thủy nguyệt tông đệ tử gia nhập, lúc này tàng kiếm phái sơn môn đại trận nhưng là bắt đầu có chút lão đà lào đảo, lúc này chính đang ngự kiếm phong chủ điện tiết diễm, cũng là trên người chân khí phun trào, nàng đã vừa mới đưa tin cho sư huynh lục thiên, đáng tiếc không tin tức, có điều sư huynh lúc này e sợ bị giả lạc xuyên ngăn cản, căn bản trở lại không kịp. Sơn môn này xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này tiết diễm trong lòng cũng là không nhịn được chìm chìm. Nay Thủy Nguyệt Tông cùng Thánh Thiên môn làm đến quá khéo, xảo đến để tiết diễm trong lòng cực kỳ bất an. Không biết sư huynh bên kia. chương 131, ngã tám đời đại môi. Tàng kiếm phái Sơn môn ở ngoài, kỳ nguyên cùng ngã mộ tỉnh tuy rằng không có giao lưu. Thế nhưng là là cực kỳ hiểu ngầm. Một người phụ trách tàng kiếm phái đại trận một bên, đạo Pháp cùng Pháp bảo lấy ra. Hướng về Tàng Kiếm phái Sơn môn đại trận không ngừng đánh tới. Nổ lên nhiều tiếng nổ vang, có điều thành tựu Tàng Kiếm phái đại trận hộ sơn, tuy rằng bị nổ đến dường như muốn bạo bình thường, thế nhưng vẫn là như cũ cứng chắc chịu đựng. Có điều kỳ nguyên đến cùng vẫn là để lại một tay, hắn vạn ta lệnh cũng không có lấy ra, chỉ là nương theo vương trá cùng như ước công kích, từng đạo từng đạo đạo pháp hướng về Tàng Kiếm phái Sơn môn đại trận lấy ra. Đột nhiên, Kỳ Nguyên sắc mặt mẩn người, cảm thụ trong cơ thể võ hồn ấn truyền ra âm thanh. Hướng về Vương Trá cùng Như Ước nói rằng: "Các ngươi tiếp tục, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Vương Trá cùng Như Ước đáp lại, thân thể liền trốn vào trong hư không. Điều này làm cho Vương Trá cùng Như Ước cũng là có chút mà người, nhìn chăm chú một chút hơi nghi hoặc một chút, có điều thủ hạ công kích nhưng là không có dừng lại. Mà khác một đầu ngả mộ tình, nhưng là hơi nhíu mắt, có điều cũng không lên tiếng, chỉ là nhìn kỳ nguyên bỏ chạy phương hướng trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, trong hư không Lý Đạo Thiên nhấc theo Kim Hương Linh, hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy, mà Đường Tư Văn ở phía sau mặt tối sầm lại, liều mạng đuổi vội vàng. Ở Lý Đạo Thiên phía sau Đường Tư Văn, lúc này đã sắp mặt đen kịt rồi, hắn phát hiện một cái để hắn không dám tin tưởng vấn đề, hắn lại không đuổi kịp Lý Đạo Thiên. Mà Lý Đạo Thiên cảm thụ sắp tiếp cận tàng kiếm phái địa giới thời điểm, trên mặt khẽ mỉm cười, quanh người một mảnh chấn động, sau đó Lý Đạo Thiên bước ra hư không. Mà Đường Tư Văn thấy cảnh này, nhưng là khóe miệng hơi vểnh lên lộ ra từng tia từng tia cởi gần chân nguyên không đủ sao hư tuy rằng động hư kỳ có thể tiến vào trong hư không tăng nhanh độn hành tốc độ thế nhưng này tiêu hao nhưng cũng là cực kỳ khủng bố coi như là xem hắn như vậy đại thừa kỳ tầng thứ ba tu vi thời gian dài chạy đi cũng là cảm giác khá là vất vả hướng hồ này tàng kiếm phái mới lên cấp trưởng lão phi tinh giáo mới vừa bước vào tàng kiếm phái địa giới một rừng cây bên trên không gian một trận rung động sau đó lý đạo thiên bóng người đạp đi ra trên tay mang theo kim hương linh tử lâu mặt tái mét lý đạo thiên mới vừa đứng lại phía sau hư không cũng là một trận rung động sau đó đường tư văn bóng người theo sát lý đạo thiên sau bước ra hư không làm sao chân nguyên không đủ đường tư văn nhìn lý đạo thiên cười lạnh trân trọng nói Ừm. lý đạo thiên khẽ mỉm cười gật gật đầu ừ một tiếng sau đó vũ nguyên điên cuồng bạo phát xương cốt trong nháy mắt sinh thành linh khí hội tụ thần thức bao trùm hồn bào ngưng tụ hai cái hô hấp Khổng lộ pháp thân nhất thời sinh thành, u lam búa lớn trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về đường tư văn chính là một búa bổ tới. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Này! Đường tư văn sắc mặt tối xâm lại, nhìn lý đạo thiên pháp thân có chút nghi ngờ không thôi, đây là cái gì bị pháp? Có điều trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không ảnh hưởng đường tư văn dơ lên lang nha bổng quay về lý đạo thiên búa lớn chính là một bổng vung tới. Ừ! Chỉ là đạo pháp ngưng tụ mà thành búa lớn cũng dám ở chính mình cấp bảy pháp bảo phá ngọc động trước mặt khoe khoang. Ầm. U Lam trong nháy mắt nổ lên, mạnh mẽ sóng trùng kích, nhất thời hướng về bốn phía lở ra. Đường Tư Văn Chỉ cảm thấy một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ kéo tới, cả người đã bị đánh bay. Mà Lý Đạo Thiên Pháp thân tự nhiên cũng là không dễ chịu, toàn bộ pháp thân cánh tay cũng đã hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, thậm chí vai nơi cũng là thiếu mất một tảng lớn. Không chỉ dừng như vậy, khắp toàn thân hồn bảo cũng là nhiều chỗ cái hố cái kia hồn lực ngưng tụ mà thành bữa lớn càng là đừng nói, trực tiếp báo hỏng. Có điều, những này đều không đúng sự, pháp thân mà thôi, lý đạo thiên vũ nguyên lần thứ hai tuân ra, một cái hô hấp sau không chọn vẹn pháp thân liền lần thứ hai khôi phục hoàn chỉnh Mãi đến tận hiện tại, lý đạo thiên rốt cục phát hiện nguyên lai mình to lớn nhất quải, không phải nạ sật chuyển thừa, mà là này Đường tư văn trên không trung lăn lộn hơn 1.000m sau mới ngừng lại, cảm thụ cái kia trải qua cấp 6 pháp bảo nội giáp tá lực. Còn để cho mình mơ hồ đau đớn sức mạnh, đường tư văn trên mặt phẫn nộ, chậm rãi chìm xuống Đây là một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ Che giấu hơi thở phát bảo Người, không sai Sợ là đã sắp muốn bước vào đại thừa chứ Không nghĩ tới lại cam tâm trở thành tàng kiếm phái một vị nho nhỏ trưởng lao Đường tư văn nhìn lý đạo thiên chậm rãi nói rằng Nhìn cái kia ở pháp thân bên trong bị nhốt lại Đầy mặt khó chịu kim hương linh, trong lòng cảm giác nặng nghề Hắn hiện tại sợ nhất Lý Đạo Thiên vạn nhất nếu như vừa hiện ra lộ bại thế, liền nắm sư muội đến uy hiếp hắn. Vậy thì rất phiền phức. Ừm. Tàng Kiếm phái cũng vẫn được đi, ngươi ngược lại cũng không tồi, vì cứu ngươi người sư muội này, đuổi xa như vậy, rất muốn cứu lại sư muội của ngươi. Lý Đạo Thiên cười cợt, mang theo Kim Hương Linh cái cổ, hướng về đường tư văn lắc lắc, thật giống ở mang theo một con mèo nhỏ. Nếu là kỳ nguyên đệ tử, Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng sẽ không thật sự đem Kim Hương Linh như thế nào. Có điều đem ra đầu một đậu này đường tư văn ngược lại không tệ. Sư huynh, đừng động ta. Kim hương linh này gặp nhưng là cũng lại chịu đựng không được, hướng về đường tư văn cao giọng hô. Nhìn sư huynh vì cứu mình, liều mạng đổi tới, sau đó còn muốn chịu nhục răng dấp, Kim hương linh cảm thấy vậy thì được rồi. Vô liêm sỉ. Đường tư văn nhất thời nổ cả người chân nguyên bạo động, cái kia phá ngọc đồng con đường lưu quang phân tán, trong nháy mắt hoa thành trống trời cự đồng, hướng về lý đạo thiên chính là một đồng quét tới. Lý Đạo Thiên nhìn thấy Đường Tư Văn dáng dấp như thế, cũng là nha miệng nở nụ cười, đua lớn hướng về Đường Tư Văn bộ tới. Ầm. To lớn nổ vang lần thứ hai nổ lên, khủng bố rung động đọa tẩn lúc hướng về trùng quanh đẩy ra, nhấc lên cắt đá dường như cự triệu bình thường, lan lộn hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Bụi mù bên trong, một bóng người phá bụi mà ra, một bổng hướng về đã tàn khuyết không đầy đủ pháp thân quét tới, phá ngọc đồng trên trận pháp linh văn lưu quang phân tán, ngưng tụ thành một cái to lớn màu vàng lang nha đồng. Hướng về lý đạo thiên pháp thân quét ngang mà đi. Mà lý đạo thiên nhìn đường tư văn này lấy mò đánh nhanh thủ pháp, nhưng là có chút quán mắt. Ẩm. Đường tư văn thế tiến công, rất rõ ràng nhanh hơn lý đạo thiên pháp thân tốc độ khôi phục. Lần này, lý đạo thiên pháp thân chỉ khôi phục tới tay cánh tay nơi, bàn tay đều còn không khôi phục, liền lại đã trúng một đồng. Sau đó chiến đấu hình ảnh thì có chút không mỹ quan, nương theo nhiều tiếng nổ vang, toàn bộ chiến đấu hình ảnh chính là nghiêng về một bên. Lý đạo thiên pháp thân cùng đường tư văn công kích một lẫn nhau so sánh, ngốc đến quả thực như là to lớn em bé bình thường. Ở đường tư văn công kích dưới, lý đạo thiên pháp thân căn bản là không có cách khôi phục hoàn chỉnh, bởi vì đường tư văn phá hoại tốc độ càng nhanh hơn. Theo thời gian trôi đi, rốt cục đường tư văn phá ngọc đồng, nổ đến lý đạo thiên pháp thân chỉ còn dư lại một cái xương sọ, so. cũng chính là lý đạo thiên cái bọc chính mình, cùng kim hương linh vị trí. Mà lý đạo thiên nhìn tình cảnh này, không nhịn được cũng là hơi nhũ nhữ mày. đối đầu đại thừa kỳ quả nhiên vẫn không được a ầm phá ngọc đồng một đồng bổ xuống lý đạo thiên cái kia pháp thân rốt cục phá nát cái kia phá ngọc đồng trận pháp ngưng tụ màu vàng lang nha đồng đi đến lý đạo thiên trên đầu mạnh mẽ chân nguyên bận sóng vung lên kim hương linh mái tóc chiếu rọi nàng cái kia lại khôi phục tự tin con ngươi thả sư muội ta ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng cuối cùng đường tư văn này một đồng vẫn không có bổ xuống ánh mắt âm trầm nhìn trầm trầm lý đạo thiên cán răng nói rằng lúc này sư muội ở lý đạo thiên trên tay đường tư văn nhưng là sợ ném chuột vỡ đồ không dám thật sự một đồng đánh xuống ồ có thể a lý đạo thiên cười nhạt thả ra kim hương linh hướng về đường tư văn thả tới điều này làm cho thân trên không trung kim hương linh mà người như thế đơn giản liền thả ra chính mình mãi đến tận chính mình thật sự đi đến đường tư văn bên người kim hương linh mới thật đấy lòng bông lòng nàng xác thực không nghĩ tới lý đạo thiên lại thật sự thả nàng sư muội Ngươi không sao chứ? Mà Đường Tư Văn cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim Hương Linh bị Lý Đạo Thiên trảo ở trên tay, trung quy là sợ ném chuột vỡ đồ. Có kiêng rẻ, có điều hiện tại mà. Nghĩ đến bên trong, Đường Tư Văn trong nhận chứa đổ lấy ra một bình đan dược, đưa cho Kim Hương Linh. Sư muội, trước về phục một hồi chân nguyên. Tiếp đó, giao cho sư Minh. Sư Minh giúp ngươi lấy lại công đạo. Sư Minh, cẩn trọng một chút. Cái tên này thả ta thả đến quá thoải mái, cẩn thận có cho lừa Kim Hương Linh có chút lo lắng nói, tuy rằng trở lại sư huynh đường tư văn bên người, có điều chẳng biết vì sao nàng vẫn còn có chút mơ hồ bất an. Chủ yếu chính là Lý Đạo Thiên biểu hiện, quá làm cho nàng không tưởng tượng nổi. Haha, ha, sư muội yên tâm, bây giờ nhìn lại cũng có điều là động hư kỳ tầng thứ 9 thực lực mà thôi, hay là có hơi phiền thoái, có điều vẫn là nắm chắc. Đường tư văn nết miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn Lý Đạo Thiên, chậm rãi nói rằng, Ồ, ngươi không phải nói tha ta một mạng. Lý đạo thiên nhíu mày, nhìn đường tư văn, trên mặt hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Đúng vậy, tha cho ngươi một cái mạng mà thôi mà, không nói thả ngươi đi a. Ta xem ngươi cũng không má mà, cái kia cũng không có cái gì thả hay là không thả. Đường tư văn nghếp miệng nở nụ cười, trong tay phá ngọc đồng lần thứ hai lưu quang phân tán, hướng về lý đạo thiên một đồng quét tới. Hả, lại còn có thể như thế giải thích. Lý đạo thiên cười nhạt, nhìn đường tư văn hiếp hiếp mắt tâm thần nhưng là hướng về Kỳ Nguyên Võ Hồn Ấn gửi đi một đạo tin tức. Nhìn cái kia bổ xuống, Phá Ngọc Đồng ngưng tụ to lớn màu vàng lang nha đồng. Lý Đạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười. "Tốc biến." Khoảng cách Lý Đạo Thiên cách đó không xa, trong hư không, Kỳ Nguyên hơi thay đổi sắc mặt, híp híp mắt, nhìn về phía trước Lý Đạo Thiên phương hướng, sắc mặt có chút quái dị dừng lại đang muốn bước ra hư không thân hình. Nhìn cách đó không xa, đang cùng Lý Đạo Thiên giao thủ Đường Tư Văn, đáy lòng ngầm thở dài. "Ừm." Phá ngọc đồng ngưng tụ mà thành màu vàng to lớn lang nha đồng, một đồng đánh về lý đạo thiên giới thân mặt đất, nhất thời đánh ra một cái to lớn hô sâu, vô số đất đá cắt đất, dường như bị đạn đạo bắn chúng bình thường, Vang tứ phía. Có điều đường tư văn nhưng là sầm mặt lại, hoàn toàn không có đả kích cảm, cái tên này người đâu. Đột nhiên, đường tư văn trong lòng cả kinh, xoay người nhìn về phía sư muội Kim Hương Linh, chỉ thấy Kim Hương Linh dùng đan dược sau, chính đang nhanh chóng khôi phục chân nguyên cũng không có xảy ra vấn đề gì. Như vậy cái tên này người đâu? Đường tư văn lấy ra một cái trận bàn, trận văn trong nháy mắt sinh thành, lồng ánh sáng hô hấp liền thăng lên, đem đường tư văn cùng kim hương linh đồng thời bảo vệ ở lồng ánh sáng bên trong. Chính đang đường tư văn trung quanh nhìn quét thời gian, chính diện nơi đó, hư không một mảnh rung động, sau đó ly đạo thiên ngay ở đường tư văn trong mắt, bước ra hư không. Chạy trốn cũng thật là nhanh. Đường tư văn cười lạnh, có chút âm chầm nói, trong tay phá ngọc động lần thứ hai lưu quang phân tán. Màu vàng lang nha bổng nhất thởi trong nháy mắt sinh thành. Sư muội, ngươi không chế tốt cái này kim môn trận, ta đi tóm lấy tên ghê tầm này, ta sẽ không giết hắn, ta muốn để hắn. Đường tư văn lời còn chưa nói hết, nhưng là đột nhiên cảm giác trên cổ căng thẳng, hô hấp trong nháy mắt bị kẹt lại. Sau đó một luồng khủng bố sức cắn nuốt từ cái cổ nơi chuyển đến, đem đường tư văn chân nguyên nhanh trong cắn nuốt mất. Sư muội ngươi, đường tư văn gian nan nghiêng đầu, đập vào mi mắt bên trong. Là sư muội kim hương linh cái kia một mặt sợ hãi biểu hiện, cùng ở kim hương linh bên ngoài cơ thể cái kia tiểu hào bạn pháp thân. Quyền trượng linh hồn, thôn tinh. Kim hương linh bên ngoài cơ thể pháp thân hồn bảo trong nháy mắt mở ra, trực tiếp đem đường tư văn bao bọc lại. Hồn bao bên trong, khổng lồ thôn phệ chi lực, không ngừng ở cái cổ nơi cùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thôn phệ đường tư văn chân nguyên. Mà đường tư văn tự nhiên không thể ngồi chờ chết, không ngừng giấy ruộng có điều trong tay phá ngọc đồng này gặp nhưng là quả thật có chút phiền toái, căn bản không triển khai được đến, mà chân nguyên nhưng là không ngừng bị thối vệ, điều này làm cho đường tư văn ưu thế bị chậm rãi bị nhược hóa, mà lý đạo thiên ưu thế nhưng là càng ngày càng cao, lý đạo thiên nhìn tình cảnh này, khỏe miệng nhưng là chậm rãi vểnh lên, đáng ghét ta, thả ta ra, này gặp đường tư văn nhưng là cũng là có chút hòa rồi, rốt cục không nhịn được lên tiếng hô, mà lý đạo thiên tự nhiên là muốn nghe người ta nói chuyện người lại thêm một đạo quyển trưởng linh hồn thôn tinh này tăng vọt thôn phệ chi lực để đường tư văn rẽ rủa không nhịn được dừng một chút cảm giác cái kia khủng bố thôn phệ chi lực đường tư văn trong lòng cũng là hoang mang vô cùng mà lý đạo thiên lúc này nhưng là tinh tế cảm thụ này hồn bảo như trước kia không giống nơi rất rõ ràng này rắn chắc độ xác thực tăng cao nếu không thì trước cùng đường tư văn đấu thời gian pháp thân sức phòng ngự lại muốn giảm xuống mấy cái đẳng cấp còn có chính là này thôn tinh cần thiết triển khai chất môi giới hồn bao độ bền bị rất rõ ràng tăng lên rất nhiều, lại có thêm chính là Lý Đạo Thiên phát hiện chính mình đối với Viễn Trình Ngưng Tụ mà Thành Pháp thân sức không chế tăng cường quá nhiều rồi. Trước thông qua võ hồn ấn, Viễn Trình Ngưng Tụ pháp thân cần võ hồn ấn ấn ký người phối hợp, không thể phản kháng. Mà hiện tại mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, Lý Đạo Thiên đều có thể mạnh mẽ không chế. Đây chính là Ngưng Tụ hồn thể sau, Lý Đạo Thiên lần thứ nhất Ngưng Tụ pháp thân trải nghiệm. Hiện tại Lý Đạo Thiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Nắm giữ hồn thể sau, trước những người tuy rằng to lớn dự trữ lượng, thế nhưng là là phân tán vô cùng hồn lực. Hiện tại đã là chân chính linh thành một sợi dây thửng, càng thêm tập trung, cứng cáp hơn. Lý Đạo Thiên Hôm nay coi như ta đường tư văn ngã xuống. Có điều ta cho ngươi biết, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường tư văn cảm thụ càng ngày càng suy yếu thân thể, cùng nhanh chóng khô cạn chân nguyên, rốt cục trong ánh mắt hiện lên từng tia từng tia tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đây là hắn tu luyện gần Lần thứ nhất gặp phải quỷ dị như thế thủ đoạn, to lớn chân nguyên thân, quỷ dị chân nguyên thôn phệ chi lực. Còn có này không biết lúc nào ở sư muội trong cơ thể gieo xuống khống chế thủ đoạn, tất cả những thứ này hết thể đều là đường tư văn lần thứ nhất gặp phải. Hay là thực lực chân chính lý đạo thiên đối với đường tư văn tới nói, không đáng nói đến tải. Thế nhưng, quỷ dị này thủ đoạn, nhưng là để đường tư văn cảm thấy, gặp gỡ đối thủ như vậy, thật sự. Ngã tám đời đại môi chương 132 Các ngươi sư tôn cũng làm gì ta không hả? Lý đạo thiên nghe đường tư văn từng nói, nhưng là khẽ mỉm cười, cười nói, ta đánh với ngươi cái đánh cực, ngươi sư tôn cũng ngại ta không hả? Ha ha! Ta đường tư văn xem thường giải thích với ngươi, sư tôn ta kỳ ma tôn thì sẽ báo thủ cho ta. Muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng ngươi nếu có thể buông tha sư muội ta, sư tôn ta hay là còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thời? Đường tư văn một tiếng cười gằn liếc mắt nhìn kim hương linh. Trong con ngươi né qua một kia không muốn. Sư Minh. Ngươi yên tâm, ngươi nếu như đi tới, ta cũng bổi. Chớ nói lung tung. Ngươi phải cố gắng. Đường tư văn cắt đứt Kim Hương Linh lời nói, nhìn Kim Hương Linh cái kia hai mắt đấm lệ răng rấp, trong lòng hơi tê giận, cường cười nói. Lúc này đường tư văn trong cơ thể chân nguyên đã bắt đầu khô héo, sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn đấy lòng biết mình đã mất đi trở mình cơ hội. Này thôn phệ chân nguyên bí thuật, đến cùng là cái gì ta môn ngoạn ý. Ừ. Có điều như thế nào đi nữa nói, gặp gỡ sư tôn vạn tà lệnh, đều là nói xuông. Sư Minh. Kim Hương Linh cảm thụ trong cơ thể cái kia dùng đan dược sau, khôi phục một tí nhìn điểm chân nguyên, lại lần nữa bị thôn vệ sạch sẽ, nhìn mình thân thể ở ngoài bộ kia chân nguyên thân, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Cách đó không xa trong hư không kỳ nguyên, nhìn mình hai vị đồ đệ dáng vẻ ấy, nhưng trong lòng là cảm giác khá là quái dị, chính mình này làm sư tôn hiện tại ở đây nhìn, có tính hay không trợ trụ vi ngược. Ngạch. Lý Đạo Thiên nhìn này vừa ra khổ tình hí, có chút lúng túng, làm sao hiện tại cảm giác mình xem cái phản phái như thế. Hừ, ngươi đem ta cũng đồng thời giết đi. Sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim hương linh này gặp nhưng cũng là sinh chết trí, nhìn mình sư huynh đường tư văn dáng vẻ ấy, đáy lòng tràn ngập hổ thẹn. Khắc khắc, ta đều nói rồi, các ngươi sư tôn sẽ không làm gì ta. Lý Đạo Thiên có chút không nói gì trợn mắt khinh thường, con đường võ hồn ấn ấn vào đường tư văn trong cơ thể. Sau đó dừng lại thôn tinh. Nhất thời hồn bào tản đi, thu về trong cơ thể. Kim hương linh bên ngoài cơ thể cái kia pháp thân cũng là thu về võ hồn ấn bên trong. Theo pháp thân tản đi, nhất thời để chân nguyên trong cơ thể khốn cùng đường tư văn cùng kim hương linh hướng về trên đất rơi xuống. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng vang trầm, hai người đều có chút ngộng bò lên, mặc dù là từ một hai trăm mét chỗ cao rơi xuống. Thế nhưng tu vi đến cảnh giới như vậy, thân thể từ lâu không phải phạm nhân, ngoại trừ rơi đau đớn. Đúng là không có cái gì thương thế. Đúng không? Lao kỷ. Lý đạo thiên quay đầu, hướng về cách đó không xa nhàn nhạt hỏi. Khắc khắc. Kỳ nguyên cũng không biết làm sao hồi phục, chỉ có thể ho khan hai tiếng, từ trong hư không đạp đi ra, tuy rằng trong lòng có chút lúng túng, thế nhưng trên mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Sư tôn. Đường Tư văn cùng kim hương linh đều là một tiếng sợ hai giống, hai con mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi nhìn kỳ nguyên, đáy lòng làm sao cũng không thể tin được, đây là sư tôn. Được rồi, các ngươi tham kiến tông chủ đi, từ nay về sau sẽ không có cái gì thánh thiên môn, chỉ có cực đạo võ tông, mà này một vị, nhưng là chúng ta tông chủ đại nhân, Lý Đạo Thiên. Kỳ nguyên đấy lòng tràn đầy phức tạp, thế nhưng trên mặt nhưng là cực kỳ nghiêm túc hướng về đường tư văn cùng Kim Hương Linh giới thiệu. Cái gì? Lần này kỳ nguyên lời nói liền càng làm cho đường tư văn cùng Kim Hương Linh chấn kinh rồi, sư tôn không chỉ dừng ra nhập này cái gì cực đạo võ tông, liền ngay cả thánh thiên môn lại cũng phải nhập vào này cực đạo võ tông Ha ha, cái tên nhà ngươi giả trang năng lực đúng là cực kỳ kinh người a. Liên ngay cả tùy tùng sư tôn gần ngàn năm ta cũng là không nhận ra thật giả. Nói tới chỗ này, Đường Tư Văn nhưng là đột nhiên một tiếng cười gằn, hướng về Kỳ Nguyên nói rằng, đầy mặt không tin. Nghiệt đồ. Kỳ Nguyên nhíu nhíu mày, vung một cái ống tay áo. Đúng. Đường Tư Văn nhất thời đã trúng một bật hai, điều này làm cho Đường Tư Văn nhất thời lên cơn giận dữ, ngẩng đầu lên phẫn nộ nhìn về phía Kỳ Nguyên. Cái này giả. Đó là Vạn Tà lệnh. Chỉ thấy kỳ nguyên trên lòng bàn tay, một đạo u lục ngũ lục lệnh bài, chính đang trên lòng bàn tay xoay tròn chuyển, tỏa ra quỷ dị còn sóng. Vạn Tà lệnh. Đỗ Nhi Kim Hương linh bái kiến sư Tôn đại nhân. Kim Hương linh một tiếng thét kinh hãi, nhìn cái kia Vạn Tà lệnh nhưng là cũng không còn hoài nghi, đơn đầu gối mà quỳ, hướng về kỳ nguyên cung kính nói: "Đỗ Nhi Đường Tư Văn, bái kiến sư Tôn đại nhân." Lúc này Đường Tư Văn tuy rằng đầy mặt không dám tin tưởng, thế nhưng cũng là không thể không để ép xuống. Đơn đầu gối mà quỷ, hướng về kỳ nguyên cung kính hô. Theo kỳ nguyên vạn tà lệnh lấy ra, đường tư văn cùng kim hương linh rốt cục xác định trước mắt đúng là chính mình sư tôn kỳ ma tôn, kỳ nguyên. Chỉ là tin tưởng quy tin tưởng, lòng của hai người bên trong vẫn là khó tránh khỏi vô cùng nghi hoặc, tại sao sư tôn đại nhân gặp gia nhập cái gì cực đạo võ tông? Tốt lên đi, ta cũng là gần nhất mới gia nhập cực đạo võ tông, do với hai người các ngươi vẫn đang thi hành nhiệm vụ bí mật, không thể liên hệ, vì lẽ đó ta cũng vẫn không thông báo các ngươi Có điều lần này các ngươi biết rồi, sau đó nhất định phải chung với Tông Môn, nỗ lực vì là Tông Môn làm ra cống hiến, để Tông Môn nhanh chóng quật hởi. Kỳ Nguyên chắp tay sau lưng, hướng về đường tư văn cùng Kim Hương Linh nói rằng. Phải. Sư Tôn. Đường tư văn cùng Kim Hương Linh này gặp cũng không còn sức phản kháng. Hơn nữa Sư Tôn Kỳ Nguyên xuất hiện, tự nhiên trong lòng cũng lại không còn chống cự ý tứ, hướng về Kỳ Nguyên thuận theo trả lời. Sau đó đường tư văn cùng Kim Hương Linh, hướng về Lý Đạo Thiên Cung Kính làm cái ấp cung kính hô, bái kiến tông chủ đại nhân. Hai người đều là không lưng không người, chỉ là đường tư văn hạ thấp xuống trên mặt nhưng là hơi có suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến sư muội mới vừa chịu đến không chế tình huống. Lẽ nào? Sư tôn hắn, chịu đến đã không chế. Được rồi, đứng lên đi, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, hai người các người, không sai. Lý đạo thiên gật gật đầu, đối với đường tư văn cùng kim hương linh hắn ấn tượng quả thật không tệ. Đường tư văn cùng Kim Hương Linh nhưng là không người xuống, không dám ngẩn đầu lên, hai người chỉ là túi lầu hô, tạ tông chủ tán thưởng. lão kỷ, tàng kiếm phái sơn bên kia cửa làm sao? Lý đạo thiên gật gật đầu, nhưng cũng là không thèm để ý hai người biểu hiện, mà là quay đầu, hướng về ký nguyên hỏi. Hồi bẩm tông chủ, tàng kiếm phái sơn môn sợ là không gánh nổi, Thủy nguyệt Tông cũng tham chiến. Ký nguyên cung kính hồi đáp. Thủy nguyệt Tông. Lý đạo thiên ngẩn người, này Thủy nguyệt Tông lại là tình huống thế nào? Ở kế hoạch của hắn bên trong, căn bản không có cái gì Thủy Nguyệt Tông, này Thủy Nguyệt Tông lại là từ nơi nào nhô ra, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên sắc mặt chìm chìm, này Thủy Nguyệt Tông, đi, trước tiên đi tảng kiếm phái Sơn môn nhìn, nhìn này Thủy Nguyệt Tông đến cùng tình huống thế nào, có điều cuối cùng vẫn là đến bắt tiết diễm, nếu không thì lần này điệu hổ ly Sơn liền thật sự thu hoạch không lớn. Lý Đạo Thiên nghĩ kỳ nguyên nói rằng, sau đó không gian một trận rung động, thân hình bước vào trong hư không. Mà kỳ nguyên tự nhiên cũng là không có ý kiến gì, chân nguyên cuốn lên đường tư văn cùng kim hương linh, cũng là thân hình loại lên, biến mất ở không trung. Toàn bộ không gian không có cái gì rung động, rất rõ ràng đồng dạng là tiến vào không gian kẽ hở bên trong, kỳ nguyên đối với trốn vào trong hư không lực trường khống, căn bản không phải lý đạo thiên có thể so sánh với. Tàng kiếm phái Sơn môn ở ngoài, vương trá cùng như ước chính đang không ngừng công kích, lúc này tàng kiếm phái đại trận hộ Sơn đã lão đà lào đảo này đều muốn quy công cho một mặt khác thủy nguyệt tông, cái kia mãnh liệt tấn công. Nhìn cái kia đã sắp muốn không chịu được nữa, lão đà lão đạo tàng kiếm phái đại trận hộ sơn, vương Trá híp hiếp, hiếp mắt, một đạo đưa tin phù hướng về Kỳ Nguyên gửi đi mà đi. "Sư huynh, nay thủy nguyệt tông là tình huống thế nào? Tại sao, sao rất giống cùng tàng kiếm phái có thâm cừu đại hận gì tự?" Như ước trong tay từng đạo từng đạo pháp, hướng về tàng kiếm phái đại trận hộ sơn trên đánh tới, nghiêng người tránh ra một đạo công kích, vừa có chút nghi hoặc hướng về Vương Trá hỏi. Chưa từng nghe tới A. Lẽ nào là tân cửu Thủy Nguyệt Tông ngả mộ tình uy danh so với sư tôn còn muốn vang dội không ít. Theo lý tới nói tàng kiếm phái, những năm gần đây đem tập trung sự chú ý ở chúng ta thánh thiên môn cùng phi tinh giáo cũng đã đủ hắn tàng kiếm phái sức đầu mẹ chán, không thể còn đi dính dáng tới Thủy Nguyệt Tông A. Vương trá cũng là có chút mê hoặc, nhìn phía xa Thủy Nguyệt Tông đám tu sĩ, đáy lòng cấp đoạt sở hữu ký ức, cũng không nghĩ ra này tàng kiếm phái cùng Thủy Nguyệt Tông những năm gần đây đến cùng có cái gì mà sát. Sư Minh, lẽ nào này Thủy Nguyệt Tông có thám tử tại đây tàng kiếm phái, lần này là muốn ngư ông đắc lợi. Như ước suy nghĩ một chút, suy đoán nói rằng, khả năng này tự nhiên là có, có điều tạm thời cũng không cách nào xác định đến cùng có phải là, chúng ta vẫn là nắm chặt công kích đi. Bất luận làm sao, này tàng kiếm phái ngày hôm nay như vậy cục diện, đối với cho chúng ta thánh thiên môn là có chỗ tốt cực lớn, chỉ là sợ đến thời điểm này Thủy Nguyệt Tông đem chỗ tốt đều vơ vết đi, vậy thì phiền phước. Vương trá híp híp mắt Nhìn một chút ngạ mộ tình phương hướng, có chút lo lắng nói rằng, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là này Thủy Nguyệt Tông chính là đánh ngư ông đắc lợi tâm thái đến. Nói như vậy, coi như này tàng kiếm phái lần này ở ba cái tiên môn vây công giới diện, nhưng là muốn quật khởi một cái chiếm đoạt tàng kiếm phái, thực lực tăng mạnh Thủy Nguyệt Tông. Điểm này tới nói, lần này tàng kiếm phái hướng dẫn, đối với Thánh Thiên môn tới nói, cái kia đúng là một điểm chỗ tốt đều mò không được. Cho tới vị kia cái gì tông chủ, có thể lên tác dụng gì? Quên đi thôi. Vương trá căn bản chưa hề nghĩ tới. Cũng không biết sư tôn đến cùng làm sao. Lại lựa chọn gia nhập này cái gì cực đạo võ tông? Ai, lẽ nào thánh thiên môn sau đó thật sự bị trở thành phụ thuộc sao? Sư Minh, người nói chúng ta thánh thiên môn sau đó còn. Sau đó liền không muốn nói chuyện gì thánh thiên môn, vừa nhưng đã gia nhập cực đạo võ tông. Như vậy chúng ta liền muốn đem tâm thái xoay chuyển một hồi. Sau đó tông môn lớn mạnh, mới là chúng ta muốn cân nhắc yếu tố đầu tiên. Như ước lời còn chưa nói hết, trong hư không? kỳ nguyên âm thanh liền nhàn nhạt truyền ra, sau đó bóng người hiện ra. Như ước để kỳ nguyên âm thanh dọa, sau đó quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Quả nhiên, kỳ nguyên bóng người vừa vặn bước ra hư không. Bái kiến sư tôn đại nhân. Như ước vội vã cuốn quýt nói rằng, hướng về kỳ nguyên cung kính không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Sau đó thánh thiên môn liền không cần tiếp tục nhắc lên. Nếu đã trở thành trong tông một thành viên, liền suy nghĩ nhiều muốn vì trong tông như quyền phát triển. Mà lúc này. Lý Đạo Thiên, Đường Tư Văn cùng Kim Hương Linh bóng người, cũng là cũng là theo sát kỷ nguyên phía sau mà tới, để vương trá cùng như ước mọi người. Đại sư huynh, ngũ sư muội, vương trá cùng như ước đồng thời kinh hô, trong tay công kích đều ngừng lại. Hai người đồng thời trong lòng cũng là chìm xuống, nhìn Đại sư huynh cùng ngũ sư muội vậy có chút dáng dấp chật vật, sửa chữa mấy trăm năm đạo, nơi nào còn có thể xem không hiểu. Đại sư huynh Đường Tư Văn cùng ngũ sư mội Kim Hương Linh, cũng là ngã xuống hiện đang sợ là trong cơ thể đều là rơi xuống vò hỗn ấn, chịu đến đã khống chế đi. Vương Trá cùng như ước nguyện người, đột nhiên trong lòng rõ ràng, Thánh Thiên môn sợ là thật sự không hy vọng. Nguyên bản đại sư huynh cùng ngũ sư muội không có bị gieo xuống vò hỗn ấn, như vậy Thánh Thiên môn còn có một tia hy vọng, hiện tại. Ai? Tuy rằng tâm tư vàng ngàn, thế nhưng cũng là chợt lóe lên, nghĩ đến bên trong, Vương Trá hướng về Lý Đạo thiên cung kính làm cái ớp, cao giọng hô, Vương Trá bái kiến tông chủ đại nhân. Như ước bái kiến tông chủ đại nhân, như ước tự nhiên cũng là theo sát vương trá động tác, làm cái ấp, cung kính hô. Mà ở lý đạo thiên phía sau đường tư văn, nhưng là nhìn ra đấy lòng có chút táo bạo. Xem ra thánh thiên môn thật sự không còn, chỉ sợ cũng liền sư đệ các sư muội cũng là bị gieo xuống cái kia cái gì võ hồn ấn, chịu đến người tông chủ này không chế. Sắc mặt của mọi người, lý đạo thiên tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ mỉm cười, quả nhiên, không phải dựa vào thực lực mình chấn động phục thủ hạng trung quy là rất khó nỗi nhớ nhà à nếu không có võ hồn ấn, coi như có kỳ nguyên thành tựu chân áp chính mình e sợ cũng là điều động không được này lão kỳ mấy vị đệ tử à với anh ngay ở lý đạo thiên tâm tư còn không chuyển xong thời gian một tiếng nổ vang nổ tung nương theo tiết diễm gầm lên tàng kiếm phái sơn môn đại trận hộ sơn rốt cục phá lúc này phi tinh giáo sơn môn ở ngoài vẫn đè lên giả lạc xuyên đánh lục tiên, đột nhiên sắc mặt thay đổi đại trận hộ sơn không chế trận bàn nước điều này đại biểu chính mình bày xuống đại trận hồ sơn bị người phá vẫn là bạo lực loại bỏ loại kia đáng chết giả lạc xuyên ngươi không sai giỏi tính toan a lục thiên chân nguyên nhất thời bạo động hướng về linh kiếm hảo phương hướng hô phủ sinh trận chỉ huy mọi người trở về linh kiếm hảo phải phái chủ đại nhân vương phủ sinh một tiếng hét cao cực phẩm linh tinh như là tảng đá như thế thiên nữ tán hoa giống như lan ra linh kiếm hảo trận pháp ánh sáng nhất thời lần thứ hai đại thịnh Phái chủ có lệnh, lui lại. Vương phủ sinh âm thanh nhất thời hướng về mặt đất tản ra đi ra ngoài, linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng gánh mọi người công kích, hướng về mặt đất hạ xuống mà đi. Phục Dương tỏa tinh trận xiềng xích, quân quanh ở linh kiếm hào lồng ánh sáng bên trên, lôi kéo xuất trận trận đâm hưởng, để linh kiếm hào giảm xuống vì đó mà ngừng lại. Hừ, Lục Thiên hừ lạnh một tiếng, trên tay pháp quyết sở một cái, đạo kia phi kiếm kim quang, nhất thời lần thứ hai vòng quanh linh kiếm hào quanh thân một vòng, chặt đứt sở hữu xiềng xích. Lục Thiên, làm sao khách khí như vậy? Còn chưa ngồi nóng đít, ngươi liền muốn đi rồi? Vẫn là lưu lại khoác lác đánh giấm, nói chuyện phiếm đi. Ha ha ha ha! Dạ Lạc Xuyên này gặp nơi nào còn có thể không hiểu? Sư huynh Kỷ Nguyên ở Tảng Kiếm Phái bên kia thế tiến công, nên có thành tựu quả. Trong tay đạo pháp, quanh người pháp bảo, theo hắn chân nguyên thôi thúc, nhất thời cũng là hào quang chói lọi, hướng về Lục Thiên đánh tới. Giả Lạc Xuyên, Lục Thiên hiếp hiếp mắt, quát to một tiếng, trong tay nhưng cũng là hào quang chói lọi. Hướng về giả lạc xuyên đánh tới. Ầm. Giả lạc xuyên hay là thực lực sát thực không bằng lục tiên, thế nhưng chênh lệnh cũng cũng không lớn, đánh là khẳng định đánh không lại, thế nhưng ngăn cản lục tiên, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Mà cái kia một đầu, nhìn thấy xiên xích bị chặt đứt, vương phủ sinh nhất thời sắc mặt vui vẻ, hướng về mặt đất hạ thấp mà đi. Thế nhưng, siêng xích là đứt đoạn mất, thế nhưng công kích nhưng là trở nên càng thêm hùng hổ, đánh tới lúc này, cơ bản chính là đến chân chính trận chung kết. Chương 133 Mẫu thân tâm tích. Chúng ta phi tinh giáo, là hắn tảng kiếm phái muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hả? Trương Thanh Xuân nhìn muốn lui lại linh kiếm hào, trên mặt cười lạnh, cao giọng hỏi. Không phải. Thanh chấn động bầu trời. Theo tiếng này vang vọng, phi tinh giáo trong sân môn, vô số bóng người tránh ra, hướng về linh kiếm hào xuống lại mà đến, che ngập bầu trời đạo pháp hướng về linh kiếm hào chút xuống mà đi. Hàng trăm hàng ngàn pháp khí pháp bảo, dường như thiên nữ tán hoa giống như hướng về linh kiếm hào nổ ra con đường hào quang dầm dầm dầm, nhiều tiếng nổ vang ở linh kiếm hào lồng ánh sáng bên trên văng lên, tạo nên lồng ánh sáng từng trận rung động. xa xa lục thiên nhìn tình cảnh này, khiếp khiếp mắt, từng đạo từng đạo pháp lấy ra trước người kim quang lóe lên, một cái vòng bảo vệ trong nháy mắt hình thành. ầm, khủng bố nổ vang nổ tung, không gian đều bị nổ xuất đạo vết nứt, khủng bố đám mây hình nấm dường như đạn hạt nhân làm nổ bình thường, giữa không trung kia sáng chói mắt, trong nháy mắt còn vượt qua năng nóng. lục thiên. Ngày hôm nay này Linh Kiếm Hảo, cũng nên đổi một cái chủ nhân, từ nay về sau, Linh Kiếm Hảo vẫn là sửa chữa tên đi, ta xem phi tinh hảo, liền rất tốt. Ha ha ha ha. Giả lạc xuyên ngửa mặt lên trời cười to, thay đổi trước bị áp chế lại răng, rấp, hoàn toàn không để ý tới chân nguyên tiêu hao Đạo Pháp cùng Pháp Bảo công kích điên cuồng bạo phát căn bản không cho Lục Thiên có thể ngừng lại. Hừ, Linh Kiếm Hảo há lại là như vậy dễ dàng đánh hạ. Lục Thiên sắc mặt vẫn bình thản, hộ thân cửu giai Pháp Bảo Pháp Bảo. Con đường trận văn lưu quang phân tán, toàn lực thôi thúc, từng tầng từng tầng sức phòng ngự khủng bố lồng ánh sáng, bảo vệ toàn thân. Phối hợp phòng ngự đạo pháp, tùy ý giả Lạc Xuyên làm sao công kích, đều là vẫn không nhúc đích. Rất rõ ràng, lục thiên thực lực, sát thực so với giả Lạc Xuyên cao không ít. Đến đại thừa kỳ cảnh giới này, coi như chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, thực lực kia chênh lệch có lúc chính là khổng lồ như vậy. Đương nhiên, còn có công pháp, đạo pháp cấp bậc, cùng pháp bảo cấp bậc nguyên nhân. Ha ha. Lục thiên A lục thiên, có lúc ngươi chính là quá mức tự tin. Giả lạc xuyên một tiếng cười gằn, sau đó chuyển hướng Linh Kiếm Hảo phương hướng, cao giọng hô. Phan Phong, Trần Tử Phương, Vương Thanh Văn. Lúc này còn không hành động, càng chờ khi nào. Âm thanh theo chân nguyên tăng cường, xuyên qua Linh Kiếm Hảo lồng ánh sáng, truyền vào Linh Kiếm Hảo bên trên trong thai của mọi người. Nhất thời, Phan Phong, Trần Tử Phương cùng Vương Thanh Văn ba người sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn chăm chú một chút, ánh mắt hơi lộ ra phức tạp. Có điều cuối cùng Phan Phong vẫn là cắn răng, hướng về những người cung phụng, cao giọng hô, "Động thủ!" Theo Phan Phong ra lệnh một tiếng, nhất thời cung phụng trong đám người, gần 4 phần 10 cung phụng đột nhiên chân nguyên bạo phát, hướng về bên cạnh cung phụng oanh kích mà đi. Nhất thời toàn bộ linh kiếm hào bên trong từng trận nổ vang vang lên, vô số đạo pháp ánh sáng cùng pháp bạo pháp khí lưu quang tuôn ra. Linh kiếm hào bắt đầu run rẩy dữ dội lên, cái kia vòng ánh sáng bảo vệ cũng là lần thứ hai kịch liệt gọn sóng. Theo trận pháp mắt trận đóng giữ người, bị linh kiếm hào dung chuyển ảnh hưởng đến, mà không cách nào duy trì mắt trận ổn định, linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng, lần thứ hai ở nội ưu ngoại hoạn bên trong, bị đánh tan. Ha ha ha, lục thiên, ngươi tảng kiếm phái những năm này mở rộng sát thực nhanh. Thế nhưng, ngươi quên một điểm, tiên môn bồi dưỡng nhân tài cần nhất chính là thời gian tích lũy, mà ngươi phát triển phương thức, liền nhất định, ngươi tảng kiếm phái nhìn như khổng lồ, kỳ thực mập mạp không thể tả, lỗ thủng bốn ra Giả lạc xuyên nhìn phía xa linh kiếm hào hộ hạm lồng ánh sáng, lần thứ hai tiêu tan, rốt cục cũng là không nhịn được trong lòng ý mừng, đầy mặt ý cười hướng về Lục Thiên nói rằng. Ồ, xin lỗi, nguyên lai vẫn là ta hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi giả lạc xuyên nguyên lai cũng là có đầu bóc đây. Lục Thiên một mặt hổ thẹn nhìn giả lạc xuyên, thành khẩn mà nói lời xin lỗi. Hừ, Lục Thiên, ta cũng phải nói câu xin lỗi, không nghĩ tới ngươi cũng là miệng lươi bén nhọn hàng người, ta trước vẫn cho là ngươi là người cơm Giả lạc xuyên sắc mặt chìm chìm, nhìn lục thiên răng, dấp, trong lòng một trận vô danh hòa lên, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, một vị là cao quý tàng kiếm phái phái chủ, một vị tôn làm phi tinh giáo giáo chủ, nhưng là xem hai vị hài tử như thế, tại đây không chung, đánh tới chửi nhau đến. Hai người đều là đáy lòng có tính toán, lúc này đúng là đều quỷ dị dừng lại giao thủ. Mà lúc này Linh kiếm hào bên trên, nhưng là đã tiến vào đổ bộ chiến, bong tàu bên trên, Phi tinh giáo đệ tử đã bắt đầu ở phan phong, trần tử phương cùng Vương Thanh Văn mở đường bên dưới, chiếm cứ gần nửa cái bong tàu. Mà lúc này đi đến trên đất, vốn định tấn công Phượng Dương Tỏa Tinh từng trận mắt tàng kiếm phái đệ tử, cũng là chịu đến trở ngại. Ít đi Linh kiếm hào công kích, phi tinh giáo đại trận hộ sơn không cần nhiều đệ tử như vậy duy trì, nhất thời rút ra rất nhiều người tay, hướng ra phía ngoài trợ rút. Những người tàng kiếm phái ngọn núi chính đệ tử tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng ở nhân số dưới áp chế nhưng cũng là chiếm không là cái gì thượng phong ở vào thế yếu bên trong, mà trên boong thuyền loạn chiến cũng trực tiếp dẫn đến rất nhiều cung phụng na xuống, liền ngay cả nguyên bản bởi vì lý đạo thiên quan hệ chỗ ngồi tương đối an toàn lý bách sinh mọi người cũng chịu ảnh hưởng. Lúc này Lý Vân Phong cùng Lý Vân Dật đều là sắc mặt khó coi, bọn họ cũng như này liền chớ đừng nói chi là Lý Vân Phong cùng Lý Vân Dật những hài tử kia, mà Trương Vạn Thanh cùng Trương Như trước người tuy rằng có hùng kính bóng người, thế nhưng cũng là trong lòng không hề cảm giác an toàn. Tại đây loại tiên môn đại chiến bên trong, hợp thể kỳ thực sự không coi là cái gì. Rốt cục, một vị phi tinh giáo trưởng lão, dẫn dắt ba vị chấp sự, ở nguyên bản thuộc về tàng kiếm phái cung phụng điện cung phụng phụ trợ bên dưới, đánh tới ly bách sinh mọi người trước người. Phương chấp sự, làm phiền ngươi xem trọng trưởng lão đại nhân thân thuộc cùng nhạc phụ ta đại nhân cùng như nhi. hung kính cái kia hùng tráng thân thể, lúc này có vẻ càng càng hùng vĩ, quay đầu lại nhìn một chút chương như, trong con ngươi né qua từng tia từng tia nhu tình Sau đó nhìn về phía cái kia phi tinh giáo trưởng lao, thân hình bắt đầu kịch liệt bắt đầu bành trướng. Hống. Hùng kính cái kia to lớn bản thể nhất thời xuất hiện ở bong tàu bên trên, thu to tay gấu, hướng về cái kia động hư kỳ tầng thứ ba tu vi phi tinh giáo trưởng lao chính là vỗ tới một trường. Hùng bá thiên hạ. Ẩm. Nhất thời cả chiếc linh kiếm hào đều rung rung. Hừ. Lục thiên mặc kệ ngươi nói thế nào, ngày hôm nay này linh kiếm hảo ta muốn. Xa xa giả lạc xuyên sắc mặt khôi phục bình thản không còn cùng lục thiên cãi cọ, trong tay pháp bảo lần thứ hai hướng về lục thiên lấy ra, đạo pháp cùng là cũng không chút nào hạ xuống, theo sát pháp bảo mà tới, ầm, dung trời nổ vang, khổng lồ đám mây hình ngấm gây nên sóng chấn động, hoàn toàn đều là ở biểu hiện đại thừa kỳ tu sĩ thực lực khủng bố. dựa theo lý đạo thiên lời giải thích, luyện khí tu sĩ, tu vi đến đại thừa kỳ, hầu như chẳng khác nào di động vũ khí nguyên tử, phi tinh giáo ở ngoài, loạn chiến nổi lên, tiên môn chiến tranh khốc liệt hiển lộ không thể nghi ngờ. Vô số tu luyện rất nhiều năm tháng tu sĩ nắm giữ siêu phàm sức mạnh dài lâu tuổi thọ nhưng chung quy vẫn là không ngăn nổi tham lam trừng phạt dù sao tài nguyên tu luyện liền nhiều như vậy muốn càng trên một bước cần tài nguyên liền tăng thêm sự kinh khủng ở tiên môn trong lúc đó chiến tranh thực chính là đối với thực lực và tuổi thọ tăng lên tranh cướp đây là luyện khí tu sĩ cắm dễ ở trong xương tiềm thức căn bản là không có cách tiêu trừ tài lữ pháp địa cho tới nay đều là tu luyện tất tranh đổ vật ta mà lúc này tàng kiếm phái sơn môn. Tình hình trận chiến nhưng là so với phi tinh giáo ở ngoài cũng là không kém chút nào. Tiết Diễm dẫn dắt Lưu Thủ Sơn môn tảng kiếm phái đệ tử, ở đại trận Hồ Sơn bị phá đi sau, lợi dụng trận bản tạo thành từng cái từng cái tiểu trận, sau đó sẽ tạo thành một cái tổ hợp đại trận, ngoan cường chống đối thủy nguyệt tông cùng thánh thiên môn tấn công. Lúc này Tiết Diễm sắc mặt tâm trầm, nhìn Lý Đạo Thiên bóng người, đáy mắt lập lòe từng tia từng tia phẫn nộ. Chỉ là đáy lòng tuy rằng phẫn nộ, Tiết Diễm nhưng cũng không hề nói gì, hiện tại Sơn môn Cần nàng gắng giữ tỉnh táo chỉ huy, nếu không thì, sợ là chống đỡ không tới sư huynh trở về. Mà lý đạo thiên đúng là không có ra tay, chỉ là chắp tay sau lưng đứng lơ lửng trên không, lặng lặng nhìn này tàng kiếm phái, bị Thủy Nguyệt Tông cùng kỳ nguyên mấy thời trò, không ngừng từng bước xâm chiếm. Dựa theo tiến độ này, không cần nửa cách giờ, này tiết diễm sợ là liền muốn không chịu được nữa. Thủy Nguyệt Tông Tông chủ, chúng ta tàng kiếm phái những năm này tuy rằng chiến sự không ngừng, thế nhưng đối với ngươi Thủy Nguyệt Tông... Chúng ta nhưng là cực kỳ tôn trọng, có thể chưa từng có vượt qua quá một bên vực một phần. Không biết ngã tông chủ, ngày hôm nay này vừa ra, rốt cuộc là ý gì? Thực lý đạo thiên cũng còn tốt, ít nhất vẫn có hoài nghi, thế nhưng này Thủy Nguyệt Tông ngã mộ tình, tiết diễm xác thực không nghĩ ra, vì sao lại như thế đột nhiên tấn công lại đây? Hừ, tiết diễm, các ngươi tảng kiếm phái đúng là không có đắc tội ta cái gì, có điều ngươi tiết diễm nhưng là ta ngày hôm nay tất với tay người, dám động ta ngã mộ tình người. Ngươi tiết Diễm tự nhiên đến chịu đựng lửa giận của ta ngã mộ tình hư lạnh một tiếng sau đó ngón tay nhẹ nắm từng đạo từng đạo pháp trong nháy mắt lấy ra hướng về tiết Diễm đánh tới ẩm cái kia ở tiết Diễm chủ đạo dưới trận ban hình thành trận pháp lồng ánh sáng nhất thời ở ngạ mộ tình công kích dưới bị danhh ra hử ngã tông chủ đúng là gặp kiếm cơ a ta mấy năm qua nhưng là chưa bao giờ ra qua sân môn chưa từng đắc tội quá ngươi thủy nguyệt tông người tiết Diễm hư lạnh một tiếng Bản mệnh pháp bảo tàng viêm hồ bị tế đi ra, cả người đỏ chót cấp 8 pháp bảo tàng viêm hồ tỏa ra khủng bố nhiệt lượng, mà Tiết Diễm trên người pháp bảo cũng là con đường linh văn hiện lên, lưu quang phân tán. Hừ! 6 năm trước, theo ta Thủy Nguyệt Tông một bên vực nơi. Ngã mộ tình hư lạnh một tiếng, một vệ sáng vòng quanh người xoay quanh, cả người chân nguyên khuấy động, đại thừa kỳ tầng thứ 8 tu vi khí tức rung động rảnh rỗi đều ở hơi rung động. Nàng! Cái kia bối mâu người! Tiết Diễm đột nhiên hiểu được Sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, nguyên lai like tất cả những thứ này lại là bởi vì nàng. Vừa nghĩ tới lúc đó mình bị một trưởng vô bay, tiết diễm chính là tức giận đến ngực chập trùng, không nhịn được hung hắn nói, cái kia bối mâu người ta sớm muộn gặp giết nàng. Không nghĩ tới nàng công pháp, phát bảo đều là không giống, nhưng lại là các ngươi thủy nguyệt tông người. Hừ, dám động ta vân giao muội muội người, chính là ta ngả mộ tình từ địch. Nếu không là vân giao muội muội gần nhất mới tỉnh lại, ta đã sớm bước lên các ngươi tàng kiếm phái. Ngã mộ tình sắc mặt lạnh lẽo, trong tay đạo pháp lần thứ hai lấy ra, liền muốn hướng về Tiết Diễm công tới. Mà lúc này xa xa Lý Đạo Thiên nghe hai người đối thoại, nhưng là đột nhiên trong lòng kích động, một cái tốc biến trực tiếp liền đi đến Ngã mộ tình trước người, điều này làm cho Ngã mộ tình đều bị hơi sợ hết hồn. Lý Đạo Thiên đi đến Ngã mộ tình trước mặt, mới phát hiện mình lỗ mãng, chỉ là mẫu thân tin tức quá là quan trọng, tự nhiên là cố không được quá nhiều rồi. Sâu sắc làm cái ấp, hướng về đầy mặt tức giận Ngã mộ tình sắc mặt nghiêm túc hỏi ngã tông chủ được, xin hỏi lời ngươi nói vân giao muội muội là gọi lý vân giao hả? Từng ngã mộ tình hiếp hiếp mắt, ngừng hạ thủ bên trong đạo pháp, nhìn lý đạo thiên hơi nhễu như mày, thản nhiên nói, đúng, làm sao? Các ngươi cũng có cựu án. mà lý đạo thiên nghe được ngã mộ tình xác nhận, nhưng là trong lòng không nhịn được vui vẻ. Ngã tông chủ hiểu lầm, nếu như không có cái gì bất ngờ, ngã tông chủ nói tới lý vân giao, rất khả năng là ta tìm kiếm nhiều năm mẫu thân. Lý Đạo Thiên không nghĩ tới bà lão này tìm đến khổ cực như vậy, cuối cùng nhưng là đạm phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được đều không ngừng thời gian. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên đột nhiên trong lòng hơi động, từ trong hòm kèm lấy ra một cái ảnh lưu niệm trận bàn, chuyển vào hôn độn Vũ Nguyên. Nhất thời một đạo hình ảnh ở trận bàn bên trên cho thấy đến, đó là khi còn bé Lý Đạo Thiên cùng mẫu thân Lý Vân Giao chụp ảnh chung, trong hình ảnh Lý Đạo Thiên gầy yếu vô cùng, Lý Vân Giao đúng là tiên khí phiêu phiêu. Người gọi. Ngã mộ tình nhìn cái kia ảnh lưu niệm trận bàn hình ảnh cũng là không nhịn được ngẩn người, mở miệng hỏi: Ngã tông chủ, vãn bối Lý đạo thiên. Lý đạo thiên lúc này lần thứ hai làm cái ấp, hướng về ngã mộ tình cung kính nói: Nếu xưng hô mẫu thân đại nhân vì là muội muội, như vậy cứng nhắc tới nói, coi như là chính mình di. Hơn nữa nhìn này ngã mộ tình là cao quý thủy nguyệt tông tông chủ, vì mẫu thân đại nhân lại hưng sư động chúng tấn công tàng kiếm phái, có thể thấy được đối với mẫu thân đại nhân coi trọng liên chỉ cần điểm này cũng đủ để cho lý đạo thiên đối với nàng biểu thị tôn trọng. mà ngả mộ tình nghe được lý đạo thiên từng nói cũng là không nhịn được hé mắt trên dưới đánh giá một hồi lý đạo thiên mở miệng hỏi ngươi có biện pháp gì có thể chứng minh ngươi cùng vân giao muội muội quan hệ vân giao muội muội nói con trai của nàng nhưng là không có liên can mà ngươi lý đạo thiên nghe đến nơi này cũng là nhựt nhựt mày chứng minh sau đó lý đạo thiên mới đột nhiên nghĩ đến hướng về ngã mộ tình nói rằng không biết này âm dương bội có thể hay không. ngà mộ tình suy nghĩ một chút trong tay ánh sáng lóe lên một đạo đưa tin phủ trong nháy mắt hướng về thủy nguyệt tông phương hướng vào tới mà lúc này thủy nguyệt tông bên trong một cái phòng bên trong lý vân giao dùng đan dược sau ngồi khoanh chân vận chuyển chân nguyên chính đang khôi phục thương thế ngực trong ngọc bài từng kia một mịt mờ khí tức không ngừng theo lý vân giao công pháp vận chuyển tiến vào lý vân giao trong cơ thể đột nhiên lý vân Dao đột nhiên mở hai mắt ra trên tay lưu quang lóe lên một đạo đưa tin phủ đi đến trên tay một đạo tin tức ở trong đầu hiện lên Lý Vân Giao nhất thời sắc mặt thay đổi trên tay Lưu Quang lóe lên một đạo đưa tin phủ nóng ruột phi bắn ra ngoài sau đó lấy ra âm dương bội bắt đầu chuyển vào chân nguyên tăng kiếm phái ở ngoài ngã mộ tình vẫn không có thu được Lý Vân Giao đưa tin phủ thế nhưng Lý Đạo Thiên trên tay âm dương bội nhưng là đã sáng lên ngã mộ tình nhất thời con ngươi sáng ngời, nhìn Lý Đạo Thiên trên dưới lần thứ hai cẩn thận quan sát một phen mới cười nói không nghĩ tới ngươi lại chính là Đạo Thiên cháu trai. Nghe Vân Giao muội muội nói tới đúng là nhiều, gặp mặt chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy, có điều ngươi này thân tu vi. ngã mộ tình lúc này mặc dù đã tin Lý Đạo Thiên thân phận, nhưng lại nhưng có chút không làm rõ được, Lý Vân Giao vì sao lại nói Lý Đạo Thiên không có linh can. Này rõ ràng là hóa thần kỳ tầng thứ ba khí tức ca. chương 134, hồn thể tác dụng. Lý Đạo Thiên xem trong tay sáng lên âm dương bội, nhưng trong lòng là chân chính thả xuống một cái tâm sự này một chuyến trung châu hành trình hầu như hoàn thành rồi một nửa mục đích xác định mẫu thân vị trí lý đạo thiên lấy lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm tâm tình nhất thời khá hơn nhiều hướng về ngả mộ tình nói rằng vậy thì nói rất dài dòng ngày sau lại hướng về ngả tông chủ giải thích đi bây giờ chuyện này lý đạo thiên nói tới chỗ này nhìn một chút cái kia đã đầy mặt tức giận tiết diễm hơi nhũn nhũn mày bây giờ nhìn lại người điện chủ này đại nhân cùng chính mình vẫn có cửu a mẫu thân chính là làm cho nàng đã thương mới dẫn đến mấy năm qua mất đi liên hệ. Không nghĩ tới ngươi lại là con trai của hắn, không nghĩ tới hắn lại có nhi tử. Tại sao hắn không chọn ta? Tại sao hắn muốn chọn cái kia bối mâu người? Tiết Diễm nhìn Lý Đạo Tiên, sắc mặt biến đổi, một hồi đau khổ, một hồi phân nộ, một hồi hoán độc. Hừ! Không chọn ngươi, ngươi liền muốn giết chết hắn tuyển người. Như vậy ác độc tâm tư, không chọn ngươi cũng cũng bình thường. Ngà mộ tình hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiết Diễm thản nhiên nói. Đấy lòng nhưng là không có chút nào hiểu rõ những này tâm tư của nữ nhân, bao quát vân giao muội muội, vì một người đàn ông, khổ sở tìm kiếm nhiều năm, nơi nào đáng giá? Hừ. Ngả Mộ Tình, ngươi này không ai muốn lao quái vật, làm sao hiểu được cái gì là cảm tình? Ở trong mắt ngươi, e sợ cả cuộc đời chính là tu luyện chứ? Tiết Diễm một tiếng cười gằn, nhìn ngả Mộ Tình đầy mặt khinh bỉ. Ngậy. Lý Đạo Thiên nghe nghe, cảm giác có chút không đúng lắm vị. Rời ạ, Cái này chẳng lẽ là cái kia tiện nghi trà phong lưu trái. Mẹ nó, nhớ được chính mình còn có một vị tỷ tỷ tới. Chẳng lẽ mình còn có rất nhiều thất tán nhiều năm anh chị em. Nghĩ đến bên trong lý đạo thiên sắc mặt có chút đặc sắc. Hừ, bất kể nói thế nào, hôm nay này tàng kiếm phái ta ngã mộ tình cũng là muốn bước lên đặt xuống. Coi như hắn lục thiên đến rồi cũng không dùng. ngã mộ tình nghe được Tiết Diễm từng nói, không có biện giải cái gì, chỉ là híp híp mắt, trong tay đạo pháp lần thứ hai lấy ra cửu giai pháp bảo lưu vân vải lưu quang phân tán, ở quanh người xoay quanh, tôn lên đến ngã mộ tình dường như cựu thiên huyền nữ. Hừ, muốn đánh liền đánh. Hà tất nhiều lời. Chúng đệ tử nghe lệnh, chống đỡ đến địch, hộ ta tăng kiếm. Tiết Diễm cười lạnh một tiếng, tàng viêm hổ viêm quang lần thứ hai đại thịnh, tàng kiếm phái lưu thủ đệ tử cùng cung phụng đều là lần thứ hai chân nguyên vật lên, không trung linh khí nhất thời bị khuấy lên đến trùng quanh mà tán. Toàn bộ tàng kiếm phái năm tòa linh phong, còn sót lại thủ vững nơi đã chỉ còn giữ lại môi tòa linh phong chủ điện, lúc này chủ điện trận pháp cũng là vận chuyển đến cực hạn, thủ vững trận địa cuối cùng. mà lúc này kỳ nguyên năm thời trò, nhưng là liếc mắt nhìn lý đạo thiên, không có lập tức ra tay. đường tư văn cùng kim hương linh nghỉ ngơi một chút, lão kỳ ngươi mang theo vương trá cùng như ức ra tay đi. ân, tiết diễm ta muốn hoạt. lý đạo thiên híp híp mắt, hướng về kỳ nguyên phân phó nói, này tiết diễm tổn thương mẫu thân khẳng định là không thể bỏ qua. Có điều cùng chính mình cái kia tiện nghi tra lại thật giống có chút không minh bạch quan hệ, vẫn là trước tiên bắt nói sau đi. Vâng, tông chủ đại nhân. Ký nguyên hướng về lý đạo thiên làm cái ấp, cao giọng trả lời. Mà ở phía sau hắn đường tư văn, kim hương linh, vương trá cùng như ức, nhìn sư tôn cũng như này, coi như đấy lòng có chút không vui, cũng là chỉ có thể ngoan ngoãn đồng dạng hướng về lý đạo thiên làm cái ấp, cao giọng trả lời. tuân mệnh, tông chủ. Tình cảnh này, để ngả mộ tình không nhịn được ngần người nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút kinh dị. Kỳ ma tôn uy danh nàng tự nhiên là biết đến, coi như mình đối đầu kỳ nguyên, Ngạ mộ tình cũng không dám hứa chắc chính mình có thể ép hắn một đầu. Liên chớ đừng nói chi là cái gì đánh bại, chỉ có thể nói thực lực của hai người lẫn nhau so sánh, Ngạ mộ tình chắc chắn hơn một chút, thế nhưng trên căn bản cũng là lẫn nhau không làm gì được. Hơn nữa, kỳ nguyên không phải thánh thiên môn môn chủ sao? Làm sao? Ngạ mộ tình trước còn tưởng rằng, lý đạo thiên khả năng là bái với thánh thiên môn môn hạ. Không nghĩ tới tình huống bây giờ nhưng là thay đổi lại đây. Như vậy một vị cao thủ, làm sao sẽ cam tâm đành phải với người dưới. Nghĩ đến bên trong, ngã mộ tình nhìn kỳ nguyên hiếp hiếp mắt, đáy lòng hơi có suy nghĩ. Xem ra chính mình muốn tìm một cơ hội cùng chính mình này cháu trai nhờ một chút, này kỳ nguyên sợ là có âm mưu quỷ cái gì. Không chỉ dừng ngạ mộ tình, cái kia ở ngự kiếm phong chủ điện bên trên, đứng lơ lửng trên không tiết diễm, nhìn kỳ nguyên dáng vẻ ấy, cũng là chấn kinh đến trợn mắt ngoát mồm. Tiết Diễm đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở ngự kiếm phong chủ điện bên trong, Lý Đạo Thiên cái kia một mặt hờ hững răng dấp, đáy lòng đột nhiên rõ ràng, nguyên lai like hắn không phải là bởi vì linh căn cấp bậc mà có vẻ kiêu ngạo như thế. Mặc kệ mọi người tâm tư làm sao, tấn công nhưng là không có vì vậy đình chỉ, trong khoảng thời gian ngắn từng trận nổ vang lần thứ hai nổ lên. Người ở chỗ này, trong trước mắt, nhưng là quỷ dị chỉ còn dư lại Lý Đạo Thiên đứng lơ lửng trên không, không có việc gì. Nhìn tạm thời cũng không có mình chuyện gì. Lý Đạo Thiên thẳng thắn nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào hồn thể bên trong. Theo Lý Đạo Thiên tâm thần chìm vào, trước mắt quang cảnh nhưng là biến đổi, ở trong hư không ngồi quanh chân hồn thể đã ngưng tụ rất nhiều, cũng không tiếp tục là cái kia như có như không răng dốc. Hư không chung quanh, hoặc gần hoặc xa, là này điểm điểm tinh quang, những thứ này đều là Lý Đạo Thiên giấu ấn võ hồn ấn. Lúc này đều là hoặc nhiều hoặc ít, hướng về hồn thể chuyển vận từng sợi hồn lực, lại trải qua hồn thể tinh luyện hóa thành thuộc về Lý Đạo Thiên bản thân hồn lực tầm bổ hồn thể. Đến hiện tại, Lý Đạo Thiên hồn lực đã không phải mới vừa tiếp nhận rồi nạp sượt truyền thừa thời gian giáng dấp. Nạp sượt truyền thừa quyền trượng linh hồn, nói cho cùng chỉ là đem những người lộn xộn hồn lực rút lấy sau hội tụ chứa được lên. Tuy rằng có thể tăng cường quyền trượng linh hồn uy lực, thế nhưng chỉ là lượng trên tích lũy. Mà hiện tại Lý Đạo Thiên nhưng là ở hồn lực lợi dụng trên, lần thứ 2 thăng cấp, từ dùng sang châm lửa tuổi đốt nguyên thủy nhất lợi dụng, lên cấp thành động cơ phát động Tuy rằng hiện tại hồn lực đại dương biến mất rồi, ở bề ngoài xem, Lý Đạo Thiên hiện tại hồn lực tổng sản lượng chỉ còn giữ lại tinh phách nơi hội tụ những người một chút, thậm chí còn bởi vì vì tầm bổ hồn thể đang không ngừng tiêu hao mất. Thế nhưng quyền trượng linh hồn mỗi một lần uy lực công kích, nhưng là đã từ trước đây, dựa vào hồn lực đại dương mở rộng mà tăng cường, biến thành do hồn thể cung cấp hồn lực, mà theo hồn thể càng ngày càng ngưng tụ, hiện tại quyền trượng linh hồn buộc phát ra uy lực. Lý Đạo Thiên âm thầm cô tính toán một chút, So với dựa vào hồn lực đại dương thời gian, nhưng là tăng lên 3, 4 phần 10, coi như giảm đi gần nhất võ hồn ấn hội tụ hồn lực, trên thực tế này hồn lực đại dương chuyển hóa thành tầm bổ hồn thể nguyên liệu sau. Quân trưởng linh hồn uy lực không giảm ngược lại tăng, cái này tăng bức đại khái là 30%. Hơn nữa theo hồn thể tiếp tục trưởng thành, ngưng tụ, cùng hoàn thiện, cái tỷ lệ này nên còn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, nhất làm cho ly đạo thiên cảm thấy kinh hỉ nhất chính là hồn thể ngưng tụ, Lại để võ hồn ấn được không biết biến hóa, phản phất có người tâm phúc bình thường, có thể viễn trình chuyển vận hồn lực tiến vào hồn thể, không cần chính mình từng cái đi rút lấy. Cứ như vậy, hồn lực tăng cường, có thể nói đã là hoàn toàn giải phóng hai tay. Từ xuyên Việt đến hiện tại, quan trọng nhất phạm quy nhiệm vụ, lại lập tức biến thành tự động phạm quy. Lý Đạo Thiên đột nhiên cảm thấy, nhân sinh phản phất mất đi chút gì theo đổi tự, có chút không có tính khiêu chiến A. Hơn nữa hồn thể ngưng tụ, để ý thức hải mở rộng cũng là tăng t hiện tại lý đạo thiên coi như đứng lơ lửng trên không đứng ở chỗ này bất động cũng là cảm nhận được tu vi đang không ngừng tăng trưởng đương nhiên to lớn nhất ngón tay vàng vẫn là UGFVFF tu luyện đến hiện tại lý đạo thiên cũng là rõ ràng thực quyền trưởng linh hồn hẳn là cùng trong game có chỗ bất động quyền trưởng linh hồn sử dụng nhiều lần như vậy sau theo hồn thể sinh ra hồn lực từ lộn xộn món thập cẩm biến thành chân chính thứ thuộc về chính mình lý đạo thiên cũng là phát hiện quyền trưởng linh hồn không tiêu hao vũ nguyên thế nhưng thực là tiêu hao hồn lực chỉ là dường như võ kỹ như thế sở hữu tiêu hao đều bị UFFB UFF cho bù đắp vì lẽ đó trước đây cũng cảm giác không ra còn tưởng rằng này quyền trượng linh hồn là không có tiêu hao như thế nghĩ đến còn có thần thức cũng là bình thường luyện khí tu sĩ thần thức cũng là gặp có tiêu hao dường như suy nghĩ lâu gặp mệt nhọc mệt rã rời như thế mà chính mình nhưng là chưa từng có loại này cảm giác Lý đạo thiên đấy lòng rõ ràng thực nạ sơ chuyển thừa cũng được Võ đạo một đường cũng được, thực chân chính để cho mình tăng lên như thế cấp tốc, là này UZFBUFF. Như thế tính ra, này UZFBUFF, thực mới là chính mình chân chính ngón tay vàng. Quá biến thái. Thật thoải mái. Đây là Lý Đạo Thiên chậm rãi làm rõ tất cả những thứ này sau, đột nhiên bước lên ý nghĩ. Đấy lòng chính đang tự yêu mình, đột nhiên Lý Đạo Thiên nhíu như mày, ở hắn cảm ứng bên trong, một điểm cách đó không xa ánh sao, hơi lóe lóe, lờ mờ một chút dường như muốn biến mất. Hừ. Lý Đạo Thiên nhất thời đấy lòng hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mỗi một viên võ hồn ấn, có thể đều là tương đương với chính mình hồn lực viễn trình hấp thu khí, không còn là chỉ cần không chế thủ hạ thủ đoạn. Phát triển thế lực của chính mình, cũng từ trước chuẩn bị thêm một tay chơi phiếu tính chất, biến thành sau đó chủ yếu phát triển con đường, hiện tại lại có thể có người dám động chính mình võ hồn ấn. Muốn chết. Lý Đạo Thiên trong lòng giận dữ, tâm thần trong nháy mắt khóa chặt cái kia chịu đến công kích, có chút tổn thương võ hồn ấn. Vô Nguyên trong nháy mắt truyền vào, ổn định võ hồn ấn ngưng tụ. Lại là Hùng Kính võ hồn ấn, Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, thần thức chìm vào võ hồn ấn bên trong, lại tản ra ra, nhất thời Hùng Kính bên người tình huống nhét vào Lý Đạo Thiên trong đầu. Lúc này, giờ khắc này, Linh Kiếm Hào bên trên, loạn chiến nổi lên bốn phía, Phương Tử Xuân ở Lý Bách Sinh cùng Trương Vạn Thanh phụ trợ dưới, chống đối ba vị phi tinh giáo chấp sự công kích, bảo vệ những người Lý gia cùng Trương gia hậu bối. Mà phía trước không xa, nhưng là cái kia đã bị đánh về hình người hạ thấp yêu nguyên tiêu hao hùng kính lúc này hùng kính ở cái kia phi tinh giáo trưởng lão công kích dưới gian nan chống đối khắp toàn thân máu me đầm địa không có một nơi là tốt trong cơ thể cũng là khắp nơi ám thương liền ngay cả võ hồn ấn cũng là chịu ảnh hưởng cái này cũng là lý đạo thiên đột nhiên cảm nhận được võ hồn ấn gợn sóng nguyên nhân hừ lý đạo thiên trong lòng nhất thời giận dữ hối lộ vũ nguyên trong nháy mắt truyền vào võ hồn ấn bên trong thần thức nương tụ Hồn lực rót vào, linh khí hội tụ. Phi tinh giáo trưởng lão nhìn trước mắt Hùng Kính, cười lạnh, trong tay Pháp bảo lấy ra, đạo Pháp theo sát mà tới, trong miệng thản nhiên nói, nho nhỏ yêu tu, có thể chống đối ta lâu như vậy, thực lực cũng xem là tốt, an tâm đi thôi. Pháp bảo hào quang, đạo Pháp lưu quang, nhất thời hướng về Hùng Kính đánh tới. Mà Hùng Kính nhìn trước mắt công kích, trong con ngươi chiếu dọi cái kia từng sợi ánh sáng, nhưng trong lòng là khe khẽ thở dài, không nhịn được nghiêng đầu, nhìn về phía trương như phương hướng trong con ngươi có sâu sắc không mờn. Hùng Đại ca. Từ vừa mới bắt đầu Hùng Kính Dũng cảm đứng ra, Trương Như cũng đã trong lòng chấn động, này gặp nhìn Hùng Kính, trong lòng tình cảm nhưng là cũng lại không che giấu được, điên cuồng hiện ra đến. Hay là vừa bắt đầu chỉ là vì dự thế, tìm một vị chỗ dựa, cho nên mới lựa chọn Hùng Kính, thế nhưng những năm này Hùng Kính yên lặng trả giá, từng tí từng tí tích lũy, nhưng là từ lâu thâm nhập Trương Như đáy lòng. Bình thường thời điểm, Trương Như còn không có gì cảm giác, thế nhưng này một hồi Làm hùng kính thật sự có khả năng vĩnh viễn cách nàng mà đi thời gian, chứ như cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình đáy lòng nơi sâu xa tình cảm. Xin lỗi. Như nhi, đều do ta quá yếu. Hùng kính trong con người né qua từng kia từng kia cay đắng, cảm thụ thương thế bên trong cơ thể, còn có cái kia sau lưng tới gần mạnh mẽ chân nguyên gọn sóng. Đáy lòng rõ ràng, lần này, là tránh không thoát. Đáng chết. Hùng kính chống đỡ. Cái kia một đầu, Phương Tử Xuân cũng là đầy mặt xuất ruột, nếu lựa chọn lý đạo tiên. Tự nhiên hy vọng Lý Đạo Thiên thực lực và thế lực càng cường đại càng tốt. Mà Hùng Kính thực lực so với từ bản thân còn cường mấy chủ, có thể nói là Lý Đạo Thiên hiện tại mạnh nhất thủ hạ, nếu như ở lần này trong chiến dịch nã xuống, như vậy Lý Đạo Thiên này mới lên cấp trưởng lao thế lực, vậy thì thật sự muốn nguyên khí đại thương. Dù sao Phương Tử Xuân tự mình biết việc của mình, hay là xử lý rất nhiều việc vặt vênh vẫn được, thế nhưng chân chính sông pha chiến đấu, so với Hùng tính vẫn là trên lệnh rất nhiều chỉ là hiện tại bất luận phương tử xuân đấy lòng làm sao lo lắng đỡ lấy hai vị đồng dạng là hợp thể kỳ tầng thứ 6 thực lực phi tinh giáo chấp sự hắn lúc này căn bản phân thân thiếu phương pháp thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút không chống đỡ nổi mà lý bách sinh cùng trương vạn thanh chớ nói chi là ở một vị phi tinh giáo hợp thể kỳ chấp sự thế tiến công dưới hoàn toàn bị áp chế liền phòng ngự đều vất vả càng khỏi nói phản kích mà lý vân phong cùng lý vân giật công kích còn chưa tới cái kia phi tinh giáo trưởng lao trước người cũng đã bị hắn cái kia khổng lồ chân nguyên gợn xong đánh tan quả thực liền gãi ngứa tư cách đều không có thì càng khỏi nói những người lý ra cùng trương gia hậu bối giờ khắc này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt triển khai phòng ngự đạo pháp lấy ra vài món pháp khí phòng ngự chống đối một hồi khủng bố linh áp căn bản không hề thành tựu. thời khắc này bất luận mọi người làm sao trong lòng lo lắng nhưng là căn bản đều là không cách nào cho hùng tính cung cấp bất kỳ viện trợ mọi người ở đây tuyệt vọng cùng phi tinh giáo trưởng lão kinh bị bên trong Vô số cùng bạo vũ nguyên trong nháy mắt tuân ra hùng kính bên ngoài cơ thể. Vũ nguyên xương cốt trong nháy mắt sinh thành, linh khí hội tụ, thần thức ngưng thân, hồn bào ngưng tụ, thu nhỏ lại bản pháp thân hô hấp đã sinh thành. Ở mọi người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, cái kia phi tinh giáo trưởng lao pháp bảo cùng đạo pháp, quanh kích ở hùng kính bên ngoài cơ thể pháp thân bên trên. Ẩm, Ẩm, ánh sáng nổ tung, tia sáng trói mắt để mọi người không nhịn được hiếp hiếp mắt. Cùng bạo sóng trùng kích để hùng kính quanh người mấy trăm mét bên trong giao thủ các tu sĩ đều bị lật tung vài cái bổ nhào. Diệu quang qua đi, tầm mắt mọi người rốt cục khôi phục, nhìn về phía hùng kính vừa nãy vị trí nơi, nhất thời trên mặt đều là khiếp sợ. Đây là cái quỷ gì? Xuyên. Chỉ thấy hùng kính bên ngoài cơ thể, một bộ thu nhỏ lại bản pháp thân, ở bên ngoài cơ thể sinh thành, so với hùng kính bản thể còn hơi lớn hứa, khắp toàn thân tỏa ra u lam ánh sáng. Hôn bào và táo không gió mà bay, một luồng khí tức quái dị. Không ngừng từ cái kia bị nổ đến có chút rách nát pháp thân bên trong tản mát ra. Có điều pháp thân không trọn vẹn rất nhanh sẽ khôi phục, lý đạo thiên âm thanh nhàn nhạt từ pháp thân bên trong truyền ra. "Ta Lý Đạo Thiên người, ngươi cũng dám động?" Chương 135, âm lưu hiện ra. Lý Đạo Thiên thần thức đảo qua linh kiếm hảo, nhìn linh kiếm hảo bên trên tình cảnh, không nhịn được nhíu nhíu mày. "Này linh kiếm hảo nhanh như vậy luôn hãm?" Nhìn cái kia rất nhiều nguyên bản thuộc về tàng kiếm phái cung phụng, lúc này đều là thay đổi đầu đường, thành nội quỷ Đặc biệt cái kia ba vị cung phụng điện trưởng lão Phan phòng, Trần Tử Phương cùng Vương Thanh Văn. Không nghĩ tới chính mình dẫn đi rồi Đường Tư Văn cùng Kim Hương Linh, nay cung phụng điện nhưng là tràn đầy nội quỷ. Lý Đạo Thiên nhìn phía sau ông ngoại Lý Bách Sinh mọi người, đáy lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. Tuy rằng Lý Đạo Thiên nhìn thấy ông ngoại Lý Bách Sinh mọi người không có chuyện gì, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn là tâm thần phân tán, một lòng đa dụng, khóa chặt linh kiếm hào bên trên sở hữu dấu ấn võ hồn người. Vũ Nguyên rót vào. Tất cả những thứ này, từ Lý Đạo Thiên thần thức dáng lâm nơi này sau, hầu như ở hô hấp liền hoàn thành rồi. Lúc này Hùng Kính mới phục hồi tinh thần lại, có chút nghi ngờ không thôi, cảm thụ bên ngoài cơ thể cái kia tỏa ra sức mạnh kinh khủng cảm pháp thân. Mà Hùng Kính đối diện phi tinh giáo trưởng lão, nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn Lý Đạo Thiên pháp thân có chút nghi ngờ không thôi, mở miệng quát lên, không nghĩ tới lại còn có ép cái dương lá bài tẩy, bí thuật này cũng là lần đầu tiên thấy có điều coi như người này yêu tu còn không có bí thuật gì. Hợp thể kỳ tầng thứ bảy chính là hợp thể kỳ tầng thứ bảy, theo ta động hư kỳ tầng thứ ba, cái tiêu nguyên vốn là khác nhau một trời một vực. Đừng chống lại, chết đi. Phi tinh giáo trưởng lão trong tay Pháp bảo Lưu Quang phân tán, lần thứ hai hướng về Hùng Kính anh kích mà đến, sau đó càng là mấy đạo đạo Pháp lấy ra, theo sát Pháp bảo mà đi. Mà Hùng Kính xuyên thấu qua Pháp thân thấy cảnh này, nhưng là trong lòng không nhịn được nắm thật chặt mà lúc này lý đạo thiên thần thức nhìn tình cảnh này nhưng là trong lòng không hề giao động hùng kính ngươi làm rất tốt thả ra tâm thần thả lòng thân thể cùng tâm tình cảm thụ một chút ta ban tặng ngươi võ hồn ấn uy lực theo võ hồn ấn bên trong lý đạo thiên truyền âm truyền đến ra hùng kính chỉ cảm thấy vô số khí tức quỷ dị chân nguyên ở trong người võ hồn ấn bên trong tuấn ra sau đó những khí tức này quỷ dị chân nguyên ở trong người ngưng tụ thành từng đạo từng đạo võ hồn ấn mà theo hùng kính trong cơ thể võ hồn ấn mỗi nhiều một đạo Lý Đạo Thiên Hỗn Độn Vũ Nguyên Tuân ra số lượng thì càng nhiều, có điều chớp mắt trong nháy mắt, hùng tính trong cơ thể liền có thêm mười mấy đạo võ hồn ấn, bên ngoài cơ thể pháp thân tăng vọt mười mấy lần, hình thể đã hoàn toàn vượt qua linh kiếm hảo. Không chỉ dừng như vậy, Lý Bách Sinh, Trương Vạn Thanh cùng Phương Tử Xuân mọi người, linh kiếm hảo bên trên nắm giữ võ hồn ấn người, đều là cảm thấy trong cơ thể Lý Đạo Thiên giấu ấn võ hồn ấn bên trong, một luồng khủng bố vô cùng sức mạnh tuân ra, bên ngoài cơ thể pháp thân trong nháy mắt rung tụ. Chớ hoàn sợ. Là ta. Không nên cử động. Lý đạo thiên thanh âm nhàn nhạt từ võ hồn ấn bên trong chuyên gia, nhất thời để có chút hoang mang trong lòng mọi người vừa vững. Rầm rầm dầm. Nhiều tiếng nổ vang nổ tung. Mọi người những người đối thủ, trên tay công kích có thể không nhân làm đối thủ đờ ra mà dừng lại công kích, nhất thời đều là đánh vào mọi người ngoài thân pháp thân bên trên. Chỉ là, so với cái kia phi tinh giáo trưởng lão công kích, những này chấp sự cùng cung phụng công kích, chỉ có thể cho lý đạo thiên pháp thân gãy ngứa. Phương Tử Xuân đối diện, hai vị phi tinh giáo chấp sự, đầy mặt sợ hãi nhìn Phương Tử Xuân, nhìn đạo Pháp của chính mình cùng Pháp bảo đánh vào trên người đối phương, hoàn toàn không có hiệu quả cảnh tượng này, đều là trong lòng rung mạnh. Nay vẫn chưa xong, Lý Đạo Thiên cảm giác này một lòng đa dụng, vẫn còn có chút vất vả, lợi dụng Pháp thân bảo hộ được mọi người an nguy vẫn được, thật muốn công kích vẫn còn có chút kiềm không lo nổi. Vì lẽ đó Lý Đạo Thiên thẳng thắn không chế mọi người Pháp thân, ngự không mà lên đến hùng kính này đều to lớn nhất Pháp thân trước. Hòa vào bên trong. Lúc này, Linh Kiếm Hào bên trên, nguyên bản chính đang giao thủ mọi người, đều là bị một màn quỷ dị này hại đến ngừng hạ thủ. Nguyên bản vạn lũ quốc sáu gia tộc lớn nhất hắn mấy cái gia tộc người may mắn còn sống sót, lúc này nhìn Lý Bách Sinh cùng Trương Vạn Thanh mọi người, đều là hơi thay đổi sắc mặt, đáy lòng khá là phức tạp. Đặc biệt Triệu Kình Nguyệt mấy người cảm thụ cái kia pháp thân bên trên truyền đến khí tức quen thuộc, đều là nhìn chăm chú một chút, đáy lòng rõ ràng đây nhất định là Lý Đạo Thiên tác phẩm. Mấy người đều là trong lòng phức tạp vô cùng, tâm tư không nhịn được trở lại liêu thành thời gian cái kia đoạn tháng ngày, đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật sự dường như mộng ảo bình thường. Mà những người nguyên bản theo lý đạo thiên cung phục môn, nhìn này pháp thân bảo vệ người, đều là lý đạo thiên vị trưởng lão này tâm phúc, còn có trước lý đạo thiên đã triển lộ qua cái môn này bí thuật, nơi nào còn có thể không hiểu đây là cái gì tình huống. Đột nhiên đều là trong lòng âm thầm có chút hối hận. Theo lý bách sinh mọi người hòa vào, pháp thân thân hình lần thứ hai tăng vọt. Lúc này Linh Kiếm Hạo ở Lý Đạo Thiên Pháp thân trước mặt, dường như cỡ lớn món đồ chơi bình thường. Đừng hoảng hốt, mập mạp không thể tả độ vật. Mọi người trước tiên rút đi Linh Kiếm Hạo, đồng thời công kích là được. Nguyên bản chuyên tâm muốn công phá Vương phủ sinh phòng ngự Trương Thanh Xuân, nhìn thấy này đột nhiên nô ra Lý Đạo Thiên Pháp thân cũng là trong lòng sợ hết hồn, có điều rất nhanh sẽ khôi phục lại, hướng về có chút bối rối phi tinh giáo mọi người chỉ huy nói. Theo Trương Thanh Xuân mệnh lệnh, Linh Kiếm Hạo bên trên, không chỉ dừng phi tinh giáo đệ tử, liền ngay cả những người phản loạn tàng kiếm phái cung phụng điện cung phụng cũng là vô cùng lo lắng rút đi linh kiếm hảo mà sắc mặt kém cỏi nhất nên liền mấy phan phong trần tử phương cùng vương thanh văn ba người nguyên bản ba người còn muốn nói thừa thế xuống lên bắt linh kiếm hảo không nghĩ tới nhưng là đột nhiên ra như vậy biến cố có điều bởi vì không biết đây rốt cuộc là bí pháp gì ba người vẫn là nghe theo trương thanh xuân chỉ huy rút khỏi linh kiếm hảo mà lý đạo thiên nhưng cũng là không có ngăn cản những người này rút đi linh kiếm hảo mà là thu hồi lý bách sinh mọi người vũ nguyên dốc vào, chuyên tâm ở hùng kính trong cơ thể ngưng tụ võ hồn ấn. Mà theo hùng kính trong cơ thể võ hồn ấn số lượng tăng cường, lấy những này võ hồn ấn làm cơ sở điểm, hùng kính bên ngoài cơ thể pháp thân hình thể nhưng là càng ngày càng khổng lồ, khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Mà xa xa lục thiên nhìn tình cảnh này, nhưng cũng là không nhịn được là người. Sau đó nhưng là đột nhiên sáng mắt lên, khắp khuôn mặt là mỉm cười, không nghĩ tới chính mình hậu chiêu lại không cần vận dụng. Này Linh Kiếm hào liền chuyển nguy thanh an. ân, bây giờ nhìn lại, này Linh Kiếm hào trên, những người phi tinh giáo thẩm thấu người, nên cũng đã bị nổ đi ra. Chính là không biết sơn bên kia cửa còn có bao nhiêu. Có điều mượn cơ hội này, đại thanh lý một phen, đã là bắt buộc phải làm. Chỉ là không nghĩ tới cung phụng điện ba vị trưởng lão lại đều phản loạn, đáng tiếc. Nghĩ đến bên trong, Lục Thiên hiếp hiếp mắt thấy hướng về giả lạc xuyên, khẽ mỉm cười, cười nói, cổ giáo chủ. Xem ra kế hoạch của ngươi thật giống ra điểm vấn đề. hừ Lục Thiên, ngươi nghĩ ta không nghĩ tới ngươi có hậu chiêu. Ngươi thật sự cho rằng mục tiêu của ta đúng là Linh Kiếm Hảo. Ha ha ha. Giả lạc xuyên nhìn Linh Kiếm hào biến cố, trong lòng cũng là có chút đáng tiếc, có điều này Linh Kiếm hào dù sao chỉ là muốn mượn gió bẻ mang mà thôi, chân chính đầu to, vẫn chính là tàng kiếm phái sân môn. hừ Giải quyết bên này, ta lại chạy trở về cũng không mượn. Lục Thiên hiếp hiếp mắt. Trong lòng cũng là mơ hồ có chút bất an, tuy rằng tin tưởng ở đại trận hộ sơn bên dưới, sư muội dựa vào đại trận hộ sơn chống lại kỳ nguyên hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng, xem giả Lạc Xuyên dáng vẻ này, Lục Thiên vẫn là không nhịn được híp híp mắt. Giả Lạc Xuyên, ta biết ngươi khẳng định còn ở ta phái trong sơn môn có lưu lại hậu triều, ta cũng tin tưởng huyền tâm giáo ký thần ấn mạnh mẽ. Có điều ngươi phát hiện không có, ta tàng kiếm phái nhị trưởng lão, không chỉ dừng không có ở linh kiếm hào bên trên, cũng không có ở trong sơn môn. Ha ha, cung ta cũng như thế, ở chết một ngẫu nho nhỏ phi tình giáo, không nghĩ tới lại dám nặc tàng Huyền Tâm giáo chân giáo thần ấn một trong ký thần ấn. Lục Thiên nhìn Giả Lạc Xuyên, trên mặt cười lạnh. "Ngươi?" Giả Lạc Xuyên sắc mặt thay đổi, nhìn Lục Thiên ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. "Ngươi không nghĩ tới sao? Sư tôn ta năm đó cũng từng sản với Vây Công Huyền Tâm giáo." Lục Thiên nhìn Giả Lạc Xuyên sắc mặt, nhưng trong lòng là âm thầm tính toán, này ký thần ấn hắn Lục Thiên cũng là trông mà thèm vô cùng a. Chỉ cần suy nghĩ một chút, ở trong phái trưởng thành, tu luyện gần ngàn năm những trưởng lão kia, lại bởi vì này ký thần ấn, đều không thể không phản loạn tàng kiếm phái, liền có thể rõ ràng, này ký thần ấn đến cùng khủng bố đến mức nào. Nếu như mình vậy, nghĩ đến bên trong, lục thiên trong tròng mắt né qua từng kia một tham lam ánh sáng. Mà xa xa, lý đạo thiên nhưng là rốt cục dừng lại võ hồn ấn ngưng tụ, lúc này hùng kính trong cơ thể, hơn trăm đạo võ hồn ấn tụ hợp lại một nơi, phản phất vô cùng vô tận hỗn độn vũ nguyên không ngừng từ võ hồn ấn bên trong tuôn ra khổng lồ pháp thân ở hùng kính bên ngoài cơ thể ngưng tụ đem lý bách sinh cùng trương vạn thanh bọn người cái bọc ở bên trong lúc này lý bách sinh mọi người đều là đẩy mặt kinh ngạc nhìn pháp thân mà cảm giác mãnh liệt nhất nhưng là hùng kính hắn lúc này cảm giác ở võ hồn ấn bên trong tuôn ra luồng hơi thở này kỳ quái chân nguyên cái kia số lượng quả thực khủng bố đến để hắn khiếp sợ đặc biệt nhìn này bên ngoài cơ thể pháp thân, hùng kính đã không biết làm sao hình dung lúc này tâm tình Chỉ cần ngưng tụ cái kia khổng lồ sương cốt, cần thiết chân nguyên số lượng, cũng đã khủng bố vô cùng, rất xa vượt qua trong cơ thể mình yêu nguyên, hầu như là lấy gấp trăm lần đi tính toán. Chớ đừng nói chi là cái kia hội tụ đến khủng bố linh khí, cùng cái kia phản phất vô cùng vô tận thần thức. Còn có này kỳ quái bí thuật thân thể, bên ngoài cơ thể cái kia một thân tà khí lẫm liệt áo bào, cần thiết tà khí số lượng. Tất cả những thứ này, cũng làm cho hùng tính cảm giác được, hắn cùng lý đạo thiên tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu hơn nữa này võ hồn ấn bên trong tuân gia kỳ quái chân nguyên lại cùng yêu nguyên cực kỳ tương tự tại đây kỳ quái chân nguyên dưới sự kích thích hùng kính phát hiện mình thương thế bên trong cơ thể chính đang nhanh chóng khôi phục mà theo trong cơ thể thương thế khôi phục bên ngoài cơ thể thương thế cũng là bị cực kỳ nhanh chóng khôi phục mà trương thanh xuân nhìn lý đạo thiên pháp thân nhưng là sắc mặt có chút khó coi từ này biến số xuất hiện bắt đầu có điều ngăn ngắn mười mấy hô hấp toàn bộ tình cảnh cũng đã thay đổi Có điều không chỉ rừng phi tinh giáo chi sắc mặt người có chút khó coi, tàng kiếm phái linh kiếm hào bên trên, những người tàng kiếm phái đệ tử cũng là sắc mặt có chút sốt sáng. Dù sao vương phủ sinh cũng không có nói, này kỳ quái to lớn quái vật, là đứng ở tàng kiếm phái này một phương. Trương Thanh Xuân nhìn lý đạo thiên pháp thân, hiếp hiếp mắt, cắn răng hạ lệ, công kích. Tiếp tục để này vật kỳ quái tiếp tục phát triển cũng không phải cái biện pháp, nhanh chóng giải quyết là tốt rồi quá, đợi được không cách nào giải quyết thời điểm lại nghĩ giải quyết Theo trương thanh xuân hạ lệnh, những người sớm đã có chút hoảng hốt các tu sĩ, nhất thời trong tay công kích điên cuồng hướng về lý đạo thiên pháp thân hành kích mà đi. Đây trời đạo pháp cùng pháp bảo ánh sáng, chói mắt vô cùng, hướng về lý đạo thiên pháp thân bắn nhanh mà đi. Mà linh kiếm hảo trái lại đột nhiên rảnh rỗi, rầm rầm rầm, từng trận nổ vang liên miên không dứt vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn lý đạo thiên pháp thân trực tiếp bị đạo pháp cùng pháp bảo pháp khí ánh sáng che lại. Mà linh kiếm hảo bên trên vương phủ sinh nhưng là mượn cơ hội này điều khiển Linh Kiếm Hào rất xa rời đi lý đạo thiên pháp thân bên người. Mà những người rơi xuống Linh Kiếm Hào tàng kiếm phái các đệ tử, cũng là mượn cơ hội này thoát ly phi tinh giáo đệ tử dây dưa, hướng về Linh Kiếm Hào liều mạng chạy đi. Có điều tuy rằng Linh Kiếm Hào tạm thời không có chịu đến công kích, thế nhưng Vương Phủ Sinh cũng không có ngừng lại, hiện tại toàn bộ không gian đều bị Phượng Dương tỏa tinh trận phong tỏa ngăn cản, Linh Kiếm Hào vẫn còn không tính là đã an toàn. Có điều hiện tại thừa dịp cái này vừa vặn dành thời gian tu bổ một hồi linh kiếm hào bên trên trận pháp trận văn vương phủ sinh có thể không coi trọng cái kia kỳ quái khổng lồ cự vật bất kể như thế nào muốn chịu đựng nhiều tu sĩ như vậy đồng thời tấn công muốn chịu đựng cái kia là căn bản không thể bên này vương phủ sinh tâm tư còn không truyền xong bên kia lý đạo thiên pháp thân phương hướng nhưng là lại phát sinh kinh biến chỉ thấy những người đạo pháp cùng pháp bảo công kích vang kích ở lý đạo thiên pháp thân trên người làn sóng thứ nhất nổ vàng qua xong ánh sáng tản đi sau khi Cái kia khổng lồ pháp thân lại liền như vậy biến mất ở mọi người trong mắt. Cái gì? Trương Thanh Xuân lần này cũng là có chút sửng sốt, ở vực dương tỏa tinh trận phong tỏa bên dưới, lại liền như vậy bỏ chạy. Không chỉ dừng Trương Thanh Xuân, liền ngay cả Lục Thiên cùng Giả Lạc Xuyên cũng là không nhịn được mà người. Mà lúc này Lý Đạo Thiên đã thông qua hư thiểm, mang theo người Lý Bách Sinh mọi người, rất xa rời đi phi tinh giáo Phượng dương tỏa tinh trận nơi. Trong hư không, Lý Đạo Thiên pháp thân bắt chói Lý Bách Sinh mọi người, triển khai hư thiểm. Hướng về tàng kiếm phái sơn môn cấp tốc trốn đi thật xa. Nay Phi Tinh giáo cùng Tàng kiếm phái rốt cục ở trong kế hoạch giao chiến, như vậy đón lấy quan trọng nhất mục tiêu tự nhiên là Tàng kiếm phái Sơn bên kia cửa. Cho tới Phi Tinh giáo, trước hết để cho Lục Thiên Tiêu hao một hồi. Không đợi, lúc này Tàng kiếm phái Sơn môn đã tiếp cận Luân hãm, ở Thủy Nguyệt tông cùng Kỳ Nguyên hợp tác dưới, hai đại đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa Sơn môn đại trận hộ sơn đã bị công phá, căn bản không chống đỡ được mãnh liệt như vậy thế tiến công. Còn lại tàng kiếm phái đệ tử cùng các trưởng lão, lúc này đều ở tiết diễm dẫn dắt đi, rùa rụt cổ ở ngọn núi chính chủ điện bên trên, làm cuối cùng chống lại. Các vị trưởng lão chú ý xem trọng mắt trận, chúng đệ tử không cần hoảng. Chỉ cần phái chủ sắp tới, tự nhiên nguy cơ tự giải. Tuy rằng trong miệng nói như thế, thế nhưng lúc này tiết diễm đáy lòng cũng là bắt đầu lo lắng, sư huynh chậm chạp không có tin tức hồi phục. Nguyên vốn chỉ có kỳ nguyên lời nói, tiết diễm còn có lòng tin dựa vào đại trận hộ sơn chống lại hắn. Thế nhưng tối không nghĩ tới chính là, nay Thủy Nguyệt Tông lại ở tại cái thời điểm này môn trả thủ. Điều này làm cho Tiết Diễm đối với Lý Vân Giao sự thù hận càng thêm sâu sắc thêm, mà ngay ở Tiết Diễm hận đến âm thầm cắn răng thời gian. Biến số lại đang xuất hiện. Chỉ thấy Lưu Thủ Sơn môn gần 10 vị trưởng lao bên trong, lại có 4 vị trưởng lao đột nhiên phát như điên hướng về bên cạnh công kích mà đi, Đạo Pháp cùng Pháp bảo cùng xuất hiện, một điểm đều không có bận tâm đồng môn tình nghĩa. Mấy hơi thở thì có gần trăm vị tàng kiếm phái đệ tử đang không có phòng bị tình huống, bị ban trúng, không chết cũng tàn phế. Đáng chết. Tiết Diệm thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên chìm xuống, một luồng dự cảm không tốt thăng lên. Quả nhiên, ngay ở nàng ý niệm này mới vừa lên, tàng kiếm phái trong các đệ tử tiếp cận vừa thành, một thành thành viên, đều là dường như cái kia bốn vị trưởng lao bình thường, điên cuồng hướng về bên cạnh đồng môn công kích mà đi. Mà tình cảnh này, rơi vào kỳ nguyên trong mắt, nhưng là không có một tia tia kinh ngạc. Mà nhưng vào lúc này, ngự không mà đứng Lý Đạo Thiên bên người, không gian một trận rung động, pháp thân bắt trói hùng kính cùng ông ngoại mọi người, bước ra hư không, xuất hiện tại đây tảng kiếm phái Sơn Môn ở ngoài. chương 136, ra tay toàn lực. Làm hung kính, Phương Tử Xuân, Lý Bách sinh mọi người từ trong hư không bước ra đến thời gian, nhìn trước mắt tảng kiếm phái Sơn Môn, nhất thời đều là sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên, có chút nghi ngờ không thôi? Làm sao? Rất kinh ngạc. Lý Đạo Thiên nếp miệng nở nụ cười, chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, nhìn ông ngoại Lý Bách Sinh mọi người, mỉm cười nói. Ngươi lớn rồi, có chính mình chủ ý, Lý ra tất cả mọi người, đều ủng hộ ngươi. Nhanh nhất tỏ thái độ chính là Lý Bách Sinh, chuyện đến nước này, hắn tuy rằng không biết Lý Đạo Thiên đến cùng đang làm gì, thế nhưng hắn biết, Lý do hiện tại chân chính có thể dựa vào, chính là này ngoại tôn. Thuộc hạ Hùng Kính, nguyện làm Lý trưởng lão Hiệu Lực. Thứ hai tỏ thái độ lại là Hùng Kính. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên đúng là có chút mà người Thuộc hạ Phương Tử Xuân Nguyện vì chủ nhân hiệu lực Mà so với Hùng Kính chậm một bước Phương Tử Xuân Nhưng là hơi thay đổi sắc mặt Sau đó mau mau nói theo Càng là để lại cái cây vặt Đem đối với Lý Đạo Thiên xưng hô đều sửa lại Trương vạn thanh nguyện mang tiểu nhi tiểu nữ Hiệu lực chủ nhân Tiếp theo Phương Tử Xuân lời nói Trương vạn thanh nhưng cũng là sắc mặt hơi đổi một chút Trong lòng tâm tư và ngàn Có điều lại là rất nhanh phục hồi tinh thần lại hẹp nói tiếp người ở chỗ này bên trong kém nhất quyền lên tiếng chính là hắn trương vạn thanh điểm này trương vạn thanh đấy lòng tự nhiên nắm chắc các trưởng bối đều nói như thế lý gia hậu bối cùng trương vạn thanh đôi kia nhi nữ tự nhiên cũng là không lợi nào để nói lúc này những người bọn tiểu bối đều là sắc mặt phức tạp nhìn lý đạo thiên liền ngay cả lý đạo thiên hai vị cậu cũng là nhìn lý đạo thiên tâm tình phức tạp vô cùng tăng kiếm phái ngọn núi chính chủ điện bên trên lúc này tiết diễm tâm tình đã hoàn toàn chìm vào đáy vực bốn vị này trưởng lão dẫn dắt gần vừa thành một thành đệ tử phản loạn, dường như đệ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, ở bên trong ở ngoài giáp công bên dưới, này bên trên ngọn núi chính chủ điện trận pháp phòng ngự lồng ánh sáng cũng phá. Lần này, toàn bộ tàng kiếm phái sở hữu linh phong đều là luân hãm. Theo trận pháp phòng ngự lồng ánh sáng phá nát, Kỳ Nguyên cùng ngã mộ tình không hẹn mà cùng hướng về Tiết Diễm ra tay rồi. Mà Tiết Diễm nhìn tàng kiếm phái sân môn, lại ở trong tay chính mình bị công hãm, cũng là lòng sinh lựa giận. Tàng viêm hồ thôi phát đến cực hạn, cuồng bạo liệt viêm hướng về kỳ nguyên cùng ngã mộ tình phun mạnh mà đi. Ngã mộ tình nhìn tiết diễm tàng viêm hồ khẽ mỉm cười, lưu vân vải vòng quanh người mà chuyển, trong nháy mắt điên cuồng tăng lớn, hướng về những người liệt viêm đâu đi. Ma này gặp kỳ nguyên nhưng là rốt cục lấy ra thực lực chân chính, một đạo ưu lục lệnh bài hiện lên ở bàn tay của hắn bên trên, từng đạo từng đạo bóng mờ nhất thời từ lệnh bài bên trong điên cuồng chui ra, mỗi một đạo bóng mờ đều là tỏa ra quỷ dị hóa thần kỳ tu vi cảnh giới khí tức trong khoảnh khắc đến hàng ngàn bóng mờ trải rộng này ngọn núi chính chủ điện ở ngoài một cái khổng lồ trận pháp trong nháy mắt bố thành hơn 1.000 đạo bóng mờ sức mạnh thông qua trận pháp ngưng tụ cùng tăng cường hướng về tiết diễm đánh tới ầm ầm ầm dung trời nổ vang ở ngọn núi chính chủ điện bên trên nổ lên theo kỳ nguyên cùng ngã mộ tình đồng loạt ra tay tiết diễm căn bản không chống đỡ được tiết diễm nguyên bản tu vi cảnh giới cũng chỉ có đại thừa kỳ tầng thứ ba so với kỳ nguyên cùng ngã mộ tình chênh lệch một đoạn dài chúng chi hai người hiện tại không chỉ dừng liên hợp ra tay, càng là liên ép đáy hõm lá bài tẩy đều đi ra, có điều mười mấy hô hấp sau, Tiết Diệm nếu không có cấp tám pháp bảo phòng ngự pháp ý đè, sợ là từ lâu trọng thương ngã xuống đất, có điều lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ. liền ngay cả chủ điện bên trên giao thủ đoàn người, đều chịu đến ba người giao thủ ảnh hưởng, bị thai vạ tới cá trong chậu, không ít người bị dư âm nổ đến thổ huyết không nứt. chỉ có hai người từ đầu tới đuôi đều là một mặt ngậm đứng ở trong đám người quỷ dị bình yên vô sự, khúc vũ chí cùng đinh kiếm, lúc này đã bị tàng kiếm phái kinh biến chấn động đến mức trợn mắt ngoạc mồm, nhìn bên ngoài cơ thể cái kia thần dị phát thân, càng là đẩy mặt kinh hỉ. đây chính là võ đạo một đường, ngày sau võ đạo thần thông à, ầm, lại một tiếng nổ vang vang lên, tiết diễm không nhịn được miệng phun máu tươi, cả người bị đánh bay, trên không trung lăn lộn mấy ngàn mét sau, tiết diễm mới thật vất vả khống chế lại thân hình, nhìn khí nguyên cùng ngả mộ tình, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng nhưng trong lòng là tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Tiết Diễm, bó tay chịu trói đi. Ký nguyên điều khiển vạn tà lệnh, một cái không trận, đem Tiết Diễm vững vàng nuốt lại, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Lý đạo thiên mệnh lệnh chính là, này Tiết Diễm còn có tác dụng, phải bắt sống. Hừ. Ký ma tôn, không nghĩ tới ngươi lại cũng cam tâm khuất với người dưới. Hơn nữa còn là một vị hóa thần kỳ tầng thứ ba tiểu tu sĩ. Tiết Diễm một mặt cười gần, nói tới chỗ này nhưng là không nhịn được nhìn về phía xa xa không trung, dường như người không phận sự bình thường Lý Đạo Thiên, ánh mắt hơi lộ ra phức tạp. Hừ, Hà tất nhiều lời, bại cục đã định, kết cục làm sao? Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Kỳ nguyên nhưng cũng là bị Tiết Diệm nói tới đấy lòng có chút không thoải mái, muốn nói đối với Lý Đạo Thiên hắn Kỳ Nguyên có bao nhiêu trung thành, cái kia thuần túy chính là đánh dám. Thế nhưng có cực lão tồn tại cực đạo võ tông, tiền cảnh tự nhiên là hoàn toàn sáng rực, hơn nữa trong cơ thể những người khó chơi võ hồn lớn. Những thứ này đều là để kỳ Nguyên bị Lý Đạo Thiên thẻ đến gắt gao nguyên nhân, căn bản phản kháng không được. Một bên Ngả Mộ Tình nhìn kỳ Nguyên dáng vẻ ấy, trong lòng hơi động, khiếp híp mắt. Ngả Mộ Tình đấy lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, xem ra này cháu trai, chính mình vẫn phải là nói thêm điểm một hồi, "Này kỳ Nguyên." "Ha ha, có gì phải sợ? Chỉ chết mà thôi." Tiết Diễm cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng tràn đầy đau khổ, "Tại sao tuyển nàng, không chọn ta?" Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, không nhịn được như như mày, này Tiết Diễm nhưng là trong kế hoạch khá làm trọng yếu một câu, hiện tại dáng vẻ ấy cũng không phải sợ kỳ nguyên đánh không thắng, mà là sợ sệt này Tiết Diễm sinh chết trí, đến cái cá chết lưới rách. Vậy sẽ phải phiền phức rất hơn nhiều. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên về phía trước đặt xuống, thân hình loay lên, đi đến kỳ nguyên bên người, nhìn Tiết Diễm, đầy mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, Tiết Diễm, lại dám thương ta mâu thân đại nhân, ngươi có biết tội của ngươi không ha <cười> ha Tiết Diễm một tiếng cười gằn, lau lau khóe miệng máu tươi, nhìn Lý Đạo Thiên đầy mặt khinh bỉ, một cái hóa thần kỳ tầng thứ ba tu sĩ, nếu không là tiên phẩm linh căn, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Lý Đạo Thiên hí hí mắt, nhìn Tiết Diễm, khoát tay háo một cái ra hiệu kỳ nguyên lui ra. Kỳ nguyên nhìn Lý Đạo Thiên động tác, sắc mặt khẽ nhúc nhích, hướng về Lý Đạo Thiên làm cái ấp, cung kính khống chế vạn tà lệnh lui xuống. Ngã Tông Chủ, ngươi đã là vì ta Mẫu Thân Đại Nhân đòi lẽ phải mà đến. Không biết có thể hay không để đạo thiên này khi con trai, chính mình vì là mẫu thân đại nhân lấy lại công đạo. Lý đạo thiên quay đầu nhìn về phía ngả mộ tình, cung kính làm cái ấp, ngựa khí tôn kính nói rằng. Có thể vì mình mẫu thân như thế ra mặt, nay ngả mộ tình cùng mẫu thân đại nhân quan hệ hẳn là cực kỳ thân thiết. Tuy rằng tạm thời không biết nội bộ có còn hay không nội tình gì, thế nhưng lý đạo thiên nhưng là ghi nhớ phần ân tình này. Đây là tự nhiên, cháu trai ngươi an tâm làm đi, vạn sự có ngươi ngả di cho ngươi chống ngả mộ tình cười nhạt lùi tới xa xa cùng kỳ nguyên một trước một sau vừa vặn ngăn cản tiết diễm sở hữu đường đi đạo thiên cảm ơn ngả gì? lý đạo thiên nói tiếng cảm ơn nhìn tiết diễm trong tròng mắt lấp lệ từng tia từng tia ánh sáng mà tiết diễm cũng là nhìn lý đạo thiên hiếp hiếp mắt trên mặt mang theo từng tia từng tia cười gằn kỳ nguyên cùng ngả mộ tình chính mình tự nhiên không phải là đối thủ thế nhưng này hóa thần kỳ tầng thứ ba lại cũng dám cùng chính mình hò hét xem ra là thật sự coi chính mình là thành mẹ ốm Khen một hơi thật sâu, Lý Đạo Thiên trong lòng cũng là dâng lên nhiệt huyết, lại nói đã lâu không có hỏa lực mở ra hết ta. Theo thủ đoạn càng ngày càng nhiều, Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng ít chân chính bạo phát toàn lực chiến đấu, ngày hôm nay này tiết diệm đúng là một đối thủ không tệ. Hừ, nếu dám để cho đệ mẫu thân đại nhân bị thương. Lý Đạo Thiên nhắm hai mắt lại, tâm thần trong nháy mắt tập trung. Nhiên huyết, vụ. Theo khí huyết bị thiêu đốt, Lý Đạo Thiên hình thể trong nháy mắt gầy gò một chút. Mở hai mắt ra, con ngươi màu vàng nóng tránh ra một đạo ánh vàng, cùng lúc đó, hồn thể cũng là khẽ run lên, mở hai mắt ra. Con ngươi màu vàng nóng bên trong, một đen một trắng sinh ra, ở trong con ngươi xoay quanh lên. Thần bí gợn sóng ở lý đạo thiên trên người đầy ra, linh khí bốn phía nhất thời bạo động lên, trên bầu trời, mây đen trong nháy mắt hội tụ. Vùng thế giới này phản phất cảm giác được một vị nhân vật khủng bố, thức tỉnh, bắt đầu rồi bất an sao động. Hồn thể bên trong hồn lực phun trào. Hồn lực thôn phệ khí huyết trong nháy mắt khôi phục hỗn độn vũ nguyên bệnh hồn lực theo khí huyết hóa thành màu ưu lam để viền vàng theo hồng áo bảo không gió mà bay một thanh điêu khắc màu đỏ vàng thần bí hoa văn màu xanh lam bự lớn ở tay lý đạo thiên bên trong ngưng tụ to lớn phủ thân tỏa ra khí tức kinh khủng chuẩn bị xong chưa lý đạo thiên nhìn tiết diễm nứt miệng nở nụ cười hướng về tiết diễm hỏi lúc này lý đạo thiên khắp toàn thân tỏa ra quỷ dị lại khí tức kinh khủng liền ngay cả không gian đều đều ở hơi thở của hắn dưới khẽ run hùng vĩ thân hình, tỏa ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, xa xa hùng kính. nhìn lúc này Lý Đạo Thiên trong ánh mắt lập lòe hừng hực, mà người khác nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, nhưng là giật mình không thôi. liền ngay cả Kỳ Nguyên cùng ngả mộ tình cũng là nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, trong con ngươi không nhịn được nẹt qua từng tia từng tia kinh dị. mà Tiết Diễm nhìn lúc này Lý Đạo Thiên, nhưng cũng là trong lòng khẽ run lên, nàng đột nhiên ở Lý Đạo Thiên trên người cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nguyên lai like đúng là máu thịt của hắn. Tiết Diễm trong lòng cảm giác khó chịu, nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, vừa nghĩ tới là nữ nhân khác cho hắn sinh loa, trong lòng liền áp chế không nổi lửa giận tuôn ra. "Liên ngươi, không cần chuẩn. Tốc hành, tốc biến. Quyền trượng linh hồn, phá sơn." Tiết Diễm lời còn chưa nói hết, u lam búa lớn đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. Chỉ kịp chân nguyên rót vào pháp y rì, hình thành sức phòng ngự, Tiết Diễm cũng cảm giác được một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ bổ xuống. Sau đó đau đớn một hồi kéo tới. Ầm. Tiết Diễm pháp y trên lũ ấn trận pháp phòng ngự linh văn loé loé, theo một tiếng nổ vang, một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ nhất thời đem Tiết Diễm đánh bay. Ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ lên, Tiết Diễm bị đánh tiến vào huyễn kiếm phong bên trong, đỉnh núi vách núi treo leo chi cái trước hố lớn trong nháy mắt hình thành, nổ lên đầy trời đá vụn. Ầm. Cự trong hầm, đỏ đậm nổ lên, Tiết Diễm vậy có chút chật vật thân hình trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, nhìn Lý Đạo Thiên đầy mặt phẫn nộ. Đáng chết. Viêm Vũ 9. Lao Hóa Lý đạo thiên giơ tay lên, một đạo hồi lâu không có sử dụng lao hóa phát huy ra. Tiết Diễm nói được nửa câu, đạo pháp triển khai đến một nửa, chỉ cảm thấy một luồng khủng bố lực áp bách trong nháy mắt giáng lâm trên người, làm cho nàng nói đều nói không được, man đỏ mặt lên. Hư bộ Lý đạo thiên con ngươi màu vàng nóng bên trong trắng đen không ngừng xoay quanh, trên chân đạp ở một đạo không trung gợn sóng bên trên, thân hình trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời gian, lại là đi đến Tiết Diễm trước người, đùa lớn giơ lên, lao hóa. Quyền trượng linh hồn, khai thiên. Ẩm. Tiết diễm chỉ cảm thấy liền mở mắt ra đều cảm thấy vất vả vô cùng, một nguồn sức mạnh lại là bổ vào trên người, thân hình nhất thời bị đánh bay. Tốc biến. Lý đạo thiên thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở tiết diễm bị đánh bay thân hình trước, đua lớn phụ diện lần thứ hai hướng về trước vỗ một cái. Quyền trượng linh hồn, vỡ núi. Ẩm. Tiết diễm vẫn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, trong thiên điệu lại là một trận quay về. Hư bộ Lao Hóa. Không chung lăn lộn Tiết Diễm, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh lại áp bức mà đến, ngược một ngụm máu tươi, ép tới căn bản phun không ra. Quyền trượng linh hồn, phá sơn, ẩm, phốc. Nguyên bản Tiết Diễm ở kỳ nguyên cùng ngả mộ tình công kích dưới, đã bị thương nhẹ, này gặp lại được Lý Đạo Thiên như vậy luân phiên công kích, rốt cục cũng lại nhịn không được này ngụm máu tươi, một cái phun ra ngoài. Lúc này Tiết Diễm phiền muộn chỉ muốn tiếp tục thổ huyết, có điều theo này ngụm máu tươi phun ra, khí tức nhưng là thông thuận không ít. Miễn cưỡng điều động một đạo chân nguyên rót vào tàng viêm hồ bên trong, đang không ngừng xoay chuyển trong tâm mắt, vô số chính mình chân nguyên ngưng tụ mà thành xích viêm vẩn quanh quanh thân. Trong nháy mắt, theo độ đậm hoàn thân, tiết diễm thân hình trên không trung miễn cưỡng ngừng lại. Nên lao hóa quyền trượng linh hồn thôn tinh, hôn bào trong nháy mắt thấy phong liền trường, đem tiết diễm cả người đều bao bọc lại, khổng lồ thôn phệ chi lực nhất thời sản sinh. Tiết diễm chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại. Sau đó một luồng khủng bố thôn vệ chi lực ở trên người sản sinh, tàng viêm hồ bên trong viêm lực trong nháy mắt bị dành thời gian. Không chỉ dừng như vậy, trong cơ thể chân nguyên cũng là như thế, lấy tốc độ cực nhanh bị đánh ra ngoài thân thể. Đáng chết! Viêm bạo! Tiết diễm cắn căn bản, bú sữa sức lực đều dùng đến, chân nguyên trong cơ thể bạo phát. Ẩm! Một tiếng nổ vang vang lên, hồn bào nhất thời bị xích viêm lực lượng bạo phát mở ra, tiết diễm thân hình chật vật theo buộc phát ra lực đẩy bắn đi ra Đến cùng là đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa không giống đường tư văn như thế, là bị không hề phòng ngự từ phía sau lưng bị đánh lén, nằm chỗ yếu, lấy Lý Đạo Thiên hiện tại tu vi muốn hoàn toàn áp chế lại, vẫn còn có chút độ khó. Lý Đạo Thiên nhìn Tiết Diễm cái kia bắn mạnh mà ra thân hình, đưa tay vừa nhấc, lao hóa, quyền trượng linh hồn, cầm long. Tiết Diễm chỉ cảm thấy cái kia cô to lớn lực gác bách lần thứ hai dáng lâm trên người, trong lòng phiền muộn đến nói đều không nói ra được. Sau đó. Một luồng to lớn cầm nã lực lượng bao phủ thân thể, đem thân thể hướng về Lý Đạo Thiên lôi đi. Tiết Diễm gian nan ngẩn đầu lên, nhìn về phía Lý Đạo Thiên, đầy mặt phẫn nộ hô, có loại giết. Lời còn chưa nói hết, trả lời nàng chính là Lý Đạo Thiên cái kia 48 mã đại ủng. Quyền trượng linh hồn, chấn bộ. Vụ. Tiết Diễm chỉ cảm thấy sọ nao chấn động, đầu góc chống giống, chân nguyên khống chế đều dừng một chút. Trên người Pháp ý mất đi chân nguyên truyền vào, sức phòng ngự nhất thời giảm nhiều. Ấm ngoại trừ cái kia cấp bậc cực cao, cấp tám pháp bảo pháp y liệt, tiết diễm pháp y bên dưới pháp khí cấp bậc đổ lót đều là bị lý đạo thiên một cước đập vỡ tan người tiết diễm trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại nhưng là cảm giác thân thể mát lạnh, thân hình trên không trung la lột, nhìn về phía lý đạo thiên đầy mặt nổi giận chỉ là tiết diễm nhìn lý đạo thiên cái kia con ngươi màu vàng nóng, chẳng biết vì sao nhưng trong lòng là không nhịn được run lên lao hóa tốc biến tiết diễm tâm thần vẫn không có khôi phục như cũ. Lý đạo thiên cái kia hùng vị thân hình đã xuất hiện lần nữa ở trước mắt của nàng, cái kia trên lòng bàn tay nhàn nhạt u lam quấn quanh. Quyền trượng linh hồn, ương trảo. Tiết diễm chỉ cảm thấy gỏ má đau xót. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Một luồng khủng bố sức hút, từ bị che miệng nơi hấp ra, cả người chân nguyên thật giống như bị cá voi hấp giống như nước, điên cuồng hấp ra. chương 137, tiên khí vi lực. Không chung, tiết diễm bị lý đạo thiên nắm ở trong tay, cảm thụ trong cơ thể chân nguyên không ngừng bị lý đạo thiên thôn phệ trong lòng nhất thời quấn lên, gian nan vận chuyển lên chân nguyên, tiết diễm khống chế tàng viêm hổ, quay về lý đạo thiên đột nhiên phun một cái, lý đạo thiên híp híp mắt, cảm thụ cái kia khủng bố nhiệt độ cao, vung tay háo một cái, quyền trượng linh hồn thôn tinh, hồn bảo ống tay háo nhất thời triển khai, hướng về cái kia xích viêm cái bọc mà đi, đỏ đậm ánh sáng xuyên thấu qua hồn bảo, chiếu vào lý đạo thiên trong mắt màu vàng nóng bên trong, hóa thành một từng sợi thần bí gợn sóng, các loại hiểu ra ở lý đạo thiên trong lòng hiện lên. Lý Đạo Thiên híp híp mắt, đột nhiên phản phất rõ ràng gì đó, thôn tinh thôn phệ chi lực hơi thay đổi, thôn phệ chi lực không còn là vùi đầu mánh thôn, mà là tuần hoàn một cái thần bí quy luật, ở xích viêm bạo phát chập trùng khe hở, bạo phát thôn phệ chi lực. Tuy rằng chỉ là nhỏ bé thay đổi, đối với tàng viêm hồ công kích thôn phệ hiệu suất, nhưng là lập tức tăng lên vài lần. Sự biến hóa này để Lý Đạo Thiên một người, đột nhiên rõ ràng coi như là này thôn phệ chi lực, cũng là còn có rất nhiều sử dụng kỹ xảo có thể khai phá. Mà Tiết Diễm nhìn tình cảnh này, nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề, xuyên thấu qua khe hở nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Ma Lý Đạo Thiên nhưng là đúng Tiết Diễm phẫn nộ làm như không thấy, trong tay hấp tinh không ngừng lấy ra Tiết Diễm chân nguyên, từng đạo từng đạo lao hóa tự nhiên cũng là không có hạ xuống. Mà Tiết Diễm tuy rằng miễn cưỡng vận chuyển lên chân nguyên, duy trì pháp ý trận pháp phòng ngự vận hành, thế nhưng lúc này lại là đã hoàn toàn bị Lý Đạo Thiên áp chế lại. Nắm bắt Tiết Diễm Lý Đạo Thiên, nhìn Tiết Diễm dáng vẻ ấy, Nhưng trong lòng cũng là không nhịn được cảm thán Này đại thừa kỳ tu sĩ xác thực mạnh mẽ Bị mình đánh nhiều như vậy ký quyền trượng linh hồn Đánh dám không có Ói ra khẩu huyết E sợ vẫn là kỳ nguyên cùng ngả mộ tình đã thương Chỉ là coi như này tiết điện chủ thực lực làm sao mạnh mẽ Lúc này ở chính mình lao hóa dưới áp chế Nhưng cũng là không thể không chỉ có thể chịu đòn Này lao hóa đúng là một mình đấu vượt cấp chiến đấu nhất quán thần kỹ Có thể nói trực tiếp để đối thủ phế bỏ 7 phần mới ít nhất Đương nhiên. Nhất làm cho Lý đạo thiên không nghĩ tới chính là, này nguyên bản cảm thấy là vô bổ hấp tinh, hiện tại nhưng là biến thành chính mình vượt cấp thắng địch nhất quán thần kỹ. Có điều này hấp tinh cùng thôn tinh cũng là chính mình có thể như vậy sử dụng, cảm thụ mỗi thôn phệ một tiêu tiết diễm chân nguyên, hấp tinh tiêu hao hôn độn vũ nguyên, Lý đạo thiên liền không nhịn được hơi nhữ nhữ mày Này tiêu hao, đổi thành không có UZFMUFF võ giả bình thường, sợ là không hút khâu người khác, tự mình đúng là muốn trước tiên tiêu hao quá độ thoát lực chứ. Theo này gặp thiên tĩnh lại, lý đạo thiên cũng cảm giác được con mắt này biến hóa, mang đến chiến đấu cảm không giống. Lấy thượng đế thị giác thị giác chiến đấu, nói tóm lại so với bình thường thị giác đối với chiến đấu phụ trợ, vẫn là mạnh mẽ rất nhiều, toàn bộ chiến đấu bên trong, này thượng đế thị giác bên dưới, ở không hề góc chết cảnh tượng ủng hộ, rất nhiều chi tiết nhỏ đều không có bị đề sót. Hơn nữa này trong mắt đạo kia đạo ba động, dường như công kích mạch lạc bình thường, theo tiết diễm động thủ, đều sẽ có tương ứng phản ứng. Tuy rằng tạm thời vẫn để ý không rõ manh mối, có điều, nếu như làm rõ tâm tư lời nói, hay là lại gặp có phát hiện mới. Lý Đạo Thiên tuy rằng một bên suy nghĩ, thế nhưng là cũng là nhất tâm nhị dụng, hấp tinh không ngừng rút lấy thôn vệ tiết diễm chân nguyên. Lúc này tiết diễm trong cơ thể chân nguyên, ở Lý Đạo Thiên thời gian dài như vậy thôn vệ dưới, đã còn lại không có mấy, muốn trở mình cũng là không còn tư bản. Mà cái kêu bản mệnh pháp bảo tàng viêm hồ, bởi vì mất đi tiết diễm chân nguyên cung cấp, từ lâu mất đi ánh sáng bị Lý Đạo Thiên trộp vào trong tay trái. Lúc này Lý Đạo Thiên tay phải nắm bắt tiết giữa mặt, không ngừng triển khai võ kỹ Hấp Tinh, tay trái nắm lấy đã không hề có một chút điểm uy lực tàng viêm hổ, đứng lơ lửng trên không. Tình cảnh này, không chỉ dừng đem những người tàng kiếm phái trưởng lão cùng các đệ tử dọa sợ, liền ngay cả Kỳ Nguyên cùng ngạ mộ tình cũng là đáy lòng tràn đầy khiếp sợ. Nếu như bọn họ thần thức không có cảm thụ sai lời nói, này Lý Đạo Thiên tu vi cảnh giới, nên chính là hóa thần kỳ tầng thứ ba mà thôi. Nha, không đúng. Thật giống mới vừa đột phá. Có điều coi như như vậy, hóa thần kỳ tầng thứ 4, đè lên đại thừa kỳ tầng thứ 3 tu sĩ hành hung. Rốt cục, Tiết Diễm vẫn là ở Lý Đạo Thiên trong tay, bị hút khô rồi chân nguyên, trong cơ thể trống vắng vô cùng, liền một giọt chân nguyên đều không có còn lại. Mà Lý Đạo Thiên này sẽ tự nhiên cũng là sẽ không quản Tiết Diễm ý nguyện, trực tiếp từng đạo từng đạo võ hồn ấn ấn vào Tiết Diễm trong cơ thể, đem nàng nhồi vào lại nói. Mà cách đó không xa Kỳ Nguyên, nhìn tình cảnh này trong lòng nhưng là hiện ra quỷ dị cảm giác quen thuộc, đột nhiên đối với tiết diễm cảm thấy có chút đồng tình, nhưng vào lúc này, tàng kiếm phái bên trên ngọn núi chính, một vệt kim quang đột nhiên lộ ra, trực tiếp phá tan rồi hư không, trong nháy mắt khí tức biến mất, để mọi người đều là không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt. sư huynh sẽ đem này bút cửu báo trở về, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, hay là còn có cơ hội có thể cứu vãn. tiết diễm nhưng là nhìn này đạo kim quang trong ánh mắt buốc lên tia chút hy vọng, hướng về lý đạo thiên nói rằng. Hả, vẹn kim quang kia, là thanh trường kiếm kia chứ? Tiên khí. Lý đạo thiên cười nhạt, vung ra nắm bắt tiết diễm tay, tản đi cuốn lấy nàng hồn bảo, nữ không đùa lớn một lần nữa trở lại trong tay, bị nuốt trở lại trong cơ thể. Đối với thanh trường kiếm kia, Lý đạo thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, cái kia e sợ mới là tàng kiếm phái chân chính lá bài tẩy. Hiện tại nhưng là vận dụng, nghĩ đến tàng kiếm phái ở phi tinh giáo bên kia chiến sự, sợ có phải là rất thuận lợi à? Người. Tiết Diễm một mặt sợ hãi nhìn Lý Đạo Thiên, đáy lòng vẫn không có bởi vì Lý Đạo Thiên nói tới khiếp sợ xong, thân hình cũng đã rớt xuống. Ầm. Một tiếng vang vọng, Tiết Diễm hai chân trên đất bước ra hai cái hố, ngẩng đầu lên nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt khó coi. "Lão kỳ, đem sơn môn này trước tiến bắt." Lý Đạo Thiên không có để ý Tiết Diễm ánh mắt, chỉ là nhìn Tảng Kiếm phái sơn môn, khiếp híp mắt, hướng về Kỳ Nguyên nói rằng: "Phải." "Tông chủ." Kỳ Nguyên hướng về Lý Đạo Thiên làm cái ấp, cung kính hồi đáp. Nếu như nói trước chủ yếu là bởi vì cực lao nguyên nhân, mới gia nhập này cực đạo võ tông. Hiện tại kỳ nguyên, nhưng là chân chính xem trọng lý đạo thiên. Cảnh giới như vậy, thực lực như vậy, kỳ nguyên tại đây Trung Châu căn bản chưa từng thấy. Hay là không tốn thời gian giải này Trung Châu, liền muốn bởi vì cực đạo võ tông mà run dậy. Mà lúc này phi tinh giáo Sơn Môn ở ngoài, chiến đấu đã tiến vào ban ngày hóa. Tuy rằng lý đạo thiên pháp thân ngưng tụ nhạc đệm, để cuộc chiến đấu này có thêm từng kia từng kia biên số thế nhưng theo lý đạo thiên pháp thân rời đi, linh kiếm hào cuối cùng vẫn là rơi vào hạ phong. lúc này linh kiếm hào đã sắp muốn hoàn toàn bị phi tinh giáo công hãm, nguyên vốn còn muốn để lý đạo thiên pháp thân kéo dài một hồi thời gian, chính mình thật chỉ huy đệ tử tu bổ trận pháp vương Phủ sinh, không nghĩ tới lý đạo thiên cái kia pháp thân lại quỷ dị biến mất rồi, nay trực tiếp dẫn đến vương Phủ sinh kế hoạch thai chết trong bụng, mà không có hộ hạm lồng ánh sáng linh kiếm hào, căn bản không ngăn được trương thanh xuân thế tiến công. vương phụ sinh, bó tay chịu chói đi hay là còn có một chút hy vọng sống, nếu như tiết diễm tại đây, các ngươi tảng kiếm phái còn có hy vọng. Thế nhưng hiện tại, trương thanh xuân trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đầy mặt nắm chắc phần thắng, hướng về còn ở găng chống đối vương phủ sinh nói rằng: hừ, trương thanh xuân, ngươi cho rằng các ngươi phi tinh giáo nắm chắc phần thắng? vương phủ sinh nhìn hầu như đã nghiêng về một bên chiến cuộc, sắc mặt tuy rằng khó coi, thế nhưng cũng cũng không có tuyệt vọng. vương phủ sinh tin tưởng, lấy phái chủ tính cách, khẳng định còn có lá bài tẩy. Những năm này Tàng Kiếm Phái ngược gió trở mình chiến dịch, lại không phải là không có quá. Vương Phủ Sinh có lòng tin. Vương Phủ Sinh, Hà Tất, Trương Thanh Xuân vẫn chưa nói hết. Một vệt kim quang phá tan rồi phượng dương tỏa tinh trận lồng ánh sáng, hướng về chính đang trong khi giao thủ lục thiên cùng giả lạc xuyên bắn nhanh mà đi. Mà kim quang kia trên tỏa ra khí tức, nhưng là làm cho cả trên chiến trường tu sĩ đều là không nhịn được khắp toàn thân đều là sù lông lên, hiện lên nổi da gà. Mà cái kia một đầu giả lạc xuyên cũng là da đầu đột nhiên một nổ. Mơ hồ hơi tê tê, nhìn vệt kim quang kia, đáy lòng cảm giác nguy hiểm điên cuồng hiện lên, vội vã thu hồi pháp bảo, điên cuồng lùi về sau. Giả Lạc Xuyên, làm sao? Lùi như vậy nhanh làm gì? Lục Thiên nhìn trước mắt này đạo kim quang, cảm thụ thanh trưởng kiếm này trên, tản mắt ra mê người khí tức, trong lòng không nhịn được vi nổi sóng. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó, thế nhưng Lục Thiên vẫn là không nhịn được đáy lòng muốn hiện lên từng trận kích động. Lục Thiên, không nghĩ tới ngươi lại giấu đi sâu như vậy giả lạc xuyên thân hình trở lại sơn môn đại trận hộ sơn ở ngoài nhìn lục thiên trước người vệ kim quang kia sắc mặt khó coi từng đạo từng đạo truyền âm từ trên người hắn truyền ra toàn bộ phi tinh giáo thế tiến công nhất thời dừng một chút cấp tốc xúc về trong sơn môn mà cái kia phược dương tỏa tinh trận lồng ánh sáng bên trên bị kim quang đâm thủng vết nước nhưng là làm sao cũng khôi phục không được không chỉ dừng như vậy cái kia vết nước lôi thủng trên màu vàng bá đạo sức mạnh không ngừng ăn mòn phược dương tỏa tinh trận lồng ánh sáng nguyên vốn chỉ là một vết nước Thế nhưng mấy hơi thở sau, cái kia vết nứt đã trở thành một cái to lớn chỗ trống. giả Lạc Xuyên, ngươi và ta giao thủ nhiều năm, ngày hôm nay đúng là nhường ngươi rõ ràng, chúng ta Tàng Kiếm phái tại sao gọi là Tàng Kiếm phái? Lục Thiên nhìn mình Tàng Kiếm phái to lớn nhất lá bài tẩy, không nhịn được trong lòng cũng là có chút kích động, trôi này Tàng Kiếm có thể nói chính là Tàng Kiếm phái lập phái chi bản. Liệt quang. Theo Lục Thiên một tiếng hét lớn, trường kiếm kia trên kim quang nhất thời một hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Mấy hơi thở, cả vùng không gian đều là khủng bố kim quang kiếm khí, hàng trăm hàng ngàn. Kiếm vũ, lục thiên trên mặt hiện lên nhàn nhạt lạnh lùng. Chúng đệ tử nghe lệnh, mau lui lại về đại trận hộ sơn bên trong. Giả lạc xuyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về phi tinh giáo các đệ tử hô. Đáng tiếc, giả lạc xuyên mệnh lệnh vẫn là chậm, chỉ thấy giữa không trùng, vô số kim quang dường như trời mưa bình thường, hướng về mặt đất bắn nhanh mà đi. Không có nổ vang, cũng không có thời gian cho ngươi Hầu như ngay ở Kim Quang khởi sướng trong nháy mắt, công kích liền đi đến những người phi tinh giáo đệ tử trên người, xuyên thân mà qua. Những người bị xuyên thấu phi tinh giáo các đệ tử, thấp túi đầu, nhìn cái kia bị bắn cái đối với xuyên thân thể, đều là sắc mặt trắng nhợt. Một ít vừa vặn tổn thương vị trí trọng yếu phi tinh giáo đệ tử, căn bản không có thời gian lại đi quan sát thương thế trên người, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền vĩnh viễn mất đi trí giác. Mà những người không có thương tổn được muốn hại, chỗ yếu phi tinh giáo đệ tử, kết cục cũng không thật đi nơi nào vết thương nơi để lại kiếm khí màu vàng nóng, không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể, nhưng quỷ dị không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Những người phi tinh giáo đệ tử liền như vậy chớm mắt nhìn chính mình thân thể từ vết thương nơi chậm rãi bị từng bước xâm chiếm, hóa thành hư vô. Những này khủng bố cảnh tượng, để những người không có chịu đến công kích phi tinh giáo đệ tử sắc mặt tái nhợt, vội vã chân nguyên bạo phát hướng về phi tinh giáo đại trận hộ sơn điên cuồng bỏ chạy, nơi nào còn nhớ được cái gì linh kiếm hảo, tiết khí, đại trận hộ sơn trên giả lạc xuyên sắc mặt có chút khó coi, hướng về lục thiên lệnh lùng bỏ ra hai chữ. có chút ánh mắt, lục thiên cũng không có phủ nhận, thở hổn hển, móc ra một bình đang ăn dược, toàn bộ đổ vào trong miệng, bổ sung trong cơ thể cái kia bởi vì to lớn tiêu hao, đã tiếp cận khô cạn chân nguyên. ầm, theo một tiếng vang vọng, mất đi phi tinh giáo đệ tử duy trì phược dương tỏa tinh trận, ở kim quang kia ăn mòn dưới rốt cục bị phá, hóa thành đầy trời ánh Huỳnh quang, nổ lên một trận sóng chấn động, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Mà Linh Kiếm Hảo bên trên vương Phủ sinh nhưng là thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc chỉ huy còn sót lại đệ tử cùng cung phụ môn, nhanh chóng tu bổ Linh Kiếm Hảo trận pháp. Mà đại trận hộ sơn bên trong Trương Thanh Xuân, nhìn tình cảnh này, nhưng là cắn răng, đáy lòng tràn đầy không cam lòng, này Linh Kiếm Hảo đúng là chỉ thiếu một chút điểm, hầu như có thể nói là được một cách dễ dàng liền muốn nhét vào phi tinh giáo trong tay. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Xuân ngẩn đầu lên, nhìn về phía xa xa không trung lục tiên. Nhìn ở hắn quanh người không ngừng xoay quanh trường kiếm, trong con ngươi chỉ có tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Tiên khí. Mặc kệ là cái gì cấp bậc, tại đây Trung Châu đều là chiến lược cấp tồn tại, tầm quan trọng còn ở pháp bảo chiến hạng bên trên, thường thường một lấy ra chính là quyết định cả chàng tiên môn chiến tranh thời điểm. Nếu như hai cái tiên môn đều có tiên khí, vậy thì là so đấu ngự xử người thực lực, nếu như một phương không có tiên khí. Ha ha. Diệt môn không nhất định. Thế nhưng trên căn bản cũng đừng muốn trận này tiên môn cuộc chiến có phần thắng. Không chỉ rừng trương thanh xuân mặt có không cam lòng, coi như là giả lạc xuyên cũng là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đặc biệt vừa nghĩ tới, này tàng kiếm phái không chỉ rừng có pháp bảo chiến hạm thì thôi, lại còn có tiên khí. Đây thực sự là người này so với người khác tức chết người. Lục tiên, không trách ngươi như thế có niềm tin, ta thừa nhận lần này, ta phi tinh giáo thua. Hừ, có điều nghĩ đến này tiên khí ngự sử sợ là tiêu hao không thấp đi. Ngươi lục tiên có điều đại thừa kỳ tầng thứ 8 tu vi, xem vừa nãy công kích như vậy, ngươi còn có thể phát sinh mấy chiêu. Hơn nữa, kỳ ma tôn nhưng là đã hướng về tảng kiếm phái sơn môn mà đi tới, lúc này ngươi tảng kiếm phái sơn môn sợ là đã lào đà lào đảo đi. Lần này hiếm thấy hai sư huynh đệ hợp tác, sợ là muốn thất bại. Có điều, chết bần đạo không bằng chết đạo hữu. Sư huynh, sư đệ này cuối cùng cũng coi như là từng trải qua tiên khí uy lực, vòng cũng giờ đến phiên ngươi mở mang tầm mắt chứ Giả Lạc Xuyên tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng vẫn là chấn định hướng về Lục Thiên nói rằng. Mà Tựa Hồ đang xác minh Giả Lạc Xuyên lời nói, ngay ở Giả Lạc Xuyên tiếng nói mới vừa hạ xuống thời gian, một đạo đưa tin phủ liền đi đến Lục Thiên bên người. Lục Thiên tiện tay nhận lấy, một luồng tin tức nhất thời ở trong đầu dâng lên, nhất thời để Lục Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, Giả Lạc Xuyên sẽ có một ngày, ta nhất định san bằng ngươi phi tình giáo. Lục Thiên sắc mặt khó coi, bởi trước có phược dương tỏa tinh trận ngăn cách. Cũng không có thu được tiết diễm đưa tin phủ, bây giờ nhìn đến này đưa tin phủ nội dung, coi như lục thiên tâm thần ở chấn định, lúc này cũng là không nhịn được dung mạnh. Nay Thủy nguyệt Tông, đến cùng lại là giật cái gì phong? Chết tiệt, ngã mộ tình cô gái này thần kinh đến cùng phải làm gì? Lục thiên nghĩ đến bên trong, mạnh mẽ ấn xuống trong lòng táo bạo, hướng về phi tinh giáo sơn môn xa xa chỉ tay, cái kia tiên khí nhất thời kìm quang nổ lên, 2, 300 đạo kiếm khí màu vàng nóng nhất thời tuôn ra. Coi như muốn hiện tại chạy trở về tàng kiếm phái, Lục Thiên ngấy lòng nhưng cũng rất là rõ ràng, này phi tinh giáo trước hết đánh cho tàn phế trước tiên, nếu không thì theo đôi mà đến, cũng là cực có khả năng. chương 138, Phạm Quy Tư Thế Mới Lục Thiên, ta thấu ngươi trong quan tài lão nương. Thảo Giả lạc xuyên nhìn cái kia hai, ba trăm đạo kiếm khí màu vàng lỏng, trong lòng không nhịn được cũng là run rẩy, miệng phun thương ác, này gặp hắn, nơi nào còn duy trì được rồi đứng đầu một giáo huy nghiêm. Có điều. Tuy rằng trong miệng phun tương ngát, giả Lạc xuyên lòng bàn tay, nhưng cũng không có nghỉ ngơi, trong tay trận bản lấy ra, trên người pháp bảo phòng ngự trận văn sáng lên, pháp bảo nhưng là cất đi, chỉ là trong tay đạo pháp hào quang chói lọi. Nay bản mệnh pháp bảo cầm cùng tiên khí đấu, hắn giả Lạc xuyên đầu còn không như vậy thiết. Thất tinh ngưng u trận. Giả Lạc xuyên trong tay trận bản lưu quang phân tán, một cái phòng ngự tính trận pháp trong nháy mắt hình thành, u lồng ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt ở đại trận hộ sơn bên trên sinh thành. Rầm rầm rầm. Trận pháp mới vừa hình thành, kiếm khí màu vàng nóng kia cũng đã đánh vào trận pháp bên trên, khủng bố nổ vang vang lên. Cái kia trận bản trong nháy mắt nứt ra mấy khe nước, lưu quang nổ lên, mà cái kia trận pháp lồng ánh sáng càng là trực tiếp bị đánh tan. Mà giả lạc xuyên thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi, không chút do dự bỏ lại trận bản, trực tiếp lui về đại trận hộ sơn bên trong. Các trưởng lao chú ý linh tinh tiêu hao. Đúng lúc thay đổi bổ sung, chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực triển khai đạo pháp. Giả lạc xuyên một bên mệnh lệnh. Dưới tay cũng không có nhàn rỗi, từng đạo từng đạo đạo pháp hướng về đại trận hộ sơn ở ngoài lấy ra, để trung hòa một chút lục thiên trôi này tiên khí trưởng kiếm kiếm khí công kích. Rầm rầm rầm. Tuy rằng Giả Lạc Xuyên mệnh lệnh rất nhanh, thế nhưng vẫn không có kiếm khí tốc độ nhanh, Giả Lạc Xuyên lời còn chưa dứt, kiếm khí màu vàng nóng cũng đã hoanh kích ở đại trận hộ sơn lồng ánh sáng bên trên, nổ lên nhiều tiếng nổ vang, trong khoảng thời gian ngắn, đại trận hộ sơn lồng ánh sáng điên cuồng rung động. Giả lạc xuyên nhìn cái kia đại trận Hộ Sơn tạo nên từng trận sóng chấn động, trong lòng cũng là quý lên. Đi đến đại trận Hộ Sơn trận pháp hạt nhân nơi, chiếc nhận chứa đổ lưu quang nẽo qua, đến hàng ngàn cực phẩm linh tinh khuynh đảo mà ra. Thân thức chìm vào trận pháp hạt nhân nơi không chế trung tâm hoạt động, chân nguyên truyền vào, tiến hành trận pháp tăng mạnh không chế. Rầm rầm rầm, nổ vang vẫn, làm hơn trăm đạo kiếm khí màu vàng nóng rơi vào, phi tinh giáo sơn môn đại trận Hộ Sơn lồng ánh sáng bên trên sau, đại trận Hộ Sơn lồng ánh sáng rốt cục không chịu được nữa đùng đùng một vết nứt ở lồng ánh sáng bên trên xuất hiện linh tinh chống đỡ các trưởng lão khống chế tốt mắt trận trương thanh xuân lại đây thay ta giả lạc xuyên sắc mặt lúc này là thật sự thay đổi trong miệng sốt ruột phân phó nói theo lời nói mà rơi bóng người của hắn nhưng là lần thứ hai lóe lên đi đến đại trận hộ sơn ở ngoài đương nhiên từ kiếm khí công kích một hướng khác rầm rầm rầm theo hắn đi ra đại trận hộ sơn lồng ánh sáng rốt cục không chịu đựng Ở kiếm khí màu vàng nóng công kích dưới, phá tan từng cái từng cái chỗ hổng, có điều đến cùng là phi tinh giáo đại trận hộ sơn, nhiều năm như vậy chuyển thừa đã bô chi đến cực kỳ kiên cố, tuy rằng chỗ hổng đông đảo, thế nhưng là cũng không có triệt để tan vỡ. Chỉ là hiện tại bộ này tàn tạ giáng dấp, cũng không được cái gì đại trận hộ sơn tác dụng là được rồi. Từ lục thiên tiên khí đến, lại tới triển khai bắn ra kiếm khí, toàn bộ công kích quá trình có điều trong 2, 3 hơi thở, nhưng là đã ung dung phá tan rồi truyền thừa ngàn năm phi tinh giáo đại trận hồ sơn. Tiên khí uy lực có thể thấy được chút ít. Điều này làm cho giả lạc xuyên trong lòng quýnh lên, phát bảo lấy ra, hướng về lục thiên chính là trực tiếp đánh ra ngoài. Lục thiên! Chớ ép ta! Thử! Buộc ngươi thì lại làm sao? Lục thiên lúc này cũng là sắc mặt hơi trắng, có điều nhưng vẫn là duy trì trên mặt trấn định, nhìn đã bị công phá phi tinh giáo đại trận hồ sơn, đáy lòng nhưng là có chút tiếc hận Lúc này giờ khắc này, Tàng kiếm phái lần này xuất trình trên căn bản có thể nói là kết thúc, sơn bên kia cửa biến số, chính mình chân nguyên tiêu hao, hai lần ngự sử chấn phái tiên khí linh đoàn kiếm tiêu hao, nhưng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa linh kiếm hảo cũng là chịu đến nghiêm trọng tổn thương, lúc này cũng là sức chiến đấu tổn thất lớn. Nếu như không có thủy nguyệt tông xen vào, lần này nhiệm vụ nhưng là đã hoàn mỹ hoàn thành rồi, một lần phát động đối với phi tinh giáo tập kích, gián đoạn sự công kích của đối phương ý đồ. Thanh trừ trong phái bị ấn ký thần ấn đệ tử cùng trưởng lão thuận tiện giảm thiểu một hồi tiên môn nhân viên siêu phụ nguy cơ. Thậm chí liền ngay cả thánh tiên môn cử động, Lục Thiên đều có tính toán quá, cái này cũng là tiết diễm thành tiểu tàng kiếm phái đứng thứ hai, lần này nhưng không có cùng đi xuất trình nguyên nhân, vì là chính là phòng thủ này kỳ nguyên một tay. Nói tóm lại, cái này xuất trình kế hoạch, Lục Thiên có thể nói là tính thế nào đều cảm thấy đăng giá, thế nhưng Lục Thiên nhưng là làm sao đều không tính được tới, bình thường vẫn không có cái gì mà sát thủy người tông, lần này lại ra tay rồi. Hơn nữa, không ra tay thì tôi, vừa ra tay liền thời gian điểm, thẻ đến như thế vừa vặn. Đáng chết. Ngã mộ tình cô gái này thần kinh rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao đột nhiên chỉnh này vừa ra? Lục Thiên, đừng quá cuồng. Đã triển khai hai đòn tiên khí công kích, ta giả lạc xuyên đánh cược ngươi không phát ra được này đòn thứ ba. Bên kia Lục Thiên bởi vì Sơn môn tin tức, tâm tình không tốt âm thầm vi gấp, bên này giả lạc xuyên tâm tình cũng thật Lục Thiên không đi nơi nào, Lục Thiên này tiên khí sắc thực đem hắn đánh bối rối. Có điều hiện tại giả lạc xuyên có thể quản không được quá nhiều rồi, đánh tới hiện tại hắn có gọi hay không cũng phải đánh, nếu không thì này đại trận hộ sơn đã bị phá, toàn bộ phi tinh giáo, ngoại trừ hắn, cũng không ai có thể ngăn trở lục tiên. Vì lẽ đó bất luận hắn đồng ý hoặc là không muốn giả lạc xuyên biết, này gặp chỉ có hắn có năng lực đi ngăn cản lục thiên một hồi, để trương thanh xuân cùng các trưởng lão tu bổ một hồi đại trận hộ sơn. Đương nhiên, giả lạc xuyên trong lòng cảm thấy trong lòng một luồng tà hỏa không chỗ có thể tiết. Không cùng Lục Thiên lại làm một cuộc, căn bản tiết không được ý. Mà Lục Thiên bị giả lạc xuyên như thế không tha thứ, này hiểu ý để tự nhiên cũng là táo bạo lên, Sơn bên kia cửa tình huống không rõ. Ngoại trừ bắt đầu cái kia một trận đưa tin, hiện tại tàng kiếm phái Sơn muôn đến cùng cái gì giá thị trường, Lục Thiên căn bản không biết gì cả. Những thứ này đều là để Lục Thiên không nhịn được ở một mảnh ưu thế bên trong, còn dáng vẻ nóng này muốn phải đi về nhìn nguyên nhân, chỉ là này giả lạc xuyên hiện tại nhưng thật giống như cô ý ngăn cản hắn như thế đáng chết. Có thể nói, Lục Thiên cùng Giả Lạc Xuyên hai người trong lúc đó, này gặp đã là đánh nhau thật tình đến rồi. Ha ha. Ngươi có thể thử xem. Lục Thiên cười lạnh, tay phải nắm lấy Linh Đoán kiếm chua kiếm, ngoài miệng tuy rằng vẫn kiên cường, thế nhưng Lục Thiên này gặp sát thực cần cầm kiếm mà ngự. Tinh thần thứ. Giả Lạc Xuyên không nói nhảm nữa, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Thiên, trong tay bản mệnh pháp bảo, tẩn sát, phảng phất biến mất ở trong không gian bình thường, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Kiếm khí hộ thể, Lục Thiên nhìn tình cảnh này, khấp hiếp, hiếp mắt khôi phục một chút chân nguyên cấp tốc truyền vào linh đoàn kiếm bên trong, ba đạo kiếm khí màu vàng nóng nhất thời đoạn ra, ở Lục Thiên quanh người xoay quanh, keng, một tiếng vang giòn trên không trung đẩy ra, thanh âm trói thai để lại chẳng tất cả mọi người đều là cảm giác trong thai đâm một cái, đầu gốc vang lên ong ngong. Lúc này, ở Lục Thiên bên cạnh, một cây chùy thủ pháp bảo đánh toàn bị văng ra, thậm chí còn có thể thấy rất rõ chùy thủ nhận trên bị mẻ ra một cái lỗ thủng. Tình cảnh này, nhất thời để giả lạc xuyên sắc mặt một hắc. Giả lạc xuyên, xem ra ngươi là không hiểu tiên khí cùng pháp bảo trên người ta. Lục Thiên nhưng là nhìn tình cảnh này, cười thầm trong lòng, hướng về giả lạc xuyên một kiếm đâm ra. Một đạo kiếm khí màu vàng nóng, nhất thời hướng về giả lạc xuyên bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đi đến giả lạc xuyên trước người. Giả lạc xuyên chỉ kịp vận lên chân nguyên truyền vào trên người pháp bảo bên trong, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng đã khoanh ở trên người toàn bộ thân hình cũng đã trực tiếp bị hoanh vào tàn tại đại trận hộ sơn bên trong lên trận lục thiên cùng giả lạc xuyên này mới hơi thở giao thủ bao nhiêu cuối cùng cũng coi như cho trương thanh xuân tranh thủ chút thời gian này sẽ thấy giả lạc xuyên bị đánh bay vội vã chỉ huy đạo phi tinh giáo này đại trận hộ sơn hiện tại thành dáng vẻ ấy tự nhiên là không như vậy nhanh chữa trị thế nhưng điều động giáo bên trong trưởng lao chấp sự cùng đệ tử trước tiên lợi dụng trận bàn bày xuống loại nhỏ trận pháp ngăn chặn những người đông khanh loan vẫn không có vấn đề Giả lạc xuyên mới vừa tiến vào đại trận hộ sơn bên trong, toàn bộ đại trận hộ sơn liền lập tức ở trương thanh xuân dưới sự chỉ huy, thật giống bị bù đắp mấy chục miếng vá bình thường, lồng ánh sáng mặc dù có chút khó coi, thế nhưng tạm thời xem như là lại chi lên. Ẩm! Một tiếng nổ vang, giả lạc xuyên cả người bị hoanh vào một tòa linh phong đỉnh núi, đập ra một cái to lớn hô sâu, cả tòa linh phong cũng không nhịn được rung rung, khối khối nham khối bay xuống vách núi treo leo, phản phất linh phong muốn sụp đổ bình thường to lớn dưới đáy hồ sâu, giả lạc xuyên rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi trên người pháp bảo trận văn lởm mở, một cái thiết ngân từ vai trái bảng tà hoa đến hữu phúc, tiên máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Đại trưởng lão nhanh nhìn giáo chủ, giả lạc xuyên dáng vẻ ấy sắc thực sợ rồi trương thanh xuân hướng về đại trưởng lão sau khi phân phó xong, một mặt căng thẳng nhìn đại trận hồ sơn ở ngoài, ngựa không mà đứng lục tiên, trong con ngươi né qua tia chút sợ hãi. Hừ, giả lạc xuyên ngày hôm nay tạm thời buông tha ngươi phi tinh giáo, chờ ta giải quyết xong sơn môn nguy hiểm, lại đến ngươi này phi tinh sơn môn. Vương trưởng lão, đi. trở về sơn môn. Lục Thiên thân hình lóe lên, đi đến linh kiếm hào hạm thủ, chắp tay mà đứng, trạng thái xem ra so với miệng phun máu tươi giả lạc xuyên đó là được rồi quá nhiều rồi. chỉ là pháp bảo bên dưới, Lục Thiên khắp toàn thân bắp thịt nhưng là hơi run rẩy, cảm giác liền như vậy đứng ở hạm thủ đều cảm thấy run chân. lúc này trong cơ thể hắn. Nếu không là vừa nãy nuốt vào đan dược dược hiệu mới vừa phát huy một tia, khôi phục một chút chân nguyên, sợ là đã dã tuyết, triệt để khô héo. Dù sao cũng là tiên khí, nguyên vốn muốn ngự sử tiên khí, cần chính là tiên khí. Tuy rằng tiên khí nói cho cùng cũng là biến chất chân nguyên, muốn dùng chân nguyên ngự sử tiên khí cũng không phải không được, thế nhưng cái kia tiêu hao, cái kia thật sự không phải một cái đại thừa kỳ tầng thứ 8 tu sĩ có thể gánh chịu. Coi như là độ kiếp kỳ lão quái, ngự sử tiên khí cũng là muốn nước lượng đến. Phải Phái chủ, Vương Phủ Sinh nhìn Lục tiên ánh mắt hơi loại lên, thành Tiệu Tàng Kiếm Phái lao tư cách, hắn tự nhiên biết muốn ngự xử chấn phái tiên khí tiêu hao, đến cùng lớn bao nhiêu, này gặp đương nhiên sẽ không nói nhiều, mau mau ra lệnh một tiếng, Linh Kiếm Hảo thay đổi hàm thủ, không gian một trận rung động, sau đó chậm rãi trốn vào trong hư không. Mà Trương Thanh Xuân nhìn Linh Kiếm Hảo xoay người, trong ánh mắt lần thứ hai nhấp nhóáng từng tia từng tia không cam lòng, thế nhưng liếc mắt nhìn Lục tiên, nhưng là đột nhiên xì hơi. Tàng Kiếm Phái a Tàng Kiếm Phái. Có pháp bảo chiến hạm cũng coi như lại còn có tiên khí. Xem ra, này Tàng Kiếm phái, chỉ cần lục thiên một ngày vẫn còn, linh kiếm hào cùng tiên khí một ngày ở tay, trên căn bản Tàng Kiếm phái tại đây một mảnh địa vị, chính là không gì phá nổi. Hay là, quanh thân cũng là còn lại phương Bắc Thiên Lôi tông đi. Trương Thanh Xuân lóe tâm tư, khắp khuôn mặt là trầm trọng, nguyên bản hắn đối với giáo chủ kế hoạch vẫn là rất xem trọng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là quá chắc hẳn phải vậy, này Tàng Kiếm phái, thật là biết tàng a. Thảo Trương Thanh Xuân đột nhiên phát hiện, bật việc lâu như vậy, phi tinh giáo không chỉ dừng cái gì cũng không gặp may, còn tổn hại mấy trăm đệ tử, liền ngay cả dấu ở tàng kiếm phái nằm vùng thám tử cũng đều bị nổ đi ra. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Xuân đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lẽ nào? Nay một hồi trinh chiến, thực không phải phi tinh giáo cùng thánh thiên môn hợp tác như tính tàng kiếm phái, mà là lục thiên có ý định mà vì là tương kế tự kế. T. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Xuân không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho Chu Vi nóng rực hàng rồi hạ nhiệt độ. Nhật viên quốc, một tòa Thành Trì bên trong, yên tĩnh vô cùng, toàn bộ Thành Trì không tức giận, đầy đất sương khô. Lúc này, Thành Trì ở ngoài mấy chục dặm ở ngoài, mười mấy đạo thân hình điều khiển phi kiếm, cấp tốc tới rồi. Mấy hơi thở, những người ngự kiếm phi hành tu sĩ liền đi đến Thành Trì bên trên, nhìn Thành này chỉ răng dấp, đều là sắc mặt nghiêm túc. Cha! Ta ngược lại muốn xem xem, đây rốt cuộc là vị nào ma tu hoặc là ta tu lại dám ở chúng ta nhật viêm quốc cương vực bên trong tế luyện bình dân tu luyện ma công. Cầm đầu tu sĩ đầy mặt nghiêm túc, ngữ khí phẫn nộ. Phải. Chấp sự đại nhân. Dư mười mấy bóng người, hướng về cầm đầu tu sĩ chấp tay trả lời, chỉ là mười mấy người nhìn trước mắt thành trì, đáy lòng đều là âm thầm sợ hãi. Mà lúc này địa hạch bên trong, đến hàng mấy chục ngàn ma thai ở trong trận pháp tụ tập, địa hạch bên trong trận pháp không ngừng lấy ra địa hạch viêm lực. Thông qua nửa trận pháp chuyển hóa không ngừng chuyển vận vào những ma thai kia bên trong, mà cái kia đến hàng mấy chục ngàn ma thai, lúc này đều là gào khóc đòi ăn, không ngừng thôn phệ trận pháp, ngưng tụ viêm lực, thực lực không ngừng nhanh chóng tăng trưởng. Tàng kiếm phái sơn môn ở ngoài, tiết diễm lúc này đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, nhìn lý đạo thiên dẫn dắt kỳ nguyên mọi người quét ngang chư phong, đem toàn bộ tàng kiếm phái sơn môn đều đã không chế hạ xuống. sở hữu tàng kiếm phái tu sĩ đều bị tập trung ở ngọn núi chính chủ điện ở ngoài trong quảng trường, lúc này đường tư văn ngự không mà đến mặt không hề cảm xúc nhấc lên đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng tiết Diễm, hướng về tàng kiếm phái bên trên ngọn núi chính ngự không mà đi. Lúc này Đường Tư Văn đã chậm rãi tiếp nhận rồi thân phận mới của mình, đặc biệt nhìn thấy Lý Đạo Thiên cùng Tiết Diễm toàn bộ giao thủ quá trình. Đường Tư Văn rõ ràng coi như Lý Đạo Thiên không có sử dụng thủ đoạn hèn hạ đánh lén, thực lực của chính mình so với tông chủ Lý Đạo Thiên còn phải chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa liền Sư Tôn hiện tại cũng là cực đạo võ tông người, hắn làm làm đệ tử Tự nhiên cũng là cũng không còn cái gì áp lực trong lòng. Mà lúc này Lý Đạo Thiên, nhưng là Vũ Nguyên không ngừng tuần ra, đến hàng ngàn võ hồn ấn ở quanh người sinh thành, hướng về những người tàng kiếm phái tu sĩ dấu ấn mà đi. Hơn nữa Lý Đạo Thiên cũng mặc kệ những này tàng kiếm phái tu sĩ, đến cùng là chung với tàng kiếm phái, vẫn là những người phản loạn kia. Ngược lại mỗi người một đạo võ hồn ấn, đó là tất nhiên. Mà hiện tại Lý Đạo Thiên nếm trải võ hồn ấn ngon ngọt, đối với võ hồn ấn ấn ký, đã từ khống chế thủ hạ. Bảo vệ người nhà làm chủ, chuyển đổi thành sau đó con đường tu luyện nhiệm vụ chủ yếu. Còn có chính là cực đạo võ tông phát triển. Thực lực phát triển, tương đương với võ hồn ấn mở rộng, mà theo dấu ấn đi ra ngoài võ hồn ấn, số lượng càng ngày càng nhiều, lý đạo thiên hồn lực tích lũy tốc độ cũng là tăng lên cấp tốc. Hơn nữa này võ hồn ấn, so với tự tay dùng quyền trượng linh hồn đi đánh chết tà vật ma vật, rút lấy hồn lực, cường đại hơn địa phương chính là võ hồn ấn có thể hấp thụ tự do tung bay hồn lực, hội tụ lên ma quyền trượng linh hồn, nhưng là trận đánh giết tà vật hoặc là ma linh loại hình mới có thể rút lấy, thực lực thấp thậm chí có chút còn chưa thật rút lấy, chớ đừng nói chi là những người giải rác tự do hồn lực. Hai cái phương thức so sánh với đó, muốn dùng biện pháp gì tăng lên hồn lực dự trữ lượng, Lý Đạo Thiên đã hoàn toàn không cần lựa chọn. Võ hồn ấn loại này nằm phạm quy phương thức, mới thật sự là phạm quy tư thế. Chương 139, Phi tinh giáo hướng dẫn. Vũ Nguyên hội tụ, Lý Đạo Thiên bàn tay phải bên trên Con đường võ hồn ấn không ngừng ngưng tụ mà thành, ấn vào những người bị kỳ nguyên chân áp trên đất, tảng kiếm phái tu sĩ trên người. Mà một bên Thủy Nguyệt Tông các tu sĩ, nhìn tình cảnh này, nhưng cũng là không nhịn được nhíu như mày, trong lòng có chút sợ hãi. Này u Ulam, Ulam ấn ký nhìn có thể không giống vật gì tốt, bị đồ chơi này ấn nhập thể bên trong, bọn họ có thể không cảm thấy có chuyện tốt gì phát sinh. Mà ngả mộ tình nhìn tình cảnh này, nhưng là có chút ngạc nhiên, có điều nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn Vân giao muội mỗi vị này nhi tử ở bên kia làm liên ngả mộ tình không có động tác thủy nguyệt tông mọi người tự nhiên cũng là không có động tác gì cho tới kỳ nguyên ân hắn đang giúp lý đạo thiên chấn áp những này tàng kiếm phái đệ tử bao quát còn muốn tiếp tục phản kháng tiết diễm ở đây cũng là tiết diễm vẫn là một mặt không cam lòng đáng tiếc nàng lúc này chân nguyên trong cơ thể khô cạn bị kỳ nguyên chỉ cần dùng linh áp liền đặt ở trên mặt đất ngoại trừ tiết diễm người khác võ hồn ấn dấu ấn quá trình vậy thì đơn giản hơn nhiều. Có điều một nén hương qua đi, Lý Đạo Thiên liền hoàn thành rồi, tàng kiếm phái lưu thủ sơn môn sở hữu tu sĩ võ hồn ấn dấu ấn. Bao quát những người trong cơ thể bị ấn ký ký thần ấn tàng kiếm phái tu sĩ, Lý Đạo Thiên cũng không có buông tha. Mà võ hồn ấn ghi dấu ấn vào những tu sĩ này trong cơ thể sau, võ hồn ấn lại bá đạo đem bên trong cơ thể của bọn họ ký thần ấn cắn nuốt mắt rồi. Điểm này đúng là có chút ra ngoài Lý Đạo Thiên dự liệu, có điều suy nghĩ một chút cũng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao võ hồn ấn bản thân liền là dung hợp ký thần ấn ở bên trong. Lý Đạo Thiên bên này tâm tư vàng ngàn, bên kia Đường Tư Văn, nhưng là bận bịu đến đầu đầy mồ hôi đi đến Lý Đạo Thiên bên người, hướng về Lý Đạo Thiên đưa qua mấy chục chiếc nhận chứa đồ, cùng kính hồi bẩm nói: "Tông chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành." Hừng, rất tốt, cực khổ rồi." Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư, tiếp nhận những người chiếc nhận chứa đồ, trong tay lưu quang né qua, thu vào đạo cụ lan bên trong. Lúc này, sơn môn ở ngoài Không gian đột nhiên một trận rung động Ký nguyên nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc Nhìn cái kia rung động không gian Trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng vận chuyển lên Hướng về Lý Đạo Thiên mở miệng hỏi Tông chủ, là chiến là lùi Lý Đạo Thiên híp híp mắt Nhìn một chút cách đó không xa ngã mộ tình Rất xa làm cái ấp, cung kính nói Ngả Tông chủ, lúc này cảnh này ta liền không thích hợp lưu lại Phiền phức ngài cùng mẫu thân đại nhân nói Ta tối nay quá khứ nhìn nàng Hừng, đi thôi, còn Lục tiên. Ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn động thủ rất lâu, mượn cơ hội này cũng vừa hay gặp gỡ hắn. Ngã Mộ Tình khỏe miệng hơi vểnh lên, mỉm cười liếc mắt nhìn Lý Đạo Thiên, sau đó quay đầu nhìn cái kia rung động không gian, cả người chân nguyên vận chuyển, hình thành linh áp, tiếp nhận kỳ nguyên nhiệm vụ. Tiếp tục đem Tiết Diễm cùng tàng kiếm phái đệ tử ép trên đất, hướng về Lý Đạo Thiên thản nhiên nói. Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, trong lòng hơi động, nhìn Ngả Mộ Tình ánh mắt nhu hòa rất nhiều, có điều rất nhanh Lý Đạo Thiên liền thu hồi ánh mắt quay đầu hướng về kỳ nguyên nói rằng, chiếu kế hoạch đã định, triệt. Vũ nguyên hội tụ, ở kỳ nguyên năm thầy trò trên người ngưng tụ ra tiểu hào phát thân, trên người hồn bảo đột nhiên một tấm, đem bọn họ đều cái bọc ở bên trong, dưới chân lăng không hư đạp. Hư thiểm. Vũ. Một tiếng vang vọng vang lên, lý đạo thiên mang theo kỳ nguyên cùng đường tư văn tứ sư huynh muội trong nháy mắt biến mất ở không trung. Mà lúc này, linh kiếm hào hạm thủ, chậm rãi từ trong hư không chậm rãi dùng tới mà lục thiên liền đứng thẳng ở linh kiếm hào hạm thủ, chắp tay mà đứng, sắc mặt âm trầm nhìn ngã mộ tình, sau đó thần thức hướng về bốn phía đảo qua. lục thiên sắc mặt không được tốt, nhìn quét một vòng cũng không thấy kỳ nguyên bóng người. nhìn cái kia bị ngã mộ tình linh áp ép trên đất, tiết diễm cùng tảng kiếm phái đệ tử, lục thiên tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng là cũng là không nhịn được thở phào, trong lòng âm thầm gung lòng. không chết là tốt rồi. lúc này mới nhìn về phía ngả mộ tình chậm rãi nói rằng kỳ nguyên ta lục thiên trước đây vẫn tính mời hắn là một nhân vật, không nghĩ tới ngày hôm nay lại không đánh mà chạy, thực sự quá để ta thất vọng rồi. Cho tới cao quý ngả tông chủ, ngày hôm nay lại là ngọn gió nào đem ngài quát đến. Ta đúng là bách tư không được giải, không biết ngã tông chủ có thể không vì ta giải thích nghi hoặc. Mà lục thiên phía sau vương phủ sinh mọi người, nhìn những người trong phái đệ tử cùng tiết phó phái chủ, đều là sắc mặt khó coi, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Đánh xong nói sau đi. ngã mộ tình khẽ mỉm cười. Lưu Vân Vải xoay một cái, cả người chân nguyên nhất thời bạo động. Lục Thiên nhất thời sắc mặt một hắc. ầm, ngã mộ tình tốc độ nhanh, Lục Thiên cũng không chậm, hai người đạo pháp trong nháy mắt đấu cùng nhau, tuôn ra điên cùng sóng chấn động, đem trên đất tiết diễm cùng tảng kiếm phái các đệ tử thổi thành lăn địa hồ lô. Phi Tinh Giáo Sơn môn ở ngoài, khắp nơi bừa bộn, Phi Tinh Giáo chấp sự môn chính chỉ huy các đệ tử chính đang quét tước chiến trường, sở hữu Phi Tinh Giáo đệ tử trên mặt đều là tâm tình không tốt. đương nhiên. Những người chấp sự môn sắc mặt cũng là chẳng tốt đẹp gì. Phi tinh giáo các trưởng lão lúc này lại là cũng đang sốt sáng chữa trị đại trận hộ sơn, để người Lục Thiên đánh một cái hồi mã thương. Mà giả Lạc Xuyên nhưng là phục rồi đang dược, không dám vào vào mật thất chữa thương, mà là tại đây tản tại đại trận hộ sơn bên trên khôi phục thương thế, thuận tiện để người vào nhất. Cái kia linh đoán kiếm thành tựu tiên khí, ở trên người nó phát sinh kiếm khí, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Đặc biệt kiếm khí kia tiến vào trong cơ thể sau, lại còn gặp thôn phệ giả lạc xuyên trong cơ thể chân nguyên không ngừng lớn mạnh chính mình, điều này làm cho giả lạc xuyên khổ không thể tả. bất đắc dĩ, giả lạc xuyên chỉ có thể dùng vượt qua kiếm khí thôn phệ chi lực chân nguyên đi mạnh mẽ đẩy trên tia kiếm khí kia, thế nhưng cứ như vậy, tia kiếm khí kia, nhưng là ở trong người bắt đầu điên cuồng rẽ rủa tán loạn, để giả lạc xuyên đau đến chỉ muốn chửi má nó. mà trương thanh xuân nhưng là ở chung quanh tuần tra, giám sát trưởng lão cùng chấp sự công tác, thuận tiện vì là giả lạc xuyên chữa thương hộ pháp. Ngay vào lúc này, sơn môn ở ngoài giữa không trùng, một tiếng vang vọng vang lên. Sau đó hư không phá tan, sáu bóng người từ trong hư không đạp đi ra. Chính là lý đạo thiên cùng kỳ nguyên năm thời trò. Đầu tiên phát hiện tình huống này, là giả lạc xuyên. Lúc này giả lạc xuyên tâm tình không được tốt, mà tâm trầm, thế nhưng vẫn là không thể không dừng lại thương thế ăn dưỡng, dùng mấy lần với kiếm khí chân nguyên, trước tiên áp chế lại trong cơ thể đạo kia phỉ nhuận rất nhiều kiếm khí, nhìn về phía cái kia hư không nơi. Trong cơ thể chân nguyên bắt đầu thay đổi, âm thầm đề phòng. Đề phòng. Lý Đạo Thiên mới vừa bước ra hư không, trong hai liền chuyển đến Trương Thanh Xuân âm thanh. Lao kỷ, ngươi sư đệ liền giao cho ngươi. Lý Đạo Thiên nhìn Trương Thanh Xuân, nít miệng nở nụ cười, con ngươi lần thứ hai hóa thành màu vàng, hai điểm trắng đen lần thứ hai hiện lên, ở Lý Đạo Thiên trong mắt toàn bộ thế giới lần thứ hai thay đổi rắn, rớp hôn bào lần thứ hai bay lên, màu đỏ vàng treo văn lần thứ hai ngưng tụ mà thành trong tay u lam cự phủ khí tức doa người lý đạo thiên miết miệng nở nụ cười há mồm liền đến chuyện cũ làm miêu tả tương lai thảm treo tường trương thanh xuân tốc biến tốc hành lao hóa quyền trượng linh hồn đoạn giang trương thanh xuân chỉ cảm thấy trên người đột nhiên lực áp bách tăng lên dữ dội trước mắt tối sầm lại một thanh u lam bùa lớn đã xuất hiện ở trước mắt trái tim trong nháy mắt kinh hoàng chỉ kịp vận lên chân nguyên chuyển vào pháp bảo bên trong dơ lên pháp bảo còn chưa kịp thôi phát một luồng sức mạnh kinh khủng đã bổ vào pháp bảo bên trên. ầm! trương thanh xuân cả người trực tiếp bị nổ đến bắn về phía trên đất. một tiếng nổ vang gần như cùng lúc đó vang lên. một cái to lớn hố sâu trong nháy mắt hình thành. cùng trước đây không lâu giáo chủ giả lạc xuyên như thế kết cục, thành cùng trung hoạn nạn nan huynh nan đệ. kỳ nguyên, ngươi đây là ý gì? giả lạc xuyên lúc này sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, liền sư huynh cũng không thể nhìn kỳ nguyên nhưng trong lòng là chìm đến đáy vực. sư đệ a Này phi tinh giáo ngươi phát triển lâu như vậy cũng chỉ đến như thế, hà tất chấp nhất, vẫn là gia nhập chúng ta cực đạo võ tông đi, đây mới thực sự là quang minh đại đạo. Ký Nguyên nghe giả lạc xuyên chất vấn, một mặt bình thản, thản nhiên nói. Cái gì? Vậy ngươi thánh thiên môn đây? Lúc này giả lạc xuyên tâm tình nhưng là đã chìm đến đáy vực, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn Ký Nguyên hỏi. Chỉ là trong miệng tuy rằng hỏi, thế nhưng đến hiện tại hắn nơi nào còn không rõ, từ sư huynh tìm tới chính mình nói chuyện hợp tác thời điểm chính mình cũng đã bị vào bộ rất đơn giản nâng môn nhập vào tông môn liền có thể sư đệ hiện nay tông môn phát triển cần gấp nhân thủ chính đang rộng rãi chiêu các đường cao thủ tinh anh Ngươi này phi tinh giáo nếu như đồng ý gia nhập chúng ta cực đạo võ tông tin tưởng tông chủ tuyệt đối sẽ đối với người trọng dụng lý đạo thiên biểu hiện để kỳ nguyên đối với cực đạo võ tông có cực cao kỳ vọng hơn nữa cực lao tồn tại kỳ nguyên bây giờ đối với với cực đạo võ tông tiền cảnh trước nay chưa từng có xem trọng nay gặp đối với tông môn phát triển kỳ nguyên đột nhiên đến rồi cực cường tính tích cực hay là không cần động thủ đem sư đệ khuyên đi vào cực đạo võ tông cũng là lựa chọn không tồi ha ha mọi người trước tiên lui về đại trận hộ sơn bên trong hừ sáu người liền dám đến sông chúng ta phi tinh giáo các đệ tử ngày hôm nay liền để kỳ ma tôn nhìn chúng ta phi tinh giáo thực lực giả lạc xuyên cười lạnh sư huynh thực lực ra sao hắn có thể rõ ràng những năm này vì luyện chế vạn tà lệnh tu vi cảnh giới tăng trưởng quá chậm đã bị mình gắng sức đuổi theo, mà vạn ta lệnh cũng mới chỉ là pháp bảo cực hạn mà thôi, căn bản vẫn không có trở thành tiên khí, nếu không có tiên khí, như vậy giả lạc xuyên căn bản không sợ, nếu không phải là bởi vì trong cơ thể kiếm khí này gặp giả lạc xuyên cũng đã trực tiếp động thủ, hừ, sư đệ, sư huynh hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Kỳ nguyên hiếp hiếp mắt, nhìn không muốn dễ dàng như vậy nói bại, gia nhập cực đạo võ tông sư đệ, trong lòng ngược lại cũng lý giải, đổi thành là hắn. Sắc thực cũng là không thể đơn giản như vậy vài câu, liền thả xuống nhiều năm như vậy cải tấy. Cũng không hề động thủ ngăn cản, kỳ nguyên tùy ý giả lạc xuyên lui về đại trận hộ sơn bên trong, nhìn cái kia tuy rằng thăng lên, thế nhưng không ngừng dùng động phi tinh giáo đại trận hộ sơn, trong con ngươi né qua từng kia từng kia phức tạp, mà bị lý đạo thiên oanh vào lòng đất trương thanh xuân, nhưng cũng là sắc mặt khó coi từ trong hố sâu nhảy lên, thiểm vào đại trận hộ sơn bên trong. Lấy các tu sĩ tốc độ, một cái hô hấp, Sở hữu ở bên ngoài phi tinh giáo đệ tử, đều là cấp tốc trốn vào trong sân môn, có đại trận hộ sơn bảo vệ nhất thời an lòng không ít, tuy rằng này đại trận hộ sơn có chút phá. Thanh xuân, người trước tiên chống đỡ, ta trước tiên đem trong cơ thể kiếm khí bức ra, có đại trận hộ sơn chống đỡ, nên thời gian đầy đủ. Chờ ta bức ra này trong cơ thể kiếm khí, Hừ, Giả lạc xuyên hiếp hiếp mắt, nhìn kỳ nguyên, trong lòng sự thù hận quả thực có thể rời núi lớp biển. Yên tâm đi giáo chủ. Đại trận hộ sơn tuy rằng vẫn không có tu bổ hoàn thành, thế nhưng cũng còn có 6 phần 10 vi lực, tuyệt đối có thể. Trương Thanh Xuân lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy đại trận hộ sơn ở ngoài lý đạo thiên hồn bảo mỡ lớn, hướng về kỳ nguyên thầy cho nằm trên thân thể người cuốn một cái, sau đó ánh sáng lóe lên, 6 bóng người liền xuất hiện ở đại trận hộ sơn bên trong. Tình cảnh này, không chỉ dừng trương Thanh Xuân bồi rối, liền ngay cả giả lạc xuyên cũng là không nhịn được trừng trứng mắt, ngẩn người. Đừng nói bọn họ liền ngay cả kỳ nguyên cũng là hơi thay đổi sắc mặt, nhìn cái kia hoàn toàn không có đưa đến cách trở tác dụng đại trận hộ sơn, trong lòng đối với lý đạo thiên kính ngẩng lần thứ hai tăng lên một điểm. đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? lẽ nào tông chủ thân phận khủng bố? không trách cực lão. kỳ nguyên ánh mắt lóe lên, trong lòng không ngừng tính toán, trong lòng đối với trở thành lý đạo thiên thủ hạ chống cự càng ngày càng thấp. kỳ nguyên cũng như này, chớ nói chi là đường tư văn tứ sư huynh muội lúc này đều là nhìn lý đạo thiên bóng lưng trong lòng bắt đầu đối với so với mình hóa thần kỳ tầng thứ bốn thời điểm thực lực. Bốn người đều là trong lòng khẽ cười khổ, người này so với người khác tức chết người, chính mình hóa thần kỳ thời gian thực lực, so với hiện tại tông chủ tới nói, quả thực là thì như thế. Lý Đạo Thiên cũng không biết trong lòng mọi người đang suy nghĩ cái gì, dơ lên trong tay búa lớn hướng về trương thanh xuân chính là một búa bổ tới. Lao hóa. Theo lão hóa thả ra, cùng lúc đó, tay trái cũng là một chảo. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Trương Thanh Xuân này gặp còn không phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị lao hóa cuồng bạo áp lực ép tới sọ nao đau đớn, sau đó một luồng to lớn cầm nã lực lượng kéo tới, thân hình không khỏi bay tới đằng trước. Tuy rằng có chút bị đánh lén quái dày tâm tư, thế nhưng Trương Thanh Xuân vẫn là rất bình tĩnh vận chuyển chân nguyên, hướng về trên người Pháp bảo chuyển vào chân nguyên, sáng lên phòng ngự trận văn. Mà Lý Đạo Thiên cũng mặc kệ Trương Thanh Xuân đang làm gì thế, trực tiếp chính là một đòn Lao hóa, quyền trượng linh hồn, phá sơn.